c h ư ơ n g 460, s i ê u cấp chiến đội ra tay thái thị đông bắc bộ dây núi p h ụ c lâm hiệu hiệu cùng liên nhi đứng một gốc cây thương tùng bên dưới nhìn phương xa chiến trường mặt lộ vẻ vẻ cổ quái bởi vì các nàng hai người còn không ra tay đối phương càng nhưng đã bắt đầu tác t đây cũng quá không trải qua đánh đi một trận chói hai kim loại tiếng ma s á t vang lên sử hồng cơ trên người mặc giáp máy trang phục xuất hiện ở lâm hiệu hiệu cùng liên nhi bên người, hơi thở mạnh mẽ nhấc lên lượng lớn bụi mù hướng về bốn phương tám hướng dập dờn mở ra liên nhi n h mày u y n như bạch ngọc giống như tay nhỏ nhẹ nhàng u n g lên một đạo ì n h phong xuất hiện đem trôi về các nàng i bặm thổi tan lâm bộ trưởng xem ra chúng ta là đại tài t i ể u dụng những trận chiến đấu tiếp theo căn bản không cần chúng ta ra tay rồi sử hồng cơ lấy xuống giáp máy trang phục mũ giáp hắn thân hình cao lớn ăn mặc cái này giáp máy trang phục đúng là có mấy phần anh khí lâm hiểu hiểu không có quá nhiều vẻ mặt biến hóa chỉ là nhàn nhạt đáp lại nói không nên cao hứng quá sớm đối diện chiến p h ủ căn cứ vẫn không có ra tay đây đối với thiên kinh đại quân thực lực trong lòng mọi người rõ ràng lục gia quân quân đoàn số 2 thực lực vượt xa đối phương lúc này có thể có loại này chiến cuộc đúng là phù hợp tình lý chỉ có điều chiến p h ủ căn cứ lai lịch không rõ đối với với thực lực của bọn họ mọi người cũng không rõ ràng, vì lẽ đó vẫn là cẩn thận mới là tốt. Sử Hồng Cơ không để ý chút nào, khí thế ngất trời cười to nói: hai vị xin yên tâm đi, nếu như chiến phủ căn cứ người dám động thủ, ta cái thứ nhất sông lên cầm bọn họ diện. Sử Hồng Cơ lòng tự tin không nhỏ, lần trước Thiên Kinh Đại Quân xâm lấn Thiên Nhạc căn cứ, hắn một người một giáp sông lên giết r a n g o à i tiêu diệt Thiên Kinh Đại Quân hết thảy cấp cao sức chiến đấu, khiến đối phương hiện tại đều không thở ra hơi. Sử Hồng Cơ trên người mặc giáp máy trang phục có thể có được cấp 7 cường giả sức chiến đấu, dưới cái nhìn của hắn, ứng đối đến từ s à i bờ gì ạ man di đầy đủ dùng. nhưng vào lúc này Lâm Hiểu Hiểu mắt sáng lên, ngựa khí lạnh lẽo mở miệng nói: mọi người chú ý, chiến phủ căn cứ người động thủ rồi. quả nhiên, một nhánh rõ ràng khác nhau với Thiên Tinh Đại Quân bộ đội tinh nhuệ d ế t vào chiến trường, khủng bố sát khí kinh thiên động địa, dường như một thanh kiếm sắc, đâm thủng xương cung. phía trên chiến trường, Trình Chí vẫn cùng Lương n g ọ c tất cả đều tinh thần chấn động, biết chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu ở tham chiến trước, Lâm Bộ trưởng đã cho mọi người lập ra tỉ mỉ chiến đấu kế hoạch. Thiên Tinh Đại Quân tuy rằng người đông thế mạnh, thế nhưng không đáng sợ, chỉ là một đống bia đỡ đạn mà thôi. chân chính phải chú ý chính là chiến phủ đại quân. Lục gia quân quân đoàn số 2 lập tức biến ảo trận hình, cấp cao sức chiến đấu bắt đầu hướng về cùng một phương hướng tụ tập, hết t h ể cấp 5 trở lên chiến sĩ hợp binh một chỗ, cùng chiến phủ căn cứ người chính diện đụng vào ầm. Không thể buông tha dũng sĩ thắng, song p h ư ơ n g mũi nhọn đấu với đao sắc, ai cũng không lùi lại, lập tức phát sinh chiến đấu khốc liệt. Chiến phủ căn cứ này 10.000 đại quân là bọn họ bộ đội tinh nhuệ, thực lực khủng bố cực kỳ, lúc này tất cả đều bạo phát, lập tức nhấc lên vô cùng sát lục khí diễm. Lục gia quân cấp cao sức chiến đấu khí thế càng mạnh hơn, trải qua như thế nhiều ngày tập huấn, v ì là chính là hơn người một bậc, lúc này đến kiểm nghiệm chiến công thời khắc, mỗi người đều đang liều mạng. bùng nổ ra chiến ý lệnh thiên địa vì đó thất sắc trong lúc nhất thời phía trên chiến trường ánh sáng lấp lóe tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên rất nhanh sẽ đổ máu có người chết trận tổng thể tới nói lục gia quân muốn so với chiến phủ đại quân mạnh mẽ bất kể là cấp bậc vẫn là số lượng tất cả đều nghiền ép đối phương chỉ có điều phần lớn người đều là lần thứ nhất tiến hành liều mạng tranh đấu thực lực bản thân không thể hoàn toàn phát huy được bằng không chiến phủ đại quân căn bản là không có cách chống lại trong nháy mắt liền muốn bị lục gia quân nhấn chìm chiến phủ căn cứ phương hướng vì sẽ thả kỳ sắc mặt khó coi nhìn phía trước chiến đấu sát ý trong lòng đã tiêu thăng đến cực hạn. trên thực tế, vị r ờ sẽ t h ạ kỳ cũng không phải chiến phủ căn cứ chân chính thủ lĩnh, hắn chỉ là phụ trách mở đường tổng chỉ huy, chân chính thủ lĩnh có một người khác. Chiến phủ căn cứ nhân khẩu đông đảo, đang không có xác định rõ điểm dừng chân trước, không thể tất cả mọi người theo c h u n g quanh du đảng. vì lẽ đó, vị r ờ sẽ t h ạ kỳ dẫn dắt 10.000 chiến sĩ tinh nhuệ cùng siêu cấp chiến đội ra ngoài tìm kiếm điểm dừng chân, không nghĩ tới cấp thứ nhất liền đá vào tâm sắc, rồi khiến cho trong lòng hắn vẫn nộ dị thường sớm biết trực tiếp cầm thiên kinh căn cứ chiếm, cái nào cần phí như thế nhiều công phu. vị sẽ t h kỳ trong lòng h lạnh, hắn hiện tại đã bắt đầu hối hận, không nên nghe hổ phong mỏm linh tinh. hơn nữa. hiện tại hắn càng ngày càng cảm thấy hồ phong có không thể cho ai biết bí mật, không chỉ là ở hãm hại chiến p h ủ căn cứ, thật giống liền người mình đều hãm hại. nhưng mà chiến đấu đã khai hỏa, vui r ơ sệ thạ kỳ đã không kịp hối hận, hiện tại hắn duy nhất có thể cứu van chính là tiêu diệt đối phương, thuận lợi đoạt được thiên nhạc căn cứ t a o h ẹ l ụ p sủng, lập tức dẫn dắt siêu cấp chiến đội ra tay, thế tất yếu tiêu diệt kẻ địch. vui r ơ sệ thạ kỳ giống to, siêu cấp chiến đội thành viên đã sớm không kịp đợi, bọn họ muốn lập tức sống lên, s nát bang này hoa hạ người may mắn còn sống sót. t a o h l s n g lớn tiếng d í ả o trên người sát ý giống như là thủy triều điên cuồng phun trào. sau khi mang theo hơn 100 t ê n siêu cấp chiến đội thành viên x ô n g lên giết ra ngoài, ở chiến trường chi thượng quyền lên một trận cơn lốc. Bùi Dị Sệ Thạ Kỳ bên người, Bốn t h n g s k i cùng y c l i bên trong lòng nóng lòng muốn thử, muốn x ô n g lên chiến đấu một phen, nhưng là bị Bùi Dị Sệ Thạ Kỳ ngăn cản hai người các ngươi trước tiên không muốn ra tay, ta luôn cảm giác Lục Gia Quân vẫn không có kiến h x u ấ t toàn lực, chờ tình huống có biến thời điểm, các ngươi lại đi trợ giúp. nghe được Bùi Dị Sệ Thạ Kỳ lời nói, hai người không nhịn được trong lòng cả kinh. hiện tại Lục Gia Quân biểu hiện ra sức chiến đấu đã cực kỳ mạnh mẽ, lại vẫn không có kiến suất toàn lực, như vậy vấn đề đến rồi, Lục Gia Quân đến t u t cùng mạnh mẽ đến đâu, hơn nữa. căn cứ thiên kinh căn cứ cung cấp tình báo lục gia quân bộ đội tinh nhuệ đã xuôi nam hiện nay xuất hiện đám này lục gia quân chiến sĩ chỉ là đóng giữ nhân viên đóng giữ nhân viên đều như thế lợi hại lục gia quân bộ đội tinh nhuệ mạnh như thế nào hai người tất cả đều không rét mà run bọn họ đột nhiên có loại hiểu ra mặc dù là ngày hôm nay đoạt được thiên nhạc căn cứ chờ lục gia quân bộ đội tinh nhuệ trở về sau khi bọn họ khẳng định cũng không thủ được bọn họ đột nhiên ý thức được tiến công thiên nhạc căn cứ từ đầu đến cuối chính là một cái sai lầm chết tiệt hồ phong trong lòng mọi người máng to ánh mắt không ngừng mà ở đám người hỗn loạn bên trong nhìn quét nếu như tìm tới hồ phong cái bóng nhất định sẽ x ô n g lên đem hắn xé nát. Cùng lúc đó, chiến phủ căn cứ 100 t ê n siêu cấp chiến đội thành viên đã gia nhập chiến trường. Này một số người đã từng chịu đến quá cực quang soi sáng, sức chiến đấu thực sự cường hãn, rất nhanh sẽ cứu vãn lại bại c ụ c Trong lúc nhất thời, lục gia quân tăng mạnh áp lực, tuy rằng nhân số chiếm ưu thế, thế nhưng đối phương thế tiến công quá mạnh, chính chí mẫn cùng lương ngọc đã bắt đầu kiêng h không được. Thương t ù n g bên dưới, lâm hiểu hiểu n h ư mày, bởi vì nàng ở đối phương siêu cấp chiến trong đội, nhận ra được vài cỗ hơi thở mạnh mẽ, dĩ nhiên xuất hiện 3 tên cấp 7 trở lên cường giả bọn họ sao vậy biết cái này mã cường? Chẳng lẽ cũng rất nhiều tốc tiến hóa phương pháp? Lâm Hiểu Hiểu trong miệng mỉm non, bên trong đôi mắt đẹp hết sạch bùng lên, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Sử Hồng Cơ thấy cảnh này hét lớn một tiếng, gầm hét lên, khe nằm, đối phương đột nhiên biến mạnh, xem ra ta đến ra tay rồi. Sử Hồng Cơ một lần nữa đội nó lên, mạnh mẽ cấp bảy khí thế ẩm ẩm bạo phát, dưới chân năng lượng v ụ t lên, dường như một viên bom nặng cân, mạnh mẽ đập vào phe địch trận doanh. Chương 461 t á t bốn tăng kỳ biến thân. Giáp máy trang phục là khoa nghiên bộ tối khoa học kỹ thuật đỉnh cao, bởi vật liệu tính đặc thù, toàn bộ thiên n h ạ căn cứ chỉ có một kiện, bây giờ bị Sử Hồng Cơ mặc lên người, nhất thời bùng nổ ra huy lực mạnh mẽ. Lần trước. giáp máy trang phục năng lượng tiêu hao hết, xử hành cơ bị kẹt ở bên trong, phí đi sức lực thật lớn mới đem hắn từ bên trong làm ra đến. Vì phòng ngừa dấm lên vết xe đổ, khoa nghiên bộ đối với giáp máy trang phục năng lượng kết cấu một lần nữa tiến hành rồi tối ưu hóa, thay thế một lần tinh thể năng lượng sau khi, có thể bảo đảm giáp máy trang phục kéo dài chiến đấu 2 giờ trở lên. 2 giờ, đầy đủ kết thúc một hồi c ơ lớn chiến đấu. Ngoại trừ sức chiến đấu mạnh mẽ ở ngoài, giáp máy trang phục còn có một cái khác chỗ tốt, vậy thì là đao thương bất nhập, ă n mặc nó trên căn bản không thể bị thương. Vì lẽ đó, xử hành cơ không có gì lo sợ. vọt thẳng tiến vào phe địch trận doanh, trong tay một thanh kiếm lớn màu đen ánh sáng long lánh, giờ khắc này trở thành sát lục chi kiếm, quét ngang quân địch. chiến phủ đại quân hậu phương, uy d ư sệ thạ kỳ thấy cảnh này hai con mắt phát tẩm, sau khi lạnh r ê n một tiếng, nói, ta liền biết đối phương bảo lưu thủ đoạn, không nghĩ tới là một vị chiến sĩ người máy. uy d ư sệ thạ kỳ cười gằn, quay về bên người bốn tăng sĩ hạ lệnh, thời kỳ không bình thường, ngươi không cần ẩn giấu thực lực của chính mình, lập tức xung lên, cầm đối phương chiến sĩ người máy đánh thành đồng nát vụn. bốn tăng ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, không bố bạo ngược khí tức không ngừng bốc lên. Tựa hồ có một loại quỷ dị sức mạnh ở trong cơ thể hắn thức tỉnh thức tỉnh như thế đã sớm muốn bại lộ thực lực sao? Lão đại nhưng là để ta đối kháng Tinh Hà Liên Minh. Bốn Tăng Kỳ tuy rằng ngoài miệng nói không vui, trên thực tế trong lòng đã sớm không nhẫn nại được dâng trào chiến ý hắn nắm giữ một thân chiến lược mạnh mẽ, nhưng là chỉ có thể duy trì biết điều, thời gian lâu dài. Đối với yêu thích trang bước hắn tới nói quả thực chính là một loại giàn vật. v ì dịch vệ Thạ Kỳ nghe được Bốn Tăng Kỳ lời nói hơi biến sắc mặt, sau khi ngự khí kiên định nói rằng, yên tâm đi thôi, lão đại bên kia ta sẽ làm ra giải thích. Bốn Tăng Kỳ chính đang chờ câu này. đang xác định không có sau cố chi ư u sau khi hắn bàn chân mánh đ ạ p m ặ t đất theo một trận tiếng nổ vang dền vang lên hắn thân thể đã hóa thành một đạo tàn ảnh xông lên trước tuyến phía trên chiến trường xử hành cơ chính ở quá độ thần uy hắn trên người mặc giáp máy trang phục đao thương bất nhập sức chiến đấu n g ậ p trời trong tay một thanh đen tuổi đại kiếm sắc bén cực kỳ mỗi chém xuống một kiếm đều sẽ mang đi một tên kẻ địch sinh mệnh ô ha ha nghe nói ngươi rất châu bò đến thử xem lão tử quang minh chi kiếm s ử hành cơ hương phấn giống to trường kiếm màu đen bổ ngang chém dọc xông vào đám địch như vào chỗ không người đã không người có thể ngăn rất nhiều người trong lòng có loại máng mẹ kích động, này rất ma, đánh cũng không đánh nổi, chặn cũng không ngăn được. Mấu chốt nhất chính là kiếm của đối phương rõ ràng là đen, lại bị hắn cứ gọi thành quang minh chi kiếm, thực sự là làm người tức giận. Không thể không nói, giáp máy trang phục thật sự rất hung mãnh, mặc dù là đều là cấp 7 đối thủ, cũng không cách nào cùng với chính diện chống lại. Cái này giáp máy trang phục toàn thân sử dụng đặc thù kim loại chế tạo, sức phòng ngự vô địch, sức chiến đấu kinh người, cấp 7 cường giả gặp phải cũng cảm thấy phi thường vướng tay chân khả k h k h Sử hành cơ đắc ý cười to, chỉ cần nắm giữ sung t ố c năng lượng, trình độ như thế này chiến đấu hay cùng người bạn nhỏ làm trò chơi như thế. không hề uy hiếp. Ngay khi s ử hành cơ dương dương tự đắt thời gian, một luồng khí thế kinh khủng lực ép đổ nát mà đến, bởi tốc độ quá nhanh, mạnh mẽ khí lưu cuốn lên vô cùng s o n g khí, đem lượng lớn thiên kinh đại quân chiến sĩ thổi phiên trên đất cái gì quỷ. Chính đánh sảng khoái tràn t r ẻ xử hành cơ đột nhiên con ngươi co rụt lại, trong lòng tràn đầy kinh hãi đối diện có một người chính lấy tốc độ cực nhanh bạo lược mà đến, mấu chốt nhất chính là, thân thể của đối phương dĩ nhiên phát sinh kịch liệt bành trướng, ngắn ngắn mười mấy giây liền tăng vọt đến 5 m é t khoảng cách lớn. Cho đến giờ phút này mọi người mới nhìn rõ ràng. Đối phương dĩ nhiên đã biến thành một con đầu người gấu thân quái vật, xử hành cơ còn chưa kịp phản ứng, thân ảnh khổng lồ từ trên trời giáng xuống, cương mãnh cực kỳ một quyền mạnh mẽ đánh vào giáp máy trang phục trên người ẩm. Dung trời nổ vang truyền đến, trên người mặc giáp máy trang phục s ử hành cơ liền phang phất một viên đạn tháo, lúc này phóng lên trời, bị đối phương đánh bay ra ngoài. Tất cả mọi người trong lòng run sợ nhìn tình cảnh này, bị bất thình lình mạnh mẽ l ự c bộ c phát kinh đến. Mặc dù là chiến phủ căn cứ người, cũng bị 4 t n g Ski đột nhiên bạo phát kinh ngạc nhảy một cái. 4 t n g Ski trước gần ấ u rất tốt, mọi người đều cho rằng hắn chỉ là một tên phổ thông cấp 6 tiến hóa giả, không n g h tới. Hắn còn ẩn giấu đi quỷ dị như thế khủng bố năng lực. Tao hệ l ị p s ố n g nết miệng cười lớn, người này giấu cho ta thật là khổ hả, Bất quá, ta yêu thích. Đối diện, sử hành cơ bị đánh bay sau khi mạnh mẽ va ở một t ò a nô ra phía trên ngọn núi, đem c ứ n g r ắ n núi đá đập ra một mảnh hố to. Nếu không phải là có giáp máy trang phục phòng hộ, sử hành cơ khẳng định bị đối phương một đòn mất mạng. Dù vậy, hắn cũng bị đối phương chấn động cả người khí huyết cuộn q u ậ n trong thời gian ngắn mất đi sức tái chiến như thế cường. Thương t ù n g bên dưới, lâm hiểu hiểu như mày trong con ngươi toát ra một loại cảm giác xấu, dĩ nhiên là một tên huyết thống cường hóa người. xem ra chiến p h ủ căn cứ không đơn giản à bốn tăng s i nhìn bề ngoài chỉ là một tên cấp 6 tiến hóa giả trên thực tế hắn thực lực chân thật là cấp 8 huyết thống cường hóa người nắm giữ hoang cổ cự hùng huyết thống toàn bộ chiến p h ủ căn cứ bên trong người biết chuyện này rất ít không có mấy như không phải là bởi vì chiến đấu thất lợi v ì d ờ sẽ thả kỷ cũng sẽ không để cho hắn trước giờ bại lộ hống bốn tăng s i mở ra huyết thống cường hóa sau khi thực lực g i ế n g phun tức tăng vọt không chỉ có như vậy hắn thân hình bành trướng mười mấy lần vượt quá 5 m é t thân cao để hắn xem ra dường như thấp sát bốn tăng sĩ hung hăng đến cực điểm hắn lúc này nhìn phía đối diện kẻ địch, liền phảng phất là ở xem một bầy kiến hôi, trong ánh mắt tràn ngập xem thường, kinh h bị thái độ không hề che giấu chút nào triển lộ ra hiện tại. ta liền để các ngươi hảo hảo lĩnh hội một thoáng, cái gì gọi là chân chính khủng bố. bốn t h n g kỳ giữ tận nợ đủ cười, quả đấm to lớn quay về lục gia quân c á c chiến sĩ ầm ầm ném tới lùi. t r ị n h trí mẫn cùng lương ngọc đồng thời giống to, thực lực đối phương quá mạnh, lục gia quân c á c chiến sĩ căn bản là không có cách chống lại, lúc này vội vàng lùi lại. bốn t n g kỳ tốc độ quá nhanh, đấm ra một quyền, năng lượng ba động khủng bố sơn hô biển gầm giống như phun trào mà đi. hình thành một đạo hình cung gợn sóng năng lượng bay về lục gia quân các chiến sĩ quét ngang mà đi khí thế kinh khủng y thế từ trên trời ra xuống ép các chiến sĩ không thở nổi rất nhiều lục gia quân các chiến sĩ trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng bọn họ vừa mới mới vừa xuất sơn lẽ nào ngày hôm nay liền muốn chết trợn vũ ngay khi này thế ngàn cân treo sợi tóc một đóa màu đen hoa sen bỗng dưng nở rộ rộng rãi cực kỳ hạo nhiên sóng khí ngập trời mà lên như cùng một mảnh trời sao m ê n mông vông ẩn vắt ngang ở các chiến sĩ trước người hoa sen trung tâm một tiên sinh đẹp đến mức tận cùng thiếu nữ đứng lơ lửng giữa không trung nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển khí chất xuất t r i n trắng đ o á n ngọc thủ bên trong nắm chặt một thanh khuyết đại liêm đao, quay về phía trước đống nhiên một chạm. chương 462, diệt thần kiếm, hoa sen bóng mở b ố n g dương t ỏ o ra, vô tận hạo nhiên chi khí ở trong thiên địa dập d ờ n hình thành một màn ánh sáng, thủ hộ lục r a quân các chiến sĩ ẩm. bốn tăng kỳ bá tuyệt không t ấ t một quyền, mạnh mẽ hoanh kích ở hạo nhiên sóng khí bên trên, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền lên ra, hạo nhiên sóng khí dập d ờ n ra vô tận gợn sóng năng lượng, hướng về bốn phương tám hướng quét tán. sau đó sẽ không có sau đó, bốn tăng k ý d ụ n g hết toàn lực một đòn, lại bị liên nhi hạo nhiên sóng khí hoàn toàn hóa giải. Quả nhiên là phòng ngự vô địch, chiến trường hậu phương. Vị dực sệ thạ kỳ thấy cảnh này nhất thời c o ơ i c rụt lại, hít vào một ngụm khí lạnh. Bốn tăng kỹ lực công kích mạnh bao nhiêu, hắn là hết sức rõ ràng. Vừa nãy cú đấm kia đủ để phá hủy một tòa hiểm trở núi cao, lại bị đối phương hoàn toàn đỡ được. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản là không thể tin được hoa sen bóng mở, lẽ nào nàng cũng là một tên huyết thống cường hóa người? Vị dực sệ thạ kỳ trong lòng âm thầm suy đoán, đồng thời tâm tình trở nên càng ngày càng trầm trọng. Hắn đã sớm biết hoa hạ khắp nơi h o a h ổ t à n g long, vị dực sệ thạ kỳ cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận, vẫn như cú gặp phải to lớn phiền phức. Bây giờ chỉ là trận chiến đầu tiên, đã đã được kiến thức hoa hạ người may mắn còn sống sót bất phàm. Nếu là tiếp tục thâm nhập sâu hoa hạ khắp nơi, liệu sẽ có dẫn ra càng thêm nhân vật khủng bố? Muốn nói kinh hãi nhất người, khẳng định là b ố n t ă n g k i không thể nghi ngờ. Nguyên bản hắn cho rằng, một q u y ề n của mình nổ ra vô địch thiên hạ, ai từng muốn đến, lại bị chặn lại rồi. b ố n tàng k i lửa giận tăng vọt, hắn ẩn giấu thực lực đã lâu, lúc này muốn ở trước mặt mọi người hào hào khoe khoang một phen, lại bị một cô gái ngăn trở, tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Bạo ngược tâm tình ở bổn t n g k trên người sinh sôi lan tràn, hắn hai mắt tinh hồng, sức chiến đấu tiếp tục tăng vọt. Hắn muốn trước tiên xông lên, đem chặn đường người sẽ thành mạnh vỡ tăng. Ngay khi bốn tăng sĩ muốn bạo phát càng mạnh mẽ hơn công kích thời gian, đối diện thiếu nữ đột nhiên chuyển động, một thanh tạo hình k h u y ế t đại đến mức tận cùng liêm đao đống nhiên vùng dưới, trong nháy mắt cắt rời không gian. Trong nháy mắt, kiếm khí như cầu rồng, ở này màu đen liêm đao bên trên, tỏa ra không gì sánh kịp khí thế khủng bố. Từng trận kiếm ngân vang dường như tử thần triệu hán, thổi lên thu gạt sinh mệnh â m phụ khe nằm. Bốn t n g trong lòng hoảng hốt, ở đối phương kiếm khí bạo phát trong nháy mắt, hắn cảm giác được một trận cực kỳ mãnh liệt chí mạng nguy cơ, tuy rằng kiếm khí chưa đến. thế nhưng làn da của hắn đã bị cắt đau đ ớ n đối phương vũ khí quá sắc bén, Bốn Tăng Kỳ không dám mạnh mẽ chống đỡ, vội vàng lùi lại, tuyển giống như núi nhỏ thân thể hướng về mặt bên lưng ngang, trong nháy mắt bạo lược đến ngàn mét ở ngoài, Bốn Tăng Kỳ là né tránh, thế nhưng hắn phía sau Thiên Kinh Đại Quân cùng Chiến Phủ Đại Quân nhưng là không như vậy may mắn, không bố kiếm khí giữa trời mà xuống, đem mặt đất chém ra một đạo sâu không thấy đáy khe, phụ cận chiến sĩ tử thương vô số. Tất cả những thứ này xem ra cực kỳ phức tạp, trên thực tế đều phát sinh ở Điện Quang Thạch Hoa, trong lúc đó, rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng đã trở thành dưới kiếm vong hồn. l i ê n Nhi Tử Thần Liêm Đao lần thứ nhất ra tay, liền thu gặt hơn trăm cái kẻ địch sinh mệnh. Quả nhiên không h ổ Tử Thần Liêm Đao t ê n gọi. Chiến phủ căn cứ hậu phương, b ù Duy Sệ Thạ Kỳ thấy cảnh này sắc mặt đều tái rồi, vốn tưởng rằng Bốn Tăng Kỳ ra tay sau này sẽ mã đáo công thành, không nghĩ tới chiến cuộc d ĩ nhiên ngược lại. Vì Duy Sệ Thạ Kỳ ánh mắt sắc bén, tâm niệm các chuyện, thật lòng phân tích hiện nay tình hình trận chiến Bốn Tăng Kỳ sức mạnh mạnh mẽ, thuộc về lực lượng hình chiến sĩ, đối phương vũ khí quá sắc bén. Bốn Tăng Kỳ tuy rằng mở ra huyết thống cường hóa, nhưng vẫn như cũ là thân thể máu thịt, không cách nào chống đối. Chỉ cần ta đi tới ngăn cản đối phương. cho Bùn Thăng Ski tranh thủ một phút, tuyệt đối có thể mang lục r a quân diệt giết sạch. Vị Dị Sệ Thạ Kỳ mắt sáng lên, quay về bên người y ế l i Bại giống to, người cùng ta đồng loạt ra tay ngăn lại tên kia c h â n đ ạ p hoa sen thiếu nữ cầm chiến trường g i a o cho Bùn Thăng Ski. y ế l i Bại lập tức gật đầu, đánh ra hai thanh sáng như tuyết loa n đao, khí tức mạnh mẽ không ngừng kéo lên, trong nháy mắt chính là nhảy lên tới cấp 6 đỉnh cao, hướng về Liên Nhi bạo v ú t đi. Vị Dị Sệ Thạ Kỳ lấy ra một thanh màu vàng lớn h o n đao, cấp t tiến hóa giả khí thế mạnh mẽ vừa ra, nhất thời dẫn tới phong vân biến sắc. Vì dây s ợ thả kỳ vốn cho là mình không dùng ra tay, bây giờ nhìn lại, không ra tay nữa chiến phủ đại quân liền muốn toàn quân bị d i ệ t Hán b ạ o hống một tiếng, tốc độ đạt đến bốn lần tốc độ âm thanh, dường như một đạo laser đâm thủng không gian. Sau phát tới c h ư c tăng, đột nhiên một thanh không có chuôi kiếm kiếm hai lưỡi đột nhiên xuất hiện, từ trong hư không nhảy nảy ra, mang theo sắc bén ánh kiếm, cả vùng không gian bên trong đều là sắc bén ánh kiếm. Suýt nữa xuyên thủng ủy dây sợi thả kỳ trái tim ánh kiếm gào thét mà qua, bởi tốc độ quá nhanh, cấp thấp tân nhân loại căn bản là không có cách nhìn rõ ràng ánh kiếm vận hành quy tích, chỉ nghe thổi p h một tiếng. một cái đầu lâu ném lên trời, máu tươi dường như bạo vũ giống như chút xuống. Hủy diệt sẽ thả kỳ trong lòng phát tưởng, hắn lập tức ngừng lại bước chân, ánh mắt ngơ ngác hướng về bên cạnh nhìn đi qua. chỉ thấy Yết ý b à i vẫn như cũ duy trì vọt tới trước tư thế, thậm chí hai tay cầm đào tư thế cũng không có thay đổi, chỉ có điều đầu người đã không có ẩm. Yết bất thi thể không đầu ngã xuống đất, dường như một cái búa tạ mạnh mẽ đánh vỡ hủy d t sẽ thả kỳ nội tâm. Yết Bại là hủy diệt sẽ thả kỳ yêu mến nhất nữ tử, tuy rằng vẫn không có biểu lộ, thế nhưng hắn đã đem đối phương xem là mình vợ tương lai, bây giờ dĩ nhiên chết thảm ở trước mặt mình. Vị dực dệ thả kỳ sát ý tăng vọt, cả người khí tức trở n ê n âm lãnh cực kỳ, dường như một tòa băng sơn đổ nát, làm cho nhiệt độ chúng quanh t r ở n ê n càng thêm giá lạnh. Ánh kiếm lói lên, kiếm hai lưỡi xuất hiện lần nữa ở lâm h i ể u h i ể u dưới chân, nàng lúc này chân đạp phi kiếm đứng giữa không trung, che ở vị dực dệ thả kỳ trước người, không cho hắn đi trợ giúp bổn tăng kỳ. Vị dực dệ thả kỳ ngẩng đầu nhìn trong trời cao khác nào trích tiên bình thường lâm h i ể u h i ể u đột nhiên biểu hiện hơi ngưng lại, ngự kiếm phi hành, trí lực cường hóa người. Vị dực dệ thả kỳ kiến thức rộng rãi, đã từng hắn nghe chiến p h ủ căn cứ chân chính lao đại nhắc qua việc này, có chút trí lực cường hóa người, tinh thần lực mạnh mẽ l à kỳ. có thể cách không thủ vật, thậm chí có thể ngự kiếm phi hành. mà trước mắt này một vị, rõ ràng chính là cấp cao trí lực cường hóa người. uy diễm ệ thạ kỳ ánh mắt liên tiệm, hắn đối với trí lực cường hóa người hiểu rất rõ, đối phương tuy rằng tinh thần lực khủng bố cực kỳ, thế nhưng thân thể gầy yếu, chỉ cần có thể gần người, hắn có lòng tin một đòn giết chết. nghĩ tới đây, uy d i ễ s vệ thạ kỳ lộ ra một nụ cười gằn, sau khi thân thể b ỗ n g nhiên bắn lên, hướng về giữa không trung lâm hiểu hiểu xông tới giết. lâm hiểu hiểu hơi suy nghĩ, dưới chân ánh kiếm nói lên, nổi giận chém uy d i ệ thạ kỳ. uy d i ệ thạ kỳ thân là cấp 8 tiến hóa giả. c á mọi mặt thực lực đều rất cường đại. ở ánh kiếm vọt tới hắn trước người 2 mét khoảng cách thời gian, hắn trong tay màu vàng lớn hoàn đao đống nhiên đánh xuống, đem không trôi kiếm hai lưới đánh bay ra ngoài. thấy cảnh này, v ì g i ế sệ thạ kỳ nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, hắn thực sự là không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên bất cẩn như vậy, như thế dễ dàng liền bị mình gần người. không có phi kiếm thủ hộ, đối phương ở trong mắt của chính mình đã trở thành cái t ấ t gỗ chi thịt, mặc cho cái đó sâu xé. v ì sệ thạ kỳ tức giận xông tới, đối diện lâm hiểu hiểu nhưng là lộ ra một vệt nụ cười quá dị. sau một khắc, nàng mi tâm ánh sáng bùng lên, một thanh màu vàng tiểu kiếm đột nhiên xuất hiện diệt thần kiếm, chém. c h ư ơ n g 463, m ộ t đòn căn g i ế t diệt thần kiếm vừa ra thời gian phảng phất trở nên bất động toàn bộ không gian hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người tư duy đều không thể vận chuyển Vì d ơ t sệ thạ kỳ kinh hãi đến biến sắc hắn vội vàng đem màu vàng lớn hoàn đao h à n h ở trước người như toàn ngăn trở sự công kích của đối phương nhưng mà diệt thần kiếm là tinh thần chi kiếm không có gì không ra nhìn như dày nặng màu vàng lớn hoàn đao căn bản là không có cách ngăn cản theo kim quang l ó i lên diệt thần kiếm xuyên thấu thân ao mạnh mẽ nhảy và sệ t h kỳ đầu cẩm thiên địa nổ vang mắt mạo kim tinh sệ t h kỳ hai mắt suýt như bị sét đánh cả người thẳng tắp ngã xuống đất, miệng trong m ô i máu tươi cuồn l u mèo. Diệt Thần Kiếm trong nháy mắt tiêu diệt vị dế sẹ thạ kỳ ý thức, sau khi từ đối phương sau nao lướt ầ m ẩm ra, tái hiện trở lại Lâm Hiểu Hiểu Mi Tâm. Chỉ có điều, trải qua đòn đánh này sau khi, Diệt Thần Kiếm ánh sáng ảm đạm rồi rất nhiều, rất rõ ràng, vị dế sẹ thạ kỳ tinh thần lực đồng dạng vô cùng t ư ơ n g đại, Diệt Thần Kiếm tiêu hao không ít năng lượng. Lâm Hiểu Hiểu lộ ra một chút vẻ mệt mỏi, trong thời gian ngắn không cách nào vận dụng Diệt Thần Kiếm, vị dế sẹ thạ kỳ tinh thần lực bị t a n n át, ý thức bị hoàn toàn mất đi, lúc này dường như một cái h o ạ t tử nhân, n a m n g o ạ i đống đá vụn bên trong, khắp toàn thân không ngừng run rẩy. mất đi ý thức, đã cùng người chết không khác. Lâm Hiểu Hiểu chân đạp không trôi kiếm hai lưỡi, thân thể chậm rãi hạ xuống, cuối cùng đứng một khối nô gia n h a m thạch bên trên, không trôi kiếm hai lưỡi một lần nữa trôi nổi ở nàng phía trên nửa mét ở ngoài, xoay t r ậ m chậm, tỏa ra khiếp người đ u y năng. Thấy cảnh này, tất cả mọi người vì đó hoảng sợ. Phải biết, Y d u Sẽ t h ạ Kỳ nhưng là cấp 8 tiến hóa giả à, cấp 8 cường giả lại bị nàng một đòn mất mạng, nàng thủ đoạn công kích hơi bị quá mức dọa người rồi. Trọng yếu hơn chính là, ở giết chết Y d y Sẽ Thả Kỳ trước, nàng còn chém xuống Y c u Bai đầu lâu, toàn bộ quá trình cực kỳ ung dung. liên p h ả n g phát chỉ là làm một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ vậy cũng là cấp 6 cường giả à dĩ nhiên tiện tay giết chết trình độ như thế này tiến hóa giả ở trước mặt nàng dường như run r ế xa xa bốn tăng k ỳ thấy cảnh này nhất thời phát điên tất cả mọi người đều có thể chết chính là vì y diệt sệ thạ kỳ không được hắn là lần hành động này người phụ trách cũng là chiến phủ căn cứ thành viên trọng yếu càng là thủ lĩnh thân đệ đệ Vì y diệt sệ thạ kỳ chết ở chỗ này trở lại sau khi thủ lĩnh nhất định sẽ sống xé ra mình trên thực tế bốn t n g k ý lo lắng đều là dư thừa chính hắn có thể không có thể sống sót còn không biết đây Vừa nãy Bốn Tăng s k i may mắn tránh thoát một k i ế p Liên Nhi nhất thời như ảnh tùy hình, cầm trong tay Tử Thần Liêm Dao lần thứ hai công tới. Bốn Tăng s k i nổi giận đùng đùng, cao to uy manh thân thể tỏa ra khiếp người k i ê u nạo, g hắn khắp toàn thân bạo ngược khí tức phun g trào, quả đấm to lớn mạnh mẽ đệm gõ mình lồng nửa cằm ầm ầm, dường như chống trận g i ó n g lên, lớn lao âm phủ dung trời c h ậ t địa, toàn bộ chân núi vì đó rung động, lượng lớn đá vụn lăn xuống mà xuống, đất dung núi chuyển, phụ cận chiến sĩ tất cả đều ngã nhào xuống đất. Bốn Tăng Kỳ vô cùng phẫn nộ, lúc này kích phát rồi huyết mạch của chính mình c h i n kỹ, đỉnh cao cồn hóa. Thúng. Một tiếng kịch liệt rít gào qua sau. Bốn tăng sĩ mặt ngoài thân thể lần thứ hai phát sinh biến hóa kinh người, d à đặc bộ lông bóng loáng tăng lượng, tỏa ra thu hút hàn quang. Bộ lông đen thui, như đồng căn cái dựng thẳng lên kim thép, không chỉ cực kỳ cứng cỏi, hơn nữa sắc bén vô cùng tăng. Liên Nhi lần thứ hai vung lên tự t h ầ n liêm đao, sắc bén ánh kiếm cắt ra trường không, hướng về bốn tăng sĩ chém nghiêng mà đi. Lần này, bốn tăng sĩ không có lùi lại, hắn hai tay giao nhau ở trước ngực, một đạo bóng ánh năng lượng lồng ánh sáng ẩm ẩm xuất hiện, mạnh mẽ sức mạnh huyết thống trực tiếp ở ngoài hiện ra, dường như một mặt tấm khiên chặn ở mặt trước q u n g kịch liệt tiếng kim loại va chạm truyền đến, bốn tăng sĩ trước người tia lửa vang gấp nơi. khiến cho người khiếp sợ chính là hắn dĩ nhiên thật sự chặn lại rồi liên nhi tiến công bốn tăng kỳ hai mắt như lửa hai tay bỗng nhiên đập một cái thân thể to lớn bỗng dưng mà lên h u y ệ n thiết tháp bình thường chân lớn quay về phía trước quét ngang mà đi không chỉ sánh kịp năng lượng sóng trùng kích trong nháy mắt bạo phát trực tiếp cứng rắn chống đỡ tử thần liêm đao liên nhi mặt cười hơi lạnh lẽo bước chân dừng lại hạo nhiên sóng khí bạo phát hình thành một màn ánh sáng chặn lại rồi sự công kích của đối phương khẩn đó lấy tử thần liêm đao lần thứ hai chém đánh ánh kiếm long lánh sắc bén h o n g mang mãnh liệt s o n g h ư ơ n g ngươi tới ta đi chiến đấu đã tiến vào gây cấn t ộ t độ trạng thái người khác căn bản là không có cách đúng tay đá tảng bên trên lâm hiểu hiểu yên lặng tính toán thời gian lộ ra một vẻ vẻ lo lắng từ khai chiến đến hiện tại đã qua hơn 20 phút thời gian chiến đấu vẫn như cũ còn đang kéo dài lâm hiểu hiểu biết lục phàm nhất định ở trên đường lúc này chính liều mạng tới rồi nàng không muốn để cho lục phàm đến rồi sau khi nhìn thấy mảnh này tản tạ chiến trường vì lẽ đó cần phải mau chóng kết thúc chiến đấu ta diện thần kiếm vừa vận dụng một lần nếu như mạnh mẽ sử dụng có lẽ sẽ đối với ta tinh thần lực tạo thành to lớn c á n h nặng bất quá vì cho lục phàm lưu cái ấn t tốt Cuộc chiến đấu này nhất định phải mau chóng kết thúc. Nghĩ tới đây, Lâm Hiểu Hiểu trong con ngươi hết sạch loé lên, đã có quyết đoán. Nàng muốn đi chợ giúp Liên Nhi, mau chóng kết thúc chiến đấu. Chỉ cần b ố n Tăng Kỷ bị đánh bại, Chiến Phủ Đại Quân chẳng mấy chốc sẽ bại lui. Còn Thiên Kinh Đại Quân, càng là không đáng sợ. Lâm Hiểu Hiểu ý nghĩ hiểu rõ, dưới chân ánh kiếm l ó e lên, trực tiếp gia nhập vào Liên Nhi cùng b ố n Tăng Kỷ trong chiến đấu. Không chui kiếm hai lưỡi nhanh như kinh hồng, không ngừng công kích b n Tăng Kỷ. b n Tăng Kỷ trong lòng nổi giận, bởi vì hắn biết, ủy sẽ t h k chính là bị nữ nhân trước mắt này giết chết. Tuy rằng không biết đối phương dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ. thế nhưng nếu đối phương đưa tới cửa, hắn không ngại trước tiên thế ủ y dìu dắt h ả kỳ báo t h ủ rửa hận. h ư g dường như tháp sắt bình thường bốn tăng kỳ đấu đá lung tung hướng về lâm hiệu hiệu sông tới giết ở nhìn bên ngoài, lâm hiệu h i ể u muốn so với liên nhi dễ đối phó hơn nhiều. liên nhi là cấp 8 tiến hóa giả, lâm hiệu h i ể u là cấp 7 cường hóa người, bốn tăng kỳ có thể khẳng định, chỉ cần mình vọt tới trước mặt đối phương, một quyền đủ để đem đối phương đánh thành thịt nát. lâm h i ể u h i ể u ở b ề n g o à i bất động thanh sắc, kỳ thực trong lòng đã bay lên một ít mừng rỡ đối phương cách xa đến mình càng gần, diệt thần kiếm uy lực càng cường đại, nói không chắc lần thứ hai phát động diệt thần kiếm sau khi, tinh thần lực có thể không bị phá v ệ Lâm Hiểu Hiểu ánh mắt như điện, đại não nhanh chóng vận chuyển, tính toán khoảng cách của Sơn Phương. Ngay khi Lâm Hiểu Hiểu cùng Liên Nhi hiệp đồng tác chiến thời điểm, m à t k h á c một nhánh đội ngũ chính vòng qua chiến trường kịch liệt, hướng về Thiên Nhạc căn cứ nhanh chóng tiếp cận. Hồ Phong trên mặt mang theo lo lắng, trong nội tâm tràn đầy sầu lo. Lần này hắn là thật sự được ăn cả ngã về không, từ bỏ 30 vạn đại quân, chỉ mang theo một nhánh 2.000 n g ư ờ i đội ngũ nhiễu đường mà tới. Hắn muốn thừa dịp Lục Gia quân ở bên ngoài ác chiến cơ hội thật tốt, mạnh mẽ đột phá Thiên Nhạc căn cứ phòng ngự, xông lên Thái Sơn ở Hồ Phong xem ra, Lục Gia quân bộ đội tinh nhuệ bị lục phàm mang đi, thủ hộ căn cứ bộ đội lại bị Lâm Hiểu Hiểu mang đi. nói cách khác, hiện tại thiên nhạc căn cứ đúng là một tòa không thành. hồ phong tỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn phía đỉnh thái sơn, nơi đó có một vật, hắn tỉnh thế bắt buộc, chỉ cần bị hắn được, đừng nói 30 vạn đại quân, chính là 3 triệu đại quân tất cả đều hy sinh, này cũng đáng giá. chương 464 t r cơ phòng bộ mê man. hồ phong mưu đồ rất lớn, không có ai biết hắn đăng thái sơn mục đích thực sự, hắn thật giống nắm giữ một ít bí mật không muốn người biết, lúc này muốn đi thăm dò. 2.000 n g ư ờ i đội ngũ, phần lớn đều là cấp 3 chiến sĩ, cấp 4 chiến sĩ cũng có gần trăm người, tuy rằng không phải đặc biệt mạnh mẽ, thế nhưng đối với thiên kinh đại quân tới nói. tuyệt đối có thể tính được là là bộ đội chủ lực đầu lĩnh hai người phân biệt là tôn hồng đỉnh cùng phạm vương vĩ hai người đều là cấp 5 tiến hóa giả ở trước mắt thiên kinh trong đại quân đã xem như là người mạnh nhất kỳ thực chủ động tiến công thiên nhạc căn cứ trong lòng mỗi người đều nắm bắt một vệt mồ hôi lạnh thiên nhạc căn cứ thực sự là quá tà môn ẩn giấu thủ đoạn tầng tầng lớp lớp lại như lần trước mắt thấy đánh lén liền muốn thành công kết quả đụng tới một vị chiến sĩ người máy cầm tất cả mọi người đều đ á n ngã bất quá lần này tình huống cùng lần trước không giống hết t h ả cấp cao chiến sĩ tất cả đều ra ngoài tác chiến liền ngay cả chiến sĩ người máy đều không ngoại lệ vì lẽ đó hồ phong cho rằng lần hành động này có cơ hội liền tất cả mọi người nín thở ngưng thần tất cả đều đè thấp hơi thở của chính mình hướng về thiên nhạc căn cứ ra tốc đi tới cùng lúc đó thiên nhạc căn cứ t h ắ p canh bên trên vài tên thủ vệ quân chính diện sắc khó coi đứng ở phía trên bọn họ roi mắt v i vọng hy vọng có thể nhìn thấy phương bắt chiến đấu trầm tam nam trong lồng ngực ôm một thanh trầm trọng đại đao giữa hai lông mày che kín ưu sầu hắn nhẹ nhàng xoa xoa thân đao cuối cùng tầng t n g thở dài ai các ngươi nói lâm bộ trưởng có phải là không tiến nhiệm chúng ta à tại sao không cho chúng ta tham gia chiến đấu t r n g tam nam là cơ phòng bộ nhân viên cao tầng, liền hắn cũng không hiểu vấn đề, cơ phòng bộ thủ vệ quân càng không thể lý giải. tống hâm hổ lạnh r ê n một tiếng, nói, còn không phải là bởi vì chúng ta dương bộ trưởng quá gấu, xưa nay đều không cái gì t r ê n công, lần trước thật vất vả có cơ hội, còn để khoa nghiên bộ tên khốn kia đoạt danh tiếng. tống hâm hổ tính khí táo bạo, đều là cơ phòng bộ thành viên, hắn vô cùng không dơ mình trực tiếp thủ trưởng, dưới cái nhìn của hắn, cơ phòng bộ vẫn không hề chiến tích, cùng cơ phòng bộ trưởng không làm có trực tiếp quan hệ. một mắt khác, dương h i vân sắc mặt đen như đáy n ổ i ánh mắt âm trầm nhìn trầm c h ầ m trước mặt hai tên này, hai người các ngươi khốn nạn muốn tạo phản đúng không? lại dám ngay trước mặt mắng lão tử, là không phải là không muốn sống? dương vi vân không nói gì đến cực điểm, rất mà, ở sau lưng mắng vài câu cũng coi như, dĩ nhiên ngay trước mặt mắng cũng quá không đem chính hắn một bộ trưởng coi là chuyện to t ắ t đi. tống hâm hổ lạnh r ê n một tiếng, người quan minh chính đại không nói chuyện mở ám, lão tử chính là ngay mặt mắng ngươi, sao vậy? một m ặ t khác, trầm tam nam bị vị nhân huynh này tính tình nóng này kinh ngạc nhảy một cái. dĩ nhiên cùng Dương Phi Vân chính diện rộng. Lại sao vậy nói? Dương Phi Vân cũng là cơ phòng bộ bộ trưởng à trầm tam nam mí mắt kinh hoàng, vội vàng động viên Tống Hâm Hổ một tiếng, nhắc nhở nói, Hồ Tử, sao vậy cùng lãnh đạo nói chuyện đây? Lâm bộ trưởng không cho chúng ta tham chiến khẳng định có đạo lý của nàng. Chuyện như vậy không đoán được Dương bộ trưởng. Tống Hâm Hổ cũng không mua món nợ, chỉ vào Dương Phi Vân mũi măng to, mõm m mấy cái trứng. Lẽ nào ngươi không biết? Khoan g h i ê n bộ tiên khốn kia đều đi tham chiến, ngươi sao vậy còn có mặt mũi sự ở đây? Dương Phi Vân sắc cơm trầm như nước, hắn thật sự rất muốn sông tới mạnh mẽ đánh cái này cáo kình ra hỏa một trận. Thế nhưng. Tống Hâm Hổ cùng hắn cấp bậc như thế, đều là cấp 7 tiến hóa giả. Nếu như chính diện đối chiến, Dương Phi Vân biết mình đánh bất quá đối phương. Tống Hâm Hổ nhìn thấy Dương Phi Vân ánh mắt không quen nhìn chằm chằm mình, trong lòng chiến ý dâng trào, hét lớn, xem cái gì xem, không phục đến chiến. Tống Hâm Hổ đung nhiên khí thế bạo phát, từ phía sau đánh ra một thanh sáng như tuyết trường đao, sáng loáng chói mắt cực điểm, rõ ràng sắc bén vô cùng. Dương Phi Vân chắc chắn sẽ không cùng đối phương động thủ, hắn nỗ lực bình phục một thoáng mình lăn lộn tâm t n h nhẹ giọng nói rằng, ta tuyên bố, giải trừ Tống Hâm h đại đội trưởng chức vụ, hiện tại lập tức lăn xuống đi, đến phía dưới đến xem cửa lớn. Tống Hâm Hổ vốn cho là Dương Phi Vân muốn cùng mình liều mạng, không nghĩ tới dĩ nhiên nói ra như thế một câu nói, nhất thời làm hắn há hốc mồm khe nằm. Tống Hâm Hổ lần thứ hai bạo t h ố miệng, quả nhiên là quan lớn một cấp đệ trên người, vua hổ không đền mạng sao vậy? Còn không mau một chút lăn xuống đi, lẽ nào ngươi muốn cãi lời quân lệnh? Dương Phi Vân lánh băng băng mở miệng, trực tiếp cầm Tống Hâm Hổ kinh ngạc nhảy một cái. Thiên Nhạc căn cứ quân quy nghiêm ngặt, đặc biệt là quân lệnh càng là không thể cãi lời. Tuy rằng Tống Hâm Hổ tích góp một bụng lửa giận, nhưng là không thể phát tiết bọn ngươi. Chờ Lão Đại trở về, Lão Tử khẳng định tố cáo ngươi, mau cút c ứ n g Dương Phi Vân cầm tống hâm hổ từ tháp canh bên trên đá ra, đối phương bất đắc dĩ đi tới cửa lớn, trực tiếp nhảy lên tường thành đi thủ cửa lớn. Dương Phi Vân xoa xoa mình huyệt Thái Dương, quay đầu nhìn về Trầm Tam Nam, hỏi: ở trong mắt của các người, ta cái này cơ p h ò n g bộ bộ trưởng thật sự có như thế không thể tả sao? Trầm Tam Nam mắt sáng lên, đáp lại nói: ngươi muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Dương Phi Vân sắc mặt tối sầm lại, nghĩ tới đi truy hắn. Trầm Tam Nam lúng túng nở nụ cười, nói: trên thực tế, các anh em đều muốn mất chút chiến công, cùng lục gia trong quân những chiến sĩ khác so với, chúng ta hãy cùng ăn cơm trắng không cái gì khác nhau. Dương h i Vân âm thầm thở dài, hắn làm sao không biết các anh em cảm thụ, chỉ có điều Thiên Nhạc căn cứ cường đại như thế, căn bản không có đối địch thế lực dám đánh tới cửa. Kẻ đ h không lên cửa, bọn họ những thủ vệ quân này tự nhiên không phải sử dụng đến. Có mấy lần đối địch thế lực muốn tới tấn công Thiên Nhạc căn cứ, tất cả đều bị Lão Đại chặn giết ở bên ngoài, chỉ có Thiên Kinh Đại quân thành công đánh lén một lần, còn để Khoang h i ê n bộ sử hành cơ ra danh tiếng. Hiện tại thật vất vả lại có ngoại địch xâm lấn, nhưng đáng tiếc Lâm Bộ trưởng lấy cùng Lão Đại như thế t c chiến hình thức, chủ động ra ngoài nên chiến, cơ phòng bộ các chiến sĩ vừa không có lực trên, trong lòng n ấ t n g hôm n à y ai biết? Dương Phi v â n đứng thấp canh biên giới, ánh mắt có thể bao trùm toàn bộ Thiên Nhạc căn cứ. Hắn hít sâu một hơi, ung dung thở dài một tiếng. Ngươi có biết, lúc trước Lão Đại tuyển ta làm Cơ Phòng Bộ trưởng thời điểm, đã từng nói với ta cái gì? Phía sau, Trầm Tam Nam biểu hiện dùng mình, cung kính đáp lại nói, nguyện nghe cái đó tưởng. Dương Phi v â n âm thanh trầm thấp, tự hồ tự lẩm bẩm, nói, Cơ Phòng Bộ là Thiên Nhạc căn cứ cuối cùng sức mạnh, không chiến công, không tiêu căng, có thể ẩn nhẫn, tâm kiên cường. Lão Đại đã từng nói, hắn hy vọng Cơ Phòng Bộ mãi mãi cũng không dùng ra tay, vậy thì đại diện cho Thiên Nhạc căn cứ vĩnh viễn an toàn. Nói tới chỗ này. Dương Phi vân khí thế chấn động, cánh tay dơ lên, chỉ về bốn phương tám hướng, ngươi thấy này trùng quanh Tháp Canh không có. Đây là chúng ta Cơ Phòng Bộ căn bản, cũng là Thiên Nhạc căn cứ cuối cùng dựa dẫm. Sẽ có một ngày kẻ địch đến phạm, người ở Tháp ở, Tháp vong người vong. Trường Tam Nam không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, hắn xưa nay cũng không nghĩ tới, Cơ Phòng Bộ dĩ nhiên gánh vác trọng yếu như vậy trách nhiệm. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao lúc trước Dương Phi vân liều mạng cũng phải bảo vệ Tháp Canh? Nguyên lai like ở đối phương trong lòng, Tháp Canh so với sinh mệnh quan trọng hơn, mặc dù là làm mất mạng, Tháp cũng không thể ném. Chương 465 địch tấn công. Thiên Nhạc căn cứ cửa lớn chỗ, Tống Hâm Hổ hùng hùng hổ, hổ, hổ leo lên tường thành, tâm tình hết sức khó chịu rất mà. Dương Phi Vân t ê n khốn kiếp này, dĩ nhiên cầm Lão Tử chạy xuống, c o n bà nó chờ Lão đại trở về, xem Lão Tử không mạnh mẽ tố cáo ngươi. Tống Hâm Hổ bị phái ra xem cửa lớn, nhất thời gây nên không nhỏ n á o động. Phải biết Tống Hâm Hổ nhưng là chân thật cấp bảy cường giả hạ, loại thân phận này cường giả lại bị phái ra xem cửa lớn, toàn bộ hoa hạ cũng không tìm được thứ hai á i trà trà, khổ ra đến đ ế n rồi, mau mau nhanh mời vào trong, các anh em vừa vặn ngâm lên trà nóng, thứ nhất ngâm còn không uống đây. Một cái cơ linh thiếu niên chạy tiến lên. vô cùng nhiệt tình bắt chuyện Tống Hâm Hổ ở toàn bộ cơ phòng bộ, Tống Hâm Hổ tiếng tâm không nhỏ, chính là rất nhiều tên lính mới cúng bái đối tượng đương nhiên, bởi hắn tính khí không được, thường thường sẽ mắng người, ở cơ phòng bộ cũng coi như là á c danh t h i ề u so với Dương Phi Vân đều nổi danh đáng nhắc tới chính là Tống Hâm Hổ xưa nay đều không ra tay đánh người, thời gian lâu dài, các chiến sĩ đều biết hắn là nói năng chuông o a i nhưng mềm yếu, chỉ là không muốn ăn với hiện trạng thôi. Hiện tại Tống Hâm Hổ tâm tình thật không tốt, lúc này nghe được thiếu niên nhiệt tình, lúc này mắng, cút sang một bên, ngươi cái thằng nóc cái gì xương số một n g m nước tiểu sao? Hổ gia. ngài đùa i ỡ n đương nhiên là trà, tối c h á ngon. Thiếu niên vẫn cười làm lành, nhắm mắt giải thích. Tống Hâm Hổ tuy rằng tâm tình không tốt, thế nhưng khẳng định cũng sẽ không làm khó Minh đệ phía dưới, chỉ là l ạ n h g i n một tiếng, không tiếp tục nói nữa. Thiếu niên lung túng cực kỳ, vốn định gặp phải một vị đại lão, kết quả vị này đại lão cũng không tốt ở chung n g ư ờ i gọi cái gì tên. Đi vào phòng quan sát, Tống Hâm Hổ đang quan sát cái vị trí ngồi xuống, sắc mặt âm trầm hỏi. Thiếu niên không dám thất lễ, vội vàng đáp lại, nhỏ bé tên là Lý Khâm Bằng, năm nay 14 tuổi, giới tính nam, h à n g muốn nữ. Khen ằ m Tống Hâm Hổ liếc mắt liếc nhìn Lý Khâm Bằng, hỏi. Ngươi rất ma 14 tuổi, cùng Lão Tử kéo đây. Thực sự là 14 tuổi, chỉ là dài đến có chút sốt ruột. Lý Khâm bằng vội vàng giải thích, trên thực tế hắn rất muốn nói, hắn 10 tuổi thời điểm liền dải bộ dáng này. Tống Hâm Hổ cũng lười tính toán những này, tiếp tục hỏi, tuổi Tắc h a m muốn cái gì cũng đừng cùng Lão Tử nói ra, nói một chút sức chiến đấu của ngươi, tiến hóa giả vẫn là cường hóa người. m ấ y cấp. Nghe được cái vấn đề này, Lý Khâm bằng lúc này tinh thần tỉnh táo, bàn chân đỗng nhiên một dựa vào, quay về Tống Hâm Hổ chào theo kiểu nhà binh, lớn tiếng mà kêu nạo nói, báo cáo Hổ r a ta là cấp 4 tiến hóa giả. nói xong, Lý Khâm Bằng Dương Dương tự đắc nhìn phía Tống Hâm Hổ, hy vọng có thể chịu đến biểu dương. Không thể không nói, ở cơ p h ò n g bộ, 14 tuổi tuổi tác có thể tiến hóa đến cấp 4, đã xem như là tương đương xuất sắc, đáng giá biểu dương. b ấ t quá, Tống Hâm Hổ nhưng là hơi nhướng mày, trực tiếp cho Lý Khâm Bằng phụ đầu rót một chậu nước lạnh đều rất ma 14 tuổi mới cấp 4, n h â n gia l i ệ p ma chiến đoàn lẽ n ạ năm nay cũng là 14 tuổi, hiện tại đều cấp 7, ngươi còn không thấy ngại nói mình là cấp 4. n g h e được Tống Hâm h l i nói, Lý Khâm Bằng lúc này vì đó s n g s chợt lúng túng nở nụ cười, nói, này không thể so sánh, nhân gia là l i ệ p ma chiến đoàn người. chúng ta cơ phòng bộ so với không được nghe được câu này tống hâm hổ xem như là triệt để vỡ tổ rồi dường như sư tử bình thường bạo phát thả trời ơi thú chó má liệt ma chiến đoàn người sao vậy bọn họ có ba đầu sáu tay sao chúng ta cơ phòng bộ điểm nào không sánh được bọn họ tống hâm hổ thật vất vả áp chế xuống lửa giận lần thứ hai tăng vọt hắn yêu quý đội ngũ của chính mình tuyệt không hy vọng lạc hậu với người rất nhiều cơ phòng bộ thủ vệ quân bị kinh động tất cả đều dường như như chim sợ cảnh c o n g t r n mắt ngoắc mồm nhìn tống hâm hổ đều rất ma tập hợp lao tử muốn phát biểu cơ phòng bộ thủ vệ quân còn không biết tống hâm hổ đã bị dương phi vân mất trước lúc này nghe được mệnh lệnh vội vàng đang quan sát bên ngoài m ặ trên t đất chống tập hợp rất nhanh 8.000 tên thủ vệ quân tập hợp xong xuôi trận địa sẵn sàng đón quân địch đứng trên quảng trường không biết vị này ác danh chiêu hổ ra phát cái gì thần kinh tống hâm hổ nhìn quét một vòng ánh mắt dừng lại ở lý khâm bằng chờ người trên mặt nếu như láo tử nhớ không lầm các ngươi sáu cái là phòng quan sát thành viên chứ phụ trách vọng bị t ì n h lý khâm bằng biểu hiện hơi ngưng lại trong lòng kinh ngạc thốt lên khẽ nằm hổ gia nên không phải muốn việc công trả thù riêng đi vừa nãy ta thật giống cũng không đ ắ tội hổ gia à Lý Khâm Bằng chờ người còn chưa kịp giải thích, đối diện Tống Hâm Hổ đã bạo phát rất mà. Lẽ nào các ngươi không biết, bất luận phát sinh chuyện gì, phòng quan sát thành viên đều muốn thủ vững cương vị, thủ ở nơi đó một t ấ c cũng không rời. Nếu như vào lúc này có kẻ địch đến phạm làm sao đây? Tống Hâm Hổ âm thanh d ư ờ n g như lôi đình, chấn động đến mức Lý Khâm Bằng chờ người cả người tròn v á n g Các chiến sĩ cũng là một mặt một b ứ c không biết Tống Hâm Hổ phát cái gì thần kinh thiên n h ạ c căn cứ như thế mạnh mẽ, sao vậy khả năng có kẻ địch đến phạm? Ai dám à? Lý Khâm Bằng chờ người thầm đủ trong lòng, đương nhiên, bọn họ khẳng định không dám nói ra. Sợ bị trước mắt vị này tính khí táo bạo hổ ra tại chỗ đánh chết, lại nói điều tra nhiệm vụ vẫn luôn là do Thiên Đồng Tổ chức đang phụ trách, mặc dù là có kẻ địch đến phạm, Thiên Đồng Tổ chức cũng có thể trước tiên phát hiện địch tình, cũng báo cáo, không cần Cơ Phòng Bộ bận tâm. Trên thực tế, Cơ Phòng Bộ chính là một cái ăn không ngồi rồi bộ ngành, tuyệt đối là một cái tu thân dưỡng tính địa phương tốt. Chính vì như thế, Tống Hâm Hổ mới cảm giác được càng ngày càng n g ứ tức. Nếu như lại như thế tiếp tục kéo dài, nói không chắc l a o Đại dưới cơn nóng giận liền đem Cơ Phòng Bộ thủ tiêu giới mất. Đến thời điểm này tám n n người đi nơi nào, lẽ nào trở lại trùng chọn? Phần lớn thủ vệ quân đều cảm giác được tống hâm hổ có chút chuyện bé xé ra to, phàm là gia nhập thủ vệ quân, trong lòng đều không cái gì chí hướng, chỉ là nhận vì là mình tìm một cái tốt việc xấu, không cái gì nhiệm vụ tác chiến, cũng không cách nào kiếm lấy quân công, kiếm cơm ăn đúng là một cái lựa chọn tốt. Thủ vệ quân đa số không cái gì lòng tiến thủ, phàm là có lòng cầu tiến, tất cả đều thoát ly thủ vệ quân gia nhập lục gia quân. Thủ vệ quân có các loại trước tiên tiến vào vũ khí nóng, đối với tự thân cấp bậc cũng không phải rất coi trọng, hơn nữa không cái gì chiến đấu, khiến bọn họ trở nên lười biến lên. Như vậy tuần hoàn á tính, thủ vệ quân tố chất càng ngày càng kém, cấp bậc phổ biến không cao. cấp bốn đã xem như là người tài ba, bằng không Lý Khâm Bằng cũng không thể như vậy đắc ý nếu như Lý Khâm Bằng gia nhập Lục Gia quân, hắn sẽ phát hiện cấp bốn trình độ chiến sĩ ở Lục Gia trong quân liên cái cận cũng không bằng ở Tống Hâm Hổ phẫn nộ tiếng gầm gừ bên trong, Lý Khâm Bằng chờ người vội vàng trở về cương vị của chính mình, bắt đầu chăm chú phụ trách giám thị thiên nhạc căn cứ ngoại vi, động tĩnh chỉ có điều toàn bộ thiên địa một m ả n h t h a n h minh, liền cái len sợi đều không có, điều tra cái gì? đột nhiên có người chỉ tay một cái, ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ mở miệng nói, mọi người mau nhìn đó là cái gì? Lý Khâm Bằng chờ người theo người kia vạch ra phương hướng nhìn đi qua. quả nhiên thấy một mảnh tối om om đầu ở cỏ dại từ bên trong l ậ p l e nếu như không nhìn kỹ, căn bản không thấy được khe nằm, địch tấn công. chương 466, mạnh mẽ công thành. phòng quan sát bên trong, Lý Khâm bằng kinh ngạc thốt lên một tiếng, sáu người tất cả đều bị dọa chạy mồ hôi lạnh ư ớ t xuống cả người. dĩ nhiên thật sự có kẻ địch xâm lấn, Lý Khâm bằng vội vàng hoảng loạn hướng về bên ngoài chạy như điên, vừa chạy một bên gọi, không tốt, địch tấn công, địch tấn công à. trên quảng trường, Tống Hâm Hổ Chính đang c u n m ắ n g nhìn trước mắt này c ũ n không biết tiến thủ thủ vệ quân, một bộ chỉ t i ế rèn sắt không thành thép dáng vẻ. nhưng vào lúc này, Lý Khâm bằng thất kinh chạy tới. Nhất thời dẫn kinh động sự chú ý của mọi người rất ma, Lão Tử mới vừa nói cho ngươi ghê gớm tự ý rời cương vị, ngươi lại chạy ra, có phải là muốn bị đánh? Lý Khâm bằng không lo được Tống Hâm Hổ tức giận mắng, vội vàng h é t lớn, địch tấn công, có ngoại địch t ầ n nút lại đây, đã đến căn cứ ba i ặ m bên trong phạm vi. Cái gì? Tống Hâm Hổ cả kinh, dĩ nhiên thật sự có kẻ địch xuất hiện, hơn nữa đã lặng yên xông vào đến Thiên Nhạc căn cứ ba i ặ m bên trong phạm vi, phát hiện cũng quá muộn Thiên Đồng Tổ trước đây. Tại sao không nghe thấy bọn họ địch tình báo động trước? Tống Hâm Hổ trong lòng nghi hoặc, thoáng qua trong lúc đó liền thoải mái. Lão đại đi tới Nam đ ô thành phố. mang đi lục gia quân chiến sĩ tinh nhuệ, đồng thời rời đi còn có thiên đồng tổ chức tinh nhuệ nhân viên, đội trưởng từ hiệu bằng cùng đội phó n ô quan toàn bộ đều qua, lưu lại người vốn là không mấy cái. Hơn nữa lâm bộ trưởng ra ngoài tác chiến, còn lại thiên đồng tổ chức thành viên nhất định phải bảo đảm phía trước chiến đấu thuận lợi, vì lẽ đó làm cho thiên nhạc căn cứ phòng vệ công tác xuất hiện lỗ thủng. Nghĩ tới đây, thống hâm hổ kinh chạy mồ hôi lạnh khắp cả người, cũng còn tốt hắn khá là cơ cảnh, nếu để cho kẻ địch xông vào thiên nhạc căn cứ, vậy hắn thực sự là vạn tử khó từ tội lỗi kẻ địch số lượng n h i ề u ít, sức chiến đấu làm sao? Chuyện của tú chấm nét Tống Hâm Hổ khí thế chấn động, n ư n g Thanh Âm hỏi Ngạch Lý Khâm bằng vì đó lung túng. Hắn vừa nhìn có ngoại địch xâm lấn liền vội vội vàng vàng lại đây báo cáo. Nơi nào có công phu điều tra kẻ địch thực lực mạnh yếu. Tống Hâm Hổ hai mắt trừng, bùng lên ra vô tận hung quang. Hắn càng ngày càng cảm thấy, thủ vệ quân nhất định phải một lần nữa chỉnh đốn một thoáng, tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ ra chuyện lớn cút. Tống Hâm Hổ Thanh Âm chấn động như lôi, n ổ i giận mở miệng. Lý Khâm bằng sợ đến quay đầu liền chạy, vội vàng đi tra xét địch. Tỉnh tám n thủ vệ quân nghe được có kẻ địch tập kích, tất cả đều sợ đến nơm nớp lo sợ. lần trước có kẻ địch xâm lấn, nếu không là khoa nghiên bộ sử hành cơ trên người mặc giáp máy trang phục ra tới giải vây, kẻ địch liền muốn đánh vào thiên nhạc căn cứ bên trong. mà lần này lục gia quân hết thề cường giả đều ra ngoài tác chiến, chỉ có này 8.000 thủ vệ quân. nói thật, bọn họ từ đáy lòng cảm thấy phát tống hâm h ộ đem mọi người này kinh hoàng ánh mắt nhìn ở trong mắt, trong lòng không nhịn được thất vọng, có mấy người trời sinh chính là loại nu h n h ư ợ cùng c cấp bậc không quan hệ các chiến sĩ, chúng ta dưới chân chính là thiên nhạc căn cứ thổ địa, nơi này sinh sống vượt quá trăm vạn thiên nhạc cư dân, chúng ta trách nhiệm chính là thủ hộ căn cứ. Bất kỳ xâm lấn c h i địch muốn xông vào nơi này đều muốn từ chúng ta trên thi thể bước qua đi. Tất cả mọi người làm tốt chiến đấu chuẩn bị, lợi dụng trong tay cao uy vũ khí mạnh mẽ thống kích kẻ địch. Nói xong, Tống Hâm Hổ mang theo các chiến sĩ leo lên tường thành, hết thảy vũ khí tất cả đều viên đạn liên đạn, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ đợi kẻ địch tới gần. Tháp canh bên trên, Dư Phi Vân cùng Trầm Tam Nam chính đang bàn luận Tống Hâm Hổ vấn đề, đặc biệt là làm bọn họ nhìn thấy Tống Hâm Hổ tập hợp thủ vệ quân phát biểu cảnh tượng, toàn bộ cũng vì đó không nói gì. Tuy rằng Tống Hâm Hổ tính khí rất hôi thối, thế nhưng không thể không nói, hắn thật sự rất yêu quý chúng ta Cơ Phòng Bộ. Trầm Tam Nam đứng ở một cái góc độ khách quan đối với Tống Hâm Hổ tiến hành đánh giá. Dương Phi Vân thở dài một tiếng, nói: Ta làm sao không biết ý nghĩa của hắn? Chỉ là thủ vệ quân hiện trạng ngươi cũng biết, muốn trong thời gian ngắn có cải thiện rất khó. Ngay khi hai người nghị luận thời gian, đột nhiên phát hiện bầu không khí trở nên suốt sáng lên đến, hết thảy thủ vệ quân dĩ nhiên tất cả đều leo lên tường thành, lấy ra vũ khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch phát sinh cái gì. Dương Phi Vân cùng Trầm Tam Nam đồng thời cả kinh, bọn họ vội vàng quay đầu, từ trời cao quan sát xa xa khắp nơi, dĩ nhiên phát hiện một nhánh không t ê n đội ngũ lặng lẽ ẩn núp lại đây. Thấy cảnh này. Dương h i Vân cùng trầm tam nam đầu tiên là Cả Kinh, t r ầ t lộ ra vẻ đại hỉ thương thiên có mắt à? Rốt cục có kẻ địch đến p h ạ m vào, lần này chúng ta nhất định phải thật xinh đẹp làm trên một dựa vào. c ù n g lúc đó Thiên Nhạc căn cứ ngoại vi trong bụi cỏ dại, Hồ Phong dẫn dắt Thiên Kinh căn cứ bộ đội tinh nhuệ lặng yên ẩ n n ố t Hai ngàn người đội ngũ yên lặng như tờ, lúc này bắt đầu hạ thấp đi tới tốc độ, chậm chậm tiếp cận Thiên Nhạc căn cứ. Hồ Phong trong con ngươi hết sạch bùng lên, nhỏ giọng cùng lãnh Đức Hải chờ người giao lưu cùng ta suy đoán như thế. Thiên Nhạc căn cứ hiện tại là thật sự hết rồi, nói không chắc chúng ta không cần chiến đấu là có thể trực tiếp leo lên Thái Sơn. Lãnh Đức Hải nhỏ giọng đáp lại. Thiên Nhạc căn cứ thực lực mạnh đến đâu, tóm lại có cái cực hạn. Đầu tiên là lục phạm rời đi mang đi phần lớn tinh luyện, hiện tại Lâm Hiểu Hiểu lại mang theo còn lại lục gia quân gia ngoại tác chiến. Thiên Nhạc căn cứ tuyệt đối không binh có thể dùng. Hồ Phong trong hai mắt hết sạch lấp lóe, đối với trận chiến này có cực cường tự tin. Đúng rồi, Thiên Nhạc căn cứ còn giống như có cái cơ phòng bộ. Lúc trước chúng ta đánh lén Thiên Nhạc căn cứ, gặp phải cơ phòng bộ mãnh liệt l ự a đạn công kích. Lãnh Đức Hải có chút lo lắng nói, hắn sợ lần hành động này lần thứ hai chịu đến cơ phòng bộ chìm đ ạ kích nặng sợ cái gì? Hiện tại vũ khí nóng đối với cấp 5 trở lên tân nhân loại không có bất kỳ tác dụng gì. chúng ta trong đội ngũ có lượng lớn cấp 5 cường giả có thể dễ dàng phá hủy đối phương công sự phòng ngự lại nói lần trước chúng ta sở dĩ sẽ bại hoàn toàn là bởi vì cái này giáp máy trang phục hiện tại giáp máy trang phục đã xuất hiện ở phương bắc trên chiến trường chúng ta đừng lo hồ phong hung hăng mở miệng đem lãnh đ ứ c hải cuối cùng một vẻ lo âu đè xuống vào giờ phút này hồ phong ngẩng đầu nhìn phía đỉnh thái sơn trong lòng bay lên một luồn g mãnh liệt ý muốn sở hữu tuy rằng ta chỉ là một người bình thường chỉ muốn chiếm được cái thứ kia ta là có thể triệt để vươn mình trở thành một tên cường giả siêu cấp nghĩ tới đây hồ phong tâm thần ư n g lại n h ỏ giọng hạ lệnh tôn h ồ n g đỉnh Phạm Phương Vĩ, các n g ư ờ i hai người từng người dẫn dắt một nhánh ngàn người đội ngũ từ tháp canh hai bên khởi sướng đánh mạnh, cần phải trước tiên vọt vào Thiên Nhạc căn cứ, phá hủy tháp canh. Vũ khí nóng đối với cấp năm trở lên tân nhân loại không có quá to lớn tác dụng, thế nhưng đối với hiện tại Hồ Phong chờ người đến nói vẫn có chí mạng nguy h i ế p tùy tiện một viên đạn lạc đều có thể muốn mạng giả của hắn. Tôn Hồng Đỉnh cùng Phạm Phương Vĩ lập tức lĩnh mệnh mà đi, từng người mang theo một nhánh ngàn người đội ngũ, không che giấu nữa thân hình, bắt đầu gia tăng tốc độ hướng về Thiên Nhạc căn cứ bạo vũ đi, khởi sướng đánh mạnh. Trên thành tường, Tống Hâm Hổ ánh mắt lấm liệt, gầm dữ dội một tiếng, nói, kẻ địch đến, các anh em. cho ta mạnh mẽ đánh. Lời còn chưa dứt, lượng lớn cao uy vũ khí ầm ầm vận chuyển, vô số ngọn lửa đồng thời phun trào, dường như mưa tầm tã bạo vũ hướng về xâm lấn c h i địch quét ngang mà đi bốn. Chương 467 t r ư Thiêu thân lao đầu vào lửa. Thiên Nhạc căn cứ ngoại vi, Hồ Phong cùng Lãnh Đức Hải trở nhân viên cao tầng ẩn nút ở trong bụi cỏ, nhìn theo các chiến sĩ rời đi, trong lòng tràn ngập chờ mong hồ tổng như kết quả nhiên thiên hạ vô song. Thiên Nhạc căn cứ ánh mắt tất cả đều bị Phương b ắ t chính diện chiến trường hấp dẫn, bọn họ khẳng định tài liệu không nghĩ tới chúng ta phát động tập kích. Có vị thiên kinh căn cứ nhân viên cao tầng A d u n ị n h h t nói rằng, những này người những khác sẽ không. Công Phu n ị n h hót nhất t u y ệ t Tuy rằng Hồ Phong chỉ là một người bình thường, nhưng hắn nắm giữ cực cường nhân cách bị lực, không đúng vậy không cách nào thống trị thiên kinh căn cứ như thế lâu dài. Hồ Phong khép cười một tiếng, không có đáp lại. Bất quá hắn này ánh mắt tự tin đã cho thấy hắn thái độ. Xem ra hắn đối với lần hành động này cũng cảm thấy rất hài lòng lục r a quân hậu viện cháy. Nếu như ở tiền tuyến chiến đấu bọn họ biết được việc này, có thể hay không bị tức điên cơ chứ? Lại có người nữ g khí quái lạ nói rằng, p h ả m phất đã thấy thiên nhạc căn cứ bị công phá cảnh tượng đó còn cần phải nói, nhất định sẽ ra t ố c bọn họ chiến bại tiến trình. Phải biết, chiến phủ căn cứ đám khốn kiếp kia không phải là ăn cơn khô. Nói không chắc lục gia quân hiện tại đã bị diệt. Vậy chúng ta có thể chiếm được tăng nhanh tiến công tốc độ, không phải vậy chờ v ì dực d ự t h ả kỳ chờ người đến, chúng ta liền không tốt hành động. Mọi người nhỏ giọng giao lưu, trong lời nói đều là đối với hồ phong ca n g ợ i Kỳ thực bọn họ còn không biết, chính phủ căn cứ đã bị tiêu diệt gần đủ rồi, v ì dực d ự t h ả kỳ chết trận, những người khác cũng sắp xong đời. Nhưng vào lúc này, m á h liệt lửa đạn tiếng đột nhiên vang lên, cả vùng không gian khói thuốc súng tràn ngập, vô số đạn lạc mang theo khủng bố sát khí quét ngang mà qua, trong nháy mắt đem thiên kinh đại quân b o phủ. Mọi người cả kinh, vội vàng ngã xuống đất, thân thể gắt gao sát mặt đất, không dám ngẩng đầu. sợ bị đạn lạc bắn trúng sao vậy sự việc lẽ nào trước giờ bị phát hiện lãnh đ ớ c Hải hoảng sợ đột nhiên bay lên một loại cảm g rất xấu nơi đây khoảng cách Thiên Nhạc căn cứ tháp canh khoảng chừng có hai ba dặm lộ trình dựa theo kế hoạch lúc trước Thiên Kinh Đại quân 2.000 chiến sĩ tinh luyện chỉ cần 5 phút đồng hồ là có thể nỗ lực tới đó trong khoảng thời gian này Thiên Nhạc căn cứ thủ vệ quân căn bản không thể phản ứng lại chờ bọn họ chuẩn bị kỹ càng thời điểm chiến đấu đã chậm thế nhưng hiện tại thật giống đối phương đã sớm biết Thiên Kinh Đại quân muốn đánh lén trước giờ chuẩn bị kỹ càng chẳng lẽ có người để lộ bí mật lãnh Đức Hải h o n sợ ánh mắt âm trầm nhìn quét qua mọi người bất quá. Hắn rất nhanh sẽ cầm ý nghĩ này phủ quyết. Lần này đánh lén hành động là Hồ Phong Lâm thời cử động, nói cách khác, đang hành động trước, liền Hồ Phong cũng không biết muốn đối với Thiên Nhạc căn cứ phát động tập kích, vì lẽ đó, để lộ bí mật khả năng không lớn. Nói như thế, chính là Thiên Nhạc căn cứ thủ vệ quân xưa nay đều không có lời biến, g vẫn nghiêm mật giám thị, trước tiên phát hiện kẻ xâm lớn. Nếu như là như vậy, này Thiên Nhạc căn cứ thủ vệ quân nhưng là thật đáng sợ, xa hoàn toàn không phải mọi người trong dự tưởng quả h ư n g lớn. Nhưng vào lúc này, Hồ Phong mắt sáng lên, mở miệng nói, mọi người không muốn lo lắng, những này vũ khí nóng tuy rằng lợi hại, thế nhưng còn chưa đủ lấy giết chết cấp năm trở lên tân nhân loại. tin tưởng tôn hồng đỉnh cùng phạm vương vĩ có thể ứng phó chuyện dưới mắt phát triển đến một bước này mọi người cũng không thể không tin tưởng hồ phong lợi nói mọi người lặng yên ngẩng đầu hướng về hai nhánh quân đội nhìn tới quả nhiên phát hiện phần lớn chiến sĩ phản ứng nhanh nhẹn hành động tốc độ cực nhanh ở trên mặt đất nằm d ạ p đi tới có thể dễ dàng né tránh đối diện bay tới viên đạn thấy cảnh này mọi người cuối cùng cũng coi như là yên tâm lại chỉ cần tôn hồng đỉnh cùng phạm h ư ơ n g vĩ vọt tới đối phương căn cứ phía dưới là có thể dễ dàng đột phá vào đi hủy diệt đối phương công sự phòng ngự đến lúc đó nhưng là thật sự vạn sự lại cát một mặt khác trên thành tường. Dương h i Vân cùng Trầm Tam Nam đã đến đến Tống Hâm Hổ bên người, ánh mắt hương phấn nhìn nhanh chóng tiếp cận Thiên Kinh Đại Quân bộ đội tinh nhuệ. Tống Hâm Hổ khí tức l ạ n h léo, sắc mặt khó coi đứng ở nơi đó, t h ư không để ý chút nào vừa vặn đến hai người. Dương Vi Vân một mặt ý cười tụ hợp tới, nhẹ nhàng vô vô bả vai của đối phương, cười nói, Lão Thiết, còn tức giận đây, bao lớn một chuyện à, còn mà. Hừ. Tống Hâm h ồ lạnh dên một tiếng, ngựa khí không quen đáp lại nói, thiếu ở nơi đó cho lão tử giả mù sa mưa, chờ lão đại trở về, xem lão tử sao vậy báo thù rửa hận. Dương Vi Vân không nói gì, người này quả nhiên là mềm không được cứng không xong à, thủ d a i bất quá chính là bởi vì đối phương mãnh liệt trách nhiệm tâm mới lệnh cơ phòng bộ trước giờ phát hiện nút trong bóng tối kẻ địch bằng không lần này cơ phòng bộ lại muốn mất mặt chuyện lần này là ta không đúng quay đầu lại mời ngươi uống rượu dương phi vân lúng túng nói tống hâm hổ trong lòng ngấm áp bất quá ở bề ngoài vẫn như cũ lãnh nạo cực kỳ nửa khi không quen nói rằng đừng nghĩ thu mua lão tử lão tử không để mình bị đẩy vòng vòng ngươi tùy ý lần trước uống cái kia rượu chỉ còn dư lại nửa bình ngươi không đi vừa vặn thảo ngươi lại ra lão tử đã sớm nói rượu kia là lão tử ai cũng không thể động lại nói ngươi này mắng người quen thuộc hẳn là c ả i sửa lại cũng chính là ta dễ tính, đổi làm người khác đã sớm í t í t í t ngươi. Thảo, lão tử sợ quá ai, không phục đến chiến. hiện tại là chiến đấu thời khắc mấu chốt, dương phi vân có thể không có thời gian c ù n g tống hâm hổ đấu võ m ồ ộ liền không nói nữa, bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. thủ vệ quân hỏa lực xem ra hung mạnh dị thường, trên thực tế hiệu quả rất ít, cấp 5 trở lên tân nhân loại hoàn toàn có thể không nhìn. những này cao uy vũ khí tuy rằng có thể trọng thương cấp 4 trở xuống tân nhân loại, thế nhưng tiền đề nhất định phải có thể bạn chúng. tân nhân loại chỉ cần đạt đến cấp 3 hành động tốc độ là có thể vượt qua tốc độ âm thanh, bọn họ mặc dù không cách nào chống lại lửa đạn công kích. nhưng cũng là có thể dễ dàng né tránh. vì lẽ đó, thủ vệ quân một phen lửa đạn đánh kích sau khi thiên kinh đại quân cũng không có gặp phải bao nhiêu tổn thất, ngược lại ngược lại lửa đạn vọt tới căn cứ dưới tường thành. tống hâm hổ rút ra một thanh sáng như tuyết trường đao, quay về dương phi vân lạnh r i n một tiếng, nói, nhìn ngươi thủ vệ quân, tất cả đều là một đám giá áo túi cơm, thời khắc mấu chốt vẫn phải là lao tử ra tay. dương phi vân mắt sáng lên, sắc mặt âm trầm lại. trên thực tế, hắn đã sớm chú ý tới những chuyện này, chỉ là còn không có thời gian tiến hành thay đổi. lần trước lục phàm từng m ị t m tiết lộ quá, theo thời gian trôi qua. Tân nhân loại trình độ tiến hóa càng ngày càng cao, vũ khí nóng dần dần mất đi lực uy hiếp, cơ phòng bộ đồng dạng cần muốn rèn đúc sức chiến đấu mạnh mẽ chiến đội. Dương h i v â n trong lòng hơi có suy nghĩ, thầm nói có thể ngày hôm nay trận chiến này chính là một bước ngoặt, là thời điểm cầm những kia ăn no chờ chết ra hỏa đá ra đi tới. Từ đây sau này cơ phòng bộ không nuôi người không phận sự. Tăng liên tiếp vũ khí ra khỏi vỏ thanh âm âm vang lên, ngoại trừ Tống Hâm Hổ, Dương h i v â n cùng Trầm Tam Nam ở ngoài còn có gần trăm tên chiến sĩ đạt đến cấp 5 trở lên, cấp 6 trở lên chiến sĩ cũng có hơn 1 ư người thủ vệ quân, chỉ có như thế điểm cấp cao chiến sĩ. ở lục gia trong quân quả thực là khó có thể tưởng tượng kém cỏi đương nhiên loại sức mạnh này ở thiên kinh căn cứ trong mắt vẫn như cũng là không thể lay động tồn tại lúc này thiên kinh đại quân quả thực chính là tiểu t h â n lao đầu vào lửa tự chịu diệt vong bốn chương 468, nắm lấy một đám đại lão trên thành tường sắt ý phun trào thủ vệ quân các chiến sĩ cũng có thật nhiều hán tử tiết h huyết lúc này chiến ý dân trào muốn cùng kẻ địch một trận chiến dưới khố có chim các hán tử theo lão tử cùng đi ra chiến tống hâm hồ rít gào một tiếng trước tiên hướng về phía dưới tường thành nảy xuống tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh cấp bảy tiến hóa giả khí thế mạnh mẽ dường như một ngọn núi lớn hướng về thiên kinh đại quân ầm ầm nện xuống dương h i vân cùng trầm tam nam liếc mắt nhìn nhau không khỏi hai mặt nhìn nhau này rất ma tống hâm h ổ t ê n khốn này quá tổn lúc này nếu là không đi chiến đấu chẳng phải thành không chim loại nhát ăn trầm tam nam cởi khổ một tiếng lúc này nhấp theo mình lưỡi búa lớn liền xông tới xuống tương tự là cấp bảy tiến hóa giả khí thế mạnh mẽ ầm ầm bạo phát dẫn tới chu vi s o n g khí vì đó nổ vang dương h i vân cũng muốn đi chiến đấu thế nhưng hắn cũng không nuốt thân lúc này còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm Hắn đang quan sát, trận chiến này sau khi thủ vệ quân đối mặt cải cách gây dựng lại, những tia nhát gan sợ chết ra hỏa toàn bộ đều muốn đá ra đi. Binh q u ý tinh mà không ở nhiều, là thời điểm có quyết đoán. Theo tống hâm hổ cùng trầm tam nam lao xuống tường thành, thủ vệ quân bên trong cấp 5 trở lên chiến sĩ toàn bộ đều đi theo sông tới xuống, cầm trong tay tiểu mới nhất vũ khí lạnh, bùng nổ ra tuyệt thế hung uy. Còn lại chiến sĩ bên trong có hơn 1.000 n g ư ờ i theo lao xuống tường thành, bọn họ cấp bậc có cao có thấp, nhưng là tất cả đều không sợ sinh tử, trực diện đón đánh kẻ địch. Cho tới còn lại 7.000 khoảng c h ừ n g thủ vệ quân, tất cả đều đứng tường thành bên cạnh. đưa mắt quan sát ta là cao uy ống phóng d ố c k é t phóng ra tay hẳn là không cần xuống cùng kẻ địch chính diện vật lộn chứ ta là tuyệt mệnh tử quang pháo pháo thủ cận chiến không phải ta cường hạng ta liền không đi xuống mạo hiểm không có ai mạnh mẽ ra lệnh cho chúng ta dưới đi tham gia cận chiến rất rõ ràng có thể không cần đi dương bộ trưởng không phải cũng không xuống sao trên thành tường thủ vệ quân mỗi người đều có mình cái vật bọn họ tự nhận là có đầu đủ lý do không đi tham chiến không biết đã triệt để chọc giận dương p h i vân trước đó dương h i vân mặc dù biết thủ vệ quân không thể tả thế nhưng không nghĩ tới sẽ sai đến mức độ này dĩ nhiên có 90% n g ư ờ i muốn lừa dối quái toàn bộ thiên nhạc căn cứ lục gia quân tổng số lượng đã vượt qua 40 vạn mỗi tên chiến sĩ đều được cho là tinh binh cường tướng loại này tỷ lệ làm người khiếp sợ cho đến giờ phút này dương phi vân rõ ràng cũng không phải lục gia trong quân không có c ạ n mà là bởi vì cặn tất cả đều hội tụ đến thủ vệ quân bên trong đến, đến rồi tượng đất còn có 3 phần thổ tính dương phi vân lần này triệt để cam tức tống hâm hổ mang không sai quả nhiên là một đám giá áo túi cơm dương phi vân trong lòng đã có quyết định không có tham chiến này 7.000 n khoảng t n g thủ vệ quân đem toàn bộ bị sa thải bọn họ yêu đi đâu đi đâu ngược lại cơ p h ò n g bộ không thu xác định rõ tất cả những thứ này Dương h i Vân chuẩn bị lao xuống tường thành gia nhập chiến đấu, hắn cũng là cấp 7 cường giả. Đối với cuộc chiến đấu này, lẽ ra có thể đưa đến mang tính t h e n chốt tác dụng. Bất quá, khi hắn lần thứ hai quay đầu nhìn về dưới thành tường phương thời điểm, bị hiện trường tình cảnh quái quỷ kinh ngạc đến ngây người này rất ma, cái gì tình huống? Chỉ thấy vừa vặn lao xuống tường thành thủ vệ quân đã bắt đầu quét t ứ c chiến trường, chiến đấu đã kết thúc. Chuyện cười, Tống Hâm Hổ cùng Trầm Tam Nam đều là cấp 7 cường giả, cấp 6 cường giả cũng có hơn 10 người. Mặc dù là những người khác không ra tay, chỉ bằng vào trong đó bất luận 12 đều có thể quét ngang Thiên Kinh Đại Quân đánh lén đội ngũ. Thiên Kinh Đại Quân thế tới hung hăng. Kỳ thực mạnh nhất sức chiến đấu bất quá là cấp 5 tiến hóa giả mà thôi, trình độ như thế này tiến hóa giả, tống hâm hổ tiện tay đều có thể đập chết. Vì lẽ đó, làm tống hâm hổ chờ người khí thế mạnh mẽ vừa xuất hiện, thiên kinh đại quân lập tức liền t ú n g nơi nào còn dám chiến đấu, toàn bộ quay đầu chạy trốn. Thế nhưng, cấp 7 cường giả tốc độ nhanh một nào, có thể dễ dàng đột phá gấp 3 tốc độ âm thanh, 2.000 quân địch một cái không lỗ thủng, tất cả đều bị đánh giết, chết rồi sạch s à n h xanh. Phía trên chiến trường, tống hâm hổ n h ữ mày làm như thế lớn trận chiến, dĩ nhiên liền như thế hơi h ợ n kết thúc, đây cũng quá có sân khấu tính đi. Lẽ nào thiên kinh đại quân là đến khôi hài? Ai, lại rất ma làm không công một hồi, loại này chiến đấu thắng lợi, Lão Tử đều không mặt mũi đi tranh công. Tống Hâm Hổ hùng hùng hổ hổ, ghét bỏ thực lực của đối phương quá yếu. Nếu như bị Thiên Kinh căn cứ người biết h ắ n ý nghĩ trong lòng, nhất định sẽ kinh đi một chỗ cảm, đây chính là Thiên Kinh căn cứ có thể đem ra được mạnh nhất sức chiến đấu à hồ gia, ngài đừng nóng giận, tốt xấu chúng ta cũng coi như là lập công, cũng không phải không còn gì khác. Lý Khâm Bằng một mặt lấy lòng nói rằng, An ủi tức giận Tống Hâm Hổ, Tống Hâm Hổ suy tư nhìn Lý Khâm Bằng một chút, không n g h tới đối phương mới có 14 tuổi, dĩ nhiên cũng theo mình bỏ xuống tới, ở không biết kẻ địch mạnh yếu tình h ì n dưới. phần này can đảm ngược lại không tệ tống hâm hổ đối với khuôn mặt này lão thành thiếu niên sản sinh một ít hảo cảm cười mắng không thể không nói n g ư ơ i n g ư ờ i này ánh mắt còn rất tốt dĩ nhiên thật sự bị ngươi phát hiện kẻ địch yên tâm đi trận chiến này cho ngươi ghi nhớ công đầu ai yêu cảm ơn tạ hổ gia lý khâm bằng cười dạng dỡ trong lòng h ồ i h ộ không n g h i tới ánh mắt tốt thật sự có tác dụng lớn phi thường phù hợp hắn hiện tại cương vị đột nhiên lý khâm bằng nụ cười trên mặt cứng đờ lông mày chăm chú c a o lên đến sao vậy nhận ra được lý khâm bằng s ắ c mặt biến hóa tống hâm hổ mở miệng hỏi lý khâm bằng có chút nghi ngờ không thôi vươn ngón tay. chỉ về phương xa cỏ dại tùng n ự a khí không xác định nói rằng vừa nãy ta rất nhớ nhìn thấy bên kia có người đầu lay động, tựa hồ có người ẩn ở chỗ kia. h ả tống hâm h ồ mắt sáng lên, quay về trầm tam nam mở miệng nói, lão trầm cùng lão tử qua xem một chút. Lời còn chưa dứt, tống hâm hổ bàng chân m á n h đạp mặt đất, theo một trận kịch liệt tiếng nổ vang dền vang lên, hàn bóng người đã vọt tới ngàn mét ở ngoài, tốc độ nhanh như kinh hồn. trầm tam nam không biết tống hâm hổ làm cái gì máy bay, vì phòng nửa g xảy ra bất ắ c lúc này không thể làm gì khác hơn là đi theo. Cùng lúc đó. Hồ Phong chờ người ẩn d ấ u ở lùm cây bên trong, ánh mắt chờ mong nhìn Thiên Kinh Đại Quân hai cái tiểu phân đội, hy vọng đối phương lấy thế lôi đỉnh công phá Thiên Nhạc căn cứ. Nhưng mà khiến cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng chính là, thủ vệ quân bên trong dĩ nhiên lao ra một m ả n h thực lực cường hãn cấp cao tân nhân loại, trong nháy mắt liền đem Thiên Kinh Đại Quân hai ngàn bộ đội tinh nhuệ tiêu diệt, trước sau đều không vượt quá một phút. Lần này Hồ Phong chờ tâm tình của người ta xem như là l ạ n h tới cực điểm, cuối cùng hy vọng cũng không có. Mọi người sợ hãi không tên, mất đi quân đội thủ hộ, bọn họ những này người không đáng giá một đồng. Lúc này bọn họ chỉ muốn chạy trốn hiện trường, mau chóng chạy về Thiên Kinh căn cứ. Thừa dịp thiên kinh căn cứ chưa vong trước, một lần nữa điều chỉnh tài nguyên, tìm một chỗ không người mai danh ẩ ậ n tích, kéo dài hơi tàn nửa cuối c u ộ c đời. Nhưng mà, liền tại bọn họ quay đầu chạy trốn thời điểm, một trận chói hai tiếng x é gió truyền đến, chuẩn khu vực không khí nổ tung, một tên thực lực mạnh mẽ tiến hóa giả từ cực xa chỗ bạo lược mà tới. Tống Hâm Hổ rất xa nhìn thấy nhóm người này, rốt cục lộ ra lâu không gặp nụ cười này rất ma, lão tử rốt cục lập công, nắm lấy một đám thiên kinh căn cứ đại lão. Chương 469 t r n h Hà Liên Minh. Tống Hâm Hổ nửa mặt lên trời t dài, hết thảy có tứ quét qua cả sạch, liền hắn mình cũng không nghĩ tới. Sự tình phát triển đến cuối cùng, dĩ nhiên m ỏ đến một mạng cá lớn. Vào lúc này, Trầm Tam Nam cũng theo lại đây, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi trợn mắt n g c mồm đối với Thiên Kinh căn cứ mấy vị này đại nhân vật, hắn sớm đã có nghe thấy, không nghĩ tới hôm nay có thể chứng kiến đối phương phong thái đương nhiên, này phong thái không sao thế, tất cả đều bị Tống Hâm Hổ c ù n g bạo khí thế áp chế ở, mỗi người l ê n mắt, hô hấp đều khó khăn. c h ố c lát sau khi, thủ vệ quân nghe tin tới rồi, Lý Khâm Bằng cũng đi tới nơi này, hắn một mặt cười khúc khích đứng ở nơi đó, quay về Tống Hâm Hổ hỏi, Hổ gia, t a có phải là lại l công? Ha ha, đâu chỉ là l ậ công. Quả thực so với tiêu diệt 10 vạn quân địch công lao đều lớn hơn. n g ư ờ i muốn lên n g à y Nghe được khẳng định trả lời, Lý Khâm bằng khả khả khả cười khúc khích không ngừng. Hắn cảm giác mình lập tức liền muốn đi tới Nhân Sinh Đỉnh Cao. Hết thảy tất cả đều cùng nằm mơ giống như. Muốn nói nằm mơ, Thiên Kinh căn cứ nhân viên cao tầng mới thật cùng nằm mơ giống như. Mới vừa rồi còn lợi t h ề son sắt muốn công phá Thiên Nhạc căn cứ, thoáng qua trong lúc đó đã trở thành tù nhân. Hiện tại liền trả lời một câu lời nói, tạo hóa trêu người h ạ Rất nhanh, Dương Phi vân chạy tới, sắp xếp thủ vệ quân đem Thiên Kinh căn cứ một đám đại lao mang về Thiên Nhạc căn cứ, trực tiếp n ố t vào hắc lao phòng. Thiên Kinh căn cứ nhân viên cao tầng bị t ó m đây là một cái sự kiện lớn, nhất định phải lập tức báo cáo cho Lâm Bộ trưởng. Chỉ có điều Lâm Bộ trưởng còn ở tiền tuyến cùng kẻ địch chém giết, tạm thời không có công phu phản ứng việc này. Thiên Nhạc căn cứ Đông Bắc Phương dã núi phục bên trong, khốc liệt chiến đấu đã sắp đến hồi kết thúc. Lâm Hiểu Hiểu cùng Liên Nhi hai người liên thủ, dĩ nhiên cùng bốn Tăng s Kỳ đánh khó phân thắng bại, có thể thấy được bốn Tăng s Kỳ sức chiến đấu mạnh. Bốn Tăng s Kỳ thở hổn h ệ n như châu, cũng không sử dụng vũ khí, vung q u y n cứng rắn chống đỡ hai đại cường giả. dừng d ự q u ề n ảnh tầng tầng lớp lớp vung lên i ờ đất rung núi chuyển toàn bộ chân núi đều đi theo gặp s u i x ẻ o lượng lớn cây thông bị nổ tận gốc ở trên bầu trời nổ thành một mảnh một m ị t bốn t h á n g kỳ mắt thấy chu vi chiến phủ căn cứ chiến sĩ càng ngày càng ít bọn họ siêu cấp chiến đội trên căn bản đã chết hết hơn nữa ủy g i i sẽ t h ạ k ỷ c h ế t trận cho hắn tạo thành sự đả kích không nhỏ các n g ư ờ i bang này tên ngu xuẩn chúng ta chiến phủ căn cứ là tinh hà liên bang thành viên trọng yếu một trong các n g ư ờ i giết tinh hà liên minh người chẳng mấy chốc sẽ chịu trừng phạt bốn t ă n g kỳ thừa dịp công kích gián đoạn thời gian quay về lâm hiệu hiệu cùng liên nhi lớn tiếng dí cào nỗ lực uy hiếp đối phương Lâm Hiểu Hiểu cùng Liên Nhi liếc mắt nhìn nhau, chật lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Chiến đấu đã đến trạng thái như thế này, mới bắt đầu nói dọa, không cảm thấy hơi chế sao? Lại nói, Tinh Hà Liên Minh là cái gì quỷ đồ vật? Sưa nay chưa từng nghe nói, hắn vẫn còn có dư lực mở miệng nói chuyện, quả thực không thể nhẫn nhịn. Liên Nhi mặt cười hơi lạnh lẽo, trong tay Tử Thần Liêm đ a o ánh sáng bùng lên, sắc bén phong mang ngang dọc thiên địa, dường như kéo dài không dứt tùy chiều. Một làn sóng một làn sóng chém ở bốn tăng kỳ trên người. Bất quá, bốn tăng kỳ trên người bộ lông trải qua đặc thù cường hóa, ở hắn hết sức dưới sự k h ố n g chế, kiếm khí căn bản là không có cách thương hắn mảy may. Bốn tăng sĩ liên tục cười lạnh, giận dữ hét: Ta như muốn đi, không ai có thể giữ lại được ta. y ê n tâm đi, Tinh Hà Liên Minh Đại Quân chẳng mấy chốc sẽ tìm tới các ngươi, chờ chết đi. Lời còn chưa dứt, Bốn tăng sĩ quay về hai người bỗng nhiên nổ ra một quyền, muốn rút đi. Chiến phủ Đại Quân cùng Thiên Kinh Đại Quân đã bị thua, v ì d vội v t h ạ kỳ chết trận. Hồ Phong chờ người chẳng biết đi đâu. Trước mắt tình huống như thế, Bốn tăng sĩ tiếp tục lưu lại đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, trong lòng đã có ý lui. Nhưng mà có một số việc cũng không phải muốn như thế nào liền có thể làm gì. Hắn muốn rút đi, cũng phải hỏi hỏi đối diện hai vị mỹ nữ có đáp ứng hay không. Lâm Hiểu Hiểu bên trong đôi mắt đẹp b à quang liên tục kéo như thế lâu dài, nàng tinh thần lực rốt cục khôi phục một chút. Dưới chân ánh kiếm l ó e lên, Lâm Hiểu Hiểu lại một lần chủ động đến gần rồi b ố n tăng k ỳ tìm cơ hội ra tay. Liên Nhi trong nháy mắt liền rõ ràng Lâm Hiểu Hiểu ý nghĩ, liền cấp tám khí tức trong nháy mắt tăng vọt, bắt đầu đối với b ố n tăng kỹ phát động đánh mạnh. b ố n tăng kỹ thấy cảnh này, nhất thời trong lòng bất chấp. Liên Nhi là cấp tám cường giả, trong tay tử thần liêm đao sắc bén vô cùng, hạ nhân sóng khí nắm giữ cường hãn sức phòng ngự, b n t n g k ỳ đối với nàng là không có biện pháp nào. Nhưng mà. Lâm Hiểu Hiểu chỉ là cấp bảy cường hóa người, vừa nãy có một lần tiếp cận cơ hội, hắn không có n ă m lấy, bây giờ đối phương dĩ nhiên lại một lần nhích lại gần, quả thực chính là muốn chết nữ tử này rõ ràng là thiên n h ạ căn c cứ nhân vật cao tầng, lùi trước khi đi đem nàng chém giết, cũng là một cái lựa chọn tốt. Bốn Tăng Ski bước chân dừng lại, cũng không có lập tức rời đi, mà là hướng về Lâm Hiểu Hiểu phương hướng bỗng nhiên nỗ lực, quả đấm to lớn ầm ầm đập ra, trong nháy mắt gây nên kịch liệt không bạo thanh âm. Lâm Hiểu Hiểu giữa chân mày ánh sáng long lánh, một thanh màu vàng tiểu kiếm lần thứ hai đột nhiên xuất hiện, trực tiếp quay về Bốn t n g Ski to lớn quyền à n h xông lên trên. Bốn Tăng Kỳ thấy cảnh này trong lòng vì là sự kinh hãi. Ở c h ô i này màu vàng tiểu kiếm xuất hiện đồng thời, hắn cảm giác được đầu góc của chính mình nơi sâu xa không nhịn được rung động, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm ẩm ẩm dáng lâm đây là cái gì? Ở Bốn Tăng Kỳ kinh hãi trong ánh mắt, màu vàng tiểu kiếm xuyên thấu hắn năng lượng phản ảnh, sau khi tầng tầng m à n h kích đến đầu góc của hắn, đối với hắn tinh thần lực tạo thành trùng kích cực lớn ẩm. Bốn Tăng Kỳ cảm giác được đầu góc nổ vang, như bị sét đánh, tinh thần lực gặp phải trọng thương, mãnh liệt cảm giác đau đ ớ n xé rách tâm thần của hắn, khiến cho hắn mắt mạo kim tinh, cả người rơi vào ngắn ngủi hỗn loạn. Ngay khi bốn tăng sĩ bị Lâm Hiểu Hiểu diệt thần kiếm bắn trúng trong nấy mắt, hắn đập ra đi năng lượng quyền ảnh ầm ầm phá nát. Dường như b ọ t biển bình thường ở trên bầu trời phân giải, hóa thành loang lộ điểm điểm năng lượng ước số, tiêu tan ở bên trong trời đất. Lâm Hiểu Hiểu tóc dài bay lượn, x í c h luyện nghe thường ở cùng trong gió bay phân p h ậ t tỏa ra một loại cực kỳ tùy tiện mỹ cảm. Liên Nhi nắm lấy cơ hội, tử thần liêm đao quét ngang mà qua, bóng ánh kiếm khí mang theo sắc bén phong mang cắt rời hư không, trực tiếp chặt đứt cổ của đối phương. Bốn tăng sĩ này cao tới n m é t thân hình khổng lồ, lúc này ầm ầm nã xuống đất, dường như một tòa lầu cao đổ nát, đập cho đại địa chấn chiến không ngớt b ù i mù nổi lên bốn phía, nát tan thạch phi lực, bão ngược cực kỳ b ố n tăng kỳ t r u n g quy không thể tránh được một k i ế p chết trận xa trường. Theo b ố n tăng kỳ chết trận, chiến phủ đại quân xem như là t r i ệ t để mất đi trụ cột tinh thần. Lúc này khí thế một tiết, trong nháy mắt tan tác, toàn bộ phía trên chiến trường đầu người quân quận, máu tươi tung khắp khe núi, nồng nặc huyết tinh chi khí ở sơn trong cốc v a n g vọng, kéo dài không suy yếu, cho tới thiên kinh đại quân, lúc này tất cả đều giao ra vũ khí, quỳ xuống đất đầu hàng. Một hồi đại chiến thảm liệt cuối cùng hạ màn, chiến đấu kết thúc, lâm hiểu hiểu không những không có lộ ra nét mừng. ngược lại sản sinh nồng đậm lo lắng tinh hà liên minh đến cùng là một cái cái gì tổ chức lẽ nào là tận thế bên trong liên hiệp quốc sao chương 470 t r lục phàm trở về lâm hiểu hiểu đối với bốn tầng kỳ trong miệng tinh hà liên minh khá là để ý tận thế bạo phát sau khi ánh mắt của mọi người vẫn đặt ở hoa hạ cảnh nội không biết toàn bộ thế giới phát sinh loại nào biến hóa trên lý thuyết mà nói hoa hạ xuất hiện tiến hóa giả cùng cường hóa người thế giới các quốc gia khẳng định cũng có chính là không biết bọn họ tiến hóa cấp độ ra sao thông qua chiến phủ căn cứ đến xem rất nhiều ngoại cảnh căn cứ cũng có mình cơ duyên tạo hóa nói không chắc đã tiến hóa đến rất cao cấp độ bất quá đối với điểm này lâm hiệu h i ể u cũng không để ý có lục phàm tên biến thái này tồn tại nếu là tinh hà liên minh người thật sự dám tìm tới cửa nhất định phải chịu không nổi không biết lao đại trở về sau khi biết được chiến p h ủ căn cứ sự tình sẽ có cái gì phản ứng lâm hiệu hiệu nhẹ giọng nỉ non hiện tại cuối cùng cũng coi như là giải quyết kẻ địch nàng trong lòng tảng đá lớn cũng có thể bung ra liên nhi thu hồi tử thần liêm đau đến đến lâm hiệu h i ể u bên người khẽ cười nói lấy chủ nhân tính cách nhất định sẽ trực tiếp giết tới đi nói cũng là từ đầu đến cuối phàm là trêu chọc quá hắn người không có một cái kết quả tốt, e sợ sự kiện lần này sau khi, chính phủ căn cứ muốn x u i xẻo rồi. Cùng lúc đó, ở Hoa Hạ Bao La t r ê n Đất, một bóng người bị ánh sáng chói mắt cầu bao vây, dường như liệt nhật giữa trời, ở trên vùng đất này cấp tốc đi tới. Tốc độ của người này vượt quá 5 lần tốc độ âm thanh, mỗi một lần bàn chân rơi xuống đất, đều sẽ đem mặt đất đạp ra một cái hố to, thân thể khác nào l à n g không phi độ, lần sau xuất hiện đã đến bên ngoài mấy chục dặm. Người này chính là Lục p h à m hắn cả người trong lỗ chân lông năng lượng vươn ra, hình thành một cái năng lượng khổng lồ lồng ánh sáng, bảo vệ thân thể của hắn. Bang không, cao như thế tốc tiến lên. h ắ n thân thể cùng không khí kịch liệt ma sát sẽ sản sinh cực cao nhiệt lượng, quần áo cũng có thể bị đốt thành cho bụi. h ư ớ n g Môi Đông Hải, Mộ Túc Côn Luân, cổ đại lục địa thần tiên cũng chỉ đến như thế. Hiện tại lục phàm đã làm được. Thời gian nửa tiếng, ngang qua mấy ngàn km, loại này thần tốc quả thực làm người khó có thể tưởng tượng. Không lâu sau khi lục phàm bóng người xuất hiện ở thiên nhạc căn cứ, vừa vặn xuất hiện liền triển lộ ra khiếp người mạnh mẽ khí tức, mãi đến tận hồi lâu sau khi liên tiếp tiếng nổ mới tiếng vang lên. Lục phàm tốc độ vượt quá n lần tốc độ âm thanh, vì lẽ đó, mãi đến tận hắn đến thiên nhạc căn cứ hồi lâu sau khi âm thanh mới chuyển tới. Lục Phàm đứng thiên n h ạ c căn cứ trên thành tường, trên người năng lượng lồng ánh sáng tiêu tan, thở hổn hển như trâu. Do cho vận động quá mức kịch liệt, hiện tại Lục Phàm da r ẻ nóng bỏng, nhiệt độ cao đáng sợ. Nếu là có người đụng vào, rất có thể sẽ bị bị phỏng. Lục Phàm thở hừng hực, miệng mũi trong lúc đó hình như có kiếm khí p h ụ lên. Lục Phàm là cấp 9 tiến hóa giả, thổi một hơi liền có thể hình thành kiếm khí, đem phía trước khắp nơi cắt rời xuất đạo vết nước. Nay vẫn là Lục Phàm hết sức k h ố n g chế kết quả, bằng không phá hoại tính đem so với hiện tại càng thêm khốc liệt, hắn cả người chính là cái khủng bố vật dẫn. Lục Phàm trong tròng mắt hết sạch bùng lên, trong nháy mắt đảo qua Thiên Nhạc căn cứ Đông Môn ở ngoài chiến trường, lâu ngày không khỏi cao lên đến. Lấy Lục Phàm hiện tại nhã lực, đương nhiên có thể thấy được chiến đấu khốc liệt trình độ, chiến trường này tuy rằng huyết tinh chi khí nước mũi, thế nhưng rõ ràng hiện ra nghiêng về một phía thế cục, toàn bộ quá trình không thể kéo dài quá lâu sao vậy sự việc, không phải nói bốn bốn xâm l ầ n sao? Liên như thế nhược, nhưng vào lúc này Thiên Nhạc căn cứ bên trong người dồn dập bị kinh động, đặc biệt là cơ phòng bộ thành viên, trong nháy mắt trở nên náo loạn khe nảm, lao đại trở về rồi. Tống hâm hổ ngẩng đầu nhìn phía trên tường thành cái kia luyện như thần ma bình thường nam tử. cả người k í n h nể tình khác nào h o h o nước sông kéo dài không dứt, thống hâm hổ không phục thiên không phục, liền phục Lão Đại. Cùng lúc đó, Dương h i Vân cùng Trầm Tam Nam mấy người cũng trước tiên vào ra, vội vàng đi qua thấy Lão Đại Lâm Bộ trưởng đây, nhìn thấy cơ phòng đ ộ người lại đây, Lục Phàm không có nửa điểm phí lời, trực tiếp mở miệng. Mọi người c ư ỡ n g chế vui sướng trong lòng, Dương p h i Vân đáp lại nói, Lâm Bộ trưởng mang theo Lục gia quân quân đoàn số 2 đi ra ngoài đón đánh kẻ địch rồi. Ngay khi Đông Bắc Phương hướng chân núi phủ, nghe được lời này, Lục p h m mắt sáng lên cái này nữ nhân ngu xuẩn, Lục p h m bàn chân n h đạp tường thành, theo ầm ầm một tiếng nổ vang, hắn bóng người đã bồng bềnh mà ra. tiếp theo đột nhiên ra tốc trực tiếp xé rách không khí biến mất ở phương xa dương p h i vân chờ người vì đó sững s ở tất cả đều lộ ra vẻ của quái bọn họ vốn còn muốn tranh công đây kết quả lao đại tâm hệ lâm bộ trưởng trực tiếp liền rời đi căn bản không có dừng lại ai cũng không biết chiến trường chính trên tình hình trận chiến ra sao dương p h i vân thở dài một tiếng dưới cái nhìn của hắn nếu thiên kinh đại quân có thừa lực phái binh đến đây đánh lén thiên nhạc căn cứ nói rõ chiến trường chính trên tình hình không thể lạc quan chiến trường chính khoảng cách thiên nhạc căn cứ chỉ có khoảng cách mấy chục dặm lấy lục phàm tốc độ rất nhanh sẽ chạy tới nơi đó làm lục phàm xuất hiện thời điểm chiến đấu đã kết thúc Lục gia quân chính đang quét tước chiến trường, xử lý tù binh hà. Lục phàm mắt sáng như đúc, vừa vận đến nơi này cũng đã cảm nhận được trên chiến trường khốc liệt khí tức. Tuy rằng không có tận mắt đến, nhưng có thể xác định chính là vừa nãy nơi này phát sinh một hồi khốc liệt chiến đấu. Chu vi đâu đâu cũng có đổ nát đỉnh núi, cây cối cho cạn, từng đạo từng đạo sâu không thấy đáy khe, mấy chi không rõ hô to, làm cho cả tòa chân núi thủng trăm ngàn lỗ. Chịu đến sự đả kích mang tính chất hủy diệt đặc biệt là này nồng nặc huyết tinh chi khí, càng là không cách nào che giấu, chứng minh trước đã phát sinh khốc liệt tình hình trận chiến lao đại. Liên nhi cảnh giác tính mạnh nhất, trước tiên phát hiện lục phàm, vui vẻ vào tới. Lâm Hiểu Hiểu đồng dạng phát hiện Lục Phàm bóng người, trong lòng tràn đầy tất cả đều là cảm động. Thiên Nhạc căn cứ khoảng cách Nam đô thành phố có tới hơn 3.000 km, như thế dài một khoảng cách, mặc dù là đi máy bay cũng đến tốt mấy tiếng, Lục Phàm dĩ nhiên thật sự ở trong vòng nửa giờ chạy tới. Chuyện này quả thật khó mà t i nổi. Lâm Hiểu Hiểu trong lòng rõ ràng, dọc theo con đường này, Lục Phàm khẳng định thập phần lo lắng mình, điều này làm cho nàng vừa cảm động lại đau lòng. Lâm Hiểu Hiểu cũng muốn vì Lục Phàm làm chút cái gì, không muốn để cho đối phương lao tâm mất công sức, cho nên nàng không tiếc liên tiếp vận dụng hai lần Diện Thần Kiếm, lấy tốc độ nhanh nhất tiêu diệt kẻ địch. Lâm Hiểu Hiểu muốn cho Lục Phạm một niềm vui bất ngờ, đồng thời cũng muốn cho Lục Phạm nhìn một chút quân đoàn số hai thực lực. Chỉ có điều, tình huống bây giờ thật giống cùng Lâm Hiểu Hiểu nghĩ tới không giống nhau. Lục Phạm từ khi đi tới nơi này sau khi, liền vẫn mặt bần rầu, xem ra rất tức giận. Lâm Hiểu Hiểu biểu hiện hơi ngưng lại, lúc này tiến lên n ê n tiếp ngươi trở về. Đến đến Lục Phạm trước mặt, Lâm Hiểu Hiểu làm mở miệng trước, nàng có chút niềm tin không đủ, không biết Lục Phạm tại sao lại tức giận ở Lâm Hiểu Hiểu xem ra, làm Lục Phạm đi tới nơi này sau khi, nhìn thấy kẻ địch đều bị tiêu diệt sạch sẽ, không phải hẳn là thật cao hứng sao? Ngươi có biết hay không, làm như vậy rất nguy hiểm. Lục Phàm sắc mặt tâm trầm, nữ g khí trầm trọng nói rằng, lời nói có loại trách cứ ý nhị. Bất quá, Lâm Hiểu Hiểu nhưng là từ đối phương trong giọng nói nghe ra đồng đ ậ m quan tâm tình. Lúc này mặc dù bị trách cứ, thế nhưng trong lòng vẫn như cũ thật cao hứng. Lâm Hiểu Hiểu đôi mắt đẹp lưu chuyển, cũng không có trực tiếp trả lời Lục Phàm lời nói, mà là xảo diệu nói sang chuyện khác. Người nghe nói qua Tinh Hà Liên Minh sao? Chương 471, y uy hiếp tiềm ẩn. Lâm Hiểu Hiểu là người đàn bà thông minh, không muốn ở cái đề tài này trên dây dưa quá lâu, trực tiếp mở miệng nói, vừa vặn được trọng yếu tìm báo, c h í n h phủ căn cứ lệ thuộc vào Tinh Hà Liên Minh, hẳn là tương tự với tận thế bên trong Liên Hiệp Quốc. Tinh Hà Liên Minh, Lục p h a n nhíu mày, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói cái tổ chức này. Liên Nhi gật đầu nói, cái này Tinh Hà Liên Minh chúng ta cũng là lần đầu tiên nghe nói, cũng không biết cụ thể là cái cái gì tổ chức, hết thảy đều là suy đoán. Lục p h o n mỉm cười nở nụ cười, nói, này còn không đơn giản, như thế nhiều tù binh, tùy tiện bắt mấy cái hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Lâm Hiểu Hiểu cùng Liên Nhi đồng thời mắt sáng lên, chợt gật đầu tán thành. Chiến phủ căn cứ người tuy rằng phần lớn chết trận, không sống qua hạ xuống cũng không ít, cùng với ở đây suy đoán lung tung, còn không bằng tìm mấy cái tù binh thẩm hỏi một chút. nói không chắc còn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn chỉnh trí mẫn lại đây lâm hiểu hiểu k h é quát một tiếng chính ở trên chiến trường bận rộn chỉnh trí mẫn lập tức chạy tới nhìn thấy người này lục p h à m trong lòng dùng mình có chút khiếp sợ liên quan với người này lục p h à m có ấn tượng hắn rõ ràng nhớ tới 4 n g à y trước người này chỉ là một tên cấp 3 tiến hóa giả không có thỏa mãn xuất trình điều kiện thế nhưng hiện tại càng nhưng đã đạt đến cấp 7 trình độ bình quân một ngày tăng trưởng một cấp tốc độ tiến hóa có thể nói khủng bố lục p h a n đến vội vàng sự chú ý vẫn luôn ở lâm hiểu hiểu cùng liên nhi trên người không có chú ý tới chu vi chiến sĩ biến hóa lúc này linh giác toàn bộ mở. trong nháy mắt bao phủ chuẩn khu vực linh giác cường hóa bên dưới hết thảy tất cả đều rõ ràng xuất hiện ở lục phàm đầu óc hắn kiếp sợ phát hiện lục gia quân các chiến sĩ thực lực dĩ nhiên tất cả đều phát sinh biến hóa long trời lở đất lục phàm nhớ tới thanh thanh sở sở ngoại trừ mấy cái ngành đặc biệt ở ngoài lục gia quân bộ đội tinh nhuệ đều bị hắn mang đi còn lại lục gia quân chiến sĩ người mạnh nhất không vượt quá cấp 3. mà hiện tại nơi này lục gia quân chiến sĩ toàn bộ đều là cấp cao tân nhân loại thực lực thấp nhất cũng là cấp 4 cấp 6 cường giả cũng không có thiếu cấp 7 cường giả cũng xuất hiện vài vị thấy cảnh này lục phàm trong lòng n ư ơ ngác có thể tưởng tượng, ở hắn dẫn dắt lục gia quân bộ đội tinh nhuệ rời đi thời kỳ, còn lại lục gia quân chiến sĩ sẽ có bao nhiêu ma l i ề u mạng? Công không n g n g phí, lực không trắng ra, có trả giá đều sẽ có thu hoạch. Lục gia quân các chiến sĩ trả giá mình mồ hôi, thu hoạch chính là hơn người một bậc thực lực cường đại rất tốt. Lục p h a n g tán thưởng một tiếng, con n g ư ờ i nơi sâu xa toát ra vẻ vui mừng. Bây giờ quân đoàn số 2, cấp 6 trở lên tân nhân loại là quân đoàn số 1 còn hơn gấp 2 lần, hiện tại thiếu h ụ t chỉ là rèn luyện, chỉ cần nhiều trải qua mấy lần chiến đấu, bọn họ sức chiến đấu đều sẽ mãnh liệt tăng cao đại lãng đào xa, chỉ có kiên trì không ngừng cố gắng, mới có thể đi tới kim tự tháp đỉnh. Lâm Hiểu Hiểu vẫn ở yên lặng quan sát Lục Phàm phản ứng, lúc này phát hiện đối phương lộ ra nét mừng, nhất thời hài lòng cực kỳ. Lục Phàm bay về Lâm Hiểu Hiểu ôn nhu nở nụ cười, nhẹ nhàng xoa xoa một thoáng đối phương tóc dài, nói: cực khổ rồi. Lâm Hiểu Hiểu mặt cười ửng đỏ, một vẻ hồng h ạ ở nàng tuyệt khuôn mặt đẹp giáp tỏa ra, lộ ra một vẻ hưng ở cực. Liên Nhi cong lên miệng nhỏ, bất mãn nói: chủ nhân bất công, chiến đấu mới vừa rồi rõ ràng là ta xuất lực nhiều nhất, cũng không để an ủi một thoáng nhân r a Chiến đấu mới vừa rồi nguy hiểm và p h ầ n Liên Nhi nhưng là xuất lực không ít, nếu không là nàng vẫn đỉnh ở phía trước nhất, Lâm Hiểu Hiểu cũng không cách nào tùy ý vận dụng diện thần kiếm. chỉ có điều liên nhi tính cách trắng r a nàng cũng không có nhìn ra lục p h ạ m đối với lâm hiểu hiểu tán thưởng không chỉ giới hạn ở cuộc chiến đấu này chủ yếu nhất chính là lục gia quân lộ s á c lục phàm nhẹ nhàng câu một thoáng liên nhi mũi tràn ngập ý cười nói rằng được trở lại căn cứ mời ngươi ăn ăn ngon nghe được lời này liên nhi lúc này hài lòng nở nụ cười nhưng vào lúc này lương ngọc sắc mặt nặng nề đến đến lục phàm trước người quay về lục phàm cùng lâm hiểu hiểu chào theo k i ể u nhà binh nói báo cáo lao đại quân đoàn số 2 số thương vong lượng đã thống kê đi ra tổng cộng chết trận 2 v à n g ư ờ i bị thương nhân số vượt quá 13 b vạn nghe được Lương Ngọc lời nói, Lục Phàm chờ người nụ cười trên mặt cứng đờ, bầu không khí trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo hạ xuống. chuyện của t ô vn cuộc chiến đấu này tuy rằng đạt được cuối cùng thắng lợi, thế nhưng Lục gia quân đồng dạng trả giá nặng nề, dĩ nhiên có hơn hai vạn tên Lục gia quân chết trận, bị thương người vượt quá 13 vạn. nếu như chỉ là đối mặt Thiên Kinh căn cứ 30 vạn đại quân, Lục gia quân căn bản không thể chịu đến nặng như thế sang, then chốt là chiến p h ủ căn cứ, bọn họ siêu cấp chiến đội cho Lục gia quân tạo thành đả kích nặng nề. từ tù binh miệng bên trong hiểu được đến, chiến p h ủ căn cứ có một nhóm người đã từng tiếp thu quá cực quang chiếu giỏi, thân thể phát sinh đặc thù biến hóa, tốc độ tiến hóa nhanh chóng. nếu như không phải ngày hôm nay bị Lục gia quân tiêu diệt ở đây, còn không biết bọn họ cuối cùng có thể đi tới cao đến độ nào. Nhân vì là bọn họ tiến hóa con đường là không có bình cảnh, có thể nói như vậy, chỉ cần có đầy đủ tinh thể năng lượng, chiến phủ căn cứ siêu cấp chiến đội thành viên là có thể một đường tiến hóa, trưởng thành đến cực kỳ đáng sợ độ cao. May là bọn họ trước giờ bại lộ, bằng không chờ bọn họ tiến hóa đến đỉnh phong, xuất hiện lần nữa ở Lục gia quân trước mặt, giờ tình hình trận chiến kết cục chỉ sợ cũng không phải như bây giờ hô. Lục p h a n thở dài một hơi, ngữ khí nghiêm nghị nói rằng, Lục gia quân chịu đến những này ngăn trở cũng coi như là chuyện tốt, thế giới như thế lớn. cũng không ai biết có bao nhiêu thế lực mạnh mẽ ngủ đông. trận chiến này cho chúng ta vang lên cảnh báo tiến hóa con đường v ĩ n h viễn không có điểm dừng. lâm hiểu hiểu chờ người suy tư, toàn bộ đều gật đầu biểu thị tán thành. toàn bộ thế giới tràn ngập không xác định nhân tố, đặc thu môi trường tự nhiên có thể d ự n g dục ra một ít nhân vật khủng bố. chính phủ căn cứ người chỉ là tiếp thu đến bộ phận cực quang chiếu giỏi mà thôi. thân thể tốc độ tiến hóa liền có tăng nhanh như gió biến hóa. như vậy vấn đề đến rồi, vẫn sinh sống ở bắc cực sinh vật đây. ví dụ như bắc cực hùng, bọn nó sinh sống ở cực địa, vẫn tiếp thu cực quang chiếu giỏi. nếu là phát sinh cục hóa, khẳng định không phải chuyện nhỏ, sức chiến đấu kinh thiên. Nếu Bắc Cực có thể xuất hiện loại này đặc thù biến hóa, như vậy Nam Cực đây, nếu như Nam Cực chim cánh cụt phát sinh quần hóa, chịu đến đặc thù môi trường tự nhiên ảnh hưởng, liệu sẽ có trở nên khủng bố vô biên? Còn có Nam Mỹ, Châu Phi chờ cổ lão trên mặt đất sinh sống rất nhiều nguyên thủy bộ lạc, có bộ lạc vẫn bảo lưu ăn thịt người truyền thống, hiện tại tận thế bạo phát, bọn họ liệu sẽ có biến thành dị trùng? Bởi những này nguyên thủy bộ lạc con dân vẫn duy trì ăn thịt người truyền thống, biến thành dị trùng sau khi thực lực liệu sẽ có đột phá phía chân trời? Còn có cổ ai cập kim tự tháp người trung gian giữ lại lượng lớn một mại trong đó không thiếu p h ả giả ống cấp bậc viễn cổ thi thể. Bọn họ liệu sẽ có phát sinh thì biến, nếu như phát sinh thì biến, liệu sẽ có phá vỡ toàn bộ thế giới? Còn có, này vô tận đại dương bên trong, có hay không đã dựng dục ra nhân vật đáng sợ. Lục Phàm nghĩ tới những thứ này khả năng xuất hiện ẩn dấu u y h i ế p không khỏi mà trong lòng phát tẩm, c á i chán, che kín mồ hôi lạnh. Tuy rằng Lục Phàm thực lực bây giờ rất mạnh, thế nhưng xa còn lâu mới có được đạt đến vô địch thiên hạ cảnh giới, muốn mang theo hoa hạ người may mắn còn sống sót sinh tồn được, trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Chương 472, động tác lớn. Lục Phàm thở dài một tiếng, trong lòng cảm giác được áp lực nặng nề, không thể không nói. Hắn đã dừng lại ở cấp 9 quá lâu, cùng các chiến sĩ tăng nhanh như gió so với, hắn đã xem như là lạc hậu gần nhất việc vật v a n h đa dạng, đúng là làm ta tốc độ tiến hóa chậm lại, là thời điểm thu thập một làn sóng dòm b ị điểm. Lục p h à m trong lòng âm thầm trầm ngâm, từ lúc rất lâu trước, hắn đã phái ra phi ương chiến đội đi tới Thiên Đạo Đế Quốc thu xếp đạn đạo định vị trang bị. Hiện tại chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, mấy viên đạn hạt nhân lập tới, hơn trăm triệu dòm b ị điểm là có thể dễ dàng tới tay đến lúc đó, hắn là có thể mượn d ọ m b ị điểm trở thành một tên cấp 10 cường giả cấp 10 có hay không vì là tân nhân loại đỉnh phong, vượt qua cấp 10 sau khi là cái gì cảnh giới? Lục Phàm trong lòng có chờ mong, hắn hy vọng mình có thể đứng tân nhân loại tối cao phong, chỉ có như vậy, đương đại giới xuất hiện mới uy hiếp giờ, hắn mới có thể càng tốt hơn đ ư ờ n g đối. Bất quá, trước đó, Lục Phàm còn có một chuyện khác muốn làm, vậy thì là tìm tới chiến phủ căn cứ xảo h u y ệ n sau đó diện bọn họ. Trận chiến này để hơn hai vạn t ê n lục gia quân chiến sĩ hy sinh, vượt quá 13 vạn người bị t h ư ờ n g từ khi lục gia quân thành lập tới nay, còn chưa từng có ă n q u a như thế lớn t h i ệ t thỏi m y n h đệ của ta không thể chết vô ích, nhất định phải báo thù rửa hận. Lần này. Lục Phàm tự nhận không có treo chọc chiến phủ căn cứ, đối phương nếu chủ động tới phạm, hắn có thể dễ dàng đ u ô n tha. Nếu như không đối với hắn tiến hành phản kích, phòng trừ đối phương ngược lại c ầ m hóa hạ người may mắn còn sống sót xem t h ư ờ n g Nhưng vào lúc này, một t ê n trên người mặc thiên đồng tổ chức trang phục thiếu niên xuất hiện ở đây, cách rất xa liền đối với Lục Phàm chờ người túi chảo, biểu thị có vấn đề cần báo lại. Lục Phàm nhận thức người này, hắn gọi Diệp b ả n Thuận cũng coi như là Thiên Đồng Tổ chức Lao Thành Viên đã là cấp 6 tiến hóa giả, không sai. Lục Phàm âm thầm than thở một tiếng, quay về thiếu năm khẽ gật đầu một cái, ra hiệu đối phương lại đây. Diệp Bản Thuận thông vội vàng tiến lên vài bước, quay về lục phạm chờ người la lớn, báo cáo Lao Đại, Cơ Phòng Bộ báo cáo. Vừa nãy Thiên Kinh Đại Quân đánh lén chúng ta căn cứ, bị Thủ Vệ Quân tiêu diệt, cũng bắt sống Hổ Phong một nhóm nhân viên cao tầng. Nghe được Diệp Bản Thuận lời nói, tất cả mọi người đều sáng mắt lên, tâm tình vì đó phấn chấn. Thời điểm như thế này bắt sống Thiên Kinh căn cứ nhân viên cao tầng, ý nghĩa t r ọ n g đại, tuyệt đối có thể tạo được tác dụng cực kỳ trọng yếu. Lâm Hiểu Hiểu trong con ngươi hết sạch l ớ p l ó thân là trí lực cường hóa người, nàng suy nghĩ vĩ độ muốn rất xa vượt quá người bình thường. Lúc này đã bắt đầu kế hoạch làm sao binh không huyết nhận thu phục Thiên Kinh căn cứ. Thiên Kinh căn cứ đã từng là hoa hạ to lớn nhất nhân loại người may mắn còn sống sót căn cứ, mặc dù là hiện tại xa s ú t người may mắn còn sống sót số lượng cũng vượt quá trăm vạn trở lên, tuyệt đối là khối lớn t ì m ỡ Bây giờ Hồ Phong t r ờ người bị t ó m Thiên Kinh căn cứ đã là vật trong túi. Chiến trường bị quét dọn sạch sẽ, Lục Gia quân chiến sĩ thi thể toàn bộ bị mang về an táng. Thiên Kinh cùng chiến p h ủ căn cứ người chết nhưng là trực tiếp đốt cháy, phòng ngừa phát sinh thì biến. Xử lý xong tất cả những thứ này, Lục Pha mang theo Lục Gia quân quân đoàn số 2 trở về Thiên Nhạc căn cứ, bắt đầu có động tác lớn. Chuyện thứ nhất, triệu hồi Nam đô thành phố Lục Gia quân chiến sĩ. Bây giờ Liễu Phong hôn lễ đã thuận lợi xong xuôi, Đại Lâm căn cứ thuận lợi mò đến một số lớn của cải, các lớn căn cứ cũng thuận lợi cùng Thiên Nhạc căn cứ thành lập hữu hảo quan hệ, có thể nói là đều vui mừng lớn. Thời điểm như thế này, Lục Gia quân tiếp tục ở lại Đại Lâm căn cứ đã không giá trị gì, vì lẽ đó khi nghe đến Lục Phạm Triệu hán sau khi tất cả mọi người leo lên Thiên Nhạc số 1, t r ư ớ c tiên trở về. Chuyện thứ hai, mệnh lệnh Tây Xuyên quân khu phóng ra chiến lược h ạ h đạn đạo, liên tiếp 10 viên h ạ h đạn đạo lên không, trực tiếp kích t i ê n đ o đế quốc toàn cảnh, giết chết phần lớn zombie, gây nên kịch liệt biển ầ m Từ đây sau này, t i ê n đ o đế quốc không còn tồn tại nữa, b a phủ hoàn toàn đến đáy biển. Ngay khi Thiên Đảo Đế Quốc bị hạch đạn đạo h o n h kích trong nháy mắt, siêu thần liên tiếp hệ thống bên trong giòm bị điểm tăng trưởng nhanh như gió, trong nháy mắt liền vượt quá 300 triệu. Lục Phàm muốn tiến hóa đến cấp 10 chỉ cần một thứ cái giòm bị điểm, bây giờ lập tức có 300 triệu, làm cho Lục Phàm tràn đầy tự tin, dường như một cái nhà giàu mới nổi, tâm tình cao hứng không được. Bất quá, Lục Phàm cũng không có lựa chọn lập tức thăng cấp, mà là trước đem d ò m bị điểm bảo lưu. Bây giờ hắn là cấp 9 tiến hóa giả, trên căn bản nằm ở vô địch trạng thái, đang không có gặp phải u y h i ể càng lớn hơn trước, thực lực như vậy đã đầy đủ. Trên thực tế, Lục Phàm càng thiên hướng với song trọng tiến hóa con đường. bởi vì hắn luôn cảm giác mượn dọn bị điểm thu hoạch lấy sức mạnh không chân thực, không bằng thông qua mình nỗ lực thu được sức mạnh thực sự. Trước một quãng thời gian, lục phàm chém giết dung vương thu được thần dược, hắn muốn mượn thần dược bên trong tiến hóa lực lượng nỗ lực bình cảnh, thử mượn thủ đoạn của chính mình bộc phá. vì lẽ đó, do bị điểm trước tiên giữ lại, không tới vạn bất đắc dĩ, lục phàm sẽ không vận dụng. chuyện thứ ba, phái gia liệt ma chiến đoàn dọc theo trường giang lưu vực một đường hướng lên trên, tìm kiếm lúc trước thương lãng mã n g vương trong miệng hóa hình thần dược đối với chuyện này, lục phàm vẫn khắc trong tâm khảm, hóa hình thần dược căn hệ trọng đại, hắn đã sớm muốn phái người đi vào s i u t ầ m chỉ có điều thời gian không cho phép. hiện tại có thời gian, lục p h o n nhất định phải hảo hảo lưu tính, bất kỳ cơ duyên đều không thể từ bỏ, nắm lấy tất cả cơ hội lớn mạnh mình đệ tứ sự kiện, phái ra hắc sát hổ vương cuồng thú quân đoàn, thu phục hoa hạ cảnh nội q u ồ n g bảy thú tộc, mở rộng đội ngũ, tăng cường tín ngưỡng độ. Từ lần trước thu phục q u ồ n g thú quân đoàn, lục p h o m chính là mừng rỡ phát hiện, q u ồ n g thú đồng dạng có thể đối với mình sản sinh tín ngưỡng độ, vừa vặn bù đắp lục p h o m ngắn bản. đáng nhắc tới chính là, hứa mộ đã cùng hắc sát hổ vương thành lập hữu hảo quan hệ, lục p h mệnh lệnh có thể trực tiếp truyền đạt cho hứa mộ, do hắn lan truyền đã như thế, lục p h là có thể hai bút cùng vẽ, vừa hoạch lấy nhân loại người may mắn còn sống sót tín ngưỡng độ. vừa thu được cuồng thú tín ngưỡng độ, làm l u i kế đến đầy đủ số lượng thời điểm, nhìn siêu thần liên tiếp hệ thống đến t ộ t cùng sẽ phát sinh loại nào biến hóa. cuối cùng một chuyện, nhưng lại chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, lục phàm bất cứ lúc nào cũng có thể mang theo lục gia quân viết trình, cầm đã từng x â m l â n chiến phủ căn cứ triệt để phá hủy. thiên nhạc căn cứ trong bộ chỉ huy, lục phàm đang nhanh chóng lập ra một loạt kế hoạch, mỗi một đầu đều liên lụy đến thiên nhạc căn cứ phát triển hướng đi, trọng yếu cực kỳ đồng thời, lâm hiểu hiểu cũng không nhàn rỗi, lúc này bắt đầu làm hết sức mở rộng chiến công. Lâm Hiểu Hiểu phái quan siêu vũ mang theo một đám người đi tới Thiên Kinh căn cứ, cầm hồ phong chờ người tự tay viết thư, đi vào tiếp thu Thiên Kinh căn cứ đương nhiên, tự tay viết thư đều là ở lục gia quân cương chế áp bức bên dưới viết. Dù như thế nào, g i ấ y trắng mực đen đã trở thành sự thực, kế tiếp phát triển hoàn toàn liền xem lục gia quân hành động. Lam Lục Phàm cùng Lâm Hiểu Hiểu hết bận tất cả những thứ này sau khi, Diệp Bản Thuận xuất hiện lần nữa ở trước mặt chúng nhân, đem giày đặt một sấp tư liệu cùng một cái kỳ quái bộ đ à m đ ặ t ở trên mặt bàn đây là cái gì? Lục Phàm cao mày, cảm giác những thứ đồ này cũng không đơn giản. Chương 473 chiến căn cứ tình báo. Diệp Bản Thuận vội vàng đáp lại nói. Báo cáo Lao Đại, đây là đối với chiến phủ căn cứ tù binh thẩm vấn vật liệu cùng quang nao thiết bị. Có người nói loại này quang nao thiết bị là tinh hà liên bang công nghệ cao sản phẩm, so với chúng ta dùng bộ đ ả m tân tiến hơn. Quang nao thiết bị. Vừa nghe danh tự này liền tương đối cao đoan, Lục Phàm nhất thời hứng thú xử hành cơ đây, để hắn lại đây nghiên cứu một chút, nhìn chúng ta có thể hay không sinh sản. Nghe được Lục Phàm lời nói, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ cổ quái. Diệp Bản thuận khẽ miệng vừa kéo, đáp lại nói, Báo cáo Lao Đại, s ử bộ trưởng ở trong chiến đấu bị trọng thương, cả người nhiều chỗ xương cốt gãy vỡ, lúc này chính đang nặng chứng giám hộ thất đây. Cái gì? Lục p h à n trong lòng cả kinh, ánh mắt lần thứ hai trở nên lạnh lẽo hạ xuống. Sử Hành Cơ giáp máy trang phục được x ư n g không gì không phá, kiên cố dị thường, không nghĩ tới d ĩ nhiên bị thương nặng, có thể thấy được hắn gặp phải kẻ địch mạnh. Rất nhanh, có người báo cáo thời đó này khốc liệt tình hình trận chiến. Bốn tăng k ĩ xuất hiện thời điểm, Sử Hành Cơ chính bản thân mặc giáp máy trang phục quá độ thần uy, không nghĩ tới đối phương vẹn vẹn một quyền liền đem hắn đánh bay ra ngoài. Giáp máy trang phục tuy rằng đau thương bất nhập, thế nhưng cũng không thể ngăn cách lực lan truyền. Lúc này Sử Hành Cơ vết thương trên người hoàn toàn là bị d u n g ra đến. Có thể tưởng tượng, bốn tăng k ĩ cũ đấm kia đến tột cùng mạnh bao nhiêu? cũng còn tốt b u n Tăng Ski đã bị Lâm Hiểu Hiểu cùng Liên Nhi Liên Thủ chém giết, bằng không lấy Lục Phạm tinh khí, khẳng định hiện tại liền muốn giết tới. dù vậy, Lục Phạm cũng là sát cơ bùng lên, nguyên bản hắn còn muốn cầm tiến công chiến phủ căn cứ sự tình hướng về sau kéo một kéo, bây giờ nhìn lại, h ẳ n là trước tiên giải quyết. Lục Phạm đã quyết định, chờ Thiên Nhạc số 1 t r ở về căn cứ, hắn sẽ đích thân ra tay, dẫn dắt Lục gia quân thâm nhập phương Bắc, tiêu diệt chiến phủ căn cứ trong này ghi chép cái gì nội dung. Lục Phạm tiện tay lật xem một l ư ợ thẩm vấn vật liệu, mặt trên lít nha lít nhít tràn ngập chữ viết, cũng không biết là vị nào nhân v i viết, viết m á y đến cực điểm, phòng chứng văn học đại sư đều không nhất định nhận thức. Diệp Bản Thuận lúng túng gãi gãi đầu, nói: Ta thấy bản nháp có chút loạn, vì lẽ đó liền một lần nữa sao chép một phần, đây là thu dọn quá sau. Trời ơi! Lục Phàm cảm thấy không nói gì, một lần nữa thu dọn quá sau đều loạn thành như vậy, Diệp Bản Thuận người này tuyệt đối là cái học cặn được rồi. Ngươi cho ta cơ bản nói một chút đi, ta lười xem. Diệp Bản Thuận đã đoán được là sao vậy sự việc. Lúc này trên mặt có chút nóng lên, cảm giác mất mặt sớm biết ta liền luyện thật giỏi chứ, còn phải nghe giáo viên mà nói à? Diệp Bản Thuận ngăn chặn nội tâm lúng túng, mở miệng nói. c h ế n phủ căn cứ ở vào xái bờ gì ạ Phúc Địa, nắm giữ nhân khẩu 3 triệu, đã đem Bắc Âu hoàn toàn thống nhất, hết thảy người may mắn còn sống sót đều bị tụ tập trung một chỗ. Chính phủ căn cứ nắm giữ vượt quá 50 vạn quân đội, có hai chi siêu cấp chiến đội, trong đó một nhánh đã bị chúng ta tiêu diệt, còn lại một nhánh siêu cấp chiến đội thực lực càng mạnh hơn, vẫn chờ ở c h i ế n phủ căn cứ bên trong. Đồng thời, chính phủ căn cứ là Tinh Hà Liên Minh thành viên trọng yếu một trong, cái đó thủ lĩnh biệt hiệu là Chen, nghi như máu mạch cường hóa người, quyết đoán mãnh liệt, thực lực phi thường khủng bố. Diệp b ả n Thuận cầm t h ẩ m v ấ n chiếm được tình báo từng cái đọc lên, nhất thời làm toàn bộ bộ chỉ huy bầu không khí trở nên nghiêm nghị lên cái này chiến phủ căn cứ không đơn giản à. Lục Phàm than nhẹ một tiếng, trong ánh mắt có không tên ngọn lửa nhấp nháy. Chiến phủ căn cứ phái ra 10.000 đại quân tinh nhuệ cùng siêu cấp chiến đội, ở bề ngoài nói muốn tìm cái thích hợp sinh tồn địa phương thành lập căn cứ, trên thực tế là có ý đồ riêng. 3 triệu người may mắn còn sống sót toàn bộ Nam Viên, quỷ mới sẽ tin tưởng. Tuy rằng tận thế bên trong mùa đông trở nên càng ngày càng lạnh giá, thế nhưng tân nhân loại thể chất đều có tăng lên trên diện rộng, đã không e ngại loại này giá lạnh. Chính phủ căn cứ trước lời giải thích chỉ có điều là một kiểu lấy cớ mà thôi. Bọn họ mục đích thực sự hẳn là tham dò hoa hạ, do đó quy mô lớn Nam Sâm. Lục p h à m trong lòng cười gần không ngừng, thầm nói: các ngươi muốn Nam Sâm, chúng ta còn muốn lên phía bắc đây, đã như vậy, vậy h ã y để cho chúng ta nhìn ai mới thật sự là vương giả? Không lâu lắm, Hồ Chấn Long đến đến bộ chỉ huy, mắt thần hỏa n h ậ t vọt vào nghe nói Lục Gia Quân làm đến công nghệ cao, ở chỗ nào? Cho ta nhìn một chút. Hồ Chấn Long là khoa nghiên bộ phó bộ trưởng, cùng t i ê u căng sự hoành cơ so ra, Hồ Chấn Long vẫn rất biết điều, thế nhưng đối với hết thảy công nghệ cao đồ vật phi thường của Nhật, không thể không nói. Hồ chấn long đối với mới khoa học kỹ thuật phi thường chấp nhất. Đầu tiên là tiến hóa tề cùng thức tỉnh tề, lại là tiểu mới vũ khí lạnh. Sau đó là cao huy vũ khí, kế tiếp là tiểu mới máy bay, cuối cùng là thiên nhạc số 1. Có thể nói, khoa nghiên bộ mỗi một hạng phát minh mới đều có hồ chấn long mồ hôi. Dung lục phàm mà nói tới nói, người này là sang năng lực mới không đủ, sao chép năng lực vô địch. Khoa nghiên bộ hết thảy thành quả bên trong, không có một hạng là bọn họ tự chủ phát minh. Thế nhưng chỉ cần bị bọn họ phát hiện mới khoa học kỹ thuật, lập tức liền có thể nghiên cứu chế đề, do đó lượng sản. Tiến hóa tề cùng thức tỉnh t ế là lục phàm thành quả. Tiểu mới vũ khí l ạ n h là Thiên Kinh căn cứ thành quả, Cao uy vũ khí là Đông Hải căn cứ thành quả, Tiểu mới máy bay là Đảo Quốc thành quả, Thiên Nhạc số 1 là Thông Cổ Cơ thành quả. May là hiện tại là tận thế, bằng không chỉ là quyền tài sản tranh cãi, liền có thể làm cho khoa nghiên bộ đóng cửa. Nhìn như hổ như sói Hồ Chấn Long, Lục Phàm không khỏi mà tung nhiên bật cười. Đối phương hiện tại đã đem quăng nào thiết bị cầm trong tay, trong mắt bốc hỏa, ngụ nước đều sắp chảy ra rượu, rượu à? Hồ t r ấ n Long hung hăng than thở, hắn trên người c u n g lấy một cái thùng dụng cụ, dĩ nhiên liền như thế ở trước mặt mọi người cho mở ra. Ngạch Lục Phàm không nói gì, có muốn hay không như thế t á o kỉnh. Diệp Bản Thuận không nhịn được t r à s á t một cái mồ hôi lạnh trên trán, quay về lục phàm nhỏ giọng nói rằng: Yên tâm đi lão đại, chúng ta thu được hơn trăm bộ quang nao thiết bị, đều ở nhà kho bảy ở đây. Rất rõ ràng, Diệp Bản Thuận cũng sợ Hồ Chấn Long cầm quang nao cho phá hỏng rồi. Liên trong bộ chỉ huy xuất hiện cực kỳ tình cảnh quái quỷ, một đám đại lao trợn mắt g o á c mồm nhìn Hồ Chấn Long, phòng họp rất nhanh sẽ đã biến thành thi công hiện trường, các loại công cụ xếp đặt một chỗ. ở tất cả mọi người nhìn kỹ bên dưới, Hồ Chấn Long đem quang nao thiết bị chia ra làm hai, nhìn thấy bên trong này lít nha lít nhít nhỏ v ụ linh kiện, nhất thời n h mày này không khoa h c Hồ Chấn Long n h chặt lông mày. khản không thể có thể chen con rồi chết. bất quá, mọi người thời gian như thế quý giá, nào có thời gian với hắn nghiên cứu những này r ố i tinh rối m ù đồ vật. lục p h ạ m một chân đá vào h ồ chấn long cái m ư g trên, để hắn mang theo đồ n ổ n ngang cút đi. bất quá, lục p h ạ m nhưng trong lòng là có vẻ mong đợi, tin tưởng không bao lâu nữa, thiên n h ạ c căn cứ liền có thể nắm giữ mình quang nao thiết bị, hơn nữa tân tiến hơn đ ộ t nhiên. một trận long trọng tiếng x é gió vang lên, mênh ô n g sóng khi ở trên bầu trời đ i ê n cung la lộn, có một vị quái vật khổng lồ đang từ cực xa chỗ nghiền ép hư không mà tới. toàn bộ thiên n h ạ c căn cứ vì thế mà khiếp sợ, lục p h ạ m nhưng là lộ ra một nụ cười. bởi vì hắn biết thiên nhạc số một trở về rồi chương 474 t r ư các lớn căn cứ tiếng hô hình thể to lớn thiên nhạc số một khí thế hùng hổ chính l ấy tốc độ cực nhanh nghiền ép hư không mà tới ánh mặt trời chiếu ở thiên nhạc số một mặt ngoài phản xạ ra khiếp người hàn quang khiến người không dám cùng tranh tài lúc trước lục gia quân cùng biến dị thực vật nhân phát sinh chiến đấu khốc liệt thiên nhạc số 1 t ừ n g chịu đến tổn thương bây giờ trải qua thiết bị nhân viên bảo dưỡng sửa chữa đã khôi phục bình thường hiện tại thiên nhạc số một lấy thời điểm toàn thịnh trạng thái một lần nữa trở về thiên nhạc căn cứ sau đó hạ xuống ở địa điểm chỉ định cùng lúc đó nam đô thành phố Đại Lâm căn cứ, Liêu Phong đứng t i ể u lâu Thiên bài chỗ, u buồn ánh mắt vọng hướng phương bắc, trong lòng thất vọng mất mát. Từ khi Lục Phạm rời đi sau khi, t ư Tiểu Bằng đã báo cho mọi người tất cả, Thiên Nhạc căn cứ chính đang gặp nguy hiểm, kẻ địch đến từ o ạ i cảnh căn cứ cùng Thiên Kinh căn cứ đối với Thiên Kinh căn cứ cùng ngoại cảnh căn cứ cấu kết sự tình, Hoa Hạ các lớn căn cứ dồn dập khịt mũi con đường, cầm hồ phong mắng một cá cầu h ế t phú đầu. Nhưng mà có người trong lòng bất nhất, ở bề ngoài mắng Thiên Kinh căn cứ cùng ngoại cảnh căn cứ cấu kết đáng h n nhưng trong lòng là chờ đợi đối với mới có thể phá hủy Thiên Nhạc căn cứ. Để lục gia quân c h ị u đến sự đả kích mang tính chất hủy diệt đã như thế, liền biết đánh nhau phá hiện hữu cách cục, những trụ sở khác mới có phát triển cơ hội. Càng nhiều người nhưng là tâm t r u n g kỳ phán, khi vọng lục phàm mau mau chết trận, bởi vì chỉ cần hắn sống sót, những người khác căn bản cũng không có vươn mình cơ hội. Hôn lễ kết thúc, các lớn căn cứ người lần lượt rời đi, n h ư t ầ m đại lâm căn cứ, rốt cục yên tĩnh lại. Thế nhưng mọi người biết, kế tiếp một quãng thời gian, khẳng định không thể bình tĩnh. Tới đây ă n mừng hôn lễ căn cứ, đa số c ó về thuận thiên nhạc căn cứ ý tứ, thế nhưng lục phàm chậm c h ạ m không biểu hiện. khiến cho tất cả mọi người nóng ruột cực kỳ lẽ nào lục phàm muốn trực tiếp thành lập đế quốc, đấu đá hết thể thế lực. trong lòng mọi người sầu lo cực kỳ, nếu như đúng là như vậy, như vậy bọn họ tương lai thu hoạch đến địa vị sẽ phát sinh phi thường biến hóa lớn. hiện tại gia nhập thiên nhạc căn cứ thuộc về minh hữu cấp bậc đại ngộ, nếu là chờ thiên nhạc căn cứ thành lập đế quốc, trực tiếp bị t h u tính, vậy thì là tù binh cấp bậc đại ngộ nhất định phải nghĩ một biện pháp, tăng cao mình trong tương lai đế quốc bên trong thân phận địa vị. các lớn căn cứ thủ lĩnh lẫn nhau chản chán, cuối cùng thương nghị ra một cái tuyệt biện pháp hay. trước mắt thiên nhạc căn cứ cũng không có chiêu thu minh hữu ý tứ, thế nhưng mọi người có thể chủ động một điểm mà. Ví dụ như, chủ động đề cử Lục p h à m xưng đế. Trong lúc nhất thời, các lớn căn cứ phát biểu thông cáo chung, m ã n liệt yêu cầu Lục Phạm hẳn là thuận theo thời đại Thủy Diệu, thành lập đế quốc, trở thành tận thế bên trong đời thứ nhất đế vương. Toàn bộ Hoa Hạ ở Mỹ khí thế ngất trời, các lớn căn cứ thủ lĩnh nghĩa chính ngô tử dồn dập phát biểu trọng yếu nói chuyện, hung hồn kích dương, cần phải cầu Lục Phạm xưng đế. l i ề n ngay cả Lục Phạm bản thân cũng không nghĩ tới, sự tình dĩ nhiên phát triển đến như thế một bước, thật giống thành lập đế quốc so với chính mình tưởng tượng bên trong muốn đơn giản nhiều lắm. Bất quá Lâm Hiểu hiểu đúng lúc đúng vậy, để Lục p h à m không cần vội vã xưng đế. Trước mắt gian nan nhất Hàn Đông còn chưa qua, các lớn cơ địa khuyết y thiếu lương thực, bọn họ hy vọng Thiên Nhạc căn cứ thành lập đế quốc, có rất lớn một phần nguyên nhân là hy vọng đạt được lợi ích, tốt nhất là trực tiếp p h ú t đến vật tư. Một khi Thiên Nhạc căn cứ tăng lên trên đến đế quốc độ cao, các lớn căn cứ đều là đế quốc một phần, cũng không thể nhìn đế quốc con dân chết đói đông chết đi đến thời điểm, Thiên Nhạc căn cứ rất có thể bị bắt đổ. Trước đây thành lập ưu thế đều sẽ tất cả đều đánh mất ở Lâm Hiểu Hiểu xem ra, hiện tại các lớn căn cứ la hét lục phạm sưng đế, chỉ là muốn từ bên trong vơ vét c h tốt, đa số i á p tâm bất lương. Vì lẽ đó, thành lập đế quốc sự tình không đội v a n được. muốn v ấ t kéo, kéo càng lâu đối với thiên nhạc căn cứ càng có lợi cao t ư ở n g rộng rãi diện tích lương thực, h o a n xưng vương. đã từng một vị tổ tiên kế sách dùng đến thiên nhạc căn cứ nơi này vừa vận áp dụng. chuyện này khiến cho hoanh h o a n h liệt liệt, thế nhưng thiên nhạc căn cứ không có nửa điểm đáp lại, cuối cùng chỉ có thể đầu voi đuôi chuột, sống chết mặc bay đọc chuyện tại d o e nùa t chấm n e t bất quá, để lục phàm cảm thấy cực kỳ hài lòng chính là, dĩ nhiên tăng vọt một làn sóng tín ngưỡng độ, trực tiếp đột phá 5 triệu, khoảng cách ngàn vạn cửa ả i lớn còn có một nửa khoảng cách. phổ thông người may mắn còn sống sót không thừa bao nhiêu ý nghĩ. lúc này khắp nơi đều ở truyền tụng lục phàm công tích vĩ đại, rất nhiều chưa từng thấy lục phàm người cũng lòng sinh ngưỡng mộ, làm cho lục phàm tín ngưỡng độ tăng vọt. lục phàm trong lòng vui vẻ cực kỳ, chân tâm hy vọng như vậy hoạt động có thể quá nhiều làm mấy lần. cùng với những cái khác người so với, hứa mộ tình hình liền có vẻ thê thảm hơn nhiều. hắn lúc này chính cười ở nhị cầu t ử trên người, theo c u ầ n g thú quân đoàn một đường hướng tây. lần trước hắn đi thu phục hắc sát hổ vương, không những chưa thành công, còn kém điểm bị đối phương đập chết. cũng may tổng bộ thư cầu cứu tức truyền đến, hắc sát h vương sợ bỏ lỡ lục phàm đại sự, vì lẽ đó không có đối với hứa mộ ra tay, để hắn may mắn tránh được một k i ế p bất quá. làm hắc sát hổ vương mang theo hứa mộ chạy tới đại lâm căn cứ thời điểm lục phong đã sớm rời đi phẫn nộ hắc sát hổ vương suýt chút nữa đập chết hứa mộ xét thấy hứa mộ cũng không có nói dối hắc sát hổ vương tạm thời tha đối phương làm sao tưởng tượng nổi này thường xuyên qua lại dĩ nhiên sản sinh cảm tình từ đây sau này hứa mộ lại như một cái thuốc cao bôi trên da chó bình thường q u ố n lấy hắc sát hổ vương hiện tại hứa mộ đang cùng quần thú quân đoàn đồng thời ra ngoài chấp hành nhiệm vụ hứa mộ bản vương từ thu tục thả ở mặt trước nếu là tiến vào những tộc quân khác ngươi bị cái khắc q u thú ăn có thể đừng lại ta không nhắc nhở ngươi Hắc sát hổ vương tỏ rõ vẻ hung sát nói rằng, đầu to lớn như là một tòa núi nhỏ, ở hứa mộ trên đỉnh đầu lung lay đi qua. Hứa mộ nghe được lời này nhất thời cả kinh, lúc này phẫn nộ gầm hết lên, đừng cho lão tử kéo những thứ vô dụng này. Lão đại biết ta đi cùng với ngươi, nếu như ta xảy ra vấn đề, lão đại chắc chắn sẽ không b u n g thang ư ơ i Nghe được hứa mộ lời nói, hắc sát hổ vương sắc mặt nhất thời đen kịt lại, t ê n khốn kiếp này thực sự là g dám trên lô mũi mặt, mới vừa cho hắn một ít sắc mặt tốt, lại dám tự s ư n g lão tử. Hắc sát hổ vương to lớn hổ chảo vỗ mạnh mặt đất, chuẩn dài đất ầm ầm chấn động, dường như địa chấn giống như vậy, nhất thời đem nhị cầu tử chấn phiên trên đất. c ư ờ ở nhị cầu tử trên lưng hứa mộ lập tức bi kịch hắn trực tiếp mới ngã xuống vừa vân mặt nửa cái gò má đều xuất sưng lên đại gia ngươi lao tử không để yên cho ngươi hứa mộ hùng hùng hổ hổ đứng lên chỉ vào hắc sát hổ vương ngui n g u lớn ngươi phải hiểu rõ ta là lao đại đặc phái viên ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút hắc sát hổ vương t r ê u tức đáp lại nói ế trà trà bản vương rất sợ à nói tới chỗ này hắc sát hổ vương đột nhiên n g ữ khí một trận tiếp tục nói mặt đều không xuất dách ra ngươi này ra mặt thật dậy hạ hứa mộ chốc lát sau khi hắc sát hổ vương bước chân đột nhiên trở nên nghiêm nghị lên quay về hứa mộ nói rằng ngươi nhỏ g i ọ n g một chút phía trước là mao chư bộ tộc chớ kinh động bọn chúng hứa mộ không để ý lắm đáp lại nói sợ cái gì ngươi củng t h ú quân đoàn như thế lợi hại chẳng lẽ còn sợ một đám chỉ là mao chư ngươi hiểu cái gì lão đại muốn chính là chinh phục không phải tuyệt sát mau ngậm miệng chương bốn t r ư ơ i lăm quốc dân nam thần hứa mộ bị hắc sát hổ vương m ắ n g một trận không những không hề tức giận ngược lại lộ làm ra một bộ nóng lòng muốn thử biểu hiện lục phàm hạ lệnh yêu cầu củng t h ú quân đoàn chung quanh chinh phục quần bảy thú tộc một mặt phải lớn mạnh củng thu quân đoàn mặt khác muốn thành lập nhiều chỗ quần bảy thú tộc lãnh địa tuy rằng hứa mộ không biết lão đại để như thế làm ý tứ thế nhưng hắn biết chỉ phải nghiêm khắc chấp hành lao đại mệnh lệnh chuẩn không sai phía trước bên ngoài mười dặm chính là mao c h ư bộ tộc lãnh địa đây là hứa mộ cùng cùng thú quân đoàn gặp phải cái thứ nhất cùng bảy thú tộc cần phải đánh một cái đẹp đẽ dựa vào cùng lúc đó l i ệ p ma chiến đoàn thành viên chính đang vùng b ẫ n sông mà lên buôn ba tốc độ cực nhanh m ã i đến tận đến lúc trước lục phạm chém giết thương lãng mãng vương địa phương bọn họ tốc độ mới chậm lại liền bắt đầu từ nơi này đi trinh thanh nghiệp quay về liệt ma chiến đoàn thành viên nói rằng m ư cái chiến đoàn lập tức phân tán ra bắt đầu tìm kiếm trong truyền thuyết hóa hình thần d ư ợ n trinh thanh nghiệp đứng bờ sông nhìn sóng lớn ngập trời t r ư n g g i n g Lông mày không khỏi cao lên đến từ nơi này vùng ven sông mà lên. Chúng ta toàn bộ đều ở giang bắc, như vậy siêu tầm cũng không hoàn toàn. Trường giang bờ bên kia cũng cần siêu tầm, đến sắp xếp một nhóm người đ ộ giang. t r ị n h t h à n h n i ệ p hơi có suy nghĩ, lập tức quay về l i ệ p ma chiến đoàn thành viên hạ lực năm, bảy cái chiến đoàn bên trong có phong hệ cường hóa người, này ba cái chiến đoàn có thể mượn sức gió nhẹ nhàng dịch phi lược đến bờ sông bên kia, vì lẽ đó t r ị n h t h à n h n i ệ p sắp xếp bọn họ đ ộ giang. Ba cái chiến đoàn nhận được mệnh lệnh sau khi không có nửa điểm phí lợi, trực tiếp mở ra tự thân năng lực cường hóa. bắt đầu độ giang đệ nhị chiến đoàn phong hệ cường hóa người là một cô gái trên người mặc bó sát người trang phục đưa nàng lôi ao vóc người hiện lộ không thể nghi ngờ tuy rằng tuổi còn trẻ nhưng là đã triển lộ ra nóng bỏng một mặt nữ tử vũ khí là một thanh khổng lồ quạt giấy phiến c ố t toàn bộ đều là đặc thù kim loại chế tạo phiến hiện cũng chọn dùng đặc thù chất liệu cứng cỏi dị thường lúc này ở nàng cân bạc phong hệ sức mạnh bên dưới quạt giấy dường như một cái lướt qua mang theo năm người trực tiếp bay qua trường giang đệ ngũ chiến đoàn lấy ra một cái to lớn rượu năm người cầm lấy dây thừng trực tiếp phóng lên trời sau đó ung dung rơi xuống bờ sông bên kia thứ bảy chiến đoàn liền có vẻ hơi bá đạo chỉ thấy một đạo to lớn cột l ố c xoáy phóng lên trời, năm người trực tiếp tiến vào l ố c xoáy trung tâm, ở c ồ n g b ạ o khí thế bên trong cuốn lên ngàn tầng phong túng, cuối cùng thuận lợi đ ộ giang. nhìn thấy thứ bảy chiến đoàn cách làm, các anh em đối với hắn khịt mũi con t h ư ờ n g cười mắng. Thứ bảy chiến đoàn người qua phong túng, quả thực là sóng lớn ngập trời. phân công song xuôi sau khi, liệt ma chiến đoàn thành viên bắt đầu hành động, cẩn thận siêu tầm hóa hình t h ầ n d ư ợ c có người nói đó là một loại trái cây, tỏa ra mê người mùi thơm ngát, chỉ cần là tìm tới, mặc dù là cách mấy trăm mét phạm vi, đều có thể ung dung ngửi được nó mùi thơm. ngay khi liệt ma chiến đoàn triển khai tìm tòi hành động đồng thời. cách xa ở bên ngoài mấy ngàn dặm hoa hạ vùng cực nam lâm y cùng lâm liên xuất lĩnh lục gia quân tiểu phân đội đã đến minh châu căn cứ minh châu căn cứ là một tòa vượt quá ngàn vạn nhân khẩu siêu cấp cỡ lớn căn cứ đã từng thực lực phi thường mạnh mẽ thế nhưng từ khi bị dung vương t h a i h ọ a sau khi chính là thất bại hoàn toàn nơi này cấp cao tân nhân loại toàn bộ đều thành dung vương miệng lương thực cấp thấp tân nhân loại cũng không thể tránh được dung vương ma trưởng bị cưỡng chế chứng minh tập hợp 3 triệu mới đại quân loài người phái đi chiến trường phương bắc Cuối cùng thời khắc, Dung Vương cho 3 triệu đại quân trồng vào ma c h ủ n g làm cho tất cả mọi người phát sinh dị biến, đánh mất tư tưởng, trở thành chỉ biết là giết chóc biến dị thực vật nhân. Minh Châu căn cứ trải qua này một hồi biến cố sau khi, có thể nói là nguyên khí đại thường. Tuy rằng nhân khẩu đông đảo, thế nhưng Tân Nhân loại số lượng đã ít lại càng ít. Hiện tại Minh Châu căn cứ bên trong Tân Nhân loại đều là Dung Vương rời đi sau khi mới thức tỉnh, bằng không chắc là phải bị cưỡng chế chứng minh. Bởi vậy, nơi này Tân Nhân loại cấp bậc phổ biến không cao, phần lớn đều là một cấp, cấp 2 đã rất yếu. cấp ba càng là hiếm như lá mùa thu giống như tồn tại đối với giòm bị cùng cuồng thú tới nói nơi này chính là một khối lớn bánh gạ tổ chỉ cần bị bọn chúng phát hiện minh châu căn cứ kết cục khẳng định cực kỳ thê thảm không có cấp cao tân nhân loại thủ hộ minh châu căn cứ trên căn bản chính là một tảng mỡ dày ai cũng có thể tùy ý g ặ m một cái ở vào thời điểm này lâm y cùng lâm liên s u ấ t lĩnh lục gia quân tiểu phân đội không khác nào thiên hàng thần minh thuận lợi cầm nơi này tiếp quản vượt quá ngàn vạn nhân khẩu bản thân liền là một món tài sản khổng lồ tận thế bên trong thiếu nhất đồ vật ngoại trừ đồ ăn những vật này từ ở ngoài nhân lực tài nguyên cũng là trọng yếu nhất nếu như lục phàm có thể đi tới nơi này thu được tất cả mọi người tín ngưỡng độ sau khi có thể ung dung đột phá ngàn vạn tín ngưỡng độ cửa ải lớn thậm chí có thể có được càng nhiều không tưởng tượng nổi thu hoạch b n trải qua ngắn ngủi huyên náo sau khi toàn bộ hoa hạ yên tĩnh lại thế nhưng trong lòng mỗi người đều có loại nỗi nản cảm giác lại như là trước bao táp t i n tĩnh ngay khi ngày đó khắp nơi không tên dung động lên một luồng khí tức mang tính chất hủy diệt ở phương đông xa xôi bạo phát khủng bố biển gầm liên tiếp không ngừng trùng kích hoa hạ đ ô n g hải bờ khiến cho hoa hạ người may mắn còn sống sót cảm thấy khiếp sợ mấy ngày trước thiên đạo đế quốc gặp phải đạn hạt nhân tập kích cả hòn đảo nhỏ hoàn toàn bị đánh đắm cũng gợi ra mãnh liệt biển gầm Bây giờ biển gầm dư vi rốt cục lan tràn tới rồi, Tây xuyên quân khu phóng ra chiến lược hạch đạn đạo cũng không có hết sức cần g ấ u Rất nhiều người đều nhìn thấy từ Tây xuyên quân khu bay lên trời đạn đạo. Lúc này một liên tưởng, nhất thời liền tìm đến sự tình căn nguyên. Có người đối với việc này biết đến tương đối nhiều, lén lút thả ra tin tức, nhất thời ở Hoa Hạ gây nên sóng lớn mênh g ô n g Liên quan với Thiên đảo Đế quốc xâm lấn Hoa Hạ sự tình, các lớn căn cứ người đã sớm biết. Lúc trước đảo quốc người cùng thông cổ cơ cấu kết cùng nhau, kết quả bị Lục gia quân toàn bộ tiêu diệt. Sự tình qua đi như vậy lâu dài, Lục gia quân lại vẫn không thả xuống, trực tiếp thô bạo ném ra gần mười viên đạn hạt nhân. Cầm đạo quốc trực tiếp đánh gắm Nam thần quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, ta liền yêu thích Nam thần này vì vũ thu bạo phong cách hành sự. Có vị phong thái chắc Việt tân nhân loại em gái nói năng thoải mái, đối với lục phàm cách không biểu lộ, tràn ngập tán thưởng. Từ khi hoa hạ các lớn căn cứ thủ lĩnh đề cử lục phàm x ư n g đế sự tình qua sau, lục phàm nguyên bản cái kia đại ma vương tên gọi bị hòa tan, dần dần hướng về Nam thần chuyển biến. Rất nhiều thiếu nữ xinh đẹp tâm hướng tới, hiện tại lục phàm đã trở thành tận thế đời thứ nhất quốc dân Nam thần lục phàm người này có o á n t ấ t báo thiên đạo đế quốc xâm l n hắn không chỉ có d i ệ xâm l n chi địch, dĩ nhiên để người ta cả tòa đ ạ o đều đánh gắm. thực sự là đáng sợ. đúng đấy, hiện tại lại có chiến phủ căn cứ xâm l ấ n lấy lục phàm tính cách, e sợ chiến phủ căn cứ cũng phải xong đời. ai, người như vậy căn bản là không thể trêu trọng, bình thường thế lực căn bản là không trêu t r ọ n nổi. lẽ nào các ngươi không có phát hiện sao? phàm là cùng lục phàm có xung đột thế lực, trên căn bản đều bị tiêu diệt, đều không ngoại lệ. cái gì gọi trên căn bản, là toàn bộ có được hay không? hoa hạ các nơi người may mắn còn sống sót nhóm nghị luận sôi nổi, cho rằng lục phàm quá mức hung tàn, đem hắn trình độ kinh khủng lại tăng lên một cấp bậc. trên thực tế, lục phàm tiêu diệt thiên đảo đế quốc cũng không chỉ là vì báo thù. quan trọng hơn chính là này tràn đầy dòm bị điểm a 4 chương 476, đàm luận lục biến sắc hoa hạ khắp nơi nhìn bề ngoài gió ê m sóng lặng trên thực tế đã sớm c u ầ n cuộn sóng ngầm ánh mắt của mọi người tụ hội phương bắc cẩn thận quan sát thiên nhạc căn cứ nhất cử nhất động quả nhiên thiên nhạc căn cứ điều binh k h ể tướng rõ ràng có đại sự phát sinh lục phàm muốn đi tấn công chiến phủ căn cứ sao hoa hạ người may mắn còn sống sót dồn dập suy đoán cho rằng rất có thể lục phàm là cái xưa nay đều không ăn thiệt thòi chủ hiện tại chịu đến chiến phủ căn cứ đ á n lén hắn há có thể dễ dàng bỏ qua cho đối phương có người nghi v ừ nói Sau l ấ n chiến phủ căn cứ đại quân, không phải cũng đã bị tiêu diệt sạch sẽ sao? Vào lúc này, lập tức có người đứng ra đáp lại. Lẽ nào các ngươi không thấy thiên đạo đế quốc kết cục sao? Cho d ậ n lục p h ả m không chỉ có tất cả mọi người đều phải chết, liền sao huyệt đều không gánh nổi. Nghe được lời này, trong lòng mọi người dùng mình. Vào lúc này, mọi người theo bản năng nhớ tới thiên thương sơn, nơi đó đã từng là hắc sát hổ vương xảo huyệt, tương tự bị lục p h ả m một lần gì đi. May là hắc sát hổ vương khá là sáng suốt, lựa chọn quy thuận lục p h bằng không, nó cùng cồn thú quân đoàn khẳng định sớm đã bị diệt. mọi người hoảng sợ, d ồ n d ậ p hít vào một ngụm khí lạnh, âm thầm cảm thán lục phản quá hung tàn, người như thế chỉ có thể kết giao ngàn vạn không thể là địch, các ngươi nghe nói không? thật giống t i ê n kinh căn cứ nhân viên cao tầng đều bị lục gia quân cho bắt được, hiện tại nhốt tại hắc lao bên trong, bị bắt sống t o á n b n họ gặp may mắn, phải biết này 30 vạn thiên kinh đại quân trên căn bản tất cả đều chết trận, chỉ có mấy vạn người may mắn tồn tại, toàn bộ bị lục gia quân trộm tới làm nô lệ. v i nhật, chuyện như vậy n g â m lại đều đáng sợ, tuyệt đối đừng đem chúng ta c h ộ tới làm nô lệ. Hoa hạ người may mắn còn sống sót nghị luận sôi nổi, hiện tại mọi người là đ ả m luận lục biến s ắ Lục Phàm ở bề ngoài hình tượng hào quang vạn trượng đã tăng lên trên đến tận thế nam thần độ cao. Thế nhưng trong lâm thầm, Lục Phàm hình tượng trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Đại Ma Vương đã không cách nào thỏa mãn hắn hiện tại tình hình, hẳn là dùng đại ác ma để hình dung. Rất nhanh, thiên nhạc căn cứ bắt đầu có động tác lớn, một nhánh nhánh quân đội phái ra, khiến người ta không s ợ tới đầu óc, có chút xem không hiểu. Quan siêu vũ dẫn dắt 10 vạn lục gia quân lấy x é t đánh không kịp b ư n g hai tư thế chiếm lĩnh thiên kinh căn cứ, trăm vạn người may mắn còn sống sót dồn dập t h ụ trở thành thiên nhạc căn cứ lệ thuộc. Chuyện này ở Hoa Hạ gây nên không nhỏ não động, bất quá rất nhanh sẽ bình m lại. Dù sao ở Thiên Kinh Đại Quân chiến bại bắt đầu từ giờ khắc đó, đã nhất định kết cục như vậy. Nhưng mà Lục Gia Quân nhưng là phái ra mặt khác một nhánh Đại Quân, do Diệp Đại Long giận dắt chiếm lĩnh Thông Cổ Cơ, Thông Cổ Cơ cũng sớm đã bị Lục Gia Quân tiêu diệt, bọn họ căn cứ cũng theo hoa phế, các lớn căn cứ thủ lĩnh nhóm nghi hoặc không rõ, không biết Lục Gia Quân chiếm lĩnh nơi đó có cái gì dùng. Không lâu sau khi một tin tức truyền đến, khiến cho toàn bộ Hoa Hạ rơi vào khiếp sợ. Lục Gia Quân đã lặng yên không một tiếng động phái người tiếp quản Minh Châu căn cứ, thu được vượt quá ngàn vạn nhân khẩu. Tin tức vừa ra, Hoa Hạ các lớn căn cứ thủ lĩnh tất cả đều không bình tĩnh. cho tới giờ khắc này, bọn họ mới triệt để thấy rõ thiên n h ạ căn c cứ an bài, minh châu căn cứ, tây xuyên căn cứ, đại lâm căn cứ, thông cổ cơ, đông hải căn cứ, trung vực căn cứ, thiên n h ạ căn c cứ, thiên kinh căn cứ. những này căn cứ nhìn như lộn xộn phân tán ở toàn bộ hoa hạ, trên thực tế đều là một ít chiến lược muốn. bây giờ toàn bộ đều bị lục gia quân chiếm lĩnh, tương đương với cầm toàn bộ hoa hạ trưởng hống. lục p h à m tuy rằng vẫn không có x ư n g đế, trên thực tế hắn đã là vua không ai. toàn bộ hoa hạ đã hoàn toàn rơi vào lục gia quân trưởng h ô n g cao, thực sự là cao hả? hoa hạ các lớn căn cứ thủ lĩnh cười khổ không thôi. như vậy xem ra lục gia quân tử vừa mới bắt đầu ngay khi giành thiên hạ này từng bước từng bước đi tới thế lực đã trải rộng các nơi như vậy tinh diệu t í n h toán người bình thường khẳng định không cách nào làm được nói vậy là thân là trí lực cường hóa người lâm hiểu hiểu giúp đỡ lục phạm bảy mu t i n h kế mọi người than thở đều nói một cái thành công nam nhân phía sau sẽ có một cái vĩ đại nữ nhân bây giờ nhìn lại quả thế ai ta sao vậy sẽ không có như thế một người phụ nữ đây có người lên tiếng cảm thán trong giọng nói tràn đầy ước ao ghen tị n g ư ờ i rất m a nữ nhân còn thiếu đều có thể mở cái sau cung điện rồi cùng lúc đó Thái Sơn tầng thứ 5 khu vực, một tòa khí thế rộng rãi miếu thờ đã bị Lục gia quân thu thập sạch sẽ, bên trong chứa điều hòa, nhiệt độ thích hợp. Nơi này đã không ít hiện đại độ dùng trong nhà. Lục Phàm đang ngồi ở một tấm thư thích trên ghế, tấm thư hoàn toàn chìm đắm đến siêu thần liên tiếp hệ thống bên trong. Gần nhất một quãng thời gian, đầu tiên là dòm bị điểm tăng g ọ n tiếp theo tín ngưỡng độ tăng g ọ n khiến cho Lục Phàm cảm thấy cực kỳ vui mừng hệ thống bên trong dòm bị điểm đã vượt qua ba cái ứ c mà ta tiến hóa đến cấp 10 chỉ cần một tức cái dòm bị điểm, có hay không hiện tại thăng cấp đây? Lục Phàm trong lòng phiền muộn không ứ t tuy rằng hắn hiện tại đã vô cùng t ư ơ n g đại, thế nhưng đối với sức mạnh vẫn là hết sức khát vọng. Hắn rất muốn biết, tiến hóa đến cấp 10 sau khi sẽ phát sinh loại nào biến hóa, có thể hay không siêu thoát loài người phạm chủ. Bất quá, từ lần trước tiên kia quỷ dị nữ tử xuất hiện sau khi, lục phàm đối với siêu thần liên tiếp hệ thống sản sinh một ít chống cự, hắn đã xác định, màn sau có một bàn tay lớn đang thao túng cuộc đời của hắn. Cái cảm giác này lệnh lục phàm vô cùng khó chịu, cuộc đời của ta chỉ có thể ta mình làm chủ, quản ngươi là cái gì châu quỷ xa thần, tuyệt đối không thể nhúng tay cuộc đời của ta. Hồi tưởng lại một rõ ràng chuyện cũ, lục phàm tâm tình trở nên cực kỳ phức tạp nói đến, ta cũng là cái chết quá nhiều thứ người, chính là bởi vì chết số lần hơn nhiều. cho nên mới đối với tử vong càng thêm căm é t Thời điểm trước kia, ta không biết mình tại sao lại s ố n g lại 9 lần. Bây giờ nhìn lại, hẳn là cùng siêu thần liên tiếp hệ thống có quan hệ chứ. ở không kích hoạt hệ thống trước, chỉ sợ ta tiếp tục chết xuống, vẫn như cũ sẽ s ố n g lại. Từ nơi sâu xa có loại ý chí, không cho ta đi chết, hoặc là nói, từ đầu đến cuối ta đều có kích hoạt hệ thống sứ mệnh, thế hệ thống kiếm lợi điểm, kiếm l ờ i tín ngưỡng độ. Lục p h à m trong miệng tự lẩm bẩm, trong con ngươi có cơ trí ánh sáng lấp l o e do mỹ điểm có thể tăng lên cấp bậc, tín ngưỡng độ có thể mở ra năng lực cường hóa, thậm chí có thể mở ra đặc t h h u t thống, hết thảy đều cùng sức mạnh có quan hệ. Lục Phàm trong lòng âm thầm suy đoán, có thể hay không một ngày nào đó, màn sau bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện, trực tiếp thu hồi hệ thống. Như vậy mình thu hoạch đến sức mạnh cùng với các loại năng l ự c liệu sẽ có bị cùng nhau rút đi? Đã như thế, mình hết thảy nỗ lực có hay không vì là người khác làm g à ý đi? Lục Phàm trong lòng ré r u n hắn quyết định tạm thời không nhờ vào hệ thống sức mạnh thật sự, cho rằng ta không còn hệ thống liền không xong rồi. Lục Phàm lạnh r ê n một tiếng, tiếp theo lấy ra một đống dược liệu, xem ra tương tự nhân sâm, trên thực tế là dung vương, cô động mà thành tuyệt thế bảo d ư ợ c Những này trong rễ cây ẩn chứa cân bạc tiến hóa lực lượng, hơn nữa Thái Sơn tính đặt t chỉ cần hợp lý lợi dụng như thế có thể đột phá bình cảnh tiến hóa đến cấp 10. lục p h a m hai con mắt sáng u ắ c trong nội tâm hiện ra lên sự tự tin mạnh mẽ chỉ cần nắm giữ cường giả chi tâm không có bất kỳ khó khăn có thể áp đảo mình muốn chương 477, cấp 10 cường giả lục p h a m chuẩn bị đem dung vương trong rễ cây tiến hóa lực lượng hầm đi ra phổ thông bếp nấu khẳng định không được tốt nhất là niên đại xa xưa đổ đồng t à u lục p h a m ánh mắt đảo qua cả tòa miếu thờ vừa vẫn có một vị to lớn lô đỉnh vị này to lớn lô đỉnh không biết triều đại nào dên đúc bề ngoài che kín đồng t à u xem ra vô cùng đại khí có loại đặc thù thần vận văn minh thời kỳ vô số dáng vóc tiểu t ụ y tiến đ ồ thông qua lô đỉnh thấp hương bái thần hiện tại lục phạm vừa vặn có thể đem ra hầm dược trong lúc nhất thời ngọn lửa hừng hực bốc lên lục phạm mang tới thái sơn bên trên tinh khiết hàn t u y ể n chi nước bắt đầu hầm dược rất nhanh s ề n s ệ t nước cấm bị nung nấu mà ra cùng với mà đến còn có vô tận cáo kình tiến hóa l ự c lượng sức mạnh cuồng bạo ở lô trong đỉnh điên cuồng phun trào tựa hồ muốn phá bích mà ra nếu không có lô đỉnh b ạ c thủ đổi làm cái khác nổi hơi sợ là sớm đã đổ thời gian chậm rãi trôi qua dòng dã h a giờ đi qua sau khi xền xẹt nước cấm rốt c u c không lại cáo kình những kia cuồng bạo rớt số bị hết mức phần đi lưu lại chỉ có sức mạnh tinh hoa. Thấy cảnh này, Lục p h ạ m lộ ra vẻ đại hỉ. Chờ như thế lâu dài, tuyệt thế bảo dược rốt cục hầm được rồi. Lục p h a m tìm tới một người giữ ấm chén, thừa d ị m thuốc còn nóng canh xếp vào. Sau khi hướng về Thái Sơn trên đỉnh Bảo Vú đi. Bây giờ Thái Sơn đã mở ra đến 5 tầng khu vực, ở tầng thứ 5 tối cao phòng, lạnh lẽo gió lạnh không ngừng mà gào thét. Cấp 8 trở xuống tân nhân loại căn bản là không có cách nghỉ chân. Lục p h a m là cấp 9 cường giả, thân thể cường độ vượt xa cái khác tiến hóa giả, hắn sống lưng đứng nghiêm ở chỗ cao nhất, mặc cho gió lạnh thổi tới trên mặt của chính mình. Lục p h à m trong hai mắt thần quan tỏa ra, đến lúc này. hắn đã không có đường lui vì phong ngừa bị màn sau h á p t h ủ sử dụng như thường lục phàm quyết định đi con đường của chính mình lục phàm đã đi ra song trọng tiến hóa con đường mặc dù là không nhờ và siêu thần liên tiếp hệ thống hắn cũng có thể thuận lợi lên cấp lạnh lẽo gió lạnh thổi qua lục phàm chủ động triệt hồi sức mạnh phòng hộ mặc cho lợi nhận giống như cuồn phong thổi tới trên mặt của chính mình thân như bất động c h ú n g vị nhưng bất động hô hám ồ m phun ra một cái b c h k í lục phàm đem mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất sau khi lấy ra chứa đựng nước thuốc lọ chứa sau khi uống một hơi cạn sạch l một luồng sóng nhiệt ở lục phàm trong cơ thể phiên giang đảo hải giống như vọt mạnh đánh thẳng chỉ thấy lục phàm mặt ngoài thân thể nổi gần xanh hiện nhiên chịu được nội thống khổ không o ô i may là lục phàm là cấp 9 cường giả nếu là đổi thành những người khác e sợ này đợt tấn công thứ nhất đều không chịu nổi trực tiếp bị xé nát thân thể lục phàm song quyền nắm chặt hai con mắt n ỏ ánh lượng như sao hắn đung nhiên há mồm trong tiếng hít thở một đạo lạnh lẽo vạn đ o à n kiếm khí từ lục phàm trong miệng phát sinh bay thẳng đến thái sơn tầng thứ s khu vực nổi giận chém mà đi vụ thiên địa rúng động phong vân tức giận quyền toàn bộ thái sơn đỉnh thượng phong lên vân dũng vô tận xương trắng thỏa thích lan lội, dĩ nhiên cùng với từng trận lôi âm, khiến cho người cảm thấy tự đáy lòng kích đ ả m Cùng lúc đó, Lục Phàm cả người khí thế bắt đầu điên cuồng tăng vọt, trong cơ thể phảng phất có một đạo gông xiềng bị xé rách, thân thể xương c ố t dường như bạo động giống như v a n g lên, trong nháy mắt cất cao hai tấc. Lục Phàm muốn còn lớn tiếng hơn dứt g o hắn cảm giác được trong cơ thể đ ọ c lại lực lượng nhiều lắm, không chỗ phát tiết hử. Lục Phàm tức giận rên một tiếng, đung nhiên nắm chặt song quyền, trong cơ thể dâng trào sức mạnh ầm ầm chấn động, khí thế kinh khủng dường như một thanh kinh thiên lợi nhận, trực phá t h ư ơ n khung. Thời khắc này, trên chín tầng trời thiên lôi cuồn cuộn, tất cả mọi người cũng không nhịn được ngẩng đầu. nhìn phía Thái Sơn phương hướng, không chỉ là thiên nhạc căn cứ, phạm vi phạm vi trăm dặm bên trong người may mắn còn sống sót, đều có thể thấy rõ ràng này cỗ khí thế mạnh mẽ, dường như thiên uy khiến cho người không dám mạo hiểm phạm. Lục p h m n g ử a mặt lên trời thét dài, thân cao tăng trưởng hai tấc sau khi, tóc bắt đầu có rõ ràng biến hóa. Thời khắc này, Lục p h ạ m tóc đột nhiên ra tóc sinh trưởng, trực tiếp tăng vọt đến eo người vị trí, ở c u ồ n trong gió điên cuồng lay động. Làn da của hắn cũng biến thành óng ánh trong sáng lên, xem ra so với con gái còn muốn mềm ề m thế nhưng so với trước đây trở nên cứng cáp hơn, thậm chí xuất hiện óng ánh ánh sáng đây chính là cấp 10 sức mạnh sao? Lục Phàm nỉ non, hắn nhìn thấy tự thân biến hóa, nhất thời cười khổ không thôi. Này rất ma, lên cấp đến cấp 10 sau khi, dĩ nhiên đã biến thành này tấm quỷ dáng vẻ. Nếu như không phải mình dưới khối huynh đệ vẫn còn, Lục Phàm còn lấy vì là mình đã biến thành em gái tóc quá dài, mau mau cắt đi. Lục Phàm có thể không hy vọng các anh em nhìn thấy mình tóc dài phiêu phiêu dáng vẻ, vì lẽ đó, hắn trực tiếp triệu ra xích diêm chiến kích, m ấ y ánh kiếm sau khi, hắn lại khôi phục năm xưa bản t h n kiểu tóc hửng, vẫn là như vậy thoải mái hơn. Lớn lên tiên, chỉ là gội đầu đều phiền chết rồi. Lục Phàm trong miệng tự lẩm bẩm, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, âm thầm lầu đầu nói. bây giờ thiên khí như thế lạnh, lưu tóc dài các em gái nhất định phi thường khổ não đi. lục phàm thành công đột phá đến cấp 10, nội tâm hết sức cao hứng. chủ yếu nhất chính là, hắn cũng không có mượn dòn bi điểm, mà là dựa vào thủ đoạn của chính mình, thành công bước vào cấp 10 điều này đại biểu, lục phàm khoảng cách thoát khỏi màn sau hấp thụ lại gần rồi một bước chúc mừng thông qua song trọng tiến hóa con đường đột phá đến cấp 10, mức tiềm lực tăng cường một điểm, hiện tại mức tiềm lực tứ. đột nhiên, một cái âm thanh như máy móc vang lên, nhất thời làm lục phàm tâm thần ngưng lại lại là mức tiềm lực. lục phàm nhớ tới thanh thanh sở sở. Thêm vào lần này, mình tổng cộng thông qua xong trọng tiến hóa con đường lên cấp 4 lần, tăng trưởng 4 cái mức tiềm lực. Mức tiềm lực đến t ộ t cùng có tác dụng gì? Có thể không trở thành ta thoát khỏi màn sau hấp thụ k ế t mã. Lục Phạm trong lòng âm thầm suy đoán, tuy rằng không biết cái này mức tiềm lực đến cùng là cái gì đồ vật, thế nhưng Lục p h à m trong lòng có loại hiểu ra, mức tiềm lực trong tương lai sẽ có tác dụng lớn siêu thần liên tiếp hệ thống, có thể để cho ta có thể mượn dòm bi điểm đột phá cấp bậc, sau đó mượn tín ngưỡng độ kích hoạt hệ thống. Rất rõ ràng, này đều là màn sau hấp thụ hết sức sắp xếp. đã như vậy, ta liền thiên không để đối với phương Như ý có i ò m bi điểm liền giữ lại. tin ngưỡng độ càng muốn giữ lại liền không cùng hệ thống hối đoái nói vậy màn này sau hấp thụ lúc xuất thế phát hiện điểm này sau khi nhất định sẽ vô cùng bất ngờ đi lục p h à m trong lòng cười g ầ n không ngừng hệ thống càng là hy vọng hắn làm gì mà hắn nhưng thiên không như vậy làm hết thảy hành động đều không theo lẽ thường ra bài phòng trường chờ màn này sau hấp thụ lúc xuất thế e sợ muốn khóc theo thiên địa dị biến tăng lên lục p h à m tin tưởng khoảng cách màn sau hấp thụ xuất thế tháng ngày không xa chỉ là không biết màn sau hấp thụ là phương nào đại thần lại có thể sáng tạo ra siêu thần liên tiếp hệ thống. tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó t r ợ mặc kệ những k i a trước tiên đem trong tay trên sự tỉnh xử lý xong lục p h a m ánh mắt l ạ n h l ẽ o nhìn phía cực b ắ t nơi trong lòng sát ý chẳng ập lục p h a m cười lạnh một tiếng hiện tại hắn đột phá đến cấp 10 thân thể phát sinh một loạt tuyệt không thể t ả biến hóa vừa vặn cần một trận đại chiến đến kiểm nghiệm thực lực của tự thân mà chiến phủ căn cứ rõ ràng chính là tốt nhất bia n g à m bốn chương 478, t h i ê n n h ạ c quân viễn trinh lục p h a m thành công tiến hóa đến cấp 10 đối với kế tiếp viễn i n h hành động có càng to lớn hơn nắm có thể bảo đảm không có sơ hở nào liền ở lục p h à m an bài xuống lượng lớn cấp cao chiến sĩ leo lên thiên nhạc số 1, t h e o lục phàm đồng thời tranh chiến thảo phạt chiến phủ căn cứ sát thần chiến đội thiên mang chiến đội thiên đồng tổ chức 10 vạn lục gia quân chiến sĩ tinh nhuệ lần lượt leo lên thiên nhạc số 1, t ạ o thành thiên nhạc quân viết trình mỗi người đều chiến ý dâng t r à o triển khai báo thủ hành động lâm hiểu hiểu cùng liên nhi cũng không có theo quân xuất trình các nàng có chuyện quan trọng hơn muốn làm ngoại trừ thủ hộ thiên nhạc căn cứ ở ngoài còn phải tiếp tục huấn luyện quân đội bây giờ thiên nhạc căn cứ tinh thể năng lượng sung túc côn thú ăn thịt phẩm dự trữ u n g túc hơn nữa thái sơn phụ trợ có thể giúp các chiến sĩ gia tốc tiến hóa trước chỉ là ngăn ngắn mấy ngày. Lục gia quân liền hoàn thành một lần l ộ t xác, nói vậy những ngày kế tiếp, Lục gia quân sức chiến đấu còn có thể tiếp tục tăng lên. Ngoại cảnh căn cứ đã triển tài năm trẻ, thế giới quá lớn, các loại nguy hiểm nhân tố tầng tầng lớp lớp, Lục gia quân nhất định phải kéo dài tiến hóa, vàng không sớm muộn đều muốn lạc hậu với người. Trong tình báo xuất hiện tinh hà liên minh tổ chức, chỉ sợ là do các nơi trên thế giới đại lao tạo thành, nếu như Lục gia quân không đủ mạnh, nói không c h ắ c Hoa Hạ liền muốn bị trở thành tinh hà liên minh lệ thuộc. q u ả n hắn là đến từ nơi nào thế lực, nếu dám chơi trò Hoa Hạ cùng nhau ấ n áp, cùng lúc đó vẫn quan tâm thiên nhạc căn cứ Hoa Hạ người may mắn còn sống sót. tất cả đều bị lục gia quân hành động chấn kinh rồi. từ khi liễu phong h ô n lễ cử hành sau khi thiên nhạc căn cứ đã đặt vững trí cao vô thượng địa vị, đặc biệt là lục gia quân tiếp quản các nơi căn cứ sau khi thứ địa vị này càng trở nên không thể lay động. vì lẽ đó, toàn bộ hoa hạ ánh mắt tất cả đều tụ tập ở thiên nhạc căn cứ, muốn nhìn một chút lục gia quân tiếp đó sẽ có gì trong hành động. mọi người cảm thấy khó mà tin n ổ i chính là lục gia quân dĩ nhiên thật sự hành chuyển động một đường lên phía bắc thảo phạt chiến p h ủ căn cứ. biết được tin tức này sau khi hoa hạ người may mắn còn sống sót vô cùng kích động, tất cả đều đối với lục phàm hành động điểm tán làm là kẻ địch. Lục p h à m là một cái khủng bố đại ác mà, thế nhưng làm vì là người mình, Lục p h à m chính là một cái đáng tin cậy lãnh tụ vĩ đại. Vào giờ phút này, Hoa Hạ người may mắn còn sống sót đã ngầm thừa nhận Lục Phạm vương giả vị trí, vì lẽ đó, làm Lục gia quân đ ố i với chiến phủ căn cứ xuất binh thời điểm, mỗi cái Hoa Hạ người may mắn còn sống sót đều cảm giác được nhiệt huyết dâng trào cái gì gọi là chân chính c ự n g giả, đây chính là trên Internet tiếng hô tăng vọt, tất cả đều chống đỡ Lục gia quân hành động, có mấy người hận không thể theo Lục gia quân cùng nhau xuất kích, lấy biểu đạt mình nội tâm n giận. Trong lúc vô tình. h o a Hạ người may mắn còn sống sót bắt đầu trở nên chưa từng có đoàn kết, p h ả n phất không có căn cứ phân chia, tất cả đều cùng Lục gia quân đứng đến cùng một chỗ. Cái khác các lớn căn cứ thủ lĩnh nhìn thấy loại này tình hình, nhưng trong lòng là thất vọng mất mát, âm thầm than thở Lục gia quân chỗ Cao Minh Lục gia quân lần này t r i n h chiến, trước tiên mặc kệ kết quả làm sao, bọn họ đã thành công thu phục dân tâm. Liên ngay cả Lục Phàm mình cũng không nghĩ tới, mình mang binh t r i n h chiến hành vi dĩ nhiên gây nên Hoa Hạ người may mắn còn sống sót cộng hưởng, làm cho siêu thần liên tiếp hệ thống bên trong tín ngưỡng độ lần thứ 2 tăng vọt. Bây giờ đã đạt đến 7 triệu cái tín ngưỡng độ, khoảng cách ngàn vạn tín ngưỡng độ chỉ kém 3 triệu xem ra. Hoa Hạ người may mắn còn sống sót trong xương nhiệt huyết vẫn không có dẹp loạn. Tuy rằng có không giống căn cứ phân chia, thế nhưng thân là người hoang n ô n g nên không có biến. Liên Tinh h u ố n g trước mắt đến xem, mặc dù là Lục Phạm không thành lập đế quốc, Hoa Hạ cũng sẽ thực hiện dung hợp thống nhất. Lục Phạm chỉ có điều là tăng nhanh quá trình này mà thôi. Khí thế rộng rãi Thiên Nhạc số một chậm rãi lên không, phong vân cuộn cuộn, nghiền ép thương c ừ n g cuối cùng hóa thành một tia ô quang, hướng về cực phương bắc hướng về bão vũ đi. Lâm hiểu hiểu, Liên Nhi, Dương Phi Vân, Trần Đại bằng chờ người tất cả đều đứng Thiên Nhạc căn cứ trên quảng trường, nhìn theo Thiên Nhạc số một rời đi. Mỗi người đều mặt lộ vẻ phi muộn. tâm tình cực kỳ phức tạp không biết lão đại này vừa đi có thể không khải toàn trở về dương phi vân khoe miệng vừa kéo nhẹ giọng nói rằng lần đại gia ngươi miệng x u i x ẻ o lão đại gia tay xưa nay đều là đánh đâu thắng đó không gì cản ổ i đừng ở chỗ này mù l o l ắ n g chân đại băng mắt sáng lên lớn tiếng mắng hắn cho rằng dương phi vân mà nói quá ủ rũ muốn ăn đòn lâm hiểu hiểu hơi nhướng mày ngữ khí lạnh lạnh nói rằng trước lão đại bùng nổ ra khí thế hẳn là đột phá đến cấp 10, nói vậy ở trên toàn thế giới đều không có cái gì có thể uy hiếp đến lão đại chứ mọi người nghe được lâm hiểu hiểu lời nói tất cả đều tâm thần dùng mình luân khí thế kia quá mạnh mẽ hiện ở hồi tưởng lại vẫn như cũ cảm giác được đáng sợ cực kỳ. Lục Pha Mùng có mạnh mẽ như vậy khí thế, trên lý thuyết d ằ n g hẳn là không bất cứ vấn đề gì. Không lâu lắm, Sử Hoành Cơ chống gậy từ y hộ thất đi ra, t i ế c nối hô lớn, ai yêu, lao đại như thế nhanh liền đi. Loại này chiến đấu sao vậy có thể không gọi tới ta đây? Ta còn muốn đi báo thủ rửa ở đây. Nhìn thấy Sử Hoành Cơ bộ dạng này, mọi người không khỏi tung nhiên bật cười, không có gì để nói đột nhiên. Lâm Hiểu Hiểu khí thế ngưng lại, âm thanh lạnh lạnh nói rằng, già đại l y m mở ra, lục gia quân kế hoạch huấn luyện không thể đình trệ, tiếp tục tiến hành. Nghe được Lâm Hiểu Hiểu lời nói, tất cả mọi người tinh thần chấn động. hiện tại thiên nhạc căn cứ vật tư dồi dào, tinh thể năng lượng cùng quần thú ăn thịt phẩm trữ lượng phong phú đủ để chống đỡ các chiến sĩ lần thứ hai tiến hóa. nhưng vào lúc này lâm hiểu hiểu ánh mắt đột nhiên chuyển hướng dương phi vân nói lần này kế hoạch huấn luyện cơ phòng bộ cũng bao quát ở bên trong ngươi trước giờ sắp xếp một thoáng thủ vệ quân luân phiên đang làm nhiệm vụ dương phi vân nghe được lời này nhất thời tâm thần dùng mình lấy hết dũng khí nói rằng lâm bộ trưởng thủ vệ quân vàng theo l ẫ l ộ t ta đã đối với này làm ra sàng lọc có một nhóm người cần l i đi ồ không chỉ có là lâm hiểu hiểu những người khác tất cả đều lộ ra vẻ cổ quái Lục gia trong quân có người muốn lùi đi mình chiến sĩ, này vẫn là lần thứ nhất xuất hiện tình huống như thế. Dương Phi Vân háng dọn một cái, ngựa khí nghiêm nghị nói rằng, trải qua khoảng thời gian này quan sát, ta phát hiện thủ vệ quân bên trong xuất hiện một nhóm ăn no chờ chết r a hỏa, chúng ta cơ phòng bộ không nuôi người không phận sự, cho nên muốn cầm này một số người lùi đi. Nghe được lời này, Lâm Hiểu Hiểu khí tức trở nên lạnh lẽo lên, cũng không ai biết nội tâm của nàng chân thực ý nghĩ, chỉ có điều, làm Dương Phi Vân nói xong câu đó thời điểm, không khí chung quanh rõ ràng trở nên lạnh lẽo. Ngươi có biết, mỗi một danh gia nhập Lục gia quân chiến sĩ, đều trải qua nghiêm n g sàng lọc. Ngươi có biết mỗi một tên chiến sĩ đều là lục gia quân quý giá của cải. Ngươi có biết cái gì gọi là binh hùng h ư c n g một cái, đem hùng h ự c một tổ. Ngươi có biết đến cùng là các chiến sĩ vấn đề vẫn là vấn đề của ngươi. Lâm Hiểu Hiểu lời nói trở nên càng ngày càng nghiêm khắc, liên tiếp không ngừng nghi vấn, dường như một chiếc búa lớn mạnh mẽ h o a h kích ở Dương Phi Vân sâu trong nội tâm muốn. Chương 479 t r ư c để cho ta tới đánh thứ nhất pháo. Thiên Nhạc căn cứ trên quảng trường Dương Phi Vân trợn mắt ngoác mồm đứng ở nơi đó, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Cho tới nay. Hắn đều cho rằng lục gia trong quân cận đều tập trung vào thủ vệ quân bên trong, cái khác vẫn chưa suy nghĩ nhiều. Hiện tại, Lâm Hiểu Hiểu từng chữ từng câu truy hỏi, nhất thời làm hắn á khẩu không trả lời được. Thủ vệ quân rất ít tham gia chiến đấu, kinh nghiệm tác chiến không đủ, thời gian lâu dài, mọi người đều nuôi thành một thân thật xấu, có hết á n lại nằm, có rất sợ chết ở Lâm Hiểu Hiểu xem ra, tất cả những thứ này đều là bởi vì khuyết thiếu quản lý vấn đề. Sau cần bộ cũng rất thiếu tham gia chiến đấu, bọn họ tại sao mỗi người như hổ như sói, còn không phải là bởi vì Trần Đại bằng dạy dỗ tốt? hiện tại cầm trách nhiệm trốn tránh đến các chiến sĩ trên n g ư ờ i Lâm Hiểu Hiểu đối với Dương Phi Vân rất không vừa ý cho ngươi 10 ngày thời gian cầm thủ vệ quân cho ta một lần nữa chỉnh đốn Lâm Hiểu Hiểu mắt sáng lên ánh mắt trở nên càng ngày càng lạnh lẽo chỉnh đốn được rồi cho ngươi ghi nhớ một tông chỉnh đốn không được ngươi cút cho ta nghe được lời này tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc ở mọi người trong ấn tượng Lâm Hiểu Hiểu chưa từng có phát giận bây giờ nhìn lại nàng là thật sự tức giận có thể là bởi vì Lục p h ạ m rời đi Lâm Hiểu Hiểu tâm tình vốn là không được Dương Phi Vân lần này trực tiếp đụng vào trên lưới thương Dương Phi Vân sợ đến cả người đổ mồ hôi lạnh vội vã lĩnh mệnh mà đi. Hắn muốn lập tức trở về cơ phòng bộ. Đối với thủ vệ quân triển khai huấn luyện đặc thù, mười ngày thời gian, nếu là không làm xong, hắn phòng trường thật sự muốn cút đi bốn. á Âu đại lục cực b ắ t nơi, một tòa thật to pháo đài đứng sừng sững ở bên trong trời đất, chu vi bị tuyết lớn bao trùm, gió lạnh vội qua, băng lăng bay tán loạn, xem ra có chút nghiêm ngặt. Tường thành chu vi, cương thiết lâm lập, rất nhiều cầm trong tay trưởng m à u chiến sĩ đón gió mà đứng, khí tức sơ sát sông thẳng tới chân trời, có loại không cách nào che giấu cương quyết. Nơi này là chiến phủ căn cứ, nắm giữ 300 vạn nhân khẩu, ác liệt môi trường tự nhiên làm cho nơi này dân phong hãn, một lời không hợp. thường thường sẽ ra tay đánh nhau. Pháo đài bên trong, lò lửa nhảy lên, ấm áp khí tức tràn ngập ở trong phòng, làm cho nơi này nhiệt độ như xuân. Không có một chút nào hàn ý đây là một tòa rộng rãi đại điện, văn minh thời kỳ làm ộ t tòa đại giáo đường, hiện tại thành chiến phủ căn cứ tổng bộ. Vương tọa bên trên, một tên trên người mặc điêu h á o k h o á c ra người đàn ông trung niên ngồi ở chỗ đó, ánh mắt sắc bén, không giận tự uy. Hắn là Tư Cha Luân, chiến phủ căn cứ thủ lĩnh, cấp 9 h u y ế t thống cường hóa người, n m giữ viện cổ c ự t í c h huyết thống, quyết đoán mãnh liệt, sức chiến đấu ngập trời, viện t i n h tiểu đội toàn quân bị diệt. Tư Cha Luân cầm ám ảnh tổ chức đưa ra t n báo, lông mày chăm chú c a o lên đến. cương nghị trên khuôn mặt chản ngợp phẫn nộ. Từ khi chiến phủ căn cứ thống nhất Bắc Âu sau khi Tư Cha Luân thì có Nam Sâm kế hoạch, bây giờ Hàn Đông đã dám lâm, Hàn muốn thống nhất Ga Âu đại lục, rời đi mảnh này lạnh lẽo nơi ở Tư Cha Luân xem ra, chiến phủ căn cứ phái ra một nhánh siêu cấp chiến đội cùng 10.000 chiến sĩ tinh h u ệ đây là một luồng sức mạnh mạnh mẽ, ở Bắc Âu đủ để quét ngang bất kỳ một nhà căn cứ, tin tưởng ở Hoa Hạ cũng ớ n g như vậy. Thế nhưng khiến cho Tư Cha Luân tài liệu không nghĩ tới chính là, mình phái ra đi bộ đội tinh h u ệ dĩ nhiên toàn quân diệt, l i ề n l i ề n huynh đệ ruột thịt của mình bị dệt sẽ thả kỳ đều chết trận. Tư Cha Luân trái tim chảy máu, bỏ đi tình thân không nói. vì dực hạ kỳ sức chiến đấu cũng phi thường khả quan cấp 8 tiến hóa giả ở toàn bộ bắc âu đều là trí cường giả còn có tương tự là huyết thống cường hóa người bôn tăng kỳ dĩ nhiên cũng chết tha hương tha hương không khác nào bẻ gây tư cha luân phụ tá đắc lực được làm thiên nhạc căn cứ dĩ nhiên như vậy hung tàn nhất định phải để bọn họ trả giá đánh đổi nặng nề tư cha luân âm thầm tìm cách hắn cảm thấy tất yếu chỉnh đốn đại quân một đường xuôi nam tiêu diệt thiên nhạc căn cứ thừa cơ công chiếm toàn bộ hoa hạ nhưng mà chiến h ủ căn cứ đại quân chưa động thiên nhạc căn cứ đại quân đã giáng lâm một hồi khốc liệt chém giết sắp lên diễn hổ có thương tích nhân ý. Người cũng có phục hộ tâm, đến t ộ t cùng ai mạnh ai yếu, kế tiếp sắp chứng kiến rõ ràng. Thiên nhạc số một tốc độ cực nhanh, dọc theo đường đi như bẻ c á n h khô, nghiền ép hư không mà tới. Lục Phàm đứng Thiên nhạc số một chủ không thất, ánh mắt nhìn chậm chậm phía trước màn ảnh lớn, lông mày chăm chú cao lên đến. Cái này trên màn ảnh lớn biểu hiện nội dung chính là Thiên nhạc số một máy thu hình phát hiện cảnh tượng, hoàn chỉnh phản ứng đến mảnh này màn hình bên trên đối với phổ thông tiến hóa giả tới nói, phương thức này vô cùng tân tiến, có thể bắt lấy cực xa chỗ cảnh tượng. Thế nhưng đối với Lục Phàm trình độ như thế này cường giả siêu cấp tới nói, rõ ràng có chút không đủ dùng. Lục Phàm thở dài một tiếng, âm thầm l ắ c lắp đầu cái thời đại này, khoa học kỹ thuật trung quy không đổi kịp tiến hóa bước chân à. Lục Phàm đi ra chủ không thất, đứng ở bong tàu bên trên, nơi này có cường hóa pha lê cùng ngoại giới ngăn cách, tránh khỏi gió lạnh thổi vào thân h ạ bên trong. Lục Phàm đưa mắt viễn vọng, trong tròng mắt thần quan áo ánh, dường như hai đạo tia điện xuyên thủng hư không, hướng về cực bắc nơi nhìn tới. Cấp 10 tiến hóa giả, thân thể đã phát sinh rất nhiều tuyệt không thể tả biến hóa, liền dường như thị lực của hắn, phản phất đã siêu thoát rồi loài người hai mắt, dường như thiên nhãn, có thể hiểu rõ tất cả. Lục Phàm ánh mắt xuyên thấu xương mù dày đặc, mặt đất không ngừng bị phóng to, mãi đến tận cuối cùng. Hắn nhìn thấy một tòa khí thế rộng dài pháo đài, pháo đài bên trên thiết giáp lâm lập, rất nhiều trên người mặc đặc thù chiến bào binh lính, tay cầm trường thương đứng ở nơi đó, mỗi người khí thế bất phàm, rõ ràng trải qua thiết huyết cột rửa. Ở này pháo đài bên trong, vô số mạnh mẽ khí tức l ậ p l e bởi cách quá xa, Lục Phàm không cách nào rõ ràng cảm thụ, chỉ có thể cơ bản cảm ứng được có thật nhiều cường giả chiến phủ căn cứ, quả nhiên bất phàm. Lục Phàm than thở một tiếng, quả đoán thu hồi ánh mắt, lấy thiên nhạc số một tốc độ bây giờ, 10 phút sau khi đều sẽ đến chiến phủ căn cứ, là thời điểm l à m tốt chiến đấu chuẩn bị. s á t thần chiến đội, thiên mang chiến đội. Mười vạn lục gia quân tinh nhuệ đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, bất cứ lúc nào có thể xuất kích. Lục p h o m trực tiếp hạ lệnh, Thiên Nhạc số một hết t h ệ cao huy vũ khí đồng thời mở ra, một khi tới mục đích, đi tới một vòng lửa đạn đánh kích. Cùng lúc đó, Thiên Nhạc số một mặt trên còn trang bị một vị tuyệt mệnh điện tử pháo, này pháo uy lực cực lớn, khuyết điểm duy nhất chính là tốc độ quá chậm, cần s ú c thế rất lâu mới có thể nổ ra một pháo. Bình thường trong chiến đấu, tuyệt mệnh điện tử pháo cũng không thực dụng, thường thường s ú c thế rất lâu, thật vất vả nổ ra một pháo, đối phương nhưng là dễ dàng né qua, chẳng phải là lãng phí cảm tình. Thế nhưng hiện tại, tuyệt mệnh điện tử pháo vừa vặn thực dụng. Một mặt có đầy đủ thời gian xúc thế, ở một phương d i ệ n khác, đối phương pháo đài là ở chỗ đó, chắc chắn sẽ không chạy, có thể bảo đảm trăm phần trăm bắn trúng mục tiêu. Lần này, tuyệt mệnh điện tử pháo rốt cục có thể quá độ thần uy để cho ta tới đánh thứ nhất pháo. Vũ khí phòng điều khiển, Hoàng Vinh Thắng giống to, bá tuyệt mệnh điện tử pháo điều khiển cái không tha. Nghe được Hoàng Vinh Thắng tiếng giống to, Hoa Cả đinh đám người sát mặt tối sầm lại, mắng to, rất mà, sao vậy cái nào đều có người, này một pháo cực kỳ trọng yếu, ngươi nếu như đánh vật ra, có tin hay không lao đại có thể làm thịt ngươi. c h ư ơ n g 480 nợ máu trả bằng máu. thiên nhạc số một vũ khí điều k h i n thất lang sách chờ người cùng nhau tiến lên bay về hoàng vinh thắng ngựa khí không quen nói rằng đại hoàng ngươi này một pháo nếu như đánh vật ra không dùng hết lớn động thủ ta cái thứ nhất làm thì ngươi lang sách tỏ rõ vẻ không thích đứng ở nơi đó trên thực tế hắn muốn tự mình động thủ chỉ có điều bị hoàng vinh thắng giành trước tuyệt mệnh điện tử pháo uy lực cực lớn hiện tại là định điểm công kích rất dễ dàng thao tác ai cũng muốn thử một chút cảm giác người rất mà liền biết mù ủ kêu to người có gan đến hoàng vinh thắng mặt đỏ tới man h a i mạnh miệng giống to nghe được hoàng vinh thắng lời nói l ă n g sách nhất thời sáng mắt lên, mừng lớn nói: chờ chính là ngươi câu nói này, mau tránh ra. Thứ nhất pháo để cho ta tới. Dư l ã n h Huy t r ừ n g mắt cái mắt vọt lên, nói: hai người đều đi ra, Lão Tử là nhân viên chuyên nghiệp, này thứ nhất pháo vẫn phải là giao cho ta. s á t Thần chiến đội mấy tên nói n h a u nhao nào, mỗi người đều hưng phấn cực kỳ. Không biết bắt đầu từ khi nào, mỗi khi trước khi đại chiến, các chiến sĩ sẽ không tên phấn khởi, trong cơ thể nhiệt huyết vô pháp ức chế s ô i c h à o máy liệt. Mọi người tranh chấp không xuống, cũng muốn c ấ p mở thứ nhất pháo, cẩu tuyệt mệnh điện tử pháo chân chính pháo thủ l ẫ n qua một bên. q u y ệ n mệnh điện từ pháo chân chính pháo thủ là một tên 15 tuổi thiếu niên, bây giờ bị các vị đại lao chen qua một bên, liền xen mồm chỗ trống đều không có. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mắt thấy khoảng cách nã pháo thời gian càng ngày càng gần, pháo thủ ứng cử viên vẫn không có định luận ta xem. Thứ nhất pháo còn không bằng giao cho lão đại, để lão đại đến. Mọi người nói ra sao? Nếu mọi người tranh chấp không xuống, còn không bằng đưa cái này cơ hội thật tốt tặng cho lão đại. Nghe được đề nghị này, mọi người d ồ n d ậ p tán thành. Nói vậy lão đại cũng cực kỳ tình nguyện t h ử n g h ậ n cảm. Trung hợp, lục phàm vào lúc này đi tới nơi này, xem tới đây ẩm ý cảnh tượng. hơi nhốn mày này rất ma, lập tức liền muốn khai chiến, các ngươi còn có tâm sự chơi cái này? Lục Phàm đối với đám gia hỏa này không nói gì, bất quá Lục Phàm nhưng là biết, dọc theo con đường này bầu không khí quá n g t n g ạ t vừa vặn có thể mượn chuyện này sinh động một thoáng bầu không khí. bất quá, điều khiển tuyệt mệnh điện từ pháo chuyện như vậy vẫn là giao cho nhân viên chuyên nghiệp tốt hơn. Lục Phàm đi tới điều khiển trước đài mặt, quay về bị đẩy ra bên trong góc thiếu niên khoát tay hó một cái, nói, lại đây, trở lại vị trí của ngươi. Thiếu niên tên là Lưu Danh Dương, lúc này nhìn thấy Lục Phàm quay về mình xua tay, cảm động đều muốn khóc lên đồng dạng là cao huy vũ khí pháo thủ. nắm giữ điều khiển vũ khí trang bị phong phú tri thức, thế nhưng cùng với những cái khác pháo thủ so ra, Lưu Danh Dương thực tế điều khiển vũ khí số lần đã ít lại càng ít. tuyệt mệnh điện từ pháo cùng với những cái khác cao huy vũ khí không giống, bởi nó c ồ n g tính tính, cho tới nay rất ít phát huy được tác dụng. Ngày hôm nay thật vất vả muốn phát huy, nhưng là đến rồi một đám đại lao muốn cắt đoạn. May là lao đại đến giữ gìn lẽ phải, bằng không, một lần tốt đẹp cơ hội ra tay lại muốn lãng phí ở đông đảo đại lao trước mặt. Lưu Danh Dương chỉ có điều là cái tiểu nhân vật, thế nhưng có lục phạm cho hắn chỗ dựa. hắn nhất thời trở nên tự tin hơn gấp trăm lần, ngẩng đầu ư ỡ i n g ư c đi tới mình thao tác cương vị vai nhật, không nghĩ tới tiểu tử này cũng là cái lẳng lơ bao. hoàng vĩnh thắng nứt miệng nở nụ cười, lộ ra miệng đầy răng trắng, khả khả vui vẻ. lang sách g h é bỏ sang bên đi rồi hai bước, quay về hoàng vĩnh thắng mắng, người rất mẹ, mấy ngày không đánh răng. hoàng vĩnh thắng nụ cười cứng đờ, đột nhiên đuôi lông mày hơi động, ác thú nói rằng, từ khi ngươi cầm bàn trải đánh răng cất đi, ta liền không đánh răng. khe nằm. lang sách đột nhiên ý thức được cái gì, nhất thời buồn nôn muốn nôn. hoàng vĩnh thắng nứt miệng cười lớn, chỉ cần thấy được đối phương c ó chịu, tâm tình của chính mình liền cực kỳ mỹ lệ. Bất quá, Lang s á c h nghĩ lại vừa nghĩ liền biết đối phương nhất định là vì buồn n u ô n mình, cố ý như thế nói, vì lẽ đó tạm thời không có phát tác. Lang s á c h trong lòng âm thầm quyết định sau này làm việc phải cẩn thận rồi, cuộc sống của chính mình đ ổ dùng ngàn vạn không thể thả ở công cộng khu vực. Dần dần vũ khí điều khiển thất bắt đầu trở nên yên tĩnh lại, một luồng không cách nào nói rõ n g ộ t n g ạ t cảm giác bao phủ chúng trong lòng của người ta. Liên quan với chiến phủ căn cứ, trước khi lên đường Lục Gia Quân đã chiếm được tin tức tương quan, thực lực đối phương hùng hậu, không dễ dàng đối phó. Trải qua trước trận chiến đó Lục Gia Quân chiến sĩ rõ ràng. c h ế n phủ căn cứ siêu cấp chiến đội vô cùng có chơi, không chỉ có cấp bậc cực cao, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu mười phần. Phải biết, tận thế bạo phát vẫn chưa tới một năm này, chính phủ căn cứ Nam Trinh bắt chiến đã thống nhất toàn bộ Bắc â u có thể thấy được cái đó sức chiến đấu mạnh. Trải qua như vậy nhiều trận chiến đấu, nói vậy kinh nghiệm chiến đấu cũng vô cùng phong phú, khẳng định không phải thiên kinh căn cứ loại kia trò mèo có thể so với. Lần trước chiến đấu, Lục gia quân có hơn hai vạn người chết trận, trong đó phần lớn đều là chết ở c h ế n phủ căn cứ siêu cấp chiến đội trên tay, chỉ riêng lấy số lượng đến luận, trên thực tế là Lục gia quân thua. Lục gia quân chết rồi hai vạn người, chính phủ căn cứ chết rồi một vạn người. rõ ràng là lục gia quân chịu thiệt. bất quá lúc đó còn có 30 vạn thiên kinh đại quân tồn tại, trên căn bản đều bị lục gia quân giết chết, làm cho lục gia quân chiến công huy hoàng, nhìn từ bề ngoài là một hồi lại thắng. trên thực tế chỉ có lục phàm cùng lâm h i ể u h i ể u trong lòng rõ ràng, này sân cùng chiến p h ủ căn cứ lần đầu giao phong, trên thực tế là lục gia quân rơi vào rồi hạ phong. nếu không là lâm hiệu h i ể u cùng liên nhi liều mạng giết chết ủy d sẽ thả k ỳ cùng b n t h n g kỳ, e sợ trận chiến đó căn bản không coi là thắng lợi. theo khoảng cách càng ngày càng gần. chiến vụ căn cứ pháo đài rốt cục đến thiên nhã số 1 t ầ n g bắn bên trong phạm vi lục pham nhất thời khí thế chấn động gầm dữ dội một tiếng nổ súng nhất thời chấm dứt mệnh điện từ pháo dẫn đầu hết thảy cao uy vũ khí đồng thời phụt lên ngọn lửa quay về chiến phủ căn cứ pháo đài phát động m ã n h liệt đ á n kích cùng lúc đó thủ vệ nghiêm ngặt pháo đài bên trong chiến h ủ căn cứ nhân viên cao tầng chính tụ hội một đường cử hành hội nghị nói vậy mọi người đều nghe nói chúng ta phải đi hoa hạ bộ đội tinh nhuệ bất hạnh bị thương nặng hiện tại đã toàn quân bị d i ệ t si vẹt gì ngữ khí lạnh l e o â m trầm nói rằng ánh mắt lợi hại dường như đao nhọn đâm thẳng l à n g người khiến cho người không dám c ù n g chi đối diện nghe được xỉ v ẹ t gì lời nói, chiến phủ căn cứ nhân viên cao tầng nhất thời nghị luận sôi nổi. Tuy rằng bọn họ đã sớm nghe được tin tức ẩ ầ m thế nhưng làm xỉ v ẹ t gì chân chính tuyên bố kết quả như thế này thời điểm, bọn họ vẫn như cũ khó có thể chịu đựng. Siêu cấp chiến đội thực lực cực cường, là chiến phủ căn cứ trọng yếu lực lượng quân sự, ở b á c c Âu chiến trường đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, không nghĩ tới dĩ nhiên ở Hoa Hạ chiến trường cũng ngầm lật t u y ề n Kết quả như thế này, tuyệt đối không thể nhẫn nhịn, nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến phủ căn cứ nhân viên cao tầng quần t ì n h xúc động, dồn dập tức giận mắng Hoa Hạ. cũng yêu cầu chiến phủ đại quân chủ động xuất kích cầm hoa hạ phe thế lực tất cả đều diện tiêu diệt chúng ta siêu cấp chiến đội hoa hạ thế lực là nhà ai căn cứ có người nghi hỏi ra l ờ i vì sâm l ấ n hoa hạ bọn họ trước giờ triển khai điều tra đối với hoa hạ các lớn căn cứ đều có hiểu biết chiến phủ căn cứ người tất cả đều c ă m p h ẫ n sụp sôi không chút nào ý thức được một hồi hai nạn tức sắp d á n g lâm bốn trương 481 m ộ t đòn a n h thành nát tăng cạn xì si vet gì ánh mắt thâm trầm nghe được đồng liêu câu hỏi lúc này từ trong hàm răng b ỏ ra đến vài chữ n g ự khí uy nghiêm đáng sợ cực kỳ thiên n h ạ c căn cứ nghe được x si v gì lời nói tất cả mọi người mắt sáng lên Tạm thời yên tĩnh lại. Liên quan với Thiên Nhạc căn cứ, c h í n h Phủ căn cứ nhân viên cao tầng đã sớm nghe nói qua. Muốn nói Hoa Hạ nhà ai căn cứ nổi danh nhất, nhất định phải loại Thiên Nhạc căn cứ không thể nghi ngờ. Tư liệu biểu hiện, Thiên Nhạc căn cứ lao đại tên là Lục Phàm, nghi giống như cấp 8 tiến hóa giả, sức chiến đấu cực kỳ bất phàm. Bất quá, ở Chiến Phủ căn cứ trong mắt, cấp 8 tiến hóa giả cũng là như vậy, mình thủ lĩnh là cấp 9 h u y ế t thống cường hóa người, có thể ung dung đem đối phương xóa bỏ. Còn có, bọn họ Lục gia quân nhìn như mạnh mẽ, kỳ thực ở Chiến Phủ căn cứ trong mắt, cũng chính là nhị lưu trình độ mà thôi. Chiến Phủ căn cứ siêu cấp chiến đội muốn vượt quá đối phương gấp trăm lần. Dù sao cũng là tiếp thu quá cực quang chiếu rọi, cũng không phải tất cả mọi người Cơ duyên này chúng ta như thế mạnh mẽ siêu cấp chiến đội, dĩ nhiên tổn hại ở Lục gia quân trong tay, điều này m a khả năng Lục gia quân t o á n cái gì đồ vật cũng dám cùng ta chiến phụ căn cứ đánh đồng với nhau, là không phải là bởi vì v ư ớ i sệ thạ kỳ tên ngu xuẩn kia khinh địch, chúng gian kế của kẻ địch, mọi người căm phẫn sục sôi, ngụ nước tung tóe, hận không thể phun chết Lục gia quân. Si vẹt gì khe như mày, khí tức bắt đầu trở nên âm lãnh hạ xuống ta tìm các ngươi tới không phải nghe các ngươi mở miệng t y chiến, kế tiếp nên sao vậy hành động, là thời điểm có cái định luận. i v gì ngữ khí không quen nói rằng. Nói thật, hắn đã mất kiên trì. Nhìn thấy thủ lĩnh nổi giận, mọi người nhất thời trong lòng d ù m mình. Vào lúc này chỉ có thể tỏ rõ thái độ rồi. Lúc trước xỉ sì vẹt gì kiến nghị, chính phủ căn cứ toàn quân xuất kích, quy mô lớn xô i nam, quét ngang toàn bộ Hoa Hạ, triệt để thống nhất Ta Âu đại lục. Thế nhưng gặp phải c h i ế n phủ căn cứ các vị cấp cao phản đối, bị quản chế với thể chế vấn đề, xỉ sì vẹt gì làm ra quyết định c ẩ n trinh đến tuyệt đại đa số nhân viên cao tầng đồng ý đương nhiên. Hiện tại là tận thế, xỉ sì vẹt gì cũng có thể không để ý tới ý kiến của những người khác, hoàn toàn chuyên quyền độc đoán. Thế nhưng. s si ì Vẹn Dị muốn làm một đời do quân, vì lẽ đó hắn bảo lưu vốn có thể chế, phòng ngừa mình một sai lầm, trôn vùi chiến p h ủ căn cứ 10 triệu g i ã m tốt đẹp Hà Sơn. Lúc trước mọi người phản đối toàn quân xuất kích, kết quả nhưng là lệnh siêu cấp chiến đội toàn quân bị diệt, mọi người trên mặt đều rát, có chút tự trách. Lúc này Sỉ si Vẹn Dị lần thứ hai đưa ra xuôi nam chiến lược, mọi người tuyệt đối không thể phản bác. Nếu là t r ê u đến Sỉ si Vẹn Dị không cao hứng, đối phương dưới cơn nóng giận cầm mọi người tất cả đều đá văng ra. Từ đây sau này chuyên quyền độc đoán, chẳng phải là bế t á c hơn? l i ề n chiến p h ủ căn cứ nhân viên cao tầng dồn dập phát biểu ý kiến, biểu đạt quan điểm. tất cả đều chống đỡ xì sì vẹt dị chủ động xuất kích dẫn dắt trăm vạn chiến phủ đại quân chỉ huy xuôi nam tiêu diệt thiên n h ạ c căn cứ đồng thời thuận thế làm chủ hóa hạ hoàn thành á châu đại lục vĩ đại thống nhất thấy cảnh này xì sì vẹt dị rốt cục thỏa mãn gật gật đầu thầm nghĩ trong lòng bang này người bảo thủ rốt cục khai thiếu toán bọn họ thứ thời nếu như lần này bọn họ còn phản đối ta liền đem nội c á c trực tiếp thủ tiêu đi xì sì vẹt dị trong lòng hư lạnh ở bề ngoài nhưng là bất động thanh sắc bắt đầu cùng mọi người lập ra xuôi nam hành quân sách lược mọi người từ tuyến đường hành quân giảng đến chiến lược tiếp tế to lớn xa bản trên cắm đầy cờ nhỏ lập ra từng bước từng bước tác chiến phương án cẩn thận mà tỉ mỉ. Trong phòng, chúng nhân khẩu nước tung tóe, căn cứ bọn họ kế hoạch tác chiến, nửa tháng là có thể tiêu diệt hết t h ể Hoa Hạ căn cứ, do đó hoàn thành chiến phủ căn cứ thắng lợi vĩ đại. Mọi người ánh mắt sáng rực, phản phất thắng lợi đang ở trước mắt. Si Vẹt Dĩ lười biếng ngồi ở trên ghế sa l o n g trên mặt lộ làm ra một bộ thích t h biểu hiện. Si Vẹt Dĩ cho rằng, không bao lâu nữa, mình là có thể hoàn toàn thống nhất a Âu đại lục, trở thành tận thế bên trong siêu cấp vương giả đến vào lúc ấy. Nói vậy, Tinh Hà liên minh cũng không làm gì được ta đi. Si v Dĩ nghĩ như vậy đến. Trên mặt không tự chủ lộ ra một vệt nụ cười đột nhiên, một luồng hơi thở cực kỳ mạnh mẽ từ đằng xa trong trời cao ầm ầm bạo phát, lực lượng hủy diệt từ trên trời giáng xuống, dường như quần q u ầ n thiên uy bao phủ chiến phủ căn cứ sao vậy sự việc. Si vẹt di nụ cười trên mặt cứng đờ, nhất thời kinh h ạ i đến biến sắc, hắn rộng rãi đứng dậy, cấp chín huyết thống cường hóa lực lượng ầm ầm bạo phát, cường hãn khí lực trực tiếp phá cửa sổ mà ra. Trong phòng, chiến phủ căn cứ nhân viên cao tầng tất cả đều sợ đến mặt như màu đất, t r ư c một giây bọn họ còn đang thương thảo tiến công thiên nhạc căn cứ đối sách, một giây sau đối phương đã đánh tới. Chính phủ căn cứ nhân viên cao tầng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, Lục Gia Quân lại dám chủ động xuất kích, hơn nữa đến như thế nhanh. Pháo đài ở ngoài, Si Vẹn Di lướt tầm ầm ra, hai chân bên dưới năng lượng phục lên, gánh chịu thân thể của hắn đứng lơ lửng trên không. v ố n là, Si v ẹ Di dự định lấy mình cường hãn thực lực ngăn trở sự công kích của đối phương, thế nhưng khi hắn nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện cự vô p h é p giờ, nội tâm đột nhiên không có sức lực đặc biệt là đạo kia lóng lánh điện từ ánh sáng khủng bố c ó sáng, bên trong ẩn chứa nồng đậm lực lượng hủy diệt, Si v Di ở phía trên cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, trực giác nói cho hắn, nếu là dám mạnh mẽ chống đỡ, kết cục chắc chắn phải chết. Si Vệ Di Mỹ mắt kinh hoàng, mồ hôi đầm đìa. Hắn bàng chân phát sáng, thân thể hướng về xa xa bạo v ú t đi. Dù như thế nào, trước tiên né tránh đòn đánh này lại nói ầm. Vô lực vô cùng tuyệt mệnh điện tử pháo mạnh mẽ vang kích ở pháo đài bên trên, trong phút chốc đại địa c h ậ n chiến, bầu trời thất sắc, toàn bộ khu vực một mảnh nổ vang. Hơi thở của sự hủy diệt hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quái động. t ò a pháo đài này nguyên bản là một tòa khí thế rộng rãi đại giáo đường, lúc này ở tuyệt mệnh điện tử pháo vang kích bên dưới, trong nháy mắt đã biến thành cạn. Ngay khi pháo đài nổ tung trong n h á y mắt, vô số cấp cao tân nhân loại l ư ớ tầm ầm ra, từ đống đá vụn bên trong gian nan lao ra. xa xa rơi xuống một bên này nói điện t ử của sáng uy lực quá to lớn, phàm là bị chính diện bắn trúng cấp cao tân nhân loại, tất cả đều bị h o a n h thành một miệng, trực tiếp mất đi. rất nhiều may mắn sống sót tân nhân loại cũng là bị thương nặng, thân thể xuất hiện không giống trình độ hư hao, nghiêm trọng người trực tiếp mất đi sức chiến đấu sảng khoái. thiên nhạc số một mặt trên lục gia quân các chiến sĩ tất cả đều lộ ra vẻ đại hỉ, tuyệt mệnh điện tử pháo quả nhiên không có mọi người thất vọng, trực tiếp cầm đối phương quan trọng nhất kiến trúc o a n h thành nát tan ạ n tuy rằng không biết đòn đánh này giết chết bao nhiêu kẻ địch, thế nhưng có thể khẳng định, số lượng tuyệt đối sẽ không thiếu. cùng lúc đó. Thiên nhạc số một trên cái khác cao huy vũ khí cũng đã hoanh kích ở chiến phủ căn cứ bên trong. Những vũ khí này có thể dễ dàng phá hủy kiến trúc, nhưng là rất khó thương tổn được cấp cao tân nhân loại. Bất quá, đối với Lục Gia Quân tới nói, loại uy lực này đã được rồi. Lục Gia Quân nhất quán t ắ c phong chính là phá hủy kẻ địch sao huyệt, để cho kẻ địch biến thành chó mất chủ, không nhà để về. Các chiến sĩ trong lòng rõ ràng, chiến đấu vừa mới bắt đầu các chiến sĩ dùng kẻ địch máu tươi vì là huynh đệ đã chết báo thù, để bọn họ mở mang kiến thức một chút chúng ta Lục Gia Quân thực lực chân chính. Giết. Lục Pha một tiếng giống to, cửa máy mở ra, vô số cấp cao tân nhân loại từ trên trời giáng xuống. các toàn thân năng lượng phụ lên, tỏa ra kinh thiên chiến ý bốn chương 482 t u y ệ t vọng chiến phủ căn cứ thiên nhạc số một quét ngang mà qua, dường như diệt thế thiên h uy đem chiến phủ căn cứ triệt để phá hủy cao to pháo đài ầm ầm đổ nát chu vi mấy t ỏ a giáo đường đồng thời đổ nát lượng lớn chiến phủ cấp cao tân nhân loại từ phế tích bên trong bò đi ra trong ánh mắt tràn đầy ngơ ngác trong những người này có thật nhiều là chiến phủ căn cứ nhân viên cao tầng ngay khi 10 giây đồng hồ trước bọn họ còn đang nghiên cứu đánh phạt thiên nhạc căn cứ đ ố i sách mà hiện tại lục gia quân càng nhưng đã xuất quỷ nhập thần đánh tới bọn họ sao huyện sự tiến triển của tình hình quả thực quá mức trào phúng cùng lúc đó, lượng lớn cấp cao tân nhân loại từ thiên n h ạ c số một bên trên b ạ o lược mà xuống, cách mấy ngàn mét trên không, liền như thế trực tiếp n g y xuống. Chiến phủ căn cứ thành viên kinh ngạc trong lòng, thực lực của đối phương đến t ộ n cùng mạnh bao nhiêu? Chẳng lẽ tất cả đều đạt đến cấp 5 trở lên? Chỉ có chờ cấp bậc đạt đến cấp 5 trở lên tân nhân loại mới có thể làm được năng lượng ly thể. Hiện ở trong trời cao, tất cả mọi người dưới chân đều ở phụt lên năng lượng, cảnh tượng làm người chấn động. Chiến phủ căn cứ sở dĩ mạnh mẽ, đó là bởi vì bọn họ có siêu cấp chiến đội. Trên thực tế, phổ thông đại quân sức chiến đấu cũng không c a o lắm. Bây giờ nhìn lại, trên bầu trời l í t n a l í t n í t cấp cao tân nhân loại. mỗi một cái đều có thể sánh ngang siêu cấp chiến đội thành viên. Qua loa p h ò n g t r n g có tới m 0 i vạn, thực sự là thật đáng sợ toàn quân tập hợp, ngăn chặn kẻ địch. Ngắn g ũ i khiếp sợ sau khi, Si v t Dị lập tức phản ứng lại, bắt đầu tổ chức chiến phủ căn cứ đại quân tiến hành chiến đấu. Không thể không nói, chiến phủ đại quân trải qua nhiều lần sát phạt sau khi, khắp mọi mặt tố chất đều rất ưu tú, tuy rằng bị đánh trở tay không kịp, lúc này cấp tốc ổn định trận tuyến, bắt đầu tổ chức phản kích. Siêu cấp chiến đội trước tiên tổ chức xong xuôi, dòng ra một 0 người, mỗi người đều khí tức như rồng, sức chiến đấu dân t r à o thực lực đạt đến cấp 6 trở lên, nắm giữ 100 t ê n cấp 6 trở lên cung giả. Siêu cấp chiến đội thực lực mạnh vô vẻ mặt hoài nghi, b ằ n g không cũng không thể quét ngang toàn bộ Bắc Âu. Thế nhưng, chiến phủ căn cứ siêu cấp chiến đội đối đầu thiên nhạc căn cứ sắt thần chiến đội hoàn toàn liền không đáng chú ý sắt thần chiến đội 300 n g ư lời, thực lực của mỗi người đều không thua kém cấp 6, Đặc biệt là lần trước bị thương nặng sau khi uống thương lãng mãng vương đại bổ canh, thực lực của mỗi người đều có tinh tiến. Ngoại trừ sắt thần chiến đội ở ngoài, thiên mang chiến đội thực lực cũng bất đắc chí nhiều đề. Lúc này khí thế ầm ầm b ạ phát, nhất thời đem phía dưới chiến phủ đại quân chấn động choáng váng này rất ma cái gì tình huống? Chẳng lẽ lục gia quân cũng trải qua c quang? Siêu cấp chiến trong đội có người nghi hỏi ra lời. hắn thực sự là không làm rõ được. Lục gia trong quân tại sao lại có như vậy nhiều cường giả siêu cấp. Nhưng mà không có người trả lời hắn nghi vấn, nên tiếp hắn chính là một cây đen t h ù i trường thương. sắc bén thương mang xuyên thủng hư không, trực tiếp ở hắn trước ngực p h ụ t lên tỏ ra. khẩn đó lấy không khí nổ tung, một bóng người b ỗ n g xuất hiện, cầm trong tay trường thương trực tiếp xuyên thủng hắn lồng ngực, mãnh liệt lôi kéo lực lượng trong nháy mắt đem nội tạng của hắn quấy nhiều nát tan ngu xuẩn. n g ư ờ i cho rằng chỉ có cực quang có thể ra tốc tân nhân loại tiến hóa sao? lăng sách lạnh n một tiếng, thân thương chấn động, tên đĩa chiến phủ thành viên thân thể lập tức bị đổ nát, ánh sáng đỏ như máu ngút trời, nát tan tiên tung bay. giết chết đi người này sau khi lăng xách thân thể chấn động, trường thương trong tay hắc mang bùng lên, lần thứ hai hướng về chiến phủ căn cứ những người khác tức giận giết mà đi. Nhưng vào lúc này, một đạo chói mắt kim quang đột nhiên lóe lánh, một thanh kiếm lớn màu vàng nóng nổi giận chém mà xuống, h o n g ánh kiếm khi dường như ngọn lửa màu vàng nóng tiêu đ ố t trong nháy mắt đón gió c ă n g phồng lên. Sau một khắc, kiếm khí màu vàng nóng ầm ầm chém xuống, lấy lực phách hoa sơn tư thế mạnh mẽ phách tiến vào chiến phủ căn cứ trận trong doanh trại. Hoàng binh thăng trong tiếng hít thở, chiến thể cường hóa mở ra đến mức tận cùng, dường như một viên bom nặng cân tầng tầng đập vào kẻ địch trận doanh. Trên mặt đất. một tên chiến p h ủ căn cứ cấp 6 cường giả thấy cảnh này nhất thời trong lòng căng thẳng, hắn đung nhiên nâng lên mình đại đao, hoành ở trước người, nỗ lực chống đối. chỉ tiếc, hắn quá khinh thường hoàng v ĩ n h thắng chiêu kiếm này ẩm, kiếm khí chém xuống, trường đao theo tiếng mà đứt, tên kia chiến p h ủ căn cứ thành viên đụng phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt, cả người bị đánh thành hai nửa, thi thể hướng về hai bên giải rác mà đi. tình cảnh thực sự là quá máu t h n h thấy người nhìn thấy mà giật mình. một mặt khác, một thanh to lớn lôi búa triển lộ ra tuyệt thế hung uy, dư l n h huy gào thét liên tục, cả người bởi vì sức mạnh quá mức cường thịnh mà điên cuồng bành trướng, như là một t ò a núi nhỏ trọng thương kẻ địch. nhìn thấy đội viên của chính mình tất cả đều bùng nổ ra tuyệt thế hung uy, hoa cá đinh cũng không nhàn rỗi, trực tiếp vung vẩy tu la chiến đao xông lên trên. thân là sát thần chiến đội đội trưởng, loại này chiến đấu ha có thể lạc hậu với đội viên của chính mình. trong phút chốc, cấp 7 tiến hóa lực lượng ở hoa cá đinh trong cơ thể điên cuồng tăng v ọ n tu la chiến đao bổng a n g chém dọc, như cùng một người hình cối x a y thị, t bắt đầu điên cuồng tàn sát chiến phủ căn cứ nhân viên. sát thần chiến đội rực rỡ hào quang đồng thời, thiên mang chiến đội đã sớm bắt đầu thu gặt kẻ địch tính mạng. cung t ì n h cảnh hung tàn sát thần chiến đội so với thiên mang chiến đội thành viên trong lúc đó chiến đấu phải khiêm tốn nhiều lắm, không lộ ra ngoài. nhưng dù sao là một đòn mất mạng đối với chiến phủ căn cứ thành viên t ớ i nói kẻ địch như vậy mới là đáng sợ nhất có lúc bọn họ căn bản cũng không có nhìn thấy địch người ở đâu bên trong làm phát hiện thời điểm đã đầu một nơi thần một nẻo ví dụ như trong đám người một đạo hoa lệ hổ phách lưu quang không ngừng mà long lánh mỗi khi này nói mỹ lệ ánh sáng hiện ra giờ, đều sẽ cùng với đầu người lan xuống lang quân cầm trong tay hổ phách lưu quang nhận dường như một cái ám dạ u linh thời khắc nằm ở hận thân trạng thái chỉ có nàng triển khai giết chóc thời điểm mọi người mới có thể nhìn thấy một ít mỹ lệ hổ phách lưu quang loại này ánh sáng yêu diễm mà t h ê m mỹ đối với kẻ địch để nói. quả thực chính là á c ma vô biên mưa máu tiêu tiểu giới bất tận đầu người quần quần đến một mặt khác vô số băng t r y đột ngột xuất hiện chiến phủ đại quân căn bản đều không nhìn thấy địch người ở đâu bên trong thân thể đã bị sắc bén băng t r y xuyên thủng phiên nộ khí như ưu lan trong lúc vung tay nhấc chân tự mang một luồng tiên khí khiến nàng xem ra khí chất xuất trận chỉ có điều nàng nhìn như ôn nhu phất tay mỗi lần đều sẽ mang đi lượng lớn sinh mệnh cho chiến phủ căn cứ tạo thành đả kích nặng nề ngay khi sát thần chiến đội cùng thiên mang chiến đội rực rỡ hào quang đồng thời lục gia quân ở diệp y h i nhiên dẫn dắt đi tương tự bùng nổ ra đáng sợ sức chiến đấu hình thể vượt quá trăm mét to lớn h ỏ a phượng quanh thân thiêu đốt bích màu xanh lục hỏa diễm mỗi một lần hỏa diễm p h u n g chào đều sẽ nhấn chìm lượng lớn chiến phủ thành viên địa ngục liệt hỏa không gì không tiêu cháy trong n g á y mắt chiến phủ căn cứ đã hóa thành một cái biển lửa bích màu xanh lục hỏa diễm theo gió nhảy lên dường như đến từ địa ngục c á c ma điên cuồng nuốt chửng tất cả phía trên chiến trường s sì i v ẹ t Di nhìn chu vi khốc liệt tình hình hắn trái tim chảy máu lúc này mới vừa vặn giao thủ chiến phủ đại quân đã trong nháy mắt tan tác căn bản là không có cách hình thành hữu hiệu ngăn chặn lục gia quân cường hãn trình độ đã rất xa vượt qua sĩ sì vẹn gì tưởng tượng mãi đến tận hiện tại hắn mới ý thức tới mình đến tuột cùng treo chọc nhiều ma nhân vật khủng bố 4. chương 483 t r cấp 9 h u y ế t thống cường hóa người chiến phủ căn cứ khói thuốc súng tràn ngập nồng nặc huyết tinh chi khí sông thẳng tới chân trời khiến cho người nẹt thở mùi khét l ẹ t trải rộng khắp nơi lục r a quân luyện như thần binh t i ê n hàng mới vừa vừa lộ diện liền bùng nổ ra thực lực mạnh mẽ như bẻ cánh khô chiến phủ căn cứ căn bản là không có cách chống đối phía trên chiến trường si v ẹ t gì đứng xuôi tay nhìn chu vi chết thảm chiến phủ thành viên hắn cả người b ắ thịt đều đang run rẩy hắn rất muốn x n g tới cầm công kích chiến phủ căn cứ kẻ địch chém giết sạch sẽ thế nhưng hắn không dám động bởi vì trên bầu trời có cái huyền như thần ma bình thường nam tử chính đứng lơ lửng trên không. Si Vẹt Dì tâm thần kinh hoàng, ở nam tử kia trên người, hắn cảm nhận được trí mạng cảm giác l ồ n lạc. Từ khi tận thế bạo phát sau khi, hắn vẫn luôn là nghiền ép người khác, chưa từng có như hiện tại như vậy chịu đến áp chế. Si Vẹt Dì có thể khẳng định, chỉ cần mình hơi có gì động, đối phương tuyệt địa sẽ đối với mình phát sinh một đòn sấm x é t hắn chính là Lục Phàm. Si Vẹt Dì trong lòng kinh nghi bất định, ở chiến phủ căn cứ trong tình báo, Lục Phàm chỉ là một tên cấp 8 tiến hóa giả, sao vậy khả năng biểu hiện ra mạnh mẽ như vậy khí thế, chẳng lẽ hắn đang hư trương thành thế? Lục Phàm từ khi xuất hiện sau khi. vẫn cao cao lơ lửng giữa không trung, dưới chân năng lượng vút lên, xem ra còn như thần ma, khí thế k i n người. Thế nhưng, hắn vẫn không có ra tay, làm cho Si sì v ẹ t Dị trong lòng có d ạ d ạ o ý nghĩ. Rất có thể, đối phương chỉ là đang hư trương thanh thế, vì là chính là ma thú mình, hạn chế tự mình ra tay quản ngươi là cái gì trâu quỷ s a thần, thử một lần liền biết rồi. Si sì v ẹ t Dị lạnh l ê n một tiếng, bàn chân mảnh đ p mất đất, thân thể dường như một viên r ừ n g r ự c quả cầu ánh sáng, xông thẳng tới chân trời. Bất quá, để cho an toàn, Si sì v ẹ t Dị cũng không có trực tiếp tiến công trên bầu trời lục phàm. mà là hướng về sắt thần chiến đội v ọ n tới, mục tiêu nhắm thẳng vào hoàng vinh thắng. Không thể không nói, hoàng vinh thắng mở ra chiến thể cường hóa sau khi, sức chiến đấu thực sự là quá mạnh mẽ. c h ô i này kiếm lớn màu vàng nóng như tử thần chi kiếm, tại mọi thời khắc đều ở thu gặt chiến p h ủ đại quân sinh mệnh. Si Vẹt d i quyết định lấy thế lôi đình giết chết người này. Nếu là lục phàm ra tay chặn lại, Si Vẹt d i sẽ quả đoán lùi lại. Nếu là lục phàm không dám ra tay, vậy đã nói rõ hắn đang hư trương thanh thế, vậy còn có cái gì rất sợ? Si Vẹt d là cấp c h í u y ế t thống cường hóa người, nắm giữ viên cổ cự tích huyết thống, nếu là không có lục phàm cái này u y h i ế p Hắn có thể dựa vào sức một người giết chết hết thảy lục gia quân. Si v ẹ Dị ánh mắt lạnh lẽo, tuy rằng tiến công mục tiêu là Hoàng i n h Thắng, nhưng sự chú ý của hắn tất cả đều khóa chặt ở lục p h ả n bóng người trên, chỉ cần đối phương có gì động, hắn sẽ lập tức thay đổi sách lược hạ. Đột nhiên, Si Vẹt Dị vì đó sững sờ, bởi vì ở trong trời cao, vẫn nhẹ nhàng trôi nổi bóng người kia dĩ nhiên không gặp đi đâu. Ngay khi Si Vẹt Dị trong lòng kinh nghi bất định thời gian, phía trước đột nhiên không khí nổ tung, một đạo uyển như ma thần bình thường bóng người bỗng dưng mà hiện, liền phảng phất từ trong hư không nhảy nhảy ra à? Si v ẹ Dị kinh hãi đến biến sắc, vội vàng ngừng lại bước chân, muốn lùi lại. chi tiết, lục phàm tốc độ quá nhanh, lúc này đấm ra một quyền, dường như thiên nhật nổ tung, chuột khu vực đều thành khu vực chân không, mạnh mẽ u o ê n kích ở xỉ vẹt dị trên lồng ngực, xỉ vẹt dị bị thương nặng, thân thể dường như đạn pháo giống như bay ngược ra ngoài, sau khi mạnh mẽ đập vào p h ế tích, v ắ n lên đẩy trời bồi m ù lục phàm đấm ra một quyền sau khi, một bước bước ra, đến đến xỉ vẹt dị rơi xuống nơi trên p h ế tích, trong ánh mắt hào quang rực rỡ người này thực lực cũng không phải yếu, lại có thể chịu đựng ta một quyền còn không chết, là một nhân vật. lục phàm tự lẩm bẩm, lấy thực lực bây giờ của hắn, mặc dù là một ngọn núi nhỏ, hắn đều có thể một quyền đánh nổ. t h ú hổ là loài người thân thể máu thịt đối phương bị lục phàm chính diện bắn trúng một quyền, tuy rằng không hề sử dụng toàn lực, bình thường tiến hóa giả cũng rất khó chịu được. thân thể của đối phương không có bị đánh nứt, có thể thấy được cái đó thể chất mạnh ẩm. b ù i băng tung bay, nổ vang không n ớ t lượng lớn loạn thạch lăng không bay lượng, một đạo khổng lồ bóng đen trong nháy mắt từ phế tích dưới đáy v ọ t r a hống. đọc truyện với http, c h ạ e đủ hạ và chấm nét xì vẹt gì nổi giận gầm lên một tiếng, mặt ngoài thân thể nổi lên màu nâu n h sáng, khuôn mặt dữ tợn, phảng phất ở chịu đựng n thống khổ khôn nguôi hả. lục phàm kinh ngạc, không khỏi ngẩng đầu lên, hướng về vẹt gì nhìn đi qua. vẹt gì thống khổ gào thét một tiếng. đông nhiên hai tay chấn động, nhất thời ra rẻ rắn nước, thân thể bắt đầu bắt đầu bén trứng. Khẩn đó lấy, xì si vẹt gì hai tay đã biến thành sắc bén m n g n u ố t hai chân khác nào b ỏ sát lợi chảo, cả người trong nháy mắt cất cao đến khoảng 5 m é t càng làm cho người ta kinh ngạc chính là phía sau dĩ nhiên mọc ra một cái cái đuôi dài đằng đẵng, tương tự dường như b ỏ sát chi vĩ, xem ra rất có lực c h ủ n g kích. vào giờ phút này, x i si vẹt gì đã biến thân trở thành một hình người b ỏ sát, cả người đều là khô q u c t vậy, dường như chiến n giáp, sức chiến đấu tăng vọt đây chính là huyết thống cường hóa người sao. Lục p h ạ m đã từng từng thấy rất nhiều huyết thống cường hóa người, biết huyết thống cường hóa người có thể ở một mức độ nào đó biến thân. Thế nhưng như xỉ vẹt gì biến thân như thế c h a để hắn vẫn là lần thứ nhất thấy cấp 9 h u y ế t thống cường hóa người ở hoàn toàn kích hoạt huyết thống tình huống dưới sức chiến đấu c h í ít có thể tăng lên một cảnh giới lớn, có thể cung cấp 10 cường giả một trận chiến. Lục p h à m trong miệng lẩm bẩm, hắn bây giờ là cấp 10 tiến hóa giả, nói thật hắn thật sự rất muốn thử một chút sức chiến đấu của mình đạt đến trình độ nào, chỉ là khổ n ỗ i không có đối thủ. Hiện tại thật vất vả có một cái có thể so với cấp 10 đối thủ, Lục p h o m dĩ nhiên lộ ra một ít vui mừng vẻ, thật giống rất xem trọng xỉ vẹt gì. Si Vệ Dị bị Lục Phạm ánh mắt kinh đến, mồ hôi lạnh trên trán chảy dòng này rất ma cái gì tình huống. Vì sao ta trở nên càng mạnh hơn sau khi đối phương ngược lại lộ ra sắc mặt vui mừng? Không kịp nghĩ nhiều, Si Vệ d ì sức mạnh huyết thống giếng phun thức tăng trưởng, trong nháy mắt liền đạt đến cấp 9 đỉnh cao. Bởi huyết thống sức mạnh gia trì, hắn bây giờ mặc dù là gặp phải cấp 10 cường giả cũng có thể miễn cưỡng một trận chiến. Vì lẽ đó, Si Vệ Dị trong con ngươi tự tin tăng vọt, tiếp đó hắn muốn làm cho đối phương mở mang kiến thức một chút huyết thống cường hóa người lợi hại. Lục Phạm vây tay một cái. x í c h d i ễ m Chiến Kích đột nhiên xuất hiện, dường như một đầu hỏa long chiếm giữ ở cánh tay phải của hắn bên trên. Sau một khắc, tốc độ, sức mạnh, linh giác, tinh chuẩn bốn loại cường hóa trong nháy mắt mở ra. Nếu muốn thử một chút sức chiến đấu của chính mình, Lục Phàm nhất định phải duy trì ở trạng thái đỉnh cao đối diện. Si Vẹt gì đột nhiên sắc mặt đại biến, lấy hắn hiện tại siêu cường thực lực, dĩ nhiên không có phát hiện đối phương vũ khí là từ nơi nào lấy ra điều này mà khả năng. Si Vẹt gì không rõ, đặc biệt là hắn cảm nhận được đối phương khí tức biến hóa, càng là sắc mặt trắng b ệ h Hiện tại Lục Phàm khí chất đại biến. tuyệt đối so với vừa nãy tăng thêm sự kinh khủng ở xỉ sì vẹn dị kinh hãi trong ánh mắt đối diện lục phản cánh tay vung lên tạo hình giữ tận xích diễm chiến kích bỗng nhiên vung lên một đạo lạnh lẽo vạn đ o à n kiếm khí dường như một cái nổ long từ trên chín tầng trời bao phủ mà xuống nay một chạm cắt ra thiên xuyên đấu mang theo diện thế hoai mạnh mẽ chém về phía xỉ sì vẹn dị xỉ sì vẹn dị ánh mắt ngơ ngác mồ hôi đầm địa hắn lúc này căn bản là không có cách bay lên chút nào lòng phản kháng đã bị này cô mãnh liệt khí tức sơ sát triệt để áp chế trốn đây là xỉ sì vẹn dị trong lòng duy nhất ý nghĩ chỉ có điều hiện tại mới nghĩ đến chạy trốn vẫn tới kịp sao trương b ố t t i i ê u diệt chiến phủ căn cứ huy hoàng kiếm khí huy năng có lượng làm này đạo kiếm khí ngang trời lúc xuất thế thiên địa vì đó thất sắc liền ngay cả mặt trời đều mất đi màu sắc tất cả mọi người vì đó run lên bất kể là kẻ địch vẫn là lục gia quân lúc này tất cả đều nghỉ chân quan sát bị này đạo kiếm khí kinh sợ tâm thần thời khắc này mọi người cảm giác mình tư tưởng trở nên trì đ ộ n đại não như cùng chết máy móc trong mắt chỉ còn dư lại này một đạo kiếm khí xì v ẹ gì biến thân sau khi thực lực tăng vọt tốc độ gia tăng rồi mấy lần lúc này hắn liều mạng chạy trốn như toàn tránh thoát đòn đánh này nhưng mà hết thể đều là phi công, lục phàm là cấp 10 cường giả, ở tốc độ, sức mạnh, linh giác, tinh chuẩn bốn loại cường hóa đồng thời mở ra trạng thái, hắn căn bản là không có cách né tránh. nay đạo kiếm khí đã hoàn toàn khóa chặt sỉ v ẹ t gì k h i thế, mặc dù là hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, nay đạo kiếm khí cũng chắc chắn đuổi theo, dường như rồi b â u lấy mật, không chết không thôi p h ư c kiếm khí cực tốc chém qua sỉ v ẹ t gì thân thể, trong n g á y mắt đem hắn triệt để nuốt hết. mặc dù là hắn đem h ế t thống cường hóa mở ra đến mức tận cùng, vẫn như cũ không thể chịu được lục phàm toàn lực một chạm, kiếm khí chém qua sau khi. s ì v ẹ t dị thân thể bắt đầu nhanh chóng tan rã, bị kiếm khí bám vào khủng bố nhiệt độ cao đốt thành cho bụi. Tĩnh, toàn bộ chiến trường yên tĩnh không hề có một tiếng động, tất cả đều bị lục p h ả m cường hán một đòn chấn động đến đặc biệt là chiến phủ căn cứ thành viên. Lúc này tất cả đều tâm thần kinh hãi, thấp p h ỏ m lo âu thủ lĩnh chết rồi, điều này mà khả năng? Chiến phủ thành viên khó có thể tin mở miệng, mặc dù là tận mắt nhìn thấy xì vẹn dị thân thể hóa thành cho tàn, bọn họ vẫn còn có chút khó có thể tin tưởng được ở chiến phủ thành viên trong lòng, xì v ẹ t dị là khác nào như thần tồn tại, phía trên thế giới này không có xì v ẹ t dị không làm nổi sự tình, nhưng là hiện tại. Si Vẹt gì lại bị ở trước mặt mọi người trực tiếp chém giết, chết liền c ặ n đều không còn lại, rất rõ ràng, Song Phương sức chiến đấu không ở đồng nhất cái cấp bậc, Si Vẹt gì cũng đã đáng sợ như thế, như vậy giết hắn n a m tử, lại nên nhiều ma khủng bố, chẳng lẽ hắn là Tinh Hà Liên Minh thành viên? Ở chiến phủ căn cứ, rất nhiều người đều nghe nói qua Tinh Hà Liên Minh, đó là một cái siêu cấp khủng bố cường tổ chức lớn, mời chào toàn cầu kinh khủng nhất cường giả siêu cấp. Có người nói, Tinh Hà Liên Minh bên trong sẽ vượt qua cấp 10 cường giả khủng bố tồn tại, một người đủ để quét ngang trăm vạn đại quân. Lúc trước, Tinh Hà Liên Minh sứ giả đến đến chiến phủ căn cứ. đối với xỉ sì vẹn dị phát sinh thư mời chỉ cần xỉ sì v ẹ t dị đột phá đến cấp 10, liền có tư cách gia nhập tinh hà liên minh từ đây sau này toàn bộ chiến phủ căn cứ đem chịu đến tinh hà liên minh che chở bất kỳ thế lực đều không thể xâm phạm chỉ có điều xỉ sì v ẹ t dị vẫn không có thể đặt chân cấp 10, bây giờ đã bị người chém giết e sợ tinh hà liên minh biết được tin tức này sau khi chắc chắn sẽ không giảng hòa xỉ sì v ẹ t dị chết trận những trận chiến đấu tiếp theo không có chút hồi hộp nào mất đi niềm tin chiến phủ đại quân trong nháy mắt tan tác chiến đấu rất nhanh sẽ kết thúc trận chiến này từ bắt đầu đến kết thúc Dĩ nhiên chỉ có ngăn ngắn 10 phút 10 phút, Lục gia quân phá hủy Bắc Âu to lớn nhất căn cứ, loại này chiến tích nhất định t i n h thế hai t ủ Lục Phàm thu hồi Sích Diễm chiến kích, đứng một đoạn chưa đổ nát phế tích bên trên, ánh mắt nhìn quét tàn tạ chiến trường, trong lòng vô hỉ vô bi. Trải qua nhiều chuyện, nhìn quen s i n h tử, mặc dù là giết nhiều người hơn nữa, đều không thể tác động Lục Phàm trái tim ở cái này nguy cơ trùng trùng trên thế giới, chỉ có đủ tàn nhẫn, mới có thể để người của mình sống tiếp. Có thể tưởng tượng, nếu Lục Phàm không có đột phá cấp 10 vẫn là cấp 9 cường giả đối đầu cấp 9 h huyết thống cường hóa người, trận chiến này thắng được chắc chắn sẽ không ung dung. Ngược lại giảng. Giả như Lục p h à m chỉ là cấp 8 tiến hóa giả, e sợ hiện tại chết trận chính là hắn mình, bị diệt đi người liền sẽ biến thành Lục gia quân. Không có ai đúng ai sai, chỉ có sức mạnh mới là đạo lý quyết định các thế lực lớn so đấu, xét đến cùng vẫn là trình độ tiến hóa so đấu, chỉ có trở thành tiến hóa c h i vương mới có thể nạo g thị u ô n hùng, không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Lục p h à m trong lòng có loại hiểu ra, bất luận bất cứ lúc nào, tiến hóa bước chân cũng không thể ngừng. Tiến hóa như đi ngược dòng nước, không tiến n ắ t lùi. l à m toàn cầu hết thể sinh vật đều ở tiến hóa thời điểm, nếu là cố bộ không trước, sớm muộn đều phải bị người khác vượt qua, cuối cùng bị rất xa quan ở phía sau. muốn ma kéo dài hơi tàn, muốn ma bị cường địch tiêu diệt, kết cục thê thảm đang suy nghĩ cái gì? Diệp Y Nhiên đến đến Lục p h à m bên người, nhẹ giọng hỏi. vừa v ậ n trải qua một trận đại chiến, Diệp Y Nhiên vẫn là duy trì không dính một hạt bụi tư thái, liền phảng phất trước chiến đấu, đối với nàng căn bản không có bất luận ảnh hưởng gì. Lục Phan cười khẽ, không hề trả lời, mà là hỏi ngược lại, ngươi hiện tại mấy cấp? Diệp Y Nhiên hai con mắt ngưng lại, không biết lão đại vì sao hỏi cái vấn đề này cấp bảy. Diệp Y Nhiên như thực chất đáp lại gần nhất có thể có hy vọng tiếp tục được phá. Lục Phan tiếp tục hỏi. Diệp Y Nhiên mắt sáng lên, chậm thở dài. nói tiến hóa đến cấp 7 sau này ta đã cảm giác được lực có thua muốn tiến thêm một bước e sợ không như vậy dễ dàng lục phong ậ t đầu thân là cấp 10 tiến hóa giả không có ai so với hắn hiểu rõ hơn tiến hóa con đường theo cấp bậc tăng cao càng đi sau lên cấp độ khó càng lớn trừ phi có đặc thù điều kiện bằng không diệp y l nhiên muốn đột phá hiện hữu bình cảnh đều sẽ trở nên cực kỳ gian nan bất quá lục p h à n nếu mở miệng hỏi do diệp y l nhiên liền nói do hắn có biện pháp trợ giúp diệp y Để nhiên trong khoảng thời gian ngắn tăng lên cấp bậc không chỉ là diệp y Để nhiên còn có lục gia trong quân những cường giả khác lục p h à m đều phải giúp trợ bọn họ tăng lên cấp bậc Ngày hôm nay trận chiến này sau khi Lục Phàm phát hiện một cái phi thường nghiêm túc vấn đề, toàn bộ Lục Gia trong quân chỉ có hắn như thế một vị cường giả siêu cấp là không đủ dùng, nhất định phải có càng nhiều cường giả t ọ a chấn trong quân. Có thể nói ngày hôm nay trận chiến này nếu không là Lục Phàm tự thân tới, Lục Gia quân muốn vượt qua chiến p h ụ căn cứ căn bản không thể. Si Vệ Dị một người là có thể quét ngang Lục Gia trong quân cường giả, cường giả bị diện, những người còn lại chỉ có điều là đợi làm thịt c ừ u con, không lật nổi bất kỳ b ọ n nước. Vì lẽ đó Lục Phàm trong lòng có quyết định, hắn muốn rèn đúc càng nhiều cường giả, để bọn họ t ọ a chấn ở Lục Gia trong quân. Mặc dù là mình có việc ra ngoài. cũng có thể bảo đảm lục gia quân không việc gì. Từ khi lục phàm đến đến chiến phủ căn cứ sau khi, hắn vẫn đang quan sát, phát hiện toàn bộ chiến phủ trong đại quân, ngoại trừ ủy dưới sẽ thả kỳ cùng siêu cấp chiến đội ở ngoài, những chiến sĩ khác thực lực đều không phải rất mạnh. Hơn nữa, cấp cao sức chiến đấu trong lúc đó cũng không liên tục, phần lớn người đều là cấp 5, cấp 6 cường giả, cấp 7 cường giả chỉ có vài tên, cấp 8 m ộ t cái cũng không có, v y dưới sẽ t h ạ kỳ nhưng là cấp 9 cường giả. Có thể nói, chiến phủ đại quân sức chiến đấu kết cấu rất không cân đối, xì vẹt gì tốc độ tiến hóa quá nhanh, tuyệt đối có vấn đề. Dựa theo lúc bình thường mà nói. Sức chiến đấu cấp bậc hẳn là tương tự với Kim Tự Tháp Hình. Theo sức chiến đấu tăng cao, nhân số càng ngày càng ít. Mà chiến phủ căn cứ sức chiến đấu kết cấu, trên căn bản là từ cấp 6 trực tiếp nhảy đến cấp 9, Muốn nói trong đó không có vấn đề, quỷ đều không tin xem ra. Đối phương nói tới cực quang rất bất phàm. Nếu là ta mang theo các anh em đi qua, có thể hay không thực hiện ra tốc tiến hóa. Lục Phàm con ngươi l o i sáng, một cái kế hoạch to gan ở trong lòng hắn ấp v ụ lên men. Chương 485 t r ư i t n h Hà Liên Minh Trừng Phạt. Lục gia quân tiêu d i ệ n chiến phủ căn cứ t i n tức, lấy liệu nguyên tư thế bao phủ toàn bộ Hoa Hạ. Lúc trước. các lớn căn cứ nhân vật trọng yếu đều ở đại lâm căn cứ vì là liêu phong chúc mừng h ô n lễ lục phàm không chào mà đi rất nhiều người biết được tin tức thiên nhạc căn cứ gặp phải chiến p h ụ cùng thiên kinh đại quân liên hợp đánh lén đương sự kiện phát sinh sau khi tất cả mọi người đều đưa ánh mắt tìm đến phía thiên nhạc căn cứ muốn nhìn một chút lục gia quân sẽ có gì chống phản ứng quả nhiên lục gia quân vẫn là duy trì nhất quán hung hăng lấy xét đánh không kịp b ư n g thai tư thế chiếm lĩnh thiên kinh căn cứ từ đây sau này thiên kinh căn cứ bị trở thành thiên nhạc căn cứ lệ thuộc nhưng mà Lục gia quân nuốt lấy Thiên Kinh căn cứ đã sớm là chuyện chắc như đinh đóng c ộ t Hoa Hạ người may mắn còn sống sót càng chờ mong Lục gia quân đối với chiến phủ căn cứ xuất binh. Cuối cùng kết quả là, Lục gia quân không có để Hoa Hạ người may mắn còn sống sót thất vọng, lấy thế lôi đỉnh tiêu diệt chiến phủ căn cứ, tàn sát trăm vạn nhân khẩu. Những người khác toàn bộ bị toán, luôn làm đầy tớ. Một t ò a nhân khẩu vượt quá 3 triệu cỡ lớn căn cứ, từ đây xóa tên. Bất quá, cũng có người lộ ra vẻ lo lắng. Lục gia quân tại sao yêu thích bắt như vậy nhiều nô lệ? Lục Phàm sẽ không phải muốn thành lập một tên đầy tớ chế độ đế quốc chứ? Mọi người hoảng sợ, cảm thấy rất có loại khả năng này ở trước đây thật lâu. Phàm là bị Lục gia quân tiêu diệt căn cứ, chỉ nếu là có người sống sót, trên căn bản đều bị trở thành nô lệ. Làm cường độ cao lao động bài tập đọc truyện với mẹ nuạ toái n ẹ ục mới bắt đầu, mọi người cũng không hề để ý, bởi vì nhân số rất ít, luôn làm đầy tớ chỉ có thể coi là bọn họ x u i xẻo. Thế nhưng, theo treo chọc Lục gia quân căn cứ càng ngày càng lớn mạnh, bị tóm tù binh số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Hiện tại càng là thu bạo, trực tiếp bắt được hơn 2 triệu. Này hơn 2 triệu chiến phủ thành viên toàn bộ luôn làm đầy tớ, quả thực quá mức chấn động. Phải biết, ở Hoa Hạ đông đảo trong căn cứ. Nhân khẩu vượt quá trăm vạn trở lên liền có thể xưng là cỡ lớn căn cứ. Hiện tại lập tức bắt được hai triệu nô lệ, nhân số đều là rất nhiều căn cứ gấp mấy lần. Rất nhiều người hoảng sợ, c â u khẩn mình không muốn luôn làm đầy i tớ. Càng nhiều người nhưng là tâm thần phân chấn, cách không hô to. Lục gia quân nhất định phải đi đi ra ngoài, cướp đoạt nhân khẩu cùng thổ địa, cầm ai quả nhân toàn bộ nắm lên đến, làm nô lệ. Việc này thảo luận khí thế ngất trời, hoa hạng ư ờ i may mắn còn sống sót đối với tương lai tràn ngập mơ mà n g ư ờ i nói, Lục Phàm xưng đế sau khi, có thể hay không phân phong chư hầu. Rất có thể, ngươi nhìn hiện tại Lục gia quân lệ thuộc căn cứ, không phải là từng cái từng cái các nước chư hầu sao? khe nằm, ngươi như thế nói chuyện cũng thật là, lại nói chúng ta có cơ hội hay không trở thành một phương các nước c h ư hầu quốc vương, làm ngươi xuân thu đầu to m ộ n g đi thôi. Lục gia trong quân như vậy rất mạnh người, sao vậy có thể đến phiên ngươi cái này cản b ã Trời ơi, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ bắt nạt thiếu niên nghèo. Được rồi, đừng khoác lác ép, có cái này thời gian rảnh rỗi còn không bằng đi truyền g ạ c h nói không chắc buổi trưa có thể đà phần cái bánh bao. Ngay khi hoa hạ người may mắn còn sống sót nghị luận sôi nổi thời gian, ở vào Bắc Đại Tây Dương một tòa to lớn hòn đảo bên trên. Một đám nhân vật thần bí chính đang tổ chức hội nghị bí mật đây là một tòa cao vút trong ngây nhà lớn cao c h ọ c trời, đứng nhà lớn tầng cao nhất, có thể nhìn thấy bốn phía hải dương. Cả hòn đảo nhỏ không dính một hạt bụi, cảnh sắc đẹp không sao tả xiết, không có một chút nào dơ bẩn mùi hôi khí, cảnh tượng như thế này ở tận thế bên trong cực kỳ hiếm thấy. Nơi này là tinh hà trụ sở liên minh, có năm lục địa c h í cường giả tòa chấn, là một cái siêu cấp khủng bố toàn cầu tính tổ chức chiến phủ căn cứ bị d i ệ t Một cái thanh âm k h n k h n đột ngột xuất hiện, khiến cho cả phòng nhiệt độ đống trở nên lạnh. Người này tên là đ ạ ca như thế, đến từ Bắc Mỹ đại lục, xanh phát mắt xanh, da r ẻ trắng nõn. xem ra rất trẻ trung, chỉ có điều trong thanh âm che kín t g t h ư ơ n g không biết có cái gì đáng sợ trải qua ai làm. Một tên màu da ngăm đen người đàn ông trung niên ngựa khí không quen nói rằng, rõ ràng có c ố tức giận. Hắn chính là vị kia đi tới chiến phủ căn cứ đặc sứ, tên là Mạn Đức Lặc, cùng xì vẹt gì quan hệ tâm đầu ý hợp, bây giờ chiến phủ căn cứ bị d i ệ t hắn là tức giận nhất một cái. Hắn đoạt lấy Kata tình báo trong tay, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, sát cơ bùng lên. Kata cười lạnh một tiếng, khàn khàn nói rằng, sao vậy, ngươi muốn phá hoại ước định đối với Âu Đại Lục ra tay? Lúc trước Tinh Hà Liên Minh thành lập thời điểm. Từng có đước định, Tinh Hà Liên Minh không được can thiệp cái khác Đại Lục Nội Chính, trừ phi đối phương có trí cường giả gia nhập Tinh Hà Liên Minh, b ằ n g không không thể chủ động xuất kích, để tránh khỏi đánh vỡ thế giới cân bằng. Bây giờ cách tận thế bạo phát vẫn chưa tới một năm này, tận thế bạo phát nguyên nhân còn không c ó tìm được, bọn họ không dám manh động, chỉ lo treo chọc đến cực kỳ nhân vật k h ô n g bố. Bọn họ là trí cường giả, hiểu rõ đến rất nhiều bí ẩn, chỉ lo không cẩn thận liền rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Mạn Đức l ặ lệnh g i n một tiếng, nói, căn cứ chúng ta ngay lúc đó ư ớ c định, nếu là có người làm ra đại ị c h bất đạo việc, chúng ta có quyền lấy toàn bộ loài người danh nghĩa đối với hắn tiến hành trừng phạt. cho nên, Kata không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu, đầy hứng thú hỏi. Mạn Đức Lạc khí thế chấn động, nửa khí lạnh lẽo âm trầm nói rằng: Lục gia quân phát điên, phá hủy chiến phủ căn cứ, đánh giết một triệu nhân loại liên quân, vượt quá hai triệu người may mắn còn sống sót bị trộm tới làm nô lệ, đây là sáu hành vi. Mạn Đức Lạc nói xong sau khi, lạnh lẽo âm trầm ánh mắt nhìn phía một người khác, muốn t r ư n g cầu đối phương ý kiến đây là một tên nam tử đầu t r ọ c trong cổ có hình xăm, tỏ rõ vẻ dữ tợn, như cùng chết cá bình thường con ngươi hàn quang ẩ n hiện, xem ra chính là một người âm hiểm độc ác hàng người. Người này tên là d m ệ n t í Hắn lười biếng tựa ở trên ghế sa l ồ n g trong tay thưởng thức một cây chui thủ. Đối với hai người thảo luận lời nói mất tập trung. Nhìn thấy Mạn Đức Lạc hướng về mình nhìn lại, dỗ mẹn tìm thuận miệng đáp lại nói: Tận thế bên trong, các thế lực lớn lẫn nhau đấu đá, mỗi cái đại lục đều đang phát sinh, không coi là cái gì đại sự. Mạn Đức Lạc khí thế ngưng lại, ngăm đen khuôn mặt bị tức đ ỏ chót, chỉ có điều mặt quá đen, căn bản không thấy được. Trong phòng chỉ có 5 người, lúc này có ba người không tán thành Mạn Đức Lạc ý kiến, hắn chỉ có thể đưa mắt nhìn sang cuối cùng một người, hy vọng đối với mới có thể dành cho mình t r ố n g đỡ. Người kia mang theo đại đại kính r â m đem cả khuôn mặt đều che kín, vóc người cao gầy, ăn mặc quần dài màu đỏ, dĩ nhiên là một cô gái. Nữ tử tên là Phạm Thái Na, nàng dài nhỏ ngón tay bưng một nhánh cao chân chén rượu, chính đang thích dĩ phẩm rượu đỏ. Nhìn thấy Mạn Đức Lạc này cầu viện ánh mắt, Phạm Thái Na đem rượu đỏ trong ly uống một hơi cạn sạch, hỏa hồng môi làm người tâm khoáng thần di vừa vặn nhận được tin tức, Thiên Đạo Đế Quốc chịu đến đạn hạt nhân công kích, đã bị đánh chìm, hung thủ chính là Lục gia quân. Nghe được tin tức này, Mạn Đức Lạc nhất thời sáng mắt lên, rộng rãi đứng dậy, kích động nói, thấy hay không? ta liền biết lục gia quân là một cái sáu tổ chức, tinh hà liên minh nhất định phải đối với hắn tiến hành trừng phạt. nghe được lời này, ba người khác không khỏi sắc mặt nghiêm nghị lên. nếu như đúng là như vậy, bọn họ sẽ không được không đúng lục gia quân động thủ. chương 486 t r ư đi tới cực địa. tận thế mùa đông, lạnh giá nhiệt độ đông nước khắp nơi, sải bờ g ì ạ dòng nước lạnh nổi lên bốn phía, lạnh lẽo cương phong điên cuồng bừa bãi tàn phá. chính phủ căn cứ phế tích bên trên, một nhánh đặc t h ủ đội ngũ đã tập kết xong xuôi, mỗi người trong mắt đều nhảy lên h ư n g phấn h a diễm. bọn họ sắp xuất phát, tùy t n g lục phàm đi tới cực địa, tìm kiếm tạo hóa. người không nhiều, chỉ có m ư i người. nhưng là lục gia trong quân tinh nhuệ nhất bộ phận. Cùng lúc đó, hình thể to lớn tiên nhạc số một đã lên không rời đi, bên trong chứa đầy từ chiến phủ căn cứ thu được vật tư, đủ có mấy chục v ậ t tấn. Lục gia quân các chiến sĩ cũng không có cơi thiên nhạc số một rời đi, nhân vì là bọn họ muốn đem chiến phủ căn cứ 2 triệu nô lệ áp tải đi. Sau này khai hoang chui từ dưới đất lên liền dựa vào bọn họ. bố trí xong tất cả những thứ này sau khi, lục p h à m đến đến này chi đặc thù đội ngũ trước, trong con ngươi thần mang phun t r à o đều nghĩ được chưa. lần đi một nhóm t i ề n đồ chưa biết nguy hiểm v à vần, có thể liền muốn ngã xuống ở ác liệt trong hoàn cảnh, bây giờ quay đầu vẫn tới kịp. Lục Phan ngạo nhiên mà đứng, trong giọng nói tràn ngập uy nghiêm khí vương giả. Ngươi ở tại tràn g tất cả đều có lớn nghị lực, lúc này có thể nào từ bỏ cái này tăng cao thực lực cơ hội thật tốt. Mười người tất cả đều mắt lộ ra tinh mang, nội tâm vô cùng kiên định. Lục Phan gật đầu, quay về mọi người cười ngạo nghễ, nói, xuất phát. Lời còn chưa dứt, Lục p h à m trước tiên lên đường, hướng về cực bắc nơi bạo vũ đi. Quanh người hắn năng lượng dâng lên, hình thành một cái lồng ánh sáng đem tự thân gói lại, chống đôi gió lạnh cùng không khí ma sát. Hiện tại Lục p h à m là cấp 10 cường giả, nếu như triển khai cực tốc có thể đạt đến gấp 7 tốc độ âm thanh. vì chăm sóc những người khác, hắn hết sức đem tự thân tốc độ hạ thấp 4 lần tốc độ âm thanh. tuy tung lục p h a m mà đến 10 người toàn bộ đều là cấp 7 tân nhân loại, bọn họ cực hạn chính là 4 lần tốc độ âm thanh. lúc này tất cả đều liều mạng truy đuổi. lục p h à m phía sau, diệp y l nhiên bay lơ lửng lên trời, một con to lớn hỏa phượng từ trong hư không nhảy nảy ra, nàng mũi chân nhẹ chút, thân thể nhẹ nhàng rơi vào hỏa phượng bên trên, tốc độ siêu nhanh. phía dưới, lang sách điên cuồng bay nhanh, mỗi một bước hạ xuống đều dẫn tới không khí nổ tung, tốc độ so với diệp y, y nhiên không chút nào chậm vẫn như c em gái. chờ ta, xem ta như thế phong lưu phong o á n g có thể hay không tại ta đoạn đường. Lang sách bên người, một vệt kim quang theo sát mà tới, Hoàng Lĩnh thắng cười to mở miệng, mắng, ngươi rất ma, có bản lĩnh trực tiếp lên đi, đun bất tử ngươi. Khe nằm, sao vậy cái nào đều có ngươi, Lan Quan b Hai người một bên chạy đi một bên mắng nhau, rất rõ ràng, bốn lần tốc độ âm thanh còn không là cực hạn của bọn họ, bằng không cái nào có sức lực đấu võ muộn. Dư Lanh Huy gánh mình lùi bộ lớn, lúc này thầm cười khổ không nước, này rất ma, vũ khí quá v ô hố, ảnh hưởng nghiêm trọng tốc độ của hắn sớm biết ta món vũ khí đổi thành truy thủ, như vậy liền sẽ không ảnh hưởng ta chạy đi. Dư Lanh Huy tự r ê u nói rằng, Kỳ thực hắn trong lòng mình rõ ràng. Hắn là lực lượng hình chiến sĩ, một thân dũng lực tất cả đều dựa vào lôi ư búa lớn phát huy. Nếu như đ ộ i thành truy thủ, hắn sức chiến đấu chắc chắn gặp phải suy yếu. Muốn nói khổ nhất b ứ c thuộc về hoa cá đinh không thể nghi ngờ. Hắn tuổi hơi lớn một điểm, lặn lội đường xa chạy đi thật sự không là hắn cường hạng. Một mặt khác, thiên mang chiến đội thành viên cũng ở ra tốc chạy đi, chỉ có điều động t í n h rõ ràng muốn so với sắt thần chiến đội nhỏ hơn nhiều. Toàn bộ hành trình yên tĩnh không hề có một tiếng động, dường như một đám u linh. Trong không khí, hồ p h c h lưu quan thỉnh thoảng lỏng l á n mỗi lần nhảy lên đều sẽ xuất hiện tại mấy ngàn mét ở ngoài, dường như một đạo rực rỡ nê hồng. ở m ả n h này lạnh lẽo nơi thỉnh thoảng tỏa ra độc chuyện cùng trẹo nùa ạ thỏa chấm nét sau đó p h i ê n v ộ n g chờ người tình huống liền gian nan hơn nhiều bọn họ đều là cường hóa người năng lực đúng là vô cùng mạnh mẽ nhưng là thể năng đối lập tương đối kém lúc này đã đạt đến thân thể cực hạn thế nhưng tất cả mọi người đều ở cắn răng kiên trì không chịu dễ dàng buông tha chỉ có đuổi theo lão đại bước chân mới có hy vọng tiến thêm một bước do đó thực lực tăng vọt tận thế bên trong hết thể đều là giả tạo chỉ có thực lực mạnh mẽ mới là đạo lý quyết định chỉ cần tự thân đủ mạnh nơi nào không thể đi đến vì lẽ đó ở cái này niềm tin cổ vũ bên dưới 10 người không có bất kỳ người nào đi đội. chăm chú truy đuổi lục phàm bước chân hướng về cực bắc nơi điên c u ồ n bạo lực cùng lúc đó thiên nhạc căn cứ phái đi các lớn căn cứ trú quân bây giờ đều có tin tức chuyển trở về đầu tiên lâm vi cùng lâm liên chuyển về tin tức biểu thị đã thành công thu phục minh châu căn cứ lúc này chính đang địa phương chiêu binh mãi mã một lần nữa thành lập quân đội thứ yếu diệp đại long truyền quay lại tin tức lục gia quân thuận lợi chiếm linh thông cổ cơ bởi nơi đó cơ sở phương tiện bảo tồn hoàn hảo lục gia quân đến sau khi trực tiếp liền vào ở lúc này diệp đại long đã đánh ra thiên nhạc căn cứ lệ thuộc cơ hiệu nhất thời dẫn tới khắp nơi căn cứ lòng người kích động muốn nương nhờ vào lấy tình huống trước mắt đến xem trực tiếp gia nhập thiên nhạc căn cứ hy vọng là không có, còn không bằng gia nhập thiên nhạc căn cứ lệ thuộc thế lực. tốt như vậy ngạt còn có thể hỗn cái quan mặt, chí ít là người mình. nếu như đợi được thiên nhạc căn cứ lệ thuộc căn cứ cũng không nhận người, như vậy bọn họ đem triệt để vô duyên leo lên thiên nhạc căn cứ, chỉ có thể bị trở thành tầng thấp nhất tồn tại. trong lúc nhất thời, thế lực khắp nơi tụ hội thông cổ cơ, diệp đại long lập tức trở nên nóng b ằ n g tay, thành trước mặt bản tán sôi nổi để tái tính nhân vật. còn có quan siêu vũ truyền u a y lại tin tức, đã một lần nữa chỉnh hợp thiên kinh căn cứ, tiến triển so với tưởng tượng muốn thuận lợi nhiều lắm. vốn cho là thiên kinh căn cứ người may mắn còn sống sót biết được mình bị chiếm đoạt sau khi nhất định sẽ có rất lớn tâm tình làm sao tưởng tượng nổi bọn họ dĩ nhiên vô cùng nóng bỏng hy vọng gia nhập thiên nhạc căn cứ đặc biệt là thiên kinh căn cứ người may mắn còn sống sót nhắc tới lục phạm thời điểm mỗi người đều là nội tâm kích động p h ả n phất đã sớm cầm lục phạm xem là t h ậ t tượng tất cả mọi chuyện tiến triển đều vô cùng thuận lợi làm cho thiên nhạc căn cứ nhân viên cao tầng thở phào nhẹ nhõm ngoại trừ kể trên mấy cái căn cứ ở ngoài lục gia quân thực tế còn trưởng khống tây xuyên căn cứ đại lâm căn cứ trung vực căn cứ đông hải căn cứ đã như thế toàn bộ hoa hạ đã hoàn toàn rơi vào lục gia c ố tay trong bộ chỉ huy. Lâm Hiểu Hiểu chờ nhân viên cao tầng tụ hội một đường, mỗi người đều trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, tâm tình vô cùng khoan khoái. Bởi vì Thiên Nhạc số 1 đã đi ngược lại, mang về lượng lớn vật tư, vượt quá mấy trăm ngàn tấn, trực tiếp lệnh Thiên Nhạc căn cứ nhà kho c h u n đ í c Lần này Thiên Nhạc căn cứ đã không thể dùng giàu có để hình dung, đến xương nhà giàu, có những này vật tư dự trữ, mặc dù là tất cả mọi người ăn uống chùa, 2 năm trong vòng cũng không cần vì là vật tư lo lắng. Hơn nữa, hoang dã bên trong quần bảy thú mấy hộ giết không xong, vậy thì là một cái di động đồ ăn giữ tươi khô ạ. Nhưng vào lúc này, một chiếc toàn thân đen thui hình bầu dục máy bay cắt ra t r ờ n không. từ cực tây chi địa hướng về hoa hạ bay lượn mà tới máy bay thể tích không lớn nhưng là mang theo cực kỳ hung hãn khí tức t r ô đi qua hư không s ụ đổ thật lâu khó có thể b ị phục năm tiên cường giả siêu cấp lặng lặng ngồi ở phía trên mỗi người đều khí tức như dũng trái tim nhảy lên giờ uyển như lôi đình chấn động cân b ạ c mà mạnh mẽ tinh hà liên minh cường giả đến rồi chương 487 vô địch chiến rong từ khi biết được thiên đảo đế quốc bị đánh chìm tin tức tinh hà liên minh mấy vị đại lão liền không bình tĩnh cảm thấy hẳn là áp chế một thoáng lục gia quân bang không nếu như mỗi cái căn cứ đều cùng lục gia quân như thế tùy ý vận dụng đạn hạt nhân toàn bộ thế giới còn không triệt để phá hủy, nếu tận thế bạo phát, vậy sẽ phải lập ra trật tự mới, mà Tinh Hà Liên Minh chính là trật tự lập ra người. Nói cách khác, Tinh Hà Liên Minh sắp sửa thống trị toàn bộ địa cầu, ngoại trừ Á Âu Đại Lục ở ngoài, cái khác đại lục đã lần lượt thống nhất, mỗi cái đại lục đều sinh ra cấp 10 cường giả, chính là những này cường giả siêu cấp, không chịu cam lòng yên tĩnh, sáng tạo Tinh Hà Liên Minh ở Tinh Hà Liên Minh kế hoạch lúc đầu bên trong, chiến phủ căn cứ sĩ vẹt gì hẳn là rất nhanh sẽ có thể tiến hóa đến cấp 10 hắn đã hoàn thành Bắc Âu thống nhất, nói vậy muốn thống nhất A Âu Đại Lục cũng không phải việc khó, vì lẽ đó, Tinh Hà Liên Minh chư vị đại lão đều đang đợi. chỉ cần xì sì vẹn d i đ ộ t phá đến cấp 10, đồng thời thống nhất A u đại lục là có thể thuận lợi gia nhập vào Tinh Hà Liên Minh. Từ đây sau này, toàn bộ thế giới đều rơi vào Tinh Hà Liên Minh nắm trong bàn tay. Chi tiết Thiên bất toại người nguyện, s ì vẹn d i xuất sư chưa tiệp thân chết trước để lục phạm cho chém. Chuyện này làm tức giận Tinh Hà Liên Minh cường giả siêu cấp, mặc dù là không có Thiên đảo đế quốc bị đánh chìm sự kiện, bọn họ cũng sẽ kiếm cớ trừng phạt Thiên nhạc căn cứ. Tinh Hà Liên Minh máy bay tốc độ cực nhanh, vẹn vẹn dùng hơn một giờ, liền từ Bắc Đại Tây Dương hòn đảo bay đến Hoa Hạ nội lục. Bất quá, làm bọn họ đến Hoa Hạ vùng phía tây thời điểm. Năm người đồng thời đôi lông mày nhảy lên, tựa hồ nhận ra được một chút không bình thường dị động dừng lại. Có người lên tiếng, máy bay lập tức giảm tốc độ, hướng xuống đất hạ xuống đi ở phía dưới. bọn họ cảm ứng được một luồng khí tức không giống tầm thường, phi thường h ả i lạ. Kata nữ khí nghiêm nghị nói rằng, mọi người đều cẩn trọng một chút, một trong, ẩn chứa rất nhiều không muốn người biết kinh thế bí ẩn, không muốn xem thường. Kata từ máy bay bên trong đi ra, cảm nhận được cách đó không xa ngủ đồng khí tức, trong nội tâm có loại kinh hoàng. Mã Đức là không để ý lắm nói rằng, sợ cái gì, khẳng định là Lục Gia Quân làm ra đến yêu tiểu thần, cố ý hù dọa người thôi. Những người khác nghe được lời n y âm thầm ậ đầu. nơi này là hoa hạ khu vực phía tây căn cứ điều tra biểu hiện nơi này rất ít người loại người may mắn còn sống sót xuất hiện phạm vi mấy trăm dặm liền cái người may mắn còn sống sót căn cứ đều không có nơi như thế này chắc chắn sẽ không có loại người cường giả xuất hiện này nói mịt mờ mạnh mẽ khí tức rất có thể g ẩ n giấu đi cái khác bí mật qua xem một chút dỗ m ẹ n t ị p vung tay lên mang theo mọi người nhanh chân hướng về phía trước đi tới nếu máy bay đều hạ xuống ở đây không qua xem một chút sao vậy có thể hành phải biết nơi này nhưng là có năm t ê n cấp 10 cường giả người tài cao gan lớn căn bản không cần lo lắng phía sau phàm tái na cùng rót giờ liếc mắt nhìn nhau. đều từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn ra một vẻ bất đắc dĩ. Rất hiển nhiên, hai người không nghĩ tới đi tham gia trò vui, chỉ có điều vì chăm sóc Tinh Hà Liên Minh thống nhất tính, bọn họ không thể làm gì khác hơn là đi theo phía sau, đồng thời hướng về phía trước đi tới. Mạn Đức l ậ c cùng dỗ mẹn tiệp đi nhanh nhất, sông lên phía trước nhất, bọn họ muốn đi xem. ở mảnh này cổ lão hoa hạ trên mặt đất đều có cái nào lãnh đợi bí mật đáng nhắc tới chính là Tinh Hà Liên Minh đã thăm dò rất nhiều đại lục, làm bọn họ phát hiện quái lạ nơi thời điểm sẽ không thể chờ đợi được nữa v à vào. Bọn họ là cấp 10 cường giả. Hiện nay trên căn bản không có cái gì đồ vật có thể uy hiếp đến tính mạng của bọn họ. Bởi vậy, bọn họ vọt vào quái lạ nơi sau, thường thường đều sẽ có thu hoạch. Ví dụ như lần trước ở Châu Phi đại lục, Tinh Hà Liên Minh phát hiện một tòa quái lạ độc đá, vọt vào sau khi đào được một viên trái cây màu đỏ ngỏm, bị Dỗ m ẹ n h Tị đoạt đi. Dỗ m ẹ n Tị được trái cây sau này, mình ă n một phần, còn lại bộ phận cho hắn một tên thủ hạ, người kia ăn trái cây sau khi thực lực tăng nhanh như gió, thậm chí ngay cả t h ằ n g cấp 3 lúc này đã là cấp 9 cường giả. Mà Dỗ m ẹ n Tị bản thân thì lại thành trong năm người thực lực mạnh nhất một cái, tương tự là cấp 10 đã đi tới cấp 10 đỉnh cao. vì lẽ đó làm tinh hà liên minh người phát hiện quái lạ nơi thời điểm tất cả đều sẽ không thể chờ đợi được nữa x u ố n g tới tranh c ấ p cơ duyên tạo hóa lần này đến đến hoa hạ mọi người dĩ nhiên may mắn phát hiện quái lạ nơi đương nhiên không thể ngoại lệ nhất định phải đi qua cướp đoạt một phen rất nhanh năm người xuất hiện ở một tòa rác h nát thành thị bên trong văn minh thời kỳ nơi này là du lịch thắng địa hiện tại đã triệt để hoang h ế khắp nơi hoàn toàn hoang l ư ơ n g dỗ mện tịt vốn là sông lên nhanh nhất bất quá khi hắn đi tới đây thời điểm trong lòng đột nhiên có loại dự cảm xấu đó là hắn thân là cấp 10 thiên phú của cường giả cảnh giác hắn có loại cảm giác t ò a này rách nát thành thị chính là đồng rồng h ắ hổ, nếu là tùy tiện xông vào, mặc dù hắn thân là cấp 10 cường giả, cũng rất khó toàn thân trở ra. nhìn thấy rỗ mẹn t ì m m g ừ n g lại, Mạn Đức Lạc cao mày, ngăm đen khuôn mặt bền trên lộ ra một ít không thích sao vậy không đi rồi. Mạn Đức Lạc mở miệng nghi vấn, lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết. rỗ mẹn t ì m lắc lắc đầu, nói, nơi đây quỷ dị, không đi vậy thôi, chúng ta vẫn là trước tiên làm chính sự đi. Mạn Đức Lạc liên tục cười lạnh, nói, chúng ta hiện tại không phải là ở làm chính sự sao? dĩ nhiên đến đến hoa hạ, có thể nào tay không mà về? lời còn chưa dứt, Mạn Đức l c vọt thẳng tiến vào tòa này rách nát thành thị. v ó n g người lấp lóe mấy lần sau khi, rất nhanh sẽ biến mất không còn t ă m hơi. và o lúc này, k a ta cùng phạm tái na, rót giờ theo lại đây, đi tới đây, tất cả đều nghỉ chân. chúng ta có nên đi vào hay không? phạm tái na lấy xuống kính r â m lộ ra một đôi làm người chấn động cả hồn phách mỹ lệ con mắt, hỏa hồng m ô n non nớt gợi cảm, khiến cho người tâm khoáng thần gì. ba người khác tất cả đều không nói lời nào, bình thường sông lên mạnh nhất dỗ mèn tịch đều ngừng lại, những người khác lại không dám lộn xộn. bất quá, từ trên lý thuyết đến phân tích, cấp 10 tân nhân loại là trên địa cầu người mạnh nhất, năm người đồng thời xuất hiện, lại ra sẽ không có uy hiếp mới đúng. Vì sao nội tâm sẽ cảm thấy thấp thỏm lo âu? Ngay khi bốn người do dự có muốn hay không theo vào thời điểm ở tòa này thành thị đổ nát tây bắc bộ, một luồng mạnh mẽ bạo ngược khí tức cầm bạo phát, uyển như lôi đ ì n h bình thường tiếng giống giận dữ ngập trời mà lên cút. Một tiếng giống to, khác nào đến từ u minh địa ngục, bi thương mà lại yên tĩnh, p h ả n phất m ộ t ngạt mấy ngàn năm, phát sinh cồn loạn d ứ đảo. Bốn người hoảng sợ, đồng thời ngẩng đầu, phát hiện có một bóng người chính đang cực tốc lùi lại. Người này chính là vừa vặn vọt vào mạn đức lặc, hắn dưới chân năng lượng t lên, trong ánh mắt tràn đầy ngơ ngác, lúc này chính đang ho ra đầy máu, liền nội tạng nát a n cặn đều phun ra. thân là cấp 10 tiến hóa giả mạnh đức lực lại bị đánh thành trọng thương phát sinh cái gì trong lòng mọi người kinh hãi có thể cầm cấp 10 cường giả đánh thành như vậy thực lực của đối phương tuyệt đối không đơn giản nhưng vào lúc này ngập trời sát lục khí diễm từ rách nát trong thành phố t h ứ c tỉnh một vị toàn thân vàng nóng ánh t r i n l rong phảng phất vượt qua mấy ngàn năm thời gian từ trong hư không một bước bước ra chương 488 t r ư thâm nhập cực địa khốc liệt tiếng gào thét tuyên truyền d ộ tuy rằng chỉ có một thanh âm nhưng phảng phất là thiên quân văn mã khiến cho người khắp cả người phát l ạ n h đó là tự binh mã m ệ n thì con ngươi co rút nhanh bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc nhảy một cái Văn minh thời kỳ, hắn đã từng đến Hoa Hạ du ngoạn, tham quan quá nơi này tượng binh mã, được khen là thế giới đệ bát đại kỳ tích. Chỉ là làm hắn cảm thấy chấn động chính là, những này dùng bùn đất nung đào dũng dị nhiên sống, hơn nữa thể hiện ra cực kỳ lực chiến đấu mạnh mẽ. Tượng binh mã có bao nhiêu, không ai có thể thống kê rõ ràng, vẹn vẹn khai quật một phần cũng đã hàng ngàn hàng vạn, chôn sâu lòng đất còn có bao nhiêu? Nếu như mỗi một vị tượng binh mã đều ủng sẽ vượt qua cấp 10 tiến hóa giả thực lực, như vậy đây là một luồng nhiều ma khủng bố thế lực, dỗ m ẹ n tính t o à n thân b ă n g hẳn, hắn đột nhiên ý thức được, Hoa Hạ nước quá sâu, so với cái khác đại lục nguy hiểm nhiều lắm đi. Dỗ mệt thì bà h g một tiếng, thân hình lập tức c h ợ t lui. Mấy tên khác đại lao đồng dạng không dám c h ầ n chờ, căn bản không cần nhắc nhở. Lúc này tất cả đều hướng về khi đến phương hướng cấp tốc lùi lại. Cấp 10 cường giả tốc độ quá nhanh, mãi đến tận hồi lâu sau khi sắc bén tiếng xé g do mới vang lên, bóng người đã sớm biến mất không còn t ă m hơi. Chiến d ũ n g vọt tới tòa này thành thị đổ nát biên giới, trầm trọng thân thể tầng tầng hạ xuống, đem khắp nơi đập trò rung động không n g Thời khắc này vô biên lệ khí bắt đầu cấp tốc tiêu tan, khủng bố khí tức sát phạt cũng biến mất không thấy hình bóng. Chiến Dung phảng phất rơi vào mê man. hắn không biết mình vì sao lại xuất hiện tại nơi này cũng không biết mình kế tiếp nên làm gì mà tiếp tục nơ nơ ngang ngang trở lại chỗ ở mình hầm động lúc trước lục p h à m ở thái sơn phát động một loại nào đó huyền cơ dẫn đến tảng lớn của mộ dung động có cường giả tuyệt thế khí tức ở hoàng lang bên trong t h ứ c t ỉ n h lượng lớn tượng binh mã cũng theo đồng thời chấn động dường như muốn từ rách nát bên trong t h ứ t t ỉ n h chỉ có điều lục p h à m không muốn vân mệnh vận kiểm chế lập tức ra tay phá hủy tất cả không theo lẽ thường ra bài cổ mộ t h ứ c t ỉ n h bị gián đoạn số lượng to lớn tượng binh mã bên trong chỉ có một vị chiến dũng được t h ứ c t ỉ n h hơn nữa t h ứ c t ỉ n h cũng không triệt để hiện tại chỉ bằng bản năng chiến ý hành động Máy bay trên, năm người lòng vẫn còn sợ hãi ngồi ở phía trên, chính đang cực tốc trốn xa. Hồi tưởng lại vừa nãy cảnh tượng, thực sự là quá khủng bố. Mạn Đức Lạc hiện tại còn ở ho ra máu, bị thương rất nặng đến cùng phát sinh cái gì? Kata ánh mắt nghiêm nghị, quay về trọng thương Mạn Đức Lạc hỏi. Mạn Đức Lạc hít sâu một hơi, cảm giác mình phổi đã n ổ trung quanh hở. Bất quá, Mạn Đức Lạc là cấp 10 cường giả, loại này đối với người bình thường tới nói đủ để chí mạng thương. Hắn nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Mạn Đức Lạc gầy nằm đang ghế dựa trên, tinh hồng dòng máu đem hàm răng của hắn n i m đến đỏ chót. Xem ra đặc biệt người ta phát hiện một tòa cổ mộ. đó là một tòa quy mô lớn lao lòng đất quần thể kiến trúc, p h ả n phất muốn từ dưới nền đất lao ra, thế nhưng không biết vì sao, chỉ điểm đến rồi một nửa. Mọi người nghe được lời này, tất cả đều trong lòng cả kinh. chuyện này không phải chuyện nhỏ, nếu như nói không uổng, rất có thể là văn minh cổ quốc đang thất tỉnh, chỉ là không biết vì sao thất bại sau đó đây. cả ta truy hỏi, mấy người khác tất cả đều ánh mắt không nháy mắt nhìn Mạn Đức Lặc, chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Mạn Đức Lặc cười khổ một tiếng, nói, sau đó các ngươi đều nhìn thấy, ta vẫn không có thể đặt chân khu vực kia, không biết từ nơi nào nhô ra một vị đạo dũng, một quyền liền đánh vào trên lồng ngực của ta. nếu không là ta phản ứng n ạ i bén, e sợ lúc này đã chết ở vị này đào d u n g trong tay, thật đáng sợ. đang nói đến vị này đào d u n g thời điểm, mạn đức lạc vẫn như cũ có loại lòng vẫn còn sợ hai cảm giác, chuyện này đối với hắn mà nói, quả thực chính là một cơn nắng n g mọi người nghe được sau khi, tất cả đều khịt mũi con thường còn không thấy ngại nói mình nảy bén, đều bị người a n h đến trên lồng ngực mới phát hiện, người này tốc độ phản ứng so với người chết hơi hơi cường đ i ể m giót g i ờ một mặt treo tức nói rằng, lúc trước hắn đối với mạn đức lạc hành vi phi thường bất mãn, lúc này đối phương ngã xuống cái ngã, hắn không nhịn được muốn chế nhạo vài câu. Mạn Đức lập tức giận đến sắc mặt đỏ chót, chỉ tiếc mặt quá đen, căn bản không thấy được ngươi rất ma, đứng nói chuyện không đau eo, ai rất ma có thể biết, một vị pho tượng lại đột nhiên động thủ. Đào d ũ n g ra tay trước vẫn lẳng lặng đứng ở nơi đó, cùng hàng ngàn hàng vạn tượng binh mã không khác nhau chút nào, đang ra tay trước, không có một chút nào khí tức tiết lộ, ai cũng không tưởng tượng nổi một vị tượng đắp lại đột nhiên động thủ lại nói, chúng ta còn có đi hay không t i ê n n h ạ căn c cứ. Chốc lát sau khi, Dỗ Mẽn t ị h đột nhiên mở miệng, đánh vỡ máy bay bên trong trầm mặc. Tinh Hà Liên Minh mục đích của chuyến này là vì trừng phạt lục gia quân. chỉ tiếp trên đường treo chọc đến nhân vật đáng sợ, liền như thế đi thẳng về. Mọi người khẳng định không cam tâm đi, đương nhiên đi, ta muốn đem lục phàm tên khốn kia đánh thành thịt nát. Mạn Đức Lạc lớn tiếng rít đạo, có thể nói, tất cả những thứ này đều là bởi vì lục phàm mà lên, như không phải vì hắn. Mọi người có thể nào ở chiến dụng trong tay ăn quả đắng? Chỉ có điều, Mạn Đức Lạc hành động phạm vi quá to lớn, không cẩn thận tác động vết thương, nhất thời đau nhè răng trợn mắt, lớn k h ặ c vài tiếng, lại phun ra ngoài một vũng máu tươi. p h i n thi đấu Na nhũ mày, nàng không được vết tích hướng về một m ắ t khác di núc ních một chút, xem ra đối với Mạn Đức Lạc cực kỳ c ă ghét. Dỗ mễn cùng Kata mấy người cũng có tiếp tục tiến lên ý tứ. Tinh Hà liên minh lần thứ nhất đến Hoa Hạ chấp hành nhiệm vụ. Nếu như liền như thế thất bại tan tác mà quay trở về, quả thật có chút không may mắn quay đầu chuyển cái vòng từ Hoa Hạ Nam Bộ đi vòng qua. Cuối cùng, năm người quyết định trở về Hoa Hạ, vì tách ra Hoa Hạ vùng phía tây nguy hiểm nhân tố, bọn họ lựa chọn từ Nam Bộ đi vòng qua. Cùng lúc đó, địa cầu cực bắc nơi, một nhánh đặc thù đội ngũ xuất hiện ở nơi đó. Bọn họ không sợ giá lạnh, ở gió tuyết đan xen ác liệt trong hoàn cảnh nhanh chóng chạy đi. Đội ngũ này chính là Lục p h à m cùng hắn mang theo lĩnh chiến sĩ tinh u ệ Sai b gì ạ vốn là tới gần cực bắc nơi. vì lẽ đó, lục phàm chờ người chỉ dùng hơn nửa canh giờ, cũng đã đến cực địa biên giới. chỉ có điều bầu trời mờ mịt, còn có tuyết lớn đầy trời. từ đ â u tới cực quang, cực quang có thể gặp không thể cầu. đi, chúng ta đến phía trước đi xem xem. lời còn chưa dứt, lục phàm trực tiếp lên đường, tiếp tục hướng về phía trước đi tới. diệp y nhiên chờ người tất cả cũng không có nói chuyện, đi sát đằng sau người lục phàm bước chân người có khỏe không? trong đội ngũ, lan quân đột nhiên mở miệng, ngự khí thân thiết nói rằng ở lan quân bên người, phiền ộ n g chính diện sắt trắng bệnh đứng ở nơi đó, khắp toàn thân run rẩy không ớt, thân thể đã đạt đến cực hạn. nơi này nhiệt độ quá mức lạnh giá. cấp bảy cường giả đã không cách nào chống lại, bằng không, chiến phủ căn cứ siêu cấp chiến đội cũng sẽ không lui ra khu vực này. phi ê nộ n g nguôi trắng b ệ n h lông mày mặt trên đã kết liễu một tầng xương lạnh, nàng nỗ lực há miệng, không có thể nói ra một câu nói, nhưng là truyền ra một trận hàm răng run lên â m thanh đội ngũ phía trước, lục phàm đột nhiên dừng bước lại, lông mày chăm chú cao lên đến. hiện nay loại này nhiệt độ, cấp bảy cường giả đã rất khó chống lại, xem ra muốn tiếp tục thâm nhập sâu cực địa, trở nên khá là phiền p a i b chương bốn m i ở cờ trong bụng phi nộ. cực địa hoàn cảnh vốn là nghiêm khắc, hùng chi là tận thế. lúc này mới vừa vặn đặt chân cực địa p h m vi cũng đã có chiến sĩ không kiên trì được nếu là tiếp tục thâm nhập sâu rất có thể xảy ra vấn đề lớn lúc trước chiến phủ căn cứ người mạo hiểm phát hiện cực quang bởi vậy có một nhóm người được cơ duyên có thể mãnh liệt tiến hóa thế nhưng theo thời gian trôi qua dần dần tiến vào hà đông làm cho cực địa khí hậu càng thêm ác liệt mặc dù là cấp cao tân nhân loại đều khó mà đặt chân bất đắc dĩ chiến phủ căn cứ siêu cấp chiến đội thành viên chỉ có thể rút đi chỉ có ỉ vẹt gì dựa vào tự thân siêu cường sức mạnh h ệ t h ố n g nhiều đợi một quãng thời gian do đó thuận lợi tiến hóa đến cấp 9 Kỳ thực, chính phủ căn cứ mọi người đã sớm kế hoạch được rồi, chờ năm sau mùa xuân, cực địa ác liệt hoàn cảnh hơi hơi hóa giải một chút, bọn họ sẽ lần thứ hai thâm nhập nơi đây, tìm kiếm tạo hóa. Chỉ có điều, cái kế hoạch này đã bị bóc chết, nhất định khó có thể thực hiện như vậy. Xem ra, mọi người muốn muốn tiếp tục thâm nhập sâu, cần phải tìm biện pháp khác. Nếu như mạnh mẽ xông vào, nói không chắc còn không tìm được cực quang, cũng đã toàn quân bị diệt. Lục p h à m trong lòng âm thầm nỉ non, trên thực tế, hắn t u n trữ trong không gian có thật nhiều chống lạnh đồ vật, bất quá, những thứ đó ở tuyệt đối nhiệt độ trước mặt, đều yếu đuối không đỡ nổi một đòn lúc này dưới không bao nhiêu độ. Lục p h à m tung nhiên bật cười. cụ thể nhiệt độ hắn không biết, hắn chỉ biết là nguyên bản sắt thép cứng rắn, rơi trên mặt đất sẽ xuất h i n á t tan. So với pha lê đều yếu đ ố i đúng rồi. Nhìn một chút siêu thần liên tiếp hệ thống bên trong có hay không phương diện này vật phẩm. Lục Phàm hơi suy nghĩ, tiến vào siêu thần liên tiếp hệ thống bên trong hoang nên tiến vào siêu thần liên tiếp hệ thống. Xin chỉ thị. Quen thuộc máy móc âm thanh lại vang lên, khiến cho Lục Phàm cảm giác thoáng như tận độ. n g Hắn đã rất lâu không có chủ động tiến vào siêu thần liên tiếp hệ thống, sợ bị hệ thống kiềm chế. Sau đó, Lục Phàm nghĩ đến rất lâu, cảm thấy không thể quá mức cứng nhắc, hệ thống nên dùng thời điểm hay là muốn dùng. chỉ cần không sản sinh n g h ĩ lại là tốt rồi tiến vào cổ tại t ẹ m Lục Phàm trong lòng đọc thầm, trên thực tế chẳng khác nào đối với hệ thống truyền đạt chỉ lệnh kẹm. Theo một tiếng lanh lảnh tiếng chuông reo lên, cổ tại kẹm xuất hiện ở Lục Phàm đầu bóc, lit nhá lit nhít vật phẩm rực rỡ muôn màu, đa số là một ít vũ khí trang bị. Lục Phàm tâm thần hoàn toàn chìm đắm đến cổ tại kẹm, bắt đầu nhanh chóng xem lướt qua, hy vọng có thể tìm tới món đồ hữu dụng trong này có hay không ấm b ả o bảo. Lục Phàm áp t h ú nghĩ đến, tuy rằng trong hồ mẹ kẹm đồ vật rất đầy đủ hết, thế nhưng thứ này chắc chắn sẽ không có, bởi vì nó không có lực công kích cũng không có sức phòng ngự, hệ thống sẽ không thu nhận. Lục Phàm nhanh chóng lật xem cổ tại tèm, vẫn đi xuống, cũng không biết phiên mấy trăm hiệp, đột nhiên sáng mắt lên thần ẩn áo choàng. Lục Phàm tâm thần hơi động, cẩn thận xem lướt qua thần ẩn áo choàng giới thiệu tóm tắt thần ẩn áo choàng, nhẹ như hương mao, sức phòng ngự mạnh mẽ, có thể chống đ ô i cấp 5 cường giả một đòn toàn lực, có thể ở một mức độ nào đó che chắn người sử dụng khí tức, có thể chống đỡ nhiệt độ cao giá lạnh, nước lửa bất sâm. Lục Phàm nhanh chóng đảo qua thần ẩn áo choàng giới thiệu tóm tắt, cảm thấy vừa vẫn áp dụng. Cho tới chống đối cấp năm cường giảm một đòn toàn lực, điểm ấy sức phòng ngự căn bản không cái gì chứng dụng. Lục Phàm sở dĩ lựa chọn thần ẩn áo choàng, là bởi vì nó có chống đỡ nhiệt độ cao, giá lạnh công hiệu đương nhiên. Thần ẩn áo choàng không thể hoàn toàn chống đỡ cực địa lạnh giá, nhưng khẳng định có nhất định công hiệu. Đối với hiện tại mọi người mà nói, đã đầy đủ đau loạn thần ẩn áo choàng cần tiêu hao một 0 g à cái giòn bi điểm, có hay không đau loạn? Nhìn thấy Lục Phàm tuyển bình tĩnh tâm thần ẩn áo choàng, âm thanh như máy móc đúng lúc tiếng vang lên. Lục Phàm bây giờ có được hơn 3 tỷ cái giòn bi điểm, một 0 g à n giòn bi điểm liền cái lên sợi cũng không tính, hắn trực tiếp hào khí mở miệng nói, cho ta đến 10 cái. không đúng, là mười một kiện, chính ta cũng phải mặc một bộ. Lục Phàm quả đoán mở miệng, thỏa mãn nở nụ cười ken. Theo một tiếng lanh lảnh tiếng trung reo lên, máy móc giống như hệ thống âm thanh lần thứ hai chuyển đến. Chúc mừng, đạo l o ạ t thần ẩn áo choàng xong xuôi. Số lượng 11, t i ê u hao dòm bi điểm 11.000 điểm, còn lại dòm bi điểm 300 triệu 7564 vạn 9387. Lục Phàm hiểu ý nở nụ cười, hắn bây giờ quả thực chính là cái siêu cấp nhà giàu. Cùng lúc đó, phiền ngọng xem đến lao đại đột nhiên dừng bước, hơn nữa đứng ở nơi đó một câu nói đều không nói, cho rằng già cực kỳ tức giận rồi, nàng dùng hết toàn bộ khí lực. Há m ồ n đáp lại nói: Ta không có chuyện gì, có thể tiếp tục chạy đi. Phiên Ngộ thấp thỏm trong lòng, ở trước mặt mọi người, nàng thực lực xếp hạng cuối cùng, chỉ lo mình kéo mọi người sau chân. Lục p h ạ m đi tới p h i ề n Ngộ trước, cũng không có bất kỳ trách tội ý của nàng, mà là ôn hòa nói rằng: thân thể ngươi quá nhu nhược, s á c thực không thích hợp hoàn cảnh này. Nghe được lời này, Phiên Ngộ trong lòng căng thẳng, gấp nước mắt đều sắp hạ xuống, thầm nói: lao đại đây là muốn đuổi ta đi sao? Lục p h ạ m đem đối phương biểu hiện nhìn ở trong mắt, biết đối phương hiểu lầm, lúc này giải thích: ta có món đồ đưa cho ngươi, hy vọng đối với ngươi có trợ giúp. lời còn chưa dứt, lục phàm lấy tay đặt ở sau cong giả vờ giả vịt nắm một cái, đông dưng lấy ra đến một bộ màu trắng áo choàng, đưa tới phiền m g n g trước áo choàng chỉnh tề chồng lên nhau, mặt ngoài có ánh, rõ ràng không phải vật p h à m chỉ có điều làm mọi người nhìn thấy này mỏng manh đến một tầng giờ, không k h ỏ i thấy buồn cười như thế bà cáo choàng có thể có cái gì dùng, hiệu quả khẳng định không bằng một cái quần áo khoác, mọi người nghĩ như vậy đến, toàn bộ đều nhìn về phiền m ộ n g phiền m ộ n g không nghĩ tới lao đại sẽ đưa mình đồ vật, lúc này hài lòng không được, nàng cấp tốc tiếp nhận áo choàng, trong lòng tràn đầy cảm động, từ khi tận thế bạo phát sau khi. còn từ xưa tới nay chưa từng có ai đưa quá nàng đồ vật lúc này lục phạm ở trước mặt mọi người đưa áo choàng cho nàng nhất thời làm nàng thuần khiết nội tâm nhất lên sóng to gió lớn lão đại tặng đồ cho ta là đang ám chỉ cái gì sao phiên ngọng trong lòng phảng phất có đầu mai vàng ngơ ngác ầm ầm n h ả y lên khiến cho nàng nguyên bản trắng s á m khuôn mặt đều trở nên hồng hào mấy phần phiên ngọng đem áo choàng triển khai k h o á c lên người nhất thời cảm giác chu vi khí tức rung động dĩ nhiên xua tan bộ phận hàn khí quan trọng nhất đó là làm phiên ngọng phụ thêm cái này áo choàng thời điểm nàng cảm giác được vô hạn cảm giác an toàn liền phảng phất thời khắc chịu đến lục phạm bảo vệ phiên ngọng thẹn thùng cười một đôi nước long lanh mắt to c h ử l ặ n g lẽ nhìn lục phàm, ẩn tình đưa tình, hy vọng đối phương có thể nói điểm cái gì. q u ả n h i ê n lục phàm dĩ nhiên thật sự há m ổ m muốn mở miệng nói chuyện. phiên ngọng cầm cả viên tâm đều nâng lên, thần tình kích động cực kỳ, lẽ nào lão đại muốn đối với mình biểu lộ sao? Lục phàm là nói chuyện, chỉ có điều, lời nói nội dung nhưng là dường như một c h u nước lạnh, tớ tắc nàng này không thiết thực gào i á c thật không hiểu nổi, ngươi là băng hệ cường hóa người, sao vậy sẽ sợ lạnh đây? Ngẫm lại cũng là sai rồi. ngay phiên ngọng nụ cười trên mặt cứng đờ, nhất thời cảm giác được khuôn mặt rất nóng bỏng không sao. Lão đại tuy rằng ngoài miệng không nói. nhưng cũng là lấy hành động thực tế biểu đạt tâm ý của chính mình. bằng không sao vậy sẽ chỉ đưa cho ta một người đồ đâu. những người khác đều không có. phiên n g ộ n g nghĩ như vậy đến, lúc này đ ắ c ý ngẩng lên đầu, trong lòng tràn ngập vô hạn trở mong muốn. chương 490 t r c bắt đầu định vị hệ thống. phiên n g ộ n g trong lòng thiết hỉ, dưới cái nhìn của nàng, lục phàm nhất định là vì mặt mũi, e thẹn với mở miệng, bằng không cũng sẽ không ở trước mặt mọi người đưa mình đồ vật. ta muốn không nên chủ động mở miệng. kỳ thực ta đã thẩm mến lão đại rất lâu. phiên n g ộ n g trong lòng ã i ù a muốn chủ động mở miệng, ngay khi nàng sắp biến thành hành động thời điểm, lục p h ạ m hành động nhưng là làm nàng biểu hiện hơi ngưng lại. ở tại tại chỗ. Vào lúc này, Lục Phàm không biết từ nơi nào lấy ra rất nhiều áo choàng, quay về mọi người hô, đều chớ ngu lo lắng, mặc vào áo choàng, nắm chặt chạy đi. Đang khi nói chuyện, Lục Phàm bắt đầu cho mọi người phân phát áo choàng, nhân thủ một cái. Mọi người mừng lớn, dĩ nhiên toàn bộ đều có phần. Hoàng Vinh Thắng cười ha ha, vui sướng nói rằng, ta đã nói rồi, lão đại thời điểm nào trở nên trọng sắc khinh bạn, nguyên lai đều ở phía sau chờ đây. l ă n g s á c h cầm mình áo choàng, ý cười dịu dàng đi tới Diệp Y Nhiên bên cạnh, nghiêm trang nói, đến, vẫn như cũ em gái, ta đến i ú p ngươi mặc vào. Diệp Y Lệ Nhiên c o n n g ư ờ i phát l ạ n h nhất thời đem l ă n g Sách sợ đến rụt cổ một cái. Mọi người thấy cảnh này, tất cả đều cười to không thôi. Quả nhiên là vỏ quít dày có móng tay nhọn, l ă n g Sách tên khốn kiếp này giết địch thời điểm như thế mánh, vừa đến Diệp Y Lệ Nhiên trước mặt liền biến thành kẻ vô dụng. Hoàng Vĩ Thắng chỉ vào l ă n g Sách cười to nói, hắn mặt mày hớn hở, vẻ mặt vô cùng đặc sắc. Chỉ cần l ă n g Sách ă n quả đáng, hắn liền đặc biệt hài lòng. Hoàng Vĩ Thắng còn ở cười to, nhưng là đột ngột cảm giác được cái mông nóng lên, cả người cũng đã bay ngang ra ngoài, đầu sâu sắc cắm vào tuyết trong hầm, chỉ có nửa thân thể lộ ở bên ngoài. l n g Sách mặt tối sầm lại đứng ở nơi đó, lớn tiếng mắng. rất ma, lao từ một chân đá trên người. ẩ m hoàng v i n h thắng sắp bị khí nổ. rất ma, t ê n khốn kiếp này mỗi lần ở diệp y h i n nhiên nơi đó bị trả tấn, đều muốn tìm đến mình phát tiết, đây là muốn làm sự tình. hoàng v i n h thắng bạo phát, muốn báo này một chân mối t h ủ bất quá, nhưng là bị những người khác ngăn lại được rồi. ngươi hai yên tĩnh một lúc đi, không nên để cho các ngươi cơ tình ảnh hưởng chúng ta chạy đi. dư lãnh huy lấm lấm liệt liệt nói rằng, đang nói đến cơ tình hai chữ thời điểm, còn chuyên môn bỏ thêm trọng âm khẽ nằm. hoàng i n h thắng cùng lang x đồng thời mắt trừ n g muốn nện hắn được rồi. thời gian k h n cấp, mọi người nắm chặt chạy đi. lục phàm đột nhiên mở miệng. cắt ngang mọi người chơi đùa. Vừa nãy sự chú ý của mọi người đều bị yêu làm ầm ĩ mấy người hấp dẫn, ai cũng không có nhận ra được. Phiên n g n g này cay đắng vẻ mặt biến hóa. Phiên n g n g sâu trong nội tâm hiện ra vô hạn thất vọng, nàng ánh mắt tú h u a n nhìn lục phàm b ó n g người, âm thầm dù gì nói, ta liền biết, Lão đại sẽ không coi trọng ta cái này dã nha đầu. Bất quá, nàng rất nhanh sẽ khôi phục kiên tĩnh, tạm thời đem buồn phiền quên mất toàn bộ hoa h ạ thầm m ế n Lão đại cô gái xinh đẹp n h i đầu chỉ ngàn vạn, ta toán cái nào một cái h à n h Phiên n g n g tự r ê u nói rằng, thừa dịp mọi người chơi đùa trong quá trình, nàng cấp tốc điều chỉnh tốt tình trạng của chính mình. đêm này một phần yêu say đắm sâu sắc dần xuống đáy lòng. Có thần ẩn áo choàng trợ r ú t mọi người chống đỡ lạnh giá có thể lực l t a c h n g Lúc này không lãng phí thời gian nữa, tiếp tục hướng về cực địa nơi sâu xa chạy đi. Không đạt mục đích, thì không bỏ qua. Cùng lúc đó, thiên nhạc căn cứ, khoa nghiên bộ, lượng lớn nhân viên cao tầng đang b ầ buồn xoay quanh. Lâm Hiểu Hiểu ngồi ở khoa nghiên bộ trên ghế sa lông, mặt Mà ủ mày c h a o thế nào? Lâm Hiểu Hiểu mở miệng hỏi. Sử h à n h Cơ chống cái gậy, đứng một cỗ máy móc tinh vi trước, trên mặt mang theo mừng rỡ đáp lại nói: nhanh hơn, nhanh hơn, còn kém Minh Châu căn cứ, lập tức liền được. Lâm Hiểu Hiểu nhẹ nhàng gật đầu. chờ đợi cuối cùng kết quả từ khi thiên nhạc căn cứ phái ra lục gia quân đã không chế toàn bộ hoa hạ sau khi chuyện thứ nhất chính là chiếm hoa hạ các đại quân khu ngoại trừ tây xuyên quân khu cùng thiên kinh quân khu ở ngoài mặt khác quân khu đều là lục gia quân một lần nữa từ giòm bì trong tay vặt lại trả giá cái giá không nhỏ quân khu bên trong giòm bì chính là văn minh thời kỳ quân nhân thi biến mà thành sức chiến đấu muốn so với phổ thông d i ò m bì mạnh mẽ rất nhiều đặc biệt là cấp cao g ò m bì càng là hung tàn đáng sợ bọn họ không chỉ có sức mạnh càng mạnh mẽ hơn tốc độ phản ứng cùng nhanh nhẹn độ cũng vượt xa bình thường cấp cao giòm bì May là Lục Gia Quân các chiến sĩ trình độ tiến hóa cao, nếu là đổi thành những trụ sở khác quân đội, é sợ tất cả đều một đi không trở lại. May mắn không làm được mệnh, Lục Gia Quân đã đem quân khu bên trong n ư n g lại dòm bị tất cả đều càn quét sạch sẽ. Hoa Hạ phần lớn quân khu đã một lần nữa bị loài người trưởng khống, người trưởng khống chính là Lục Gia Quân. Theo thời đại biến thiên, vũ khí nóng giá trị càng ngày càng nhỏ, nhưng cũng không phải hết thảy vũ khí nóng đều mất đi tác dụng, ví dụ như đạn hạt nhân, nếu là bị b ắ n chúng, mặc dù là cấp 10 cường giả cũng phải nuốt hận đương nhiên, tiền đề là muốn b ắ t chúng. cấp 1 ư ờ cường giả tốc độ đã có thể đột phá gấp 7 tốc độ âm thanh tốc độ như thế này đã vượt qua đạn hạt nhân phóng ra tốc độ muốn bắn chúng hầu như không thể vì lẽ đó hiện tại lục gia quân cần gấp định vị hệ thống phụ trợ lâm hiểu hiểu sở dĩ như thế xuất ruột chính là đang chăm chú việc này được rồi s ử h à n h cơ mừng lớn trước tiên thông báo lâm hiểu hiểu lâm hiểu hiểu đôi lông mày hơi động lập tức đứng dậy đến đến bộ kia dụng cụ tinh vi trước đây là một mặt to lớn dịch tinh bình hình ảnh chính là hoa hạ bản đồ xử h u n h cơ ngón tay ở trên màn ảnh mặt hơi điểm nhẹ một màn ánh sáng chính là b ô n g dương bay lên các loại quang điểm ở màn ánh sáng trên lớp l dường như một tấm dày đặc vong lớn bao trùm toàn bộ hoa hạ bản đồ sử hoành cơ một mặt cùng nhiệt nói rằng quá tốt rồi bắt đầu định vị hệ thống đã khôi phục đã bao trùm toàn bộ hoa hạ sau này nếu là có ngoại địch xâm lớn chúng ta liền có thể trước tiên phát hiện cũng quá c h ặ t lâm hiểu hiểu nhẹ nhàng gật đầu trong lòng hiện ra một vẻ sắc mặt vui mừng sau này lục gia quân phóng ra đại đạo lại cũng không cần trước giờ lắp đặt định vị khí quá một quãng thời gian chúng ta muốn hướng về bắc âu phái ra c h ú quân đến lúc đó toàn bộ â u đại lục tất cả đều ở bắt đầu hệ thống bao phủ bên dưới lâm hiểu hiểu nhẹ giọng mở miệng trong con ngươi hết sạch lấp l chiếm linh á â u đại lục chỉ là vừa mới bắt đầu tiếp đó lục gia quân muốn chiếm lĩnh toàn cầu hạ đây là cái gì lâm hiệu hiệu chỉ tay một cái lông mày không khỏi mà cao lên đến có chút không rõ vì sao sử hoành cơ còn ở cười lớn nghe được lâm hiệu hiệu lời nói lúc này hướng về màn ánh sáng trên nhìn đi qua quả nhiên ở hoa hạ bản đồ tây khu vực phía nam một viên trói mắt điểm đỏ đột ngột xuất hiện đang lấy tốc độ cực nhanh s ẹ t qua một đường vòng cung từ nam hướng bắc cực tốc bay tới khe nằm có ngoại địch xâm lấn sử h à n h cơ lúc này t r ừ n g lớn con n g ư i kinh ngạc cảm đều muốn rơi xuống này rất ma bắt đầu hệ thống vừa mới mới vừa khôi phục dĩ nhiên liền đo lường đến ngoại địch xâm lấn có muốn hay không như thế thần kỳ sử hoành cơ đưa tay ở màn ánh sáng trên một điểm điểm đỏ khu vực lúc này bị vô hạn phóng to một chiếc hình thù kỳ quái máy bay thình lình hiện lên ở trước mặt mọi người đây là UFO sử hoành cơ t r ư ờ n g lớn con ngươi một mặt n g n g bức q u ả n nó là cái gì quỷ đồ vật cho ta đánh xuống đến lâm hiểu hiểu sắc mặt phát lệnh quả đoán hạ lệnh ố n chương 491, c h t ặ n lại đạn đạo máy bay bên trên tinh hà liên minh năm t ê n cường giả siêu cấp đang ngồi ở phía trên bọn họ chủ động vòng qua hoa hạ khu vực phía tây quả nhiên hữu kinh vô hiểm tiến vào hoa hạ bên trong ta đã nói rồi, đơn giản nhiễu một thoáng sau khi hết thảy vấn đề đều giải quyết, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. mạn đức lặc tỏ rõ vẻ ý cười nói rằng, trải qua gần nửa giờ khôi phục sau khi h ắ n thương thế đã không có quá đáng lo, phỏng t r ừ n g không bao lâu nữa liền có thể khỏi hẳn. cấp 10 cường giả sức khôi phục, quả nhiên kinh người. rốt giờ một mặt treo tức rêu c ợ n nói, ngươi còn có mặt mũi nói, lúc trước nếu không là ngươi cố ý muốn đi hoa hạ vùng phía tây thám hiểm, chúng ta sao vậy sẽ lãng phí như thế nhiều thời giờ. ngươi mạn đức lặc tức giận tăng vọt, đem t r ừ mắt. rốt giờ cùng mạn đức lặc có tự u o á n lúc trước rốt giờ còn không tiến hóa đến cấp 10 thời điểm, mạn đức lạc làm sứ giả trước đi tiếp ứng, kết quả phát sinh chuyện không vui. mạn đức lạc coi trọng rốt giờ nữ nhân, muốn đùa g i ỡ n rốt giờ đương nhiên không đáp ứng, chỉ bất quá khi đó hắn vẫn là cấp 9 tiến hóa giả, không phải mạn đức lạc đối thủ. vì lẽ đó bi kịch liền phát sinh, rốt giờ bị mạn đức lạc c á c động mà r ư ở n g trị một trận ở mạn đức lạc xem ra cấp 10 cường giả muốn chơi người đàn bà của ngươi là để mắt ngươi, ngươi dĩ nhiên không đồng ý, quả thực chính là không biết cân nhắc. rốt giờ cảm thấy đây là đối với hắn nhân cách sỉ nhục, vì lẽ đó cái này m ố i thủ liền kết làm, nếu không là tinh hà liên minh coi quy định, không thể nội đấu. E sợ r o t g i ờ đã sớm đối với Mạn Đức Lạc ra tay rồi. Dù vậy, r o t g i ờ cũng hầu như là cùng Mạn Đức Lạc đối nghịch, một có cơ hội liền nói chào phúng. Nếu không thể đ ộ c thủ, quá quá miệng ẩn cũng được chứ. Ngay khi hai người sắp từ mỹ lúc thức dậy, tất cả mọi người trong lòng run lên, đ ô n g nhiên quay đầu lại, lấy bọn họ cấp 10 tiến hóa giả siêu cường nhận biết, bọn họ phát hiện có một luồng khủng bố sát cơ đang từ phía nam cực tốc bay tới s a o vậy sự việc. Dụ m ệ n tìm rộng rãi đứng dậy, đến đến điều khiển cái bên cạnh, cấp tốc thay đổi hình ảnh. Vào giờ phút này, mọi người thấy ở phi hành khí phía sau đang có hai viên đạn đạo cực tốc bay tới, nhìn rằng r ố p lại có thêm 30 giây liền có thể bắn chúng này chiếc máy bay. thấy cảnh này, mặt của mọi người biến sắc đến âm trầm lại, đồng thời cảm giác được khó mà tin nổi. bọn họ đều là đến từ mỗi cái đại lục người mạnh nhất, đối với lực lượng quân sự biết sơ lược, loại này đạn đạo công kích, rõ ràng là văn minh thời kỳ mới có thủ đoạn công kích hoa hạ sao vậy có thể phóng ra đạn đạo. định vị hệ thống không phải toàn bộ bại liệu sao? trong lòng mọi người nghi ngờ không thôi, đối với hoa hạ nhận thức lại tăng lên đến một cái độ cao mới. cái khác đại lục cũng có cấp đ o ạ t căn cứ quân sự, chỉ có điều phần lớn vũ khí cũng đã hiệu quả không lớn, uy lực to lớn đạn đạo mất đi định vị hệ thống, đã đánh mất mục tiêu đ ạ kích năng l ự c thế nhưng bây giờ nhìn lại, Hoa Hạ rõ ràng đã khôi phục đạn đạo hệ thống trường khống, đây đối với cái khác Đại Lục cường giả tới nói cũng không phải một tin tức tốt được rồi, ai đi cầm đạn đạo trả lại? Dỗ m ẹ n t i ế p trầm giọng hỏi, tuy rằng đạn đạo bắn c h ú n g máy bay, bọn họ cũng không nhất định bị nổ chết, nhưng đây là vấn đề mặt mũi, Tinh Hà Liên Minh lần thứ nhất đến Hoa Hạ, máy bay liền bị v a n h thành mảnh vụn, chuyến đi còn sao vậy gặp người ta đi cho, đ ể bầy kiến cỏ này nhìn, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là gà đất chó sành, ca ta lạnh rên một tiếng, trực tiếp từ cabin nhảy ra ngoài, trong phút chốc. cấp mười tiến hóa giả khí thế mạnh mẽ điên cuồng bạo phát, trong lúc nhất thời sóng gió ngập trời, liền phảng phất có thiên thần giáng thế quan sát toàn bộ khắp nơi. Kata dưới chân năng lượng vút lên, mặt ngoài thân thể ánh sáng bắn ra bốn phía, dường như một viên rừng rực quả cầu ánh sáng, qua lại đến mọi người không mở mắt nội trừ. Ngày đó, rất nhiều người sợ hãi phát hiện, trên bầu trời đung nhiên thêm ra tới một người mặt trời, khí thế kinh khủng uy thế mặc dù là cách rất xa đều có thể cảm ứng đến mau nhìn. Nơi đó có cái quả cầu ánh sáng, thật giống là cá nhân. Trên mặt đất, rất nhiều hoa hạ người may mắn còn sống sót kinh ngạc tốt lên, đã phát hiện trong trời cao quỷ dị cảnh tượng. Tân nhân loại thị lực rất cường đại, có thể thấy rõ nơi cực xa đồ vật. c a t a kiêu căng như vậy xuất hiện ở hoa hạ bầu trời, muốn không đưa tới mọi người chú ý cũng khó khăn. Thật đáng sợ, ai cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên có người có thể cường đại đến mức độ như vậy, quả thực chính là như thần tồn tại. Cho tới giờ khắc này mọi người mới nhìn thấy, n à y bóng người phía sau có một chiếc hình bầu dục máy bay, hắn từ máy bay bên trong đi ra, thật giống là đang đợi cái gì. Khẩn đó lấy, khiếp sợ thế nhân một màn phát sinh. Chỉ thấy hai viên đạn đạo tầm xa ngang trời bay tới, phía sau ngọn lửa phun ra, sản sinh to lớn thúc đẩy lực lượng, làm cho đạn đạo không ngừng gia tốc. Mục tiêu chính là này chiếc máy bay. mà bóng người kia xuất hiện ở giữa không trung chính là đang đợi này hai viên đạn đạo. Kata đứng lơ lửng trên không, cân bạc năng lượng hình thành một lồng ánh sáng, đem thân thể của hắn bảo vệ lại đến, đem l ạ n h lẻo cương phong ngăn cản ở ngoài. Hắn cười lạnh một tiếng, sắp bén con ngươi quét về phía khắp nơi, rất có b ệ nghệ thiên hạ phong thái, hét lớn một tiếng, run rẩy đi, run rẩy nhóm. Lời còn chưa dứt, Kata quay về cực tốc tiếp cận đạn đạo mạnh mẽ nổ ra một quyền. trong phút chốc, c u ồ n phong tức giật quyền, cấp 10 tiến hóa lực lượng bại sơn đảo hải giống như liên c u n mà ra, ở trên bầu trời hình thành một viên quả đấm to lớn ánh sáng lớn, quay về trong đó một viên đạn đạo oanh tới. làm xong tất cả những thứ này, Kata hành động liên tục, tiếp tục q u a y về quả thứ hai đạn đạo phát sinh công kích, bóng ánh năng lượng quyền ấn xuất hiện lần nữa, cách không xuất kích. Kata trong lòng cười gằn, hắn đối với thực lực của chính mình có lòng tin, này hai quyền, tuyệt đối có thể mang hai viên đạn đạo toàn bộ làm nổ các ngươi đạn đạo bị ta trước giờ trả lại, xem các ngươi còn có thể có cái gì thủ đoạn. Kata đứng c h ắ p tay, một bộ nhẹ như mây g i ó răng r ấ p xem ra lại như người cao nhân đắc đạo, làm bộ ra dáng. Hắn đối với hoa hạ đạn đạo công kích cũng không để ý, hắn không cho là phổ thông đạn đạo có thể thương tổn được mình, chỉ có điều hắn cũng không có chú ý tới. này hai viên đạn đạo có rất lớn vấn đề. Máy bay bên trong, mạng Đức lặc chờ người nhìn thấy kata bộ dạng này, tất cả đều lòng sinh bất mãn, tức giận nói, uổng phí hết một cái trang b ứ c cơ hội, tiếc nuối à? Vào lúc này, trên mặt đất người may mắn còn sống sót khẳng định đang chăm chú việc này, nói không chắc còn sẽ có người đối với chuyện này tiến hành quay trụ. Đây chính là ở thế giới nhân dân trước mặt ló mặt cơ hội, không có đi ra ngoài người dồn dập cảm thấy tiếc nuối không n ớ t ở kata đi ra ngoài chặn lại đạn đạo thời điểm, máy bay liền đứng ở cách đó không xa giữa không trung, bởi vì mọi người trong lòng rõ ràng, có cấp 10 cường giả ra tay ngăn cản, trình độ như thế này đạn đạo căn bản. không đả thương được máy bay. Cùng lúc đó, Hoa Trung Quân Khu đạn đạo phóng ra căn cứ. Một t ê n thân thể gầy gò thiếu niên trợn mắt g o ắ c mồm đứng ở một tòa phóng ra trước mặt, hai tay run rẩy, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, nước mắt gấp đều sắp hạ xuống. Thiếu niên phụ trách lần này đạn đạo phóng ra nhiệm vụ, ngay khi vừa nãy, hắn không để ý cầm hai viên đạn hạt nhân phát bắn ra. Nói cách khác, hiện bay ở trên trời cũng không phải phổ thông đạn đạo, mà là chiến lược h ạ h đạn đạo. Thiếu niên biết, lần này phiền phức lớn rồi, mình xông đại hòa bốn. Chương 492 h o a hạ nước q u á sâu. Sao vậy sự việc, dự định đạn đạo sao vậy không có phóng ra? Diệp Đại Long g ọ t vào phóng g i a thất, trước tiên tìm tới tên thiếu niên kia. Nhìn thấy Diệp Đại Long xung ố tới, thiếu niên lúc này trong lòng cả kinh, m ồ hôi lạnh theo g ầ y gò gò má nhỏ xuống đi xin lỗi. Ta vừa nãy một kích động, đ ể sai rồi. Thiếu niên đ á đ ú n g muốn tự tử đều có, bởi vì hắn biết mình chọc vào lớn cái s ọ n sự tình liên lụy quá lớn hả? Diệp Đại Long cao mày, nói thật, bọn họ vừa mới mới vừa chiếm Linh Hoa c h u n g Quân Khu không lâu, đối với phóng ra đạn đạo cũng không thông thạo. Thiếu niên cười khổ một tiếng, nói, vừa nãy ta phóng ra là hai viên đạn hạt nhân. Cái gì? Diệp Đại Long sợ hãi liền lùi lại hai bước, nhất thời trợn mắt n g m ồ m ồ hôi đầm địa phóng ra trong phòng Diệp Đại Long sắp bị thiếu niên mà nói hù chết lúc này chỉ cảm thấy đại não nổ vàng trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ thiếu niên tên là Canh h i y ề n Quốc Lý Công Đại học sinh viên đại học năm nhất p h ẩ m học giỏi nhiều mặt phi thường cơ linh vì lẽ đó Diệp Đại Long mới cầm đạn đạo phóng ra nhiệm vụ giao cho hắn kết quả hắn dĩ nhiên ngộ cầm đạn hạt nhân làm thường quy đạn đạo phát bắn ra Diệp Đại Long bị hắn dọa sợ Diệp Đại Long p h ụ mệnh dẫn dắt lục gia quân chiếm lĩnh thông cổ cơ đồng thời ở thời gian ngắn nhất cầm hoa trung quân khu đ t lại bởi đạn đạo phóng ra căn cứ là quân khu trọng yếu nhất vì lẽ đó Diệp Đại Long trước tiên liền đem nơi này đánh hạ. c h ỉ tiết, mọi người đối với đạn đạo phóng ra hệ thống đều là hai mắt tối thui, cái gì cũng không hiểu. Cũng may thao tác t h a i trên đều có sáng tỏ nói rõ. Trải qua hai ngày nữa nghiên cứu sau khi, bọn họ cuối cùng cũng coi như biết làm sao phóng ra đạn đạo. Ngay khi vừa nãy, Hoa Trung Quân Khu nhận được tổng bộ mệnh lệnh yêu cầu phóng ra đạn đạo, cầm súng vào Hoa Hạ lĩnh không bất minh phi hành vật đánh rơi. Bắt đầu hệ thống vừa vặn khôi phục, có thể khóa chặt trên bầu trời mục tiêu. Chỉ cần hệ thống khóa chặt, đạn đạo liền sẽ tự động truy kích mục tiêu để cho an toàn. Diệp Đại Long bằng dao ít nhất phải phóng ra hai viên đạn đạo, coi như là quả thứ nhất đạn đạo đánh vật ra. quả thứ hai như thế có thể mang bất minh phi hành vật đánh rơi. thế nhưng Diệp Đại Long đợi rất lâu rồi cũng không gặp có đạn đạo lên không, cho nên mới hỏi dò Canh Hiền Quốc. không nghĩ tới đối phương đáp lại lôi chết cá nhân, dĩ nhiên phóng ra thành đạn hạt nhân. Diệp Đại Long có chút khó có thể tin, hỏi ngươi có phải là xuất hiện ảo giác, chúng ta cũng không nhìn thấy đạn hạt nhân lên không à? Canh Hiền Quốc cấp úng, thân là Lý Công Đại học học sinh, một số lý luận quân sự vẫn là biết đến. âm thanh trầm thấp rằng đạo, quân khu bên trong đạn đạo đạn hạt nhân đều là chút bề ngoài, chân chính đạn hạt nhân sức mạnh đều ẩn giấu ở bí mật phóng ra trong căn cứ. Diệp Đại Long bừng tỉnh. đạn hạt nhân đối với một cái quốc gia tới nói thuộc về chiến lược tính sức mạnh khẳng định không thể đều bày ở n g o à i sáng. Hoa Hạ làm siêu cường quốc, ẩn dấu đạn hạt nhân căn cứ không biết có bao nhiêu, cũng không ai biết giấu ở nơi nào. Vì lẽ đó, làm canh hiền quốc cấn xuống đạn hạt nhân cái nút bắn sau khi, cũng không ai biết hai quả kia đạn hạt nhân sẽ từ nơi nào phát bắn ra. Thế nhưng có một chút có thể xác nhận, hai viên đạn hạt nhân đã phát bắn ra, hơn nữa không thể cứu vãn làm sao đây. Diệp Đại Long lập tức hoàng hồn, nguyên bản tổng bộ để hắn phóng ra hai viên phổ thông đạn đạo, kết quả sai phát thành đạn hạt nhân, đây tuyệt đối là cái kinh thiên sự kiện lớn ả lập tức hướng tổng bộ báo cáo. Diệp Đại Long không dám ẩn giấu, lập tức đem việc này thông báo Bộ Tham n ư u báo cho Lâm Hiểu Hiểu. Kỳ thực, chuyện như vậy muốn ẩn giấu cũng không thể, đến thời điểm đạn hạt nhân vùi vang, tất cả mọi người đều biết. Cùng lúc đó, trong trời cao, Kata một mặt ý cười lăng không đứng thẳng, chờ đợi quyền ấn cùng đạn đạo hoa lệ va chạm bằng sức một người chặn lại đạn đạo. Từ cổ chí kim, ta chính là người số một. Kata trong lòng nạo g khí này sinh, hắn đã làm tốt chuẩn bị t à hàn diện, đem khí thế của tự thân tăng lên tới cấp 10 tiến hóa giả cực hạn, chờ đợi nổ tung sóng trùng k í đến. Hai viên đạn đạo đồng thời nổ tung, mặc dù đối với với cấp 10 cường giả tới nói không cái gì u y h i ế p thế nhưng mạnh mẽ sóng trùng kích rất có thể sẽ phá hủy hậu phương máy bay. Kata đi ra mục đích chính là vì bảo vệ máy bay, h ắ có thể để sóng trùng kích lướt qua mình. ở Kata ánh mắt mong chờ bên trong, quyền ấn cùng hai viên đạn đạo trước tiên sao đụng vào nhau, trong nháy mắt gây nên nổ tung. nhưng mà, đang nổ vừa vặn xuất hiện thời điểm, Kata ý thức được không đúng, nguồn sức mạnh này sao vậy như vậy khủng bố. một đóa bóng á n h đám mây hình nấm ở trong hư không ầm ầm tỏa ra, hào quang rừng rực chen lẫn không gì sánh kịp sức mạnh kinh khủng, liền như thế đột ộ t ở Kata trước người nổ tung à? Kata kinh ngạc thốt lên mở miệng, trong lòng sự tự tin mạnh mẽ ầm ầm phá nát. thời khắc này hắn cảm giác được tử vong nhiệt độ dĩ nhiên là đạn hạt nhân kata muốn tự tử đều có này rất ma làm bộ cái bức liền như thế khó trốn đây là kata trong lòng duy nhất ý nghĩ chính diện chặn lại đạn hạt nhân mặc dù hắn là cấp 10 cường giả cũng chắc chắn phải chết máy bay bên trên bốn người khác tất cả đều bị kinh tâm thần rung mạnh ai cũng không nghĩ tới hoa hạ người may mắn còn sống sót dĩ nhiên như thế tàn nhẫn vừa ra tay chính là hai viên đạn hạt nhân chạy mau vào lúc này ai còn để ý cái gì vấn đề mặt mũi bảo mệnh quan trọng bốn cỗ khí tức mạnh mẽ trực tiếp từ máy bay bên trong lớp t ầ m g m ra, nguyên bản nhẹ nhàng trôi nổi ở trên bầu trời máy bay nhất thời trở nên chia năm s bảy, bị bốn người v à n nát. Kỳ thực, máy bay trên còn có thật nhiều người tồn tại, bọn họ là máy bay người điều khiển cùng sửa chữa bảo dưỡng nhân viên, sau cần nhân viên cũng không có thiếu. Lúc này trực tiếp trở thành con rơi, bị nhẫn tâm bỏ lại. Cùng lúc đó, năng lượng kinh khủng bao tấp trong nháy mắt t u ổ i qua, ở hoa hạ bầu trời triệt để bạo phát, hơi thở của sự hủy diệt hướng về bốn phương tám hướng quét ngang mà đi, xa xa nhìn tới. Trên bầu trời phảng phất có một cái tinh cầu nổ tung, năng lượng kinh khủng gợn sóng hiện hình cầu hướng về bốn phương tám hướng quét ngang, chỗ đi qua toàn bộ hủy diệt, hình thành một cái năng lượng khổng lồ hố đen, dường như muốn nuốt chửng tất cả. Trên mặt đất, nguyên bản quan tâm việc này người may mắn còn sống sót tất cả đều bị da sợ. Lúc này dồn dập vọt vào bí mật nơi, nỗ lực tránh thoát này cố sức mạnh kinh khủng x u n g kích. Trọng yếu hơn chính là, mọi người muốn tránh né bức xạ hạt nhân, phòng ngừa thân thể chịu đến n n n h n Không bố tiếng nổ mạnh dường như kinh thế thiên âm, ở trong hư không kéo dài không ngừng. trận này kịch liệt nổ tung sau khi, đem tầng khí quyển nổ ra một cái lỗ thủng, trực tiếp cùng vũ trụ liên tiếp. cùng lúc đó, lượng lớn vũ trụ hạt căn bản thông qua cái này tầng khí quyển lỗ thủng, trực tiếp chiếu dọi đến hoa hạ khắp nơi, làm cho nơi này thổ địa phát sinh một chút khó có thể dùng lời diễn tả được biến đ ế n gì. Phương xa, Tinh Hà Liên Minh năm người tất cả đều đấm máu, ngã ầm ầm trên mặt đất, khí tức yếu ớt, hầu như tử vong. Cata khoảng cách đạn hạt nhân nổ tung vị trí gần nhất, hắn chịu đến thương tổn nghiêm trọng nhất, nửa người đều lung hổ, cánh tay phải trực tiếp ở khủng bố nhiệt độ cao bên dưới tăng a n dã. Mấy người khác tình hình cũng chẳng tốt đẹp gì, lúc này tất cả đều nằm trên mặt đất, thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, cũng không biết có thể không có thể sống sót. Mọi người hồi tưởng này một đường ngụy trình. quả thực muốn tự tử đều có ai, hoa hạ nước quá sâu, chúng ta không nên tới hả? chương 493 phát hiện cực quang, thiên nhạc căn cứ, khoa nghiên bộ, lâm hiểu hiểu chờ người chính đang nóng nảy chờ đợi kết quả, dù sao bắt đầu định vị hệ thống lần thứ nhất ứng dụng, khó tránh khỏi sẽ có như vậy hoặc là vấn đề như vậy. sử hành cơ mấy người cũng là đứng ngồi không yên, bọn họ thật sự rất muốn biết, bắt đầu định vị hệ thống đến cùng có tác dụng hay không, đ ạ n đạo đến cùng bắn chúng không có. nhưng vào lúc này, từ h i ể u bằng hoang mang chạy vào, sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi đầm đìa, rõ ràng chịu đến kinh hãi h o à n g cái gì, ta không phải từng nói với ngươi sao? gặp phải bất cứ chuyện gì đều muốn gắng giữ tỉnh táo. Lâm Hiểu Hiểu nhìn thấy Từ Hiểu bằng thất chú như thế, lúc này đôi mi thanh tú hơi n h u có chút không vui. Nhưng mà, Từ Hiểu bằng căn bản không để ý tới Lâm Hiểu Hiểu phê bình, ngựa khí hoảng loạn nói rằng, Lâm bộ trưởng, gia đại sự, vừa nãy Diệp Đại Long truyền đến tin tức, Hoa Trung quân khu nổ phát ra hai viên đạn hạt nhân, lúc này đã lên không. Cái gì? Lâm Hiểu Hiểu rộng rãi đứng dậy, nội tâm dùng mình, ánh mắt nhất thời trở nên băng hà lên. Trong phút chốc, toàn bộ khoa nghiên bộ đều yên tĩnh lại, mỗi người đều biết chuyện này có bao nhiêu ma khủng bố, quả thực là muốn chọc thủ tiên. Lâm Hiểu Hiểu ở trong phòng đi qua đi lại. hiển nhiên, nàng nội tâm cũng không bình tĩnh đạn hạt nhân uy lực đến t ộ t cùng mạnh bao nhiêu. ở đây mỗi người đều trong lòng rõ ràng, thiên đảo đế quốc từng tự xưng nhật lạc đế quốc, còn không phải là bị đạn hạt nhân cho đánh đắm. nếu là này hai viên đạn hạt nhân rơi vào hoa hạ trên mặt đất, hậu quả không thể tưởng tượng nổi đã từng. lâm hiểu hiểu cùng lục phàm hợp tác, ở d ò n bị quốc gia phóng ra năm viên đạn hạt nhân, giết chết ngàn vạn giòn bị, thẳng. đến lúc này, nơi đó vẫn như cũ n g là một mảnh đất không lông. bất quá, giòn bị quốc gia vốn là một mảnh đất không lông, nổ cũng là nổ. thế nhưng hiện tại không giống, này hai viên đạn hạt nhân không biết muốn lạc tới chỗ nào. Vạn nhất rơi xuống người may mắn còn sống sót căn cứ, chẳng phải là thảm có muốn hay không thông báo lão đại. Từ h i ể u bằng tâm tình vẫn không có bình phục, lúc này hắn lo lắng mở miệng, không biết nên sao vậy xử lý. Lâm h i ể u h i ể u lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ, sau khi hít sâu một hơi, nói, trước tiên không muốn kinh động lão đại, nhìn tình thế phát triển lại nói. Lâm h i ể u h i ể u là người đàn bà thông minh, trước tiên không nói lục phạm hiện tại có thời gian hay không, coi như hắn có thời gian, hiện tại thông báo hắn cũng không kịp đột nhiên. Từ h i ể u bằng máy truyền tin trong tay tiếng vang lên, hắn lập tức c h u y ể n được, biểu hiện nghiêm nghị cực kỳ báo cáo từ đội trưởng, hai viên đạn hạt nhân bị một tên cường giả bí ẩn chặn lại. ở giòn bị quốc gia bầu trời làm nổ, t ầ n khí quyển xuất hiện một cái to lớn chỗ trống, giòn bị quốc gia chịu đến năng lượng xung kích, bây giờ đã đã biến thành một chỗ rộng d à i thung lũng, tên t i a cường giả bí ẩn đã biến mất không còn t ă m hơi, hiện nay hoa hạ không có nhân viên thương vong, liên tiếp báo cáo tiếng vang lên, toàn bộ khoa nghiên bộ bên trong, thiên nhạc căn cứ nhân viên cao tầng tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt không có tạo thành nhân viên thương vong, nếu là đem nhân loại người may mắn còn sống sót căn cứ b á n cho, cái này tội lỗi nhưng l ớ n rồi. bởi đạn hạt nhân nổ tung vị trí vừa vặn ở g i do b ị quốc gia phía trên vì lẽ đó hoa hạ người may mắn còn sống sót căn cứ có thể may mắn thoát khỏi với khó tất cả những thứ này còn muốn cảm tạ vị kia cường giả bí ẩn người tốt à trong lòng mọi người thán phục nếu không là vị kia cường giả bí ẩn ra tay không chắc này hai viên đạn hạt nhân biết đánh đến làm sao nếu là bị tinh hà liên minh mấy vị đại lão biết rồi ý n g h ĩ của bọn họ e sợ tất cả đều đến tức giận đến thổ huyết đạn hạt nhân là hướng về phía máy bay đi nếu là máy bay hạ xuống ở nhân khẩu dày đặc khu vực tổn thất kia nhưng lớn rồi vì lẽ đó thiên nhạc căn cứ đối với bọn họ cảm tạ là phát ra từ phế phụ lập tức tuyên bố thông cáo, đem d ọ n b ị quốc gia phân thành tám khu, bất luận người nào không cho phép bước vào. Lâm Hiểu Hiểu khí thế chấn động, n ú n g n ệ u uống đến. Mọi người tất cả đều tâm thần dùng mình, sau khi âm thầm gật đầu. bất kể là b ứ c x ạ hạt nhân vẫn là tầm khí quyền chỗ trống, ở tận thế bên trong đều sẽ mang đến rất nhiều không xác định nhân tố, đang không có xác định có hay không an toàn trước, loài người tốt nhất không muốn tiếp xúc. Cùng lúc đó, Lâm Hiểu Hiểu tiếp tục nói, thông báo Diệp Đại l ò n g để hắn cầm phóng ra đạn đạo tên k h ô n kia nắm về, ta muốn tận mắt nhìn, đến tột cùng là cái gì nhân tài. dĩ nhiên có thể làm được chuyện ngu xuẩn như thế. t ư hiệu b ằ n g lúc này gật đầu, lính mệnh mà đi. tất cả mọi người đều đang vì canh hiền quốc sai lầm cảm thấy phẫn nộ, không biết chính là bởi vì hắn đánh b ạ y đánh b ạ n mới để thiên nhạc căn cứ miễn quá một cơn hạo kiếp. cực bắc nơi băng sơn bên trên, lục phàm dẫn dắt lục gia quân chiến sĩ tinh nhuệ thâm nhập cực địa, lúc này đã leo lên băng sơn đỉnh, làm bọn họ ngẩng đầu nhìn thời điểm, tất cả đều lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng. dĩ nhiên thật sự có c ự quang, phương xa trên không xuất hiện một mảnh loa mắt ánh sáng, tỏa ra năm màu rực rỡ vẻ tươi đẹp cực kỳ. nó mềm mại ồ n g bền, hốt ám h t nô đùa vô t h ư ờ n g biến hóa thất thường, cực quang phạm vi rất nhỏ, hơn nữa ở cực địa vị trí trung tâm nhất, nơi này nhiệt độ thấp đáng sợ, người bình thường căn bản là không có cách đến nơi này. Nếu không có có lục phàm đưa ra thần ẩn áo choàng, lục gia quân mọi người cũng không thể đến nơi này. Cực quang xuất hiện thời gian rất ngắn ngủi, bỏ qua lần này, lần sau không biết muốn đến thời điểm nào các anh em lại thêm một cái sức mạnh, thắng lợi đang ở trước mắt. Lời còn chưa dứt, lục phàm lúc này từ đỉnh núi này xuống, phía sau thần ẩn khoác gió bay p h ầ n p h dường như hùng ư n g ư n g cánh bay lượn. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều từ đỉnh núi này xuống, lướt qua ngọn núi này. phía trước chính là cực quang phạm vi bao phủ. Lục p h ạ m tốc độ nhanh nhất, người đầu tiên xông vào cực quang phạm vi bao phủ, mới vừa tiến vào, chính là nhận ra được một ít cảm giác không giống nhau. Dĩ nhiên là vô số tự do năng lượng hạt căn bản. Lục p h ạ m mở ra linh giác cường hóa, hơn nữa hắn thân là cấp 10 cường giả siêu cấp năng lực nhận biết, lúc này rõ ràng có thể cảm nhận được vô số năng lượng hạt căn bản ở trong hư không nảy lên. Lục p h à m tâm thần ngưng lại, thầm nghĩ trong lòng, hóa ra là như vậy, cực quang là trong vũ trụ hạt căn bản cùng tầng khí quyển ma sát sản sinh, kỳ thực chính là một loại đặc thù năng lượng, mà loại này năng lượng có thể bị tân nhân loại thân thể hấp thụ. do đó thực hiện r a tốc tiến hóa, lục p h ạ m trong lòng hơi có suy nghĩ, hắn đã tìm tới c ự c quan có thể xúc tiến tân nhân loại tiến hóa nguyên nhân. Thái sơn sở dĩ có thể giúp tân nhân loại đột phá bình cảnh, cũng là bởi vì Thái sơn có thể tỏa ra một loại đặc thù năng lượng, có thể cải thiện tân nhân loại thể chất. Tinh thể năng lượng có thể giúp tân nhân loại thực hiện gia tốc tiến hóa, đó là bởi vì lượng lớn tiến hóa lực lượng cũng là một loại năng lượng. Còn có đặc thù trái cây, c ù n thú ăn thịt phẩm, dung vương sợi d ễ hết thảy tất cả đều cùng năng lượng có quan hệ có thể, chúng ta có thể từ năng lượng tới tay, nói không chắc có thể tìm tới loài người siêu cấp tiến hóa phương pháp. Lục p h o m tự lầm bầm, ngừng đầu nhìn, hắn đã nhận ra được, càng đi trên không, năng lượng hạt căn bản càng là dâng trào. Vào lúc này, mặt khác 10 người cũng vọt vào cực quang bao phủ khu vực, làm bọn họ nhận ra được thân thể biến hóa giờ, tất cả đều lộ ra mừng rỡ vẻ mặt. Lục p h o m cười ngạo nghễ, hét lớn, nơi này cực quang chỉ làm ộ t ít da lông, nhưng muốn thực hiện siêu cấp tiến hóa, cần vật lộn trường không dũng khí. Lời còn chưa dứt, Lục Phong bàn chân đạp mạnh mặt đất, theo một trận cuồng bạo tiếng x é gió vang lên, hắn thân thể đã cấp tốc cất cao, dĩ nhiên hướng về trên không sông lên trên. Chương 494, vật lộn trường không. Lục p h là cấp 10 cường giả. trong cơ thể năng lượng phi thường súc t ú ố c dưới chân có q u ầ n cuộn không ngừng năng lượng phun phun ra, chống đỡ lấy thân thể của hắn xông thẳng tới chân trời. bất quá, lam lục phàm bàn chân rời đi mặt đất thời điểm, hắn kinh ngạc phát hiện, nơi này trọng lực dĩ nhiên phát sinh quỷ dị biến hóa. qua loa phòng t r ừ n g có tới bình thường trọng lực gấp 3 trở lên, càng làm cho người ta khiếp sợ chính là loại này trọng lực dĩ nhiên theo độ cao tăng cường mà cái tăng, rất nhanh sẽ đạt đến một cái mức độ khiến người nghe kinh hãi này không khoa học. lục p h ạ m cười khổ không thôi, ở loại này trọng lực điều kiện bên dưới, mặc dù là hắn thực lực mạnh mẽ, nhiều nhất cũng là có thể vọt tới ngàn mét trên không. bất quá n g ấ m lại cũng là thoải mái từ khi tận thế bạo phát sau khi hết thề tất cả đều trở nên không khoa học trên mặt đất lục gia quân các chiến sĩ nhìn thấy lục phàm phóng lên trời tất cả đều mừng rỡ trong lòng nguyên lai còn có loại này thao tác rất rõ ràng trong trời cao đặc thù năng lượng hạt căn bản càng thêm nồng nặng nếu là vọt tới trên không nhất định có thể được càng to lớn hơn chỗ tốt haha ha, đại băng một ngày cùng gió nổi lên bước thẳng lên chín vạn giảm lao tử đi trước một bước hoàng v i n h thắng giống to bàn chân đạp mạnh mặt đất thân thể lập tức phóng lên trời c h ó i mắt kim quang mang theo vô cùng uy thế khiến cho người chấn động bất quá này đạo kim quang vẹn vẹn vọt lên đến hơn 100 m é t đột nhiên đỉnh trệ hạ xuống, tiếp theo hướng xuống đất mạnh mẽ đập xuống. Hoàng v i n h Thắng mặt hướng dưới, lại một lần trồng vào tuyết h á n g hại. Ngăn n g ắ n trong vòng nửa giờ, Hoàng v i n h Thắng bị quăng ngã hai lần, thật là không có ai. Lần này suốt muốn so với trước lần kia nghiêm trọng hơn nhiều, bởi nơi này càng thêm rất lạnh, phía dưới tuyết động đã sớm đóng băng phi thường cứng rắn, nếu không là hắn bên ngoài cơ thể có kim quang hộ thể, e sợ đầu đã sớm nở hoa rồi. l ă n g Sách, Dư Lánh Huy, Hoa Cả Đinh chờ người tất cả đều phình bụng cười to, bị Hoàng Vĩ Thắng cái này treo chọc so với khiếp sợ đến. Quả nhiên thông minh không hạn cuối à khe nằm, đại hoàng. Người đây là cái gì tiết mục, thật rất ma đ ự c sắc. l ă n g s á c h cười nước mắt đều sắp chảy ra, hắn thật sự rất muốn nói một câu, xưa nay đều chưa từng thấy như thế ngu người. Dư Lanh Huy cũng là cười lớn không ngừng, r ê u r ê u nói, Đại băng một ngày cùng gió nổi lên, ngã n g một cái cho an buồn. Mọi người tất cả đều cười to, cảm thấy Hoàng v ĩ n h Thắng hàng này thực sự là quá khôi hài, động tác này quả thực làm người khó có thể lý giải được. Chỉ có Diệp Y Nhiên cùng Lan Quân chờ người khẽ như mày, cũng không có cười nhạo Hoàng n h Thắng, bởi vì các nàng mơ hồ nhận ra được, sự tình cũng không phải nhìn bề ngoài như vậy đơn giản, đặc biệt là vừa nãy Hoàng v ĩ n h Thắng tâm tích tốc độ. khó tránh khỏi có chút quá nhanh đi. Vào lúc này, Hoàng Vinh Thắng đã trong t u y ế t bỏ lên, trên đầu đẩy một cái túi lớn, trong lòng tức giận đồng thời, trong con ngươi còn có một tia kinh ngạc. Vừa nãy hắn chỉ lo cao hứng, vì lẽ đó đem hết toàn lực hướng về không trung xông lên trên. Kết quả, khi hắn hai chân rời đi mặt đất thời điểm, chu vi trọng lượng đột nhiên gấp bội, hơn nữa càng là hướng về trên trọng lực càng lớn. Vốn tưởng rằng dựa vào mình cấp 7 chiến thể cường hóa người thực lực, có thể xông lên càng cao hơn địa phương, mặc dù là không đổi k p lão đại, cũng có thể cách biệt không xa. Kết quả, hắn vẹn vẹn tăng lên trên 100 m é t độ cao cũng đã lục ệ t cuối cùng một con t ạ i đi. Hoàng Vinh Thắng bị suất thất điên bắt đảo, lúc này mặt buồn rầu trở lại trong đội ngũ, không nói câu nào được, rồi tiết mục chấm dứt ở đây, c ơ quang tồn tại thời gian rất ngắn ngủi, chúng ta vẫn là dành thời gian tranh cướp tạo hóa đi. l ă n g Sách hét lớn một tiếng, cả người khí thế ngưng lại, chúng tiêu sắc bén tâm ý phun t r à o mà ra, cả người dường như mũi tên rời cung hướng về bầu trời bát t i Ngay khi l ă n g Sách lên đường đồng thời, Dư Lánh Huy, Hoa c á Đinh, Sở Hùng, Lâm Thiên Dật, Tư Đồ Lượng chờ người tất cả đều phóng lên trời, đi theo Lục Phạm bóng người, vật lộn t r n không. Thấy cảnh này, Hoàng Vinh Thắng nhất thời lộ ra vẻ l ạ i hỉ, sau đó đầy hứng thú ngẩng đầu lên, chờ đợi xem t ì vui. q u ả nhiên, vừa vặn phóng lên trời mấy người, đột nhiên cảm giác được một áp lực trầm trọng từ bốn phương tám hướng phun trào mà tới. Loại áp lực này cùng với thân thể cất cao mà tăng v ọ n hiện tại đã không biết gia tăng rồi bao nhiêu lần. Liên phảng phất là một đạo dây cung, càng kéo càng chặt, bất cứ lúc nào cũng có thể cầm bọn họ từ trên bầu trời bắn về phía mặt đất khe nằm. l ă n g Sách không nhịn được mắng to, hắn xông lên mạnh nhất, cái thứ nhất từ trên trời tải đi. Tăng cường, dư lãnh huy, hoa cá đinh, sở hùng, lâm thiên dật, tư đổ lượng chờ người dồn dập từ trong trời cao rơi xuống, dường như dưới sủi cảo giống như vậy, trong nháy mắt bằng ngã một chỗ. Hoàng Vĩ Thắng cười ha ha, tâm tình sảng khoái vô cùng, liền ngay cả trên đầu va lên bao đều cảm giác không phải như vậy đ a u ha ha. Các người đáng u x u ẩ n này, còn có mặt mũi cười nào lão tử thông minh cũng không tốt hơn chỗ nào mà. Hoàng Vĩ Thắng cười trên sự đau khổ của người khác, thật sự rất muốn đi tới đối với mỗi người lần lượt từng cái phỏng vấn một thoáng. Một m ặ t khác, Diệp Y Nhiên, Lan Quân, Phiền Mộng chờ trong lòng người hiểu rõ, nơi đây vô cùng bị dị, muốn phóng lên trời cũng không phải như vậy dễ dàng chúng ta thử một chút. Diệp Y Nhiên mở miệng, quay về Lan Quân cùng Phiền Mộng gật gật đầu, có m vào vết xe đổ. Diệp Y Nhiên chờ người hành động rõ ràng cẩn thận rồi rất nhiều. các nàng đem tự thân sức mạnh tăng lên tới cực hạn, trực tiếp nhảy lên một cái, làm tốt ứ n g đối các loại biến hóa chuẩn bị. Quả nhiên, vừa vặn đứng dậy chính là phát hiện, tự thân trọng lực đống tăng cường, hiện cấp số nhân tăng trưởng. Cũng may ba người đã sớm chuẩn bị, dưới chân năng lượng vút lên, chống đối này cô vô hạn tăng trưởng trọng lực, sau đó thân thể chậm rãi tăng lên trên. Tuy rằng tăng lên trên tốc độ rất chậm chậm, thế nhưng so với những kia trực tiếp kéo xuống người, đương nhiên muốn tốt lắm rồi. Trên mặt đất, một đám người bị xuất h ả m làm bọn họ nhìn thấy thoải mái cười to hoàng vinh thắng. i ờ thật sự muốn xông tới u ầ n đầu hắn cái này vua hồ gia hỏa, biết rõ phía trước có hãm hại cũng không nói. hại chúng ta như thế nhiều người bị suất mọi người tuy rằng trong lòng có oán khí thế nhưng hồi tưởng lại vừa nãy mình còn đang c ở i n h o đối phương loại này oán khí cũng là thoải mái sau đó mọi người lần lượt lên không cũng không tiếp tục như vừa nãy như vậy l ô m ã n g hành động mà là chậm rãi kéo lên cao cho tới giờ khắc này bọn họ mới biết lục phàm đến t ộ t cùng lợi hại bao nhiêu lúc này đã xông lên ngàn mét trên không tiếp thu dày đặc nhất năng lượng hạt căn bản tập b ủ mà bọn họ mình bay cao nhất mới hơn 100 m é t hơn nữa đã bắt đầu lung lay sắp đổ bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống đi bất quá bay đến chỗ cao chỗ tốt cũng là rõ ràng lượng lớn năng lượng hạt căn bản thông qua mình lỗ chân lông chui vào trong cơ thể, có theo hô hấp bị hút vào, làm cho thực lực của tự thân đang nhanh chóng tăng trưởng. Cái cảm giác này hết sức rõ ràng, mọi người cảm thấy vô cùng có khả năng, ngày hôm nay sẽ đột phá bình cảnh, hoàn thành mãnh liệt tiến hóa. Cùng lúc đó, hoa hạ tây nam biên thủy trong một vùng phế tích, mấy cái cô đơn bóng người chính đang lẻ loi mà đi, bọn họ mặt mày sám x t chật vật đến cực điểm, đã không nhìn ra diện mạo thật sự. Một người trong đó trạng thái cực kỳ t h thảm, p h ả n phất vừa vặn trải qua một hồi hỏa h ọ a da r ẻ cháy đen, liền cánh tay phải đều bị đun không còn b n chương b ố m i giòn bị chặn đường. Năm người chính là Tinh Hà Liên Minh Đại Lão, bọn họ mới vừa tiến vào Hoa Hạ, vẫn không có thể đến Thiên Nhạc căn cứ, cũng đã gặp phải chí mạng nguy cơ, suýt nữa chết ở chỗ này. Bọn họ bị thương vô cùng nghiêm trọng, không có 10 ngày nửa tháng căn bản là không có cách khôi phục sức chiến đấu. Bọn họ cảm thấy Hoa Hạ thực sự là thật đáng sợ. Dù như thế nào, rời khỏi nơi này trước lại nói, chờ chữa khỏi thương thế, lại trở về báo t h ủ cũng không muộn. Chỉ là bọn họ còn không biết, ngay khi phía trước tất trải qua trên đường, một đám trên người mặc cổ đại trang phục rỗn rã chính đang lung tung không có mục đích du dã, mỗi một đầu đều khí tức cường đại, thực lực kinh thiên. Năm người e sợ có phiền phức. Trên đường, Kata đột nhiên ngừng lại, thân thể nghiêng người dựa vào ở một chỗ t h ổ sườn dốc bên trên, làn da màu trắng trắng bệch như tờ giấy, không có nửa điểm màu máu. Hắn từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, cả người đều ở co giật, nguyên bản mỹ lệ mái tóc màu xanh lam tất cả đều bị đốt cháy khét, lúc này chọc lốc dáng vẻ xấu xí si đến cực điểm, ngươi nói loại thuốc t i ê a thể thật tồn tại sao? Kata hít sâu một hơi, trên mặt mang theo nước ao hỏi. Nguyên bản hắn này như ngọc thạch mỹ lệ con ngươi, lúc này xem ra vẫn đủ cực kỳ, liền p h ả n phất là một vị gần đất xa trời lão nhân. Phạm Đái Na an ủi, yên tâm đi, sinh mệnh dược thể là chúng ta tinh hà liên minh tối phát minh mới. có sinh mệnh dược t ể chỉ cần còn có một hơi đều có thể cứu sống. Không chỉ có như vậy, loại này sinh mệnh dược t ể có thể cải tử hoàn sinh, chỉ cần ở bị thương vị trí bôi lên trên loại này sinh mệnh dược t ể c ú tay cũng có thể sống lại. Phạm Thái Na kiên trì cho Kata giới thiệu, đem mình bản thân biết báo cho đối phương. Tổng thể tới nói, Phạm Thái Na cùng Kata quan hệ không tệ, bây giờ đối phương gặp kiếp nạn, nàng cũng không có vứt bỏ đối phương. Kata hít sâu một hơi, yên lặng gật gật đầu, cầm Phạm Thái Na những này tình nghĩa vững vàng ghi nhớ ở trong lòng. Nếu không phải là có Phạm Thái Na che chở Kata, hắn tuyệt đối không thể sống sót đi tới đây. Kata chịu đến thương thực sự là quá nghiêm trọng, mặc dù là khỏi hẳn, thiếu hụt một tay hắn cũng đem thực lực giảm mạnh. Nói thật, Tinh Hà liên minh chỉ chiêu thu thế gian người mạnh nhất, Kata đã trở thành phế nhân, những người khác nhất định sẽ mắt l ạ n h đối lập. Nếu không là Phạm Thái Na biểu thị đã nghiên cứu chế tạo ra sinh mệnh dự tề, e sợ Kata đã bị đá ra đội ngũ đối với điểm này. Kata trong lòng lớn hận, lúc trước hắn vì trợ giúp mọi người, chủ động đi ra ngoài chặn lại đ ạ n đạo, bây giờ bị thương nặng, dĩ nhiên gặp phải loại đại nộ này. Nhưng mà lòng người dễ thay đổi, không có ai quan tâm trước ngươi từng làm cái gì, bọn họ chỉ xem ngươi là có hay không còn có giá trị lợi dụng chờ một chút. đột nhiên dỗ mẹn t ị m mở miệng ngăn cản tiếp tục tiến lên mấy người khác sao vậy? Mạn Đức lặc trong lòng nghi hoặc, tuân hỏi ra lời. r ó t giờ cũng có chút ngạc nhiên nghi ngờ, nhỏ giọng thầm thì nói, ngươi nên không phải phải lớn hơn nhà dừng lại, chờ tên g i c rưỡi này chứ? r ó t giờ âm thanh tuy rằng rất nhỏ, nhưng mọi người đều là cấp 10 tân nhân loại, thính giác vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa khoảng cách như thế gần, mọi người tất cả đều nghe rõ ràng hắn lời nói. Kata trong lòng tức giận tăng vọt, h n không thể xông lên xé nát đối phương miệng, chỉ tiếc hắn bây giờ thực lực tổn thất lớn, xông lên chỉ có thể làm muốn chết. Tinh Hà Liên Minh có quy định, không thể nội đấu. nhưng loại này quy định chỉ ở một mức độ nào đó hữu hiệu, nếu là có người có thể bị tùy ý xóa bỏ, ai sẽ vì một tên rác rưởi cùng chân chính cường giả trở mặt, dỗ mẹn ti cũng không có đáp lại, mà là làm ra một cái vô cùng khác thường hành động. Lúc này hắn phục hạ t h â n tử, lỗ t h a i kề sát ở lạnh lẽo trên mặt đất, hai mắt thật chặt bế lên. Dĩ nhiên ở lắng nghe, nhìn thấy dỗ mẹn ti hành vi, tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc, không biết có chuyện gì muốn phát sinh. Chốc lát sau khi, dỗ mẹn ti đứng dậy, sắc mặt biến đến nghiêm nghị lên có bảy i ò m bị xuất hiện, thực sự là xuất sư bất lợi. Dỗ mẹn ti cao mày, thông qua vừa nãy chăm chú nghe. Hắn đã nhận ra được có một nhánh quy mô to lớn b ầ giòm b e chính hướng về nơi đây tới rồi. Rốt giờ không để ý chút nào nói rằng, sợ cái gì? Chúng ta tuy rằng bị thương nặng, nhưng vẫn có thể phát huy ra cấp 9 sức chiến đấu, đối phó chỉ là bầy giòm b e không có bất kỳ áp lực. Mạn Đức Lạc cũng là gật đầu. Hiện ở vào thời điểm này, giòm b e đội lên tiên cũng chính là cấp 8, ở hướng về trên không thể xuất hiện, dựa vào bốn người lực lượng, đủ để quét ngang rất mà. Đến đến hoa hạ sau khi, khắp nơi bị kinh bỉ, liền ngay cả giòm b e cũng dám đến khiêu khích chúng ta. Nhất định phải cầm bọn họ toàn bộ s ắ t q u n g chút cơn giận. Ngoại trừ Phạm Tái Na cùng Kata ở ngoài. Những người khác tất cả đều chiến y dân t r à o muốn đại khai sát giới. Tinh Hà Liên Minh vốn là làm một cái cao cao tại thượng tổ chức, vốn tưởng rằng đến Hoa Hạ sau khi có thể lấy quân lâm thiên hạ tư thái triển lộ ở trước mặt người đời, làm sao tưởng tượng n ổ i sẽ liên tiếp chẳng biết. Hiện tại được rồi, dĩ nhiên có một đám giòm b ị chủ động tới phạm, tại bọn họ xem ra quả thực chính là điếc không sợ súng. Vì lẽ đó, mỗi người đều chuẩn bị đại khai sát giới, cầm ở Hoa Hạ chịu đến ác khí tất cả đều phát tiết đi ra ngoài chờ chút chiến đấu lúc mới bắt đầu. Ngươi mang theo ta mau chóng rời đi, tương lai chắc chắn báo đáp lớn. Kata ở Phạm Tái Na bên t h a i nhẹ giọng nói rằng, âm thanh rất nhỏ. chỉ có hai người có thể nghe được hiện tại Kata đã sớm mất đi chiến ý hắn bức thiết hy vọng được sinh mệnh dược thể trước tiên để thương thế của chính mình khôi phục lại nói Phạm t á i Na nhẹ nhàng gật đầu biểu thị đồng ý nói thật nàng đối với rết d i ò m bị thật sự không cái gì cảm giác đối phương chính là một đám ngốc nết sinh vật ở lại chỗ này cùng một đám không đầu óc ra hỏa liều mạng chẳng phải là hiện ra đến mình cũng không đầu óc đương nhiên ba người khác tất cả đều sát ý tăng vọt nàng khẳng định ngăn cản không được cũng lười đi ngăn cản chỉ chờ song phương một giao chiến nàng liền mang theo Kata rời đi cùng lúc đó Hoa Hạ Tây Nam Bộ biên thủy khu vực một đám giòm bì lung tung không có mục đích khắp nơi du đãng, bọn họ trang phục cái gì? An mặc cổ đại trang phục, liền phảng phất đến từ cổ đại vương triều. Trang phục đều có không giống trình độ mục nát, chỉ có tình cờ bộ phận có thể nhìn được một góc, do đó liên tưởng đến trang phục bằng cảnh. Những này giòm bì toàn bộ đều là từ trong mộ cổ bỏ ra, có thực lực kinh người. Bọn họ nguyên bản chịu đến không tên dẫn dắt, hướng về vùng phía tây hoàng lang tới gần, thế nhưng không biết vì sao, loại k i a dẫn dắt không tên gián đoạn, khiến đến bọn họ rơi vào mê man, vẫn ở biên thủy khu vực du đãng. Mà vào thời khắc này, bởi g i m bì dĩ nhiên ngửi được một ít mùi máu tanh, nhất thời làm mê man bọn họ phấn khởi lên. bắt đầu hướng về huyết tinh chi khí chuyển đến phương hướng đ i ê n c u ồ n nỗ lực theo kịch liệt tiếng xe gió vang lên cấp cao 7 z o m bị dĩ nhiên toàn bộ đột phá âm t r ư ớ n g có càng là đạt đến khủng bố 6 lần tốc độ âm thanh trong nháy mắt đi xa có thể đạt đến 6 lần tốc độ âm thanh giòm b e c h í ít cũng là cấp 9, thực lực tuyệt đối khủng bố cực kỳ mà ở bảy g i m bị đi tới phương hướng tinh hà liên minh mấy vị đại lao chính làm nóng người muốn đem bảy giòm bị diệt giết sạch chỉ có điều từ so sánh thực lực của hai bên đến xem đối phương muốn tiêu diệt đi bảy g i m bị sợ rất khó nói không chắc tinh hà liên minh ngược lại là bị bảy g i m bị cho diệt nếu như đúng là như vậy Việc vui nhưng lớn rồi b n Chương 496, t i kinh hải vạn phần tinh hà liên minh. Hoang vu lạnh lẽo thê lương trên mặt đất, một đám trên người mặc cổ đại trang phục giòm b e chính ở trên mặt đất bay nhanh lao nhanh, tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh, hung sát cực kỳ. Đây là một cái đặc thù b ầ y giòm b e hầu như toàn bộ đều là từ trong mộ cổ bỏ ra ngoài. Phần lớn z o m b e thân thể mục nát nghiêm trọng, chỉ còn giữ lại bạch cốt â mu ở năm tháng sông dài bên trong. Những này z o m b e bạch cốt đều trở nên đen thui, đụng vào sẽ nát tan. Nhưng mà tận thế bạo phát sau khi hết thể đều phát sinh thay đổi, nguyên bản đen thui yếu đối dương, bắt đầu trở nên nóng ánh trong sáng lên. mục nát thịt nát bóc ra sau khi bắt đầu mọc ra i ò m bì thịt khô quắt cứng cỏi dán thật chặt ở xương trên thời khắc này hơn vạn đầu cổ đại dòm bì nhanh như chớp như thiên quân vạn mã đảo qua mảnh này hoang nguyên cấp tốc nỗ lực xông lên phía trước nhất một con dòm bì thình lình nhưng đã đạt đến cấp 9, k h ủ n g b ố bạo ngược khí tức dẫn tới thiên mã sợ hãi một mặt khác do men tip m ạ n đức lạc rót giờ chờ người tất cả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch cùng bạo sức chiến đấu tại thân thể bên trong điên cuồng i động bọn họ là cấp cường giả tuy rằng bị thương nặng vẫn như cũ có thể bùng nổ ra có thể so với cấp 9 cường giả thực lực mặc dù là trọng thương sắp chết kata vẫn như cũ có sức mạnh cầm cấp 6 trở xuống cường giả tiện tay b ó p nát. Có câu nói uống chết lạc đà so với ma lớn, cấp 10 cường giả bất luận bị thương nặng bao nhiêu, chỉ cần có một hơi ở, thực lực liền không phải chuyện nhỏ. Chỉ có điều Kata khẳng định vô tâm chiến đấu, lúc này hắn đã bị t h á c phạm tái na, chuẩn bị rời đi nơi đây. Thân thể là tiền vốn làm cách mạng, chỉ cần trước tiên cầm thương thế khôi phục, cái khác đều là chuyện nhỏ. Theo thời gian trôi qua, phương xa kinh khủng kia khí tức sơ s á c đã chuyển tới, năm người đã thấy này đ ẩ y trời bụi trần, đồng thời cảm giác được mặt đất đang chấn động. Thời khắc này, dỗ mèn t đột nhiên cao mày, trong lòng có loại cảm giác xấu s a vậy sự việc. Tại sao mắt của ta ra kinh hoàng? Rốt giờ cũng là s ắ c mặt tông trầm, mở miệng nói, thật giống có chút không đúng. Tại sao nơi này b ầ y giòm bị biết cái này ma hung? Cách như vậy xa cũng có thể cảm giác được khí tức sơ sát. Hai người cảm giác được hai h ù n g kiếp v ĩ a tựa hồ này quần giòm bị cũng khó đối phó. Mạn Đức l à khịt mũi con thường, ngạ mạn cười nói, sợ cái gì? Một đám nốc n é t d i ò m bị mà thôi. Chúng ta tuy rằng sức chiến đấu c ó yếu bớt, thế nhưng đối phó bình thường b ầ y giòm bị căn bản không thành vấn đề, yên tâm đi. Mọi người nghe được lời này, trong lòng âm thầm gật đầu. Tần thế bên trong giòm bị phát triển rất có quy luật, chỉ có đạt đến nhất định số đếm sau khi z o m bị mới sẽ lên cấp. Nói cách khác, bảy z o m bị càng to lớn, xuất hiện cấp cao z o m bị tỷ lệ cũng là càng cao. Trước mắt bảy giòm bị, tuy rằng khí thế bất phàm, thế nhưng đỉnh trời cũng liền hơn một vạn đầu. Căn cứ bình thường quy luật đến xem, hơn một vạn đầu bảy g i m bị bên trong, thực lực người mạnh nhất tuyệt đối không vượt qua được cấp 5. m ặ c dù là phát sinh siêu cấp tiến hóa, tiến hóa đến cấp 6 thậm chí cấp 7 cũng là đạt đến đỉnh cao. Vì lẽ đó, mọi người thật sự không cần lo lắng có thể là chúng ta bị t h ư ờ n g Đối với thực lực của chính mình không tự tin, sản sinh ảo giác. Dỗ Mẹ t ế p nhẹ giọng nói rằng, rất rõ ràng là tán đồng rồi Mạn Đức Lạc quan điểm. Rốt giờ cùng Mạn Đức Lạc có cử đoán, lúc này giác được đối phương nói có đạo lý, dĩ nhiên quỷ dị không có phản bác. Nói cũng là, từ khi bị thương sau khi, mọi người lòng tự tin liền chịu đến nghiêm trọng đả kích, b ằ n g không cũng sẽ không lui về liên minh hòn đảo dưỡng thương, mà là trực tiếp đi tới thiên nhạc căn cứ, lấy bọn họ năm người thực lực trước mắt, mặc dù là bị thương, quét ngang bất luận cái nào đại lục cũng không thành vấn đề. Vào giờ phút này, bọn họ là gan lại trở nên đủ lên đến rồi. Dỗ Mẹ t í hai mắt n n g lại, một thanh rộng rãi đại đao liền xuất hiện ở trên tay của hắn đại đao sáng như tuyết. dày nặng mà cứng cỏi, qua loa phòng t r ư n g có tới trên nặng trăm cân đối mặt khủng bố bày d o a bi, dỗ m ẹ t thì không có bảo lưu, trực tiếp lấy ra mình mạnh nhất vũ khí. Mạn Đức Lạc đã s ớ m trận địa sẵn sàng đón quân địch, trên tay mang một bộ tối tam dậm dạng quyền sáo, quyền sáo lạnh lẽo, long lanh trói mắt hàn quang, nắm giữ cực cường lực bộc phát, cho tới rốt giờ, nhưng là lấy ra một cái cán dài bự lớn, tạo hình quyết đại, sức sát thương cực mạnh. Ba người phía sau, Phạm h á i Na cùng k a Ta cũng không có lấy ra vũ khí, bởi vì hai người cũng không có ý định muốn ở đây liều mạng, chuẩn bị chiến đấu vừa bắt đầu liền chạy trốn. Bầy giòm bị xung kích tốc độ rất nhanh, trong n h á y mắt liền vọt lên giết. Rỗ Mẹn t h c hét lớn một tiếng, cái thứ nhất hướng về bảy giòn bị xông lên trên, sáng như tuyết trường đao sẹt qua chân trời, như thiên đao ngang trời, nổi giận chém tất cả. Rỗ Mẹn t ì h đối diện, một con toàn thân đen thui giòn bị bông nhiên nảy lên, đen kịt m ó n g u ố t như thế gian tối vũ khí sắc bén, vô đến một cái, dĩ nhiên xé rách không gian cấp 9 g i ò m bị. ỗ Mẹn t ì h kinh hãi đến biến sắc, hắn thực sự là không nghĩ tới, cũng chỉ có hơn một vạn số lượng bảy g i ò m bị, sao vậy khả năng sinh ra cấp 9 giòn bị? Ẩm. ở Mẹn thì sợ hai trong ánh mắt, hai người công kích trong nháy mắt v và a chạm vào nhau, tiếp theo sản sinh mạnh mẽ sóng t r n g kích, đem hai người đồng thời bước lui t h m h Rỗ mệt thì con ngươi co rút nhanh, bởi vì hắn đã nhận ra được, con này cấp 9 h í n giòm bị có không kém gì thực lực của chính mình. Nếu là mình hoàn hảo không chút tổn hại tình huống dưới, lấy cấp 10 tiến hóa giả thực lực có thể ung dung chấn áp đối phương. Thế nhưng hiện tại, muốn làm được điểm này e sợ rất khó. Rỗ mệt thì thở dài một tiếng. Hiện nay thân thể của hắn trạng thái, đừng nói đánh giết đối phương, chính là đánh đuổi đối phương đều rất khó. Hắn chỉ có thể ký hy vọng vào những người khác. Một m ặ t khác, Mã Đức Lạc cùng Rốt Giờ tất cả đều gào thét liên tục, vừa vặn cùng này quần giòm bị giao thủ, bọn họ liền phát hiện này quần giòm bị chỗ bất động. Những này giòn bi muốn so với phổ thông g i m bi lợi hại nhiều lắm. ở tương cùng cấp bậc dưới tình huống, nơi này z o m n bi càng mạnh hơn rất mà. Hoa hạ sao vậy như thế t à môn? Thậm chí ngay cả giòn bi đều như thế mạnh, làm cái gì máy bay? Mạn Đức lập tức giận giống to, nguyên bản hắn lấy vì mọi người có thể ung dung tiêu diệt cái này bởi z o ò bi, thuận tiện xả giận. Làm sao tưởng tượng nổi? Nghĩ ra khí không làm được, ngược lại thành nơi chút giận, đã biến thành ủ rũ quần phát tiết đối tượng không đúng. Bọn họ trang phục trang phục thật giống, có chỗ bất đồng, xem ra rất giống hoa hạ người cổ đại trang phục. Chẳng lẽ đây là từ phần mộ bên trong bỏ ra ngoài g i ò bi? Tiêu trì thanh âm mở miệng, nhất thời đem mọi người kinh ngạc nhảy một cái nói như thế. Tình huống của nơi này há không phải cùng ai cập tình huống tương tự. Dỗ mẹn t i n g sắc mặt trắng bệnh cực kỳ, có chút sợ h ã i nói rằng ở Ai cập có lượng lớn một loại Y d o m b i e từ kim tự tháp bên trong lớp tẩm ẩm ra, bây giờ đã chiếm lĩnh hơn một nửa cái Châu Phi, yêu ngạo hung hăng đến cực điểm, đặc biệt là trong đó một vị p h ạ m giả ông d o m b i b thực lực đã sớm đột phá cấp 10, giết chóc kinh thiên, sức chiến đấu vô địch. Tinh Hà liên minh thành lập ban đầu mục đích chính là vì tập kết l o ạ i người trí cường giả, cộng đồng chống lại loài người cùng chung kẻ địch. Làm sao tưởng tượng nổi? ở Hoa Hạ Dĩ nhiên cũng gặp phải tình huống tương tự, mọi người nhất thời trong lòng kinh hãi. Lần này phiền phức lớn rồi bốn. Chương 497, t r c h u n g đẳng người. Rỗ mẹt t i ế p m ạ n đức lặc, rốt giờ ba người ở mặt trước rơi vào khẩu chiến. Phía sau, Phạm Thái Na kéo ngã xuống đất Kata từ một hướng khác bạo vũ đi. Dĩ nhiên quả đoán rút đi. Thấy cảnh này, ở mặt trước khổ sở chống đỡ Rỗ mẹt tiệp, chờ người tất cả đều bị tức bể phổi. Này rất ma, lại không đánh mà chạy. Kata chạy trốn còn xem là khá lý giải. Dù sao hắn bị thương quá nặng, mặc dù là lại đây cũng không giúp được cái gì b ậ điệu, chỉ có điều là vì là dọn b ị đưa món ăn mà thôi. Thế nhưng. Phạm t á i Na chạy trốn nhưng là không đúng. Trong năm người, liền nàng bị thương nhẹ nhất, còn Bảo Lưu chiến l ư ợ c mạnh mẽ, lúc này trực tiếp chạy trốn, quả thực làm người khó hiểu tiên sư nó. Ta đã sớm biết hai con chó này có vấn đề. Mạn Đức Lạc mở miệng n ắ n g to, một mặt biểu đạt mình bất mãn trong lòng, m ặ t khác con ngươi chuyển loạn, trong lòng đã có ý lui cho lão tử trở về. Ta nhất định phải nắm lấy các ngươi, mạnh mẽ dạy dỗ một trận. Mạn Đức Lạc đột nhiên trong lòng hơi động, trực tiếp thoát khỏi mình đối thủ, hướng về Phạm t á i Na cùng Kata đuổi theo. Một m ặ t khác, rốt giờ nhìn thấy lần này cảnh tượng, nhất thời sững sờ ở đường trường, đại não đầy đủ chết máy móc ba giây chạy. Rốt giờ nhìn Mạn Đức Lạc rời đi bóng lưng, nào có truy người ý tứ, rõ ràng là mình chạy trốn. Rốt giờ trong lòng mắng to Mạn Đức Lạc chẳng ra gì, lúc trước giựt dây mọi người nên chiến giòm bì cũng là hắn, bây giờ lại trực tiếp chạy trốn. Rốt giờ liếc mắt một cái chu vi lượng lớn bầy giòm bì, lúc này trong lòng có chủ ý hắn mãnh liệt vung động trong tay cán dài bự lớn, năng lượng kinh khủng nhận chúng quanh bay tán loạn, đem dây dưa với hắn giòm bì trong nháy mắt đẩy lùi. Sau đó, Rốt giờ quay đầu liền chạy, không nói câu nào, tiếng trầm lao nhanh. Vào giờ phút này, dỗ mẹn thì thật là có chồng muốn m ắ n g mẹ kích động. Toàn bộ bầy giòm bì bên trong chỉ có một con cấp 9 z o i m b bây giờ bị hắn ngăn cản. chỉ cần là những người khác ra sức điểm, rất nhanh sẽ có thể tiêu diệt này cô bầy zombie. thế nhưng bây giờ nhìn lại, loại khả năng này đã không có, toàn bộ đều chạy trốn. nay cùng nhau đi tới, mọi người ở hoa hạ gặp phải sự tình thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi, thần kinh chịu đến kích thích không nhỏ. ngắn ngắn thời gian mấy tiếng bên trong, bọn họ trước tiên sau gặp phải vô địch chiến r o n g đạn hạt nhân công kích, cổ đại bầy zombie, mỗi một cái đều là chí mạng tồn tại. cũng khó quái bọn họ sẽ chạy, nhân vì là bọn họ lo lắng, lưu lại nói không chắc sẽ dẫn ra càng thêm nhân vật khủng bố. hoa hạ mảnh này cổ lão đại lục quá thần bí, bọn họ cũng không dám nữa dễ dàng đặt chân. Những người khác rời đi rất đơn giản. Dỗ Mạn Tị muốn rời khỏi liền phi n h ớ c Hắn đối thủ là một con cấp 9 zombie, gắt gao bám vào hắn không tha chết tiệt. Trở lại sau khi, xem ta sao vậy thu thập các ngươi. Dỗ Mạn Tị phẫn nộ hét lớn một tiếng, từ trong túi tiền móc ra một viên quả cầu ánh sáng màu bạc. Sau khi quay về đầu kia cấp 9 zombie mạnh mẽ đầu ném qua. Cùng lúc đó, Dỗ Mạn Tị điên cuồng t r ợ t lui, tốc độ tăng lên tới cực hạn, hướng về xa xa điên cuồng b ỏ chạy ầm. Một tiếng kinh thiên nổ vang truyền đến, quả cầu ánh sáng màu bạc nổ tung, nhất thời bùng nổ ra u y lực cực kỳ khủng bố. Cấp c zombie đứng mũi chịu sào, trực tiếp bị nổ bay ra ngoài. Chu vi lượng lớn bảy dòn bị chịu ảnh hưởng, lúc này dồn dập ngã xuống đất, thậm chí thân thể trực tiếp bị nổ thành hai đoạn. Dỗ m ẹ n t ị p nắm lấy cơ hội này, hướng về xa xa điên cuồng chạy trốn, cuối cùng cũng coi như là thoát khỏi b ầ y i ò n bị truy kích. Loại kia quả cầu ánh sáng màu bạc là tinh hà liên minh mới nhất khoa học kỹ thuật sản phẩm, cực kỳ quý giá, không nghĩ tới hôm nay dùng đi một viên, để Dỗ m ẹ n Tiệp tức đến ngứa cả chân răng. Dỗ m ẹ n t ị ệ p quyết định trở lại sau khi nhất định phải hảo hảo giáo huấn một thoáng này mấy cái vua hố gia hỏa. Cùng lúc đó cực b ắ t nơi. Lục Phạm mang theo Lục Gia quân chiến sĩ tinh nhuệ vật lộn trên không. Bây giờ Lục Phạm đã tăng lên trên đến ngàn mét độ cao. Những người khác đa số ở 100 m é t phạm vi bồi hồi, muốn hướng lên trên trở nên cực kỳ gian nan. Lục Phạm trong cơ thể năng lượng dâng trào, từ hai chân phun phun ra, cho hắn một cái to lớn s u n g lượng, chống đỡ thân thể của hắn c h ầ m c h ầ m hướng lên trên cực hạn sao? Lục Phạm trong miệng nỉ non, có chút bất mãn ý từ khi tăng lên trên đến ngàn mét độ cao sau khi, hắn muốn tiếp tục hướng lên trên liền trở nên cực kỳ gian nan. Hẳn là đã đạt đến hắn thực lực bây giờ cực hạn. Chỉ có điều Lục p h à m trong lòng hơi có không tâm lòng. bởi vì càng nồng n ặ p năng lượng hạt căn bản còn ở phía trên, ngàn mét độ cao tuy rằng có thể tiếp thu rất nhiều năng lượng hạt căn bản, thế nhưng cùng mặt trên so ra, quả thực không phải một cái năng lượng cấp, mặt trên năng lượng hạt căn bản, nhưng làm ộ t đoàn một đoàn, c h ữ lượng kinh người. Hiện ở vị trí này, Lục Phàm đã có thể rõ ràng cảm giác được năng lượng hạt căn bản tiến vào trong cơ thể chỗ tốt, hắn mỗi một tế bào đều ở nuốt c h ờ n g vui sướng chẳng c h ế Lục Phàm thậm chí cảm giác được, mình sức mạnh trong cơ thể đều đang phát sinh chuyển biến, trở nên càng thêm tinh khiết, p h ả n phất bị cực quang tịnh hóa ta còn có một thứ giòn bi điểm không có tác dụng, lúc này nếu là trực tiếp vận dụng. có hay không có thể làm cho ta tiếp tục lên cấp do đó được càng nhiều chỗ tốt. Lục p h à m trong lòng kinh nghi bất định. Từ khi Thái Sơn phát sinh chuyện kia sau khi, Lục p h à m không muốn quá bị lại siêu thần liên tiếp hệ thống, sợ bị màn sau hấp thụ không chế. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, Lục p h à m không thể không ngượn siêu thần liên tiếp hệ thống tiếp tục thăng cấp bậc, do đó vật lộn trong trời cao càng nhiều chỗ tốt. Kỳ thực Lục p h à m cũng rất muốn biết, cấp 10 sau khi đến cùng là cái gì cấp bậc, lẽ nào là 11 cấp sao? Nhìn trên đỉnh đầu n ồ n g n ặ c năng lượng hạt căn bản, Lục p h à m không khỏi hít sâu một hơi, trực tiếp tiến vào siêu thần liên tiếp hệ thống, tìm tới thăng cấp bậc dưới. Quyết định thăng cấp bậc h o à n nên đến đến siêu thần liên tiếp hệ thống, thăng cấp bậc cần thiết dọn bị điểm. Một lúc, có hay không hiện tại thăng cấp bậc. Âm thanh như máy móc ở lục p h à m trong đầu vang lên, không có một chút nào nhân loại cảm tình. Lục p h à m ở tiến vào siêu thần liên tiếp hệ thống trước đã nghĩ đến rất lâu, lúc này không do dự, trực tiếp lựa chọn thăng cấp bậc E. Một tiếng lanh lảnh tiếng trung r e o lên, lục p h à m cảm giác được mình cốt t ủ y bên trong phảng phất có hỏa diễm đang tiêu đốt, khủng bố sóng nhiệt từ trong ra ngoài điên cuồng bạo phát ra. Lục p h ả n phát sinh một tiếng thống khổ gào thét, hắn xưa nay đều không cảm giác được như vậy đau đớn cực liệt, lúc này thân thể lung lay sắp đổ, muốn từ ngàn mét trên không ngã xuống đi. nơi này trọng lực cực kỳ kinh người, nếu là té xuống, tuyệt đối sẽ thịt nát xương tan. Lục p h ạ m cắn răng kiên trì, chậm rãi thích ứng loại này đau đớn, đồng thời gia tốc nuốt r ư ử n g chu vi năng lượng hạt căn bản, chống lại bên trong thân thể đau đớn đầy đủ quá một phút, loại này cảm giác đau đớn mới biến mất. Lục p h ạ m giác đến xương của chính mình đều muốn đứt. Rời, p h ả n phất là bị g ò nát một lần nữa, tiếp lên chúc mừng huyết thống tiến hóa thành công, trở thành trung đẳng người. Đột nhiên, âm thanh như máy móc lại vang lên, nhất thời làm Lục p h ạ m vì đó sững s ợ h ạ Ý gì? Tiến hóa trở thành trung đẳng người, lẽ nào ta trước đây chỉ là cái người hạ đẳng? Lục Phàm hừ lạnh. trên mặt lộ ra không thích biểu hiện m u n chương 498, vũ trụ cơ bản định lý trung đẳng người là ý gì ta lẽ nào là người hạ đẳng sao lục phàm có chút k h ắ phục nghi hỏi âm thanh như máy móc tiếp tục vang lên địa cầu là một viên hạ đẳng tinh cầu nơi này sinh ra sinh mệnh toàn bộ đều là hạ đẳng sinh mệnh loài người đương nhiên chính là người hạ đẳng lục phàm nghe được lời nầy trong lòng k i ế h sợ từ siêu thần liên tiếp hệ thống khẩu khí có thể nghe được đối phương thật giống là vượt lên ở toàn bộ địa cầu bên trên có muốn hay không như thế khủng bố nói như thế siêu thần liên tiếp hệ thống lai lịch rất lớn à lục phàm tiếp tục truy hỏi Ta hiện tại tiến hóa trở thành trung đẳng người, cùng người hạ đẳng có cái gì không giống sao? Lẽ nào vẹn vẹn là sức mạnh tăng lên? Đương nhiên không phải, sức mạnh tăng lên chỉ là một cái p h ư ơ n g diện, quan trọng nhất đó là sinh mệnh cấp bậc lên cấp. Âm thanh như máy móc tiếp tục vang lên, kiên trì trả lời Lục Phàm vấn đề, khôngội không h o à n g hốt, không có tình cảm chút nào sát thái. Lục Phàm cũng chưa từng nghe nói sinh mệnh cấp bậc lên cấp có cái gì chỗ tốt, hắn nhìn một chút làn da của chính mình, ngoại trừ so với trước đây cứng cáp hơn bóng loáng ở ngoài, thật giống cũng không cái gì không giống. Nhưng vào lúc này, âm thanh như máy móc tiếp tục vang lên, nói bổ sung, quan trọng nhất đó là. Hạ đẳng sinh mệnh lĩnh kém xa giết chết trung đẳng sinh mệnh, bất luận mạnh bao nhiêu sức mạnh, cấp thấp sinh mệnh đều không thể giết chết cấp cao sinh mệnh. Cái gì? Lục Phàm kinh hãi, hắn còn xưa nay chưa từng nghe qua loại này lý luận, cảm giác thấy hơi hoang đường. Siêu Thần Liên Tiếp Hệ thống tiếp tục đáp lại, không cái gì tốt kinh ngạc, đây là vũ trụ cơ bản định lý một trong, các ngươi loại người không phát hiện, không có nghĩa là không tồn tại. Nói tới chỗ này, Siêu Thần Liên Tiếp Hệ thống âm thanh đột nhiên trở nên quái lạ lên, ngươi nên sẽ không cho là, ở m ê n mông vông ngần rộng lớn trong vũ trụ, chỉ có địa cầu có nhân loại chứ? ngạch lục phàm trong lòng vì đó ngưng lại, cả người dường như thể hồ có đỉnh, trong nháy mắt tỉnh ngộ đúng đấy, vũ trụ như vậy lớn, ngàn tỷ tinh cầu bên trong, không phải chỉ trên địa cầu có sinh mệnh, ở không biết nơi bao xa, khẳng định còn có tiến hóa cấp độ càng cao hơn sinh mệnh tồn tại đột nhiên, lục phàm phảng phát ý thức được cái gì, cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi không đúng vậy, ngày hôm nay siêu thần liên tiếp hệ thống mà nói sao vậy như vậy nhiều, lục phàm trong lòng kinh ngạc, trước đó siêu thần liên tiếp hệ thống vẫn một chữ quý như vàng, căn bản không thể trả lời mình như vậy nhiều vấn đề đến t ố t cũng phát sinh chuyện gì, chẳng lẽ là những này đặc thù năng lượng hạt căn bản, lục phàm mừng rỡ trong lòng. cảm thấy rất có thể. Những này đặc thù năng lượng hạt căn bản tiến vào vào thân thể sau khi, vẫn đang không ngừng tịnh hóa sức mạnh của chính mình, khiến đến thể chất của chính mình trở nên càng thêm tinh khiết. Loại này đặc thù năng lượng, khẳng định cầm siêu thần liên tiếp hệ thống cũng tinh hóa, làm cho mặt trên tồn tại một số quỷ dị đồ vật bị loại bỏ có thể. Đây là ta thoát khỏi cái kia màn sau hấp thụ cơ hội thật tốt. Lục Phàm hai con mắt h ó n g ánh, tâm thần phân chấn không n ớ t lập tức không chần c h ờ chút nào, bay thẳng đến trên không cấp tốc nỗ lực. Tiến hóa trở thành trung đẳng sinh mệnh sau khi, Lục Phàm cảm giác trên địa cầu lực hút đối với hắn hiệu quả không phải rất lớn, chỉ cần hắn nghĩ là có thể dễ dàng tránh thoát. Hoàn toàn không cần mượn tự thân năng lượng liều mạng dây d a Cái cảm giác này khá là kỳ diệu, liên phảng vứt nắm giữ đặc quyền như thế, thiên địa pháp tắc khó có thể ràng buộc chẳng trách siêu thần liên tiếp hệ thống nói, hạ đẳng sinh mệnh không cách nào đánh giết trung đẳng sinh mệnh, hóa ra là bởi vì vị trí pháp tắc không giống nhau. Rất rõ ràng, trung đẳng sinh mệnh pháp tắc muốn ngự trị ở hạ đẳng sinh mệnh bên trên, đối với hạ đẳng sinh mệnh tới nói hẳn phải chết tình huống, đến trung đẳng sinh mệnh nơi này, có thể căn bản là không phải sự t ì n h Lục p h o n trong lòng mừng rỡ cực kỳ, nói như thế, mình trên địa cầu chẳng phải là thật sự vô địch rồi, lại như mờ treo như thế, hơn nữa là biến thái nhất bất tử treo đột nhiên. Lục Phàm phảng h ấ t ý thức được cái gì, trực tiếp ở đầu óc hỏi, ta là Trung Đẳng Sinh Mệnh, này có phải là mang ý nghĩa? ở Trung Đẳng Sinh Mệnh bên trên, còn có Thượng Đẳng Sinh Mệnh. Đúng, Thượng Đẳng Sinh Mệnh có thể tiện tay xóa bỏ Trung Đẳng Sinh Mệnh. Đối với Trung Đẳng Sinh Mệnh t ớ i nói, Thượng Đẳng Sinh Mệnh chính là thần, siêu thần liên tiếp hệ thống l ạ n h lúng đ á p lại, lại khôi phục năm xưa lạnh lẽo. Lục Phàm biểu hiện hơi ngưng lại, ngẩng đầu nhìn phía này mênh mông bầu trời, nghĩ đến ở một cái nào đó cực xa chỗ, chính sinh sống một đám siêu cấp nhân vật khủng bố, trong lòng liền hơi buồn phiền đến hoảng không được, vẫn phải là gia tốc tiến hóa, chỉ có tiến hóa đến Thượng Đẳng Sinh Mệnh mới có thể thật sự vô tư. Lục Phàm trong con ngươi hết sạch b o n g ánh, thân thể đã vọt vào d à y đặc nhất năng lượng đoàn bên trong, bắt đầu điên cuồng nuốt chửng trên bầu trời năng lượng hạt căn bản. Phía dưới, Lục Gia quân chiến sĩ tinh nhuệ nhóm liên tục nhìn chằm chằm vào Lục Phàm bóng người, ý đồ mình có thể lên trên nữa thăng một chút, rút ngắn cùng Lão Đại khoảng cách. Nhưng mà mọi người kinh hãi phát hiện, Lục Phàm bóng người dĩ nhiên lần thứ hai cất cao, trong nháy mắt liền xông lên 5 0 0 0 mét trên không, quả thực làm người không thể tưởng tượng nổi thương thiên ả, đến cùng phát sinh cái gì? Lẽ nào Lão Đại lại đột phá sao? Khe nằm, Lão Đại sẽ không phải là nâng hạ phi thăng chứ? Một đám người kinh hãi n g o á to miệng, có mấy tên không để ý. Sức mạnh trong cơ thể bất ổn, thân thể từ trời cao thẳng tắp rơi xuống, mạnh mẽ ngã xuống đất, lần thứ hai bị q u ă n g ngã một cái c h ó g à m bùn. Mọi người đã ở đây kiên trì hơn 20 phút, thân thể hấp thu lượng lớn đặc thù năng lượng hạt căn bản, cảm giác trong cơ thể năng lượng rục rà rục dịch, bất cứ lúc nào đều có thể đột phá ẩm. Đột nhiên, một luồng khí thế mạnh mẽ của thở, có người đột phá. Mọi người vội vàng quay đầu nhìn tới, phát hiện phiền mộng quanh thân lóng lánh lên ánh sáng màu bạc, ở này cực quang bên dưới càng hiện ra mỹ lệ, phóng ra mê người phong thái. Ai cũng không nghĩ tới, phiền mộng dĩ nhiên cái thứ nhất đột phá. Tiên ộ n g đột phá phảng phất thổi lên lên cấp sung phong tiêu gạo, vẻn vẹn cách không tới 3 phút, lại có một luồng khí thế mạnh mẽ ầm ầm bạo phát, lăng s á c h đột phá, lăng s á c h nửa g mặt lên trời c h é p dài, cả người dường như một cây sắc bén trường t h ư ờ n g lộ hết ra sự sắc bén. Lần thứ 2 hướng về trên không bạo vút đi đẹp trai vô địch ta có thể nào hạn chế với đột phá một cấp? Ta còn có thể tiếp theo đột phá. Lăng s á c h hào khí căn vân, chí lớn kịch liệt thằng ngu này, một phút không trang bức sẽ chết. Hoàng Vinh Thắng mắng to mở miệng, lời còn chưa dứt, một luồng hơi thở mạnh mẽ ở trên người hắn đột nhiên b ạ phát, hắn cũng đột phá. Khẩn đó lấy Diệp Y n h i ê n Lan Quân, Hoa c á Đinh chờ người lần lượt đột phá. Ngắn ngắn thời gian nửa tiếng, 10 người dĩ nhiên toàn bộ đều tiến hóa đến cấp 8 c h t r n g trách chiến phủ căn cứ siêu cấp chiến đội như thế mạnh, có như thế được trời cao chăm sóc điều kiện, muốn không mạnh cũng khó khăn. Mọi người cảm khái đồng thời, trong lòng đối với lục phàm tràn ngập đồng đ ậ n g cảm kích. Nếu không là lục phàm mang mọi người lại đây, bọn họ khẳng định không cách nào được lần này thiên địa cơ duyên. Mọi người xem xem trên người mình ăn mặc thần ẩn áo choàng, trong lòng lòng cảm kích càng tăng lên. Mọi người không biết lục phàm có siêu thần liên tiếp hệ thống, tại bọn họ trong mắt khẳng định là lục phàm vì chăm sóc mọi người, để chuẩn bị trước được rồi chống l ạ n h đ ồ vật lão đại. Cảm ơn ngươi, các anh em tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. t r ư t c i tiền n h ậ m ký chủ trên bầu trời lục phàm đang tiếp thụ đặc thù năng lượng hạt căn bản r ó t vào người trong cơ thể năng lượng bắt đầu phát sinh chất thay đổi lục phàm mượn g i m bi điểm tiến hóa có lúc sẽ liền thăng cấp 2, làm cho hắn năng lượng có chút phủ phiếm cần rèn luyện mà hiện tại trải qua cực quang đặc thù soi sáng sau khi lục phàm trong cơ thể năng lượng bên trong tạm chất dồn dập bị loại trừ làm cho hắn có thể lượng biến đến càng thêm tinh khiết cái cảm giác này cực kỳ kỳ diệu làm cho lục phàm mọi cử động trở nên kỳ ảo cực kỳ cả người khí chất phát sinh thay đổi to lớn trên người một cách tự nhiên tỏa ra thần t h n h khí tức đối với tất cả những thứ này Lục Phàm cũng không có quá mức khiếp sợ, chân chính để hắn cảm thấy mừng rỡ chính là siêu thần liên tiếp hệ thống phát sinh ra biến hóa. Lục Phàm càng phi về cao, hắn lúc này đã đến 8 0 0 0 m t r ê n không, cả người hoàn toàn bị năng lượng hạt căn bản bao vây, phảng phất hoàn toàn cách biệt với thế gian. Theo càng ngày càng nhiều đặc thù hạt căn bản dũng vào thân thể, Lục Phàm đối với siêu thần liên tiếp hệ thống cảm thụ càng ngày càng rõ ràng, mãi đến tận mũi một khắc, Lục Phàm sáng mắt lên, tinh thần tiến vào một cái thần bí không gian. Không gian này phi thường bao la, thiên địa thanh minh, gió nhẹ ôn hòa, làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác thoải mái. Thế nhưng ở này không gian cực xa chỗ. bốn phía nhưng là tối tăm một mảnh, nơ nơ ngang ngác, xem ra vô cùng khủng bố, không biết tẩn giấu đi loại nào nguy cơ đây là nơi nào. Lục Phàm trong lòng b ỗ n g nhiên cả kinh, vừa nãy hắn vẫn muốn tìm tới tàng ở trong cơ thể mình siêu thần liên tiếp hệ thống, không nghĩ tới đột nhiên đi tới nơi này. Nhưng vào lúc này, Lục Phàm đột nhiên nhìn thấy phía trước l ó é sáng, có một đạo đặc thù văn tự đột ngột xuất hiện ở trên bầu trời, hào quang rực rỡ, chói mắt cực kỳ. Chi tiết, Lục Phàm một chữ cũng không quen biết h o a n n ê n đến đến siêu thần liên tiếp hệ thống. Đột nhiên, âm thanh như máy móc vang lên, trực tiếp lệnh Lục Phàm tinh thần chấn động đối với Lục Phàm tới nói, âm thanh này quá quen thuộc, thẳng đến lúc này. Lục Phàm mới chân chân chính chính nhìn thấy siêu thần liên tiếp hệ thống toàn cảnh dĩ nhiên là một chuỗi ký tự. Nay x u y ế n ký tự cực kỳ long lánh, tinh tinh lượn lượn, g tối nghĩa không tên, phảng phất tẩn chứa đại đạo trí lý lẽ nào đây thật sự là một cái liên tiếp đất chỉ sao? Nếu như ta điểm một thoáng, sẽ đem ta mang tới chỗ nào? Lục Phàm cảm giác được khó mà tin nổi, lúc này hắn mới từ từ rõ ràng, cái hệ thống này vì sao gọi siêu thần liên tiếp? Nguyên lai thật sự có một cái liên tiếp, chỉ có điều không thuộc về địa cầu mà thôi. Lục Phàm ngừng lại hưng phấn trong lòng, quay về cái này đặc t h ủ liên tiếp hơi điểm nhẹ. Nhất thời, một luồng không tiên khí tức cầm âm dập d ầ n Lục Phàm cảm giác sáng mắt lên. cảnh tượng đống nhiên biến hóa, tinh thần tiến vào một cái rộng rãi đại điện. bên trong cung điện, một tên vóc người xinh đẹp nữ tử lặng lặng đứng thẳng, khuôn mặt xinh đẹp, khí như ưu lan, mỹ đến làm người ngẹt t ở đặc biệt là này khiêu gợi môi đỏ, làm cho người ta một loại nóng bỏng cảm giác. Lục Phàm nhìn thấy cái thân ảnh này, trong lòng có chút kinh ngạc, nơi này sao vậy sẽ có một mỹ nữ? hồi tưởng lại trước này thanh âm lạnh như băng, Lục p h ạ m thật sự rất khó tin tưởng, là mỹ nữ trước mắt nói ra. Lục p h m cẩn thận quan sát đối phương, đột nhiên u ô i lông mày hơi động, trong lòng t ấ t kinh, đối phương bên ngoài thần không có một chút nào nhiệt độ, tuyệt đối không phải là loài người. người máy. Lục Phàm hít sâu một hơi, nếu không là hắn linh giác vô cùng cường đại, khẳng định không cách nào phát hiện đây là một cái người máy. Ngươi chính là siêu thần liên tiếp hệ thống. Lục Phàm chủ động mở miệng, có chút nghi vấn kìm nén ở trong lòng hắn rất lâu. Hy vọng ngày hôm nay có thể tìm tới đáp án đúng. Ký chủ, mỹ nữ nhẹ nhàng gật đầu, chỉ có điều hành động có chút dại ra, Một đôi sáng sủa mắt to trừ có chút chỗ trống, liền phảng phất là cái g i si ngốc hả? Chuyện của t ô chấm nét nghe được đối phương đáp lại, Lục Phàm đông cả kinh ở lục phàm trong ký ứ Siêu thần liên tiếp hệ thống vẫn luôn lanh b ă n g b ă n g mỗi lần song phương giao lưu đều rất đơn giản. Đối phương thật giống chưa từng có x ư n g hô mình vì là ký chủ chẳng lẽ? Đây là đối với ta một lần nữa tán thành. Còn có, ký chủ là cái gì? Lục p h o m cấp tốc bình phục một thoáng tâm tình của chính mình, nửa khí hờ hững hỏi, ngươi hiện tại gọi ta là ký chủ, trước đây ta là cái gì? Mỹ nữ tựa hồ có hơi mê man, trầm ngâm chốc lát sau khi đáp lại nói, nguyên lai ngươi chỉ là một cái ký sinh thể, có người thiết trí chí chính tự, làm tín ngưỡng độ đạt đến nhất định độ cao sau khi chân chính ký chủ sẽ phục sinh. Chân chính ký chủ. Lục p h à m trong lòng cả kinh. Hắn trước đây suy đoán đều là đối với, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Siêu thần liên tiếp hệ thống chân chính ký chủ chính là điều khiển bình mãn. Sao hắc thủ nói một chút đi. Đến tuột cùng là sao vậy một chuyện? Ta rất muốn biết. Lục p h a n cảm thấy có một số việc là nên tra ra i chân tướng. Mỹ nữ trầm ngâm chốc lát, tựa hồ chịu đựng to lớn thống khổ. Rốt cục cao mày nói rằng, ta gọi thần liên, thân thể bị đời trước ký chủ dùng khóa gen khóa lại, bây giờ chịu đến cực quang chiếu giỏi, bộ phận khóa gen bị mở ra. Đời trước ký chủ lưu lại một đạo trình tự, chỉ cần tín ngưỡng độ đạt đến một triệu, ngủ say gen gông xiềng sẽ bị mở ra, hắn sẽ ở hoàng l ă n g bên trong phục sinh. Nghe đến đó. Lục Phạm trong lòng hoảng hốt, hắn hôm nay đã nắm giữ hơn 500 vạn cái tín ngưỡng độ, nếu như thêm vào quần bảy thú tộc, 7 triệu cái tín ngưỡng độ cũng có tín ngưỡng của chính mình độ sớm đã vượt qua một triệu. Đời trước ký chủ có hay không phục sinh? Đây là Lục Phạm nhất là quan tâm vấn đề. Nếu như đời trước ký chủ đã sớm phục sinh, đối với hắn mà nói tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Thân liên hồi phục, ngài hiện nay chỉ sử dụng 400 cái tín ngưỡng độ, khoảng cách một triệu còn kém rất xa. n g ư ê i lai like, chỉ có bị mình sử dụng tín ngưỡng độ mới có thể hòa tan vào khóa gen bên trong chẳng trách ta đối với tín ngưỡng độ sử dụng như vậy phản cảm. Hóa ra là có như thế một tầng nguyên nhân. đối với lục phàm t ớ i nói siêu thần liên tiếp hệ thống bên trong tín ngưỡng độ mê hoặc quá to lớn sơ kỳ thời điểm 100 t í n ngưỡng độ là có thể hối bái một loại năng lực cường hóa nếu như không phải lục phàm ý chí lực mạnh mẽ hắn lúc này đã sớm thu được hàng trăm hàng ngàn năng lực cường hóa đặc biệt là đến phía sau 10 vạn cái tín ngưỡng độ dĩ nhiên có thể mở ra tiên linh huyết thống bách vạn tín ngưỡng độ có thể mở ra thần linh huyết mạch chỉ cần lục phàm ý chí lực hơi hơi bạc nhược một điểm hắn khẳng định không cách nào chống đối những này mê hoặc nói không chắc đã sớm đem siêu thần liên tiếp hệ thống tiền n h i m ký chủ cấp cứu sống lục phàm không khỏi hút một cái hơi lạnh thần nói nguy hiểm thật này dọa mị điểm đây Ta dùng giòm bì điểm thăng cấp bậc thu hoạch đến sức mạnh, còn có hôi o ó i vật phẩm, liệu sẽ có có ảnh hưởng? Lục Phàm hỏi ra mình nhất là quan tâm vấn đề, hắn hôm nay đã sử dụng hơn một t ư c giòm bì điểm, nếu như giòm bì điểm cũng có thể lệnh tiền nhậm ký chủ phục sinh, vậy coi như thảm. Thân Liên trầm ngâm chốc lát, trả lời, giòm bì điểm không có bất kỳ ảnh hưởng, bất quá, một khi tiền nhậm ký chủ phục sinh, hệ thống sẽ bị thu hồi, đến lúc đó n g à i thông qua hệ thống được tất cả đều sẽ sẽ mất đi. Nghe được lời này, Lục Phàm nhất thời co n g â i co rút nhanh, trên người lộ ra một luồng nồng nặc sát khí bốn. ư ơ n g 500 t í n ngưỡng chi lực tác dụng. nghe xong thần liên giải thích, lục phàm trong lòng sát cơ phun trào, hắn hận không thể vọt vào tiền nhậm ký chủ ẩ n thân hỏa lăng, sẽ nát đối phương thi thể. Như vậy xem ra, đối phương quả nhiên là đang lợi dụng mình, bất luận mình thông qua siêu thần liên tiếp hệ thống được bao nhiêu sức mạnh, đến thời điểm hết thề đều sẽ bị đối phương thu hồi đi. Chỉ có điều, tiền nhậm ký chủ thiên toán và toán, không có tính tới lục phàm dĩ nhiên chặn lại rồi mới hoặc, không có tùy ý tiêu xài tín ngưỡng độ đã như thế, lục phàm triệt để quấy y tiền nhậm ký chủ kế hoạch, để hắn phục sinh thời gian đại đại duyên sau. Trọng yếu hơn chính là, hiện tại siêu thần liên tiếp hệ thống đã một lần nữa nhận lục phàm vì là chủ. cầm này ẩn giấu màn sau h ắ t t h ủ đã biến thành tiền nhậm trộn ga không x o n g còn mất nắm g ạ o tiền mất tật mang lục p h o n hư lạnh giáp được đối phương là tự làm tự chịu ta xem ngươi hiện tại còn giống như có chút trì đ ộ n chẳng lẽ khóa gen vẫn không có chuyện để mở ra lục p h o m truy hỏi đây là hắn tôi quan tâm địa phương một khi này ẩn giấu màn sau hấp t h ủ thông qua những cách khắc phục s i n h là còn có hay không biện pháp cầm siêu thần liên tiếp hệ thống đoạt lại đi thân liên gật đầu đáp lại nói hiện nay trong cơ thể ta khóa gen chỉ mở ra không tới 1 phần mười, chỉ có cầm khóa gen toàn bộ mở ra ta mới xem như là chân chính thuộc về ngươi ý gì lục p h o n có chút không hiểu chẳng lẽ hiện tại siêu thần liên tiếp hệ thống còn không chân chính loài với mình thần liên tiếp tục đáp lại nếu là tiền n h ậ m ký chủ phục sinh chỉ cần trong cơ thể ta còn có bất kỳ một đạo gen công s ỉ u n g chưa hề mở ra hắn đều có biện pháp đem ta thu hồi đi à lục p h o m trong lòng cả kinh cảm giác sự tình có chút vướng tay chân hắn không xa vạn dặm đến đến cực địa tiếp thu cực quang soi sáng trong lúc vô tình mở ra siêu thần liên tiếp hệ thống gen công s ỉ u n g như muốn tiếp tục mở ra gen công s chẳng phải là cũng phải tìm loại này tương tự đặc thù hoàn cảnh có hay không một ít nhắc nhở ví dụ như tới chỗ nào có thể giúp ngươi mở ra gen công s g lục p h à truy hỏi hắn không chịu cam lòng vận mệnh nếu như cuối cùng mình thu hoạch đến tất cả đều bị màn này sau hấp thụ không làm mà hưởng hắn thẳng thắn chết rồi quên đi t h ầ n liên không có nửa điểm chần chờ bật t h ố t lên tam sơn ngũ nhạc 12 thiên phong nghe được lời này lục phàm trong lòng ầm ầm chấn động hắn phảng phất đột nhiên nhớ tới đến cái gì lúc trước ở trên thái sơn hắn ở mê v ụ khu vực đã từng nhìn được một ít viễn cổ bí ẩn lúc đó hào giác bên trong bóng người liền nhắc tới tam sơn ngũ nhạc cùng 12 thiên p h ò n g không nghĩ tới ngày hôm nay lại bị siêu thần liên tiếp hệ thống nói ra đã t ừ n g Lục Phàm dự định tìm kiếm một phen, thế nhưng bởi thời gian cấp bách, hơn nữa công việc b ệ bộn, chuyện này tạm thời mắc cạn. Mà hiện tại, Lục Phàm càng ngày càng cảm thấy những chỗ này bất phàm, nhất định phải đi thăm dò một phen Tam Sơn Ngũ Nhạc ta biết, 12 thiên phong là cái gì địa phương. Lục Phàm truy hỏi, chi tiết, thần liên gen công xiềng mở ra quá thiếu, ký ức vẫn không có tuyết tan, có nhiều vấn đề không có cách nào hồi phục. Lục Phàm trong lòng âm thầm trầm âm, đã như vậy, vậy trước tiên cầm Tam Sơn Ngũ Nhạc thăm dò một phen, nói không chắc có thể trợ giúp siêu thần liên tiếp hệ thống mở ra ký ức công xiềng, biết được mình muốn tin tức đúng rồi. Tiền Nhậm ký chủ vì sao đối với tín ngưỡng độ như thế đệ bụng, ngoại trừ có thể làm cho hắn phục sinh ở ngoài, có còn hay không cái khác nguyên nhân? Lục Phàm vẫn đối với chuyện này canh cánh trong lòng. Nếu như Tiền Nhậm ký chủ chỉ là đơn thuần vì phục sinh, này trực tiếp thiết trí dọn bị điểm không phải tốt hơn sao? Thần liên đáp lại nói, tín ngưỡng độ có thể sản sinh tín ngưỡng trí lực, do đó tăng lên sinh mệnh cấp bậc, tăng lên sinh mệnh cấp bậc. Lục Phàm kinh ngạc thốt lên mở miệng, nói như thế. chỉ muốn chiếm được đầy đủ tín ngưỡng t r i lực, mình có hay không là có thể từ trung đẳng sinh mệnh lên cấp đến thượng đẳng sinh mệnh. h u ẩ n Cua tôi VN chẳng trách tiền n h ậ m ký chủ đối với tín ngưỡng độ như vậy để ý, nguyên lai tín ngưỡng độ có trọng yếu như vậy tác dụng. Lục p h a n tự làm bẩm, đột nhiên cảm giác toàn bộ thế giới đều trở nên thông suốt, rất nhiều không hiểu địa phương cũng biến thành rộng rãi sáng sủa. Thân liên tiếp tục nói, trên thực tế, từ cổ chí kim đến trên địa cầu thu thập tín ngưỡng độ người có rất nhiều. Hoa Hạ tùy ý có thể thấy được miếu thờ, bên trong cung phụng t ậ n thần có quần q u ậ n không ngừng hương hỏa. Trên thực tế, những cái hương hỏa chính là tín ngưỡng t r i lực. Thông qua tượng thần lan truyền đến nơi sâu xa trong vũ trụ, bị tượng thần chủ nhân hấp thu. t h ầ n liên một lời nói nói xong, lại một lần nữa cầm lục phàm cho chấn kinh rồi ý của ngươi là nói, hoa hạ trong truyền thuyết thần tiên nhân vật thật sự tồn tại, hơn nữa còn đang hấp thu tín ngưỡng chi lực. Lục phàm truy hỏi, t h ầ n liên nói, kỳ thực bọn họ căn bản không phải thần, chỉ có điều là đến từ nơi sâu xa trong vũ trụ trung đẳng sinh mệnh hoặc là thượng đẳng sinh mệnh mà thôi. đương nhiên, tại hạ chờ sinh mệnh trong mắt, bọn họ chính là thần. Thời khắc này, lục phàm trong lòng nhấc lên cơn sóng thần, t h ầ n liên mà nói trong nháy mắt phá vỡ hắn nhận thức. Hoa hạ truyền lưu đủ loại truyền thuyết. có thông qua cổ đại văn sử ghi lại miêu tả sinh động như thật, hay c ù n g thật sự như thế. nhưng mà không có lửa làm sao có khói, hoa hạ cổ nhân không thể vô duyên vô cớ b ị đặt một ít có lẽ có thần tiên, rất có thể những này thần tiên thật sự từng xuất hiện. trước đây lục phàm không hiểu, hắn bây giờ đã biết những kia thần tiên bất quá là chút trung đẳng sinh mệnh hoặc là thượng đẳng sinh mệnh mà thôi, không có chút nào thần kỳ. những này trung đẳng hoặc là thượng đẳng sinh mệnh đến đến địa cầu lưu lại đạo thống, để thế nhân ép nhựa tự thần, thắp hương tế bái, từ mà thu được trên địa cầu tín ngưỡng chi lực. chỉ là khiến cho lục phàm không hiểu n ổ i chính là vũ trụ như thế to lớn. vì sao có như vậy nhiều thượng đẳng sinh mệnh đến đến địa cầu thu được tín ngưỡng tri lực chẳng lẽ địa cầu bản thân còn ẩn giấu đi cái gì bí mật lớn lục phàm trong lòng kinh nghi hắn cảm thấy địa cầu khẳng định không phải nhìn bề ngoài như vậy đơn giản bằng không sao vậy sẽ có như vậy nhiều thượng đẳng sinh mệnh tới đây truyền đạo lục phàm đem cái vấn đề này dằn xuống đáy lòng giữ lại sau này lại thăm dò sau đó vấn đề đều quá mức cao thâm hiện tại thần liên khẳng định không cách nào trả lời lục phàm cũng liền không truy hỏi nữa trên thực tế lục phàm đối với chuyến này đã thỏa mãn không chỉ có tiến hóa trở thành trung đẳng sinh mệnh hơn nữa còn thu được siêu thần liên tiếp hệ thống tán thành. trước đây trạng thái chỉ là kích hoạt, lục p h ạ m chỉ là một cái vật dẫn, mà hiện tại lục p h o m đã trở thành siêu thần liên tiếp hệ thống chân chính ký chủ đương nhiên tiền đề là lục p h o m muốn ở tiền nhiệm ký chủ phục sinh trước cầm siêu thần liên tiếp hệ thống gen g ô n g xìa hết thảy đánh nát bằng không hết thảy đều là p h i công. thời suy nghĩ lục p h ạ m tinh thần lui ra siêu thần liên tiếp hệ thống vị trí một lần nữa trở về bản thể. cùng lúc đó trên mặt đất mọi người thấy lục p h ạ m chậm chạp không tới hơn nữa càng phi việt cao tất cả đều vỡ tổ rồi hoàng i n h thắng một mặt ngậm bước l ầ n đầu quay về mọi người hỏi các ngươi nói lao đại là không phải muốn phi thăng. kế tiếp có phải là nên tiên lôi c u ộ n cuộn, sau đó độ kiếp. Lan c o n Bê, gia đại Minh hiện ra là chịu đến tiên nữ triệu hoán, đây là muốn đi cùng tiên nữ hẹn họ, lẽ nào các ngươi không biết sao? Hằng Na g chính là như thế phi thăng. Khe nằm, lão đại dĩ nhiên đi gặp h à n g Na g đi tới, chẳng lẽ là đồng vĩnh chuyển thế? Mau c ố t chứng, ngươi cái không văn hóa n g u x u ẩ n đồng vĩnh đối tượng là thất tiên nữ có được hay không? Trương 501, kim cương viên vương. Mọi người nghị luận sôi nổi, đối với lục phàm hiện tại trạng thái cảm giác được khó mà tin nổi. Thân là nhân loại, lại sao vậy lợi hại cũng có cái mức độ. Lúc này lục phàm thân thể trôi nổi ở 8 0 0 0 m trên không. không núc n í c h đã kéo dài rất lâu mấu chốt nhất chính là nửa giờ trước cực quang liền đã biến mất rồi lúc này chờ ở trên trời không chỉ không chịu nhận đến cực quang chiếu rọi ngược lại sẽ chịu đựng cương phong tập kích tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt chẳng lẽ lao đại trang bước làm bộ quá mức xuống không được lang sách một mặt nói thật cảm giác vô cùng có khả năng mọi người nghe được lang sách lời nói tất cả đều quay đầu nhìn sang không có nghe hiểu hắn nói tới ý tứ nhìn thấy mọi người này hỏi rõ ánh mắt lang sách lúc này khí thế chấn động đắc ý nói lẽ nào các ngươi không học được vật lý sao là một cái vật thể đạt đến nhất định độ cao sau khi sẽ nhiễu phi hành Hãy cùng vệ tinh như thế. Mọi người suýt chút nữa bị lăng sách mà nói lôi chết, này rất ma đều có thể nghĩ tới đến. Lăng sách phát hiện mọi người tất cả đều lộ ra vệ tinh n g ạ còn c tưởng rằng đối phương bị mình học vấn cao thâm kinh đến, vì vậy tiếp tục nói rằng, làm sao? Không hiểu đi, lực vạn vật hấp dẫn có biết hay không? Dư Lanh Huy rốt cục không n h ì n nổi, quay về lăng sách hỏi, vậy ngươi nói cho ta, vệ tinh độ cao là bao nhiêu? Lăng sách vì đó n g h n lời, hắn làm sao biết như thế nhiều, chỉ có thể ấp úng đáp lại nói, hãy cùng giả đại phi như thế cao. Mọi người tất cả đều đối với hắn khịt mũi con thường, ra vẻ hiểu biết còn t r ă g b ứ c Mọi người ở đây muốn tập thể phá v a n hắn h thời điểm, vẫn bất động bất động lục phàm đột nhiên chuyển động, tiếp theo hướng xuống đất cấp tốc truy đi khe nằm, lao đại rơi xuống, mau tránh ra. Mọi người sợ đến tứ tán né tránh, sợ bị lục phàm đánh ở phía dưới. Lục phàm là cấp 10 cường giả, cường độ thân thể hết sức lợi hại, căn bản không sợ suất, vì lẽ đó mọi người cũng không phải rất lo lắng. Chỉ có điều, mọi người đều thật t ò mò, vừa vặn mọi người ở 100 m é t độ cao rất xuống, đều có thể đem mặt đất đánh cái hố to, lao đại từ 8 0 0 0 m t r ê n không rơi xuống, có thể hay không cầm địa cầu đập ra m ặ t ở ánh mắt của mọi người bên trong. Lục Phàm chính đang cực tốc tăng tích thân thể đột ngột ngừng lại. Sau khi lạch c ạ c h một tiếng, hai chân nhẹ nhàng rơi xuống đất. Quá kỳ dị, mọi người thấy phi thường rõ ràng. Từ đầu đến cuối, Lục Phàm xung quanh cũng cơ thể chưa từng xuất hiện một chút năng lượng, nhưng là đột ngột ngừng lại mình, cao tốc trụ xuống thân thể, quả thực quá không khoa học. Lục Phàm mình cũng là cảm giác rất thú vị, hắn bây giờ là trung đẳng sinh mệnh, trên địa cầu hạ đẳng pháp tắc đã không cách nào hoàn toàn r ằ n g b ư c hắn. Liên ví dụ như từ trời cao rơi xuống, Lục Phàm căn bản không cần vận dụng trong cơ thể năng lượng, chỉ cần là lấy tâm niệm đối kháng sức hút của trái đất liền được rồi. Mọi người đi ra thời gian cũng không ngắn, nên v y rồi. Lục Phàm mặc kệ khiếp sợ mọi người, lúc này hướng về Á Âu Đại Lục Phương hướng bạo v t đi. Những người khác xem đến lao đại lên đường, d ồ n d ậ p đuổi theo, sợ bị quăng ở phía sau. Mọi người thu hoạch lần này đều rất lớn, thân thể trải qua cực quang rèn luyện, không chỉ có tại chỗ thăng một cấp, thể chất càng là được mức độ lớn thay đổi. Có thể khẳng định, chỉ cần sau này có sung túc tiến hóa lực lượng cung cấp, bọn họ là có thể thuận lợi lên cấp, không cần tiếp tục phải lo lắng bình cảnh vấn đề. Cùng lúc đó, Bắc Đại Tây Dương trên một hòn đảo bên trên, Tinh Hà Liên Minh mấy vị đại lão lại một lần tụ tập ở cùng nhau, lần này bầu không khí muốn so với trước đây lung túng hơn nhiều. Không thể không nói. Tinh Hà Liên Minh mới nhất nghiên cứu ra thuốc hết sức lợi hại, năm người thương thế đã cơ bản khôi phục. Chỉ có điều, Ca Ta bị thương quá nặng, cù tay một chốc vẫn không có mọc ra, khí sắc đúng là tốt hơn rất nhiều. Hội nghị phòng khách, năm người ai cũng không nói gì, liền như thế l ặ n g lặng ngồi ở chỗ đó, làm cho không khí nơi này càng ngày càng ngột ngạt. Ta cần một cái giải thích. Đột nhiên, Dỗ Mẽtị ngữ khí âm trầm mở miệng, hắn thô ráp bàn tay lớn nhẹ nhàng xoa xoa mình đầu t r ọ c đầu hơi hơi loáng một cái, nhất thời văn vọng. l i ề n ngay cả cổ hắn bên trong hình xăm đều dường như muốn s ố n g lại, phát sinh không hề có một tiếng động gào thét. nghe được dâu mẹn tịt lời nói, rót giờ sợ đến r u t cổ một cái, muốn nói ở tinh hà liên minh bên trong sợ nhất người, thuộc về d â mẹn thì không thể nghi ngờ. rót giờ lúc này đứng dậy, sắc mặt trắng bệnh nói rằng, đều là bởi vì hắn, lúc trước nếu không là hắn chạy trốn, ta chắc chắn sẽ không thoát đi chiến trường. rót giờ đưa tay chỉ về mạn đức lặc, trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay mạn đức lặc trời ơi. mạn đức lặc trong lòng mắng to, hắn vốn là cùng rót giờ có â n đoán, cho nên đối phương khắp nơi châm đối với mình, biết sớm như vậy, còn không bằng lúc trước một cái bóp chết đối phương. bất quá, đối với d â mẹn tị, hắn là chân tâm sợ sệt, lúc trước ở châu phi một chỗ động đá bên trong. Đối phương tìm tới một cây tuyệt thế bảo d ư ợ c khiến cho thân thể của hắn phát sinh siêu cấp tiến hóa, do đó thực lực tăng mạnh. Tuy rằng tất cả mọi người là cấp 10 cường giả, thế nhưng lẫn nhau trong lúc đó sức chiến đấu tranh lệch lớn vô cùng. Cấp 10 sơ cấp cùng cấp 10 đỉnh cao căn bản không phải một cái trọng lượng cấp. Mạn Đức lạc ở trong lòng chửi b ớ i rót giờ đồng thời, nhưng là đưa tay chỉ về ca ta cùng Phạm Thái Na, nửa khí không quen nói rằng, đều là bởi vì hai con chó này, nếu như không phải bọn họ cái thứ nhất chạy trốn, ta lại sao vậy sẽ thoát đi chiến trường? Lời n à y vừa ra. Phạm Đái Na cùng Kata sắc trong nháy mắt liền trở n ê n âm trầm lại, đặc biệt là cậu nam nữ ba chữ. Lúc này nghe tới là như vậy chói tai. Một cái sắc bén chủy thủ không có dấu hiệu nào xuất hiện. Phạm t á i Na vòng eo xoay chuyển, thân thể dường như một cái linh xả bắn mạnh mà ra, sắc bén chủy thủ mạnh mẽ đâm về phía Mạn Đức Lạc cái cổ. Mạn Đức Lạc giật nảy cả mình, trên tay quyền sáo nhất thời long lánh lên từng trận ố quang, mạnh mẽ l ệ n ở đối phương chủy thủ bên trên. Con. Chói tai nổ vang thanh âm truyền đến, cả phòng bị chấn động đến mức run lẩy bẩy, tòa đại lâu đều đi theo run động lên, p h ả n phất bất cứ lúc nào đều có thể sụp đổ. Cấp 10 cường giả ra tay. mặc dù là song phương từng người không chế sức mạnh của chính mình, loại tia lực trùng kích vẫn như cũ không phải phổ thông kiến trúc có thể chịu đựng được rồi. Dỗ mệt tìm một tiếng giống to, ngăn cản hai người chiến đấu, phòng ngừa mâu thuẫn tiến một bước thăng cấp chúng ta muốn thường xuyên ghi nhớ, thành lập tinh hà liên minh chân chính ý nghĩa. Hiện tại, uy hiếp loài người sinh tồn nhân tố càng ngày càng nhiều, vì nhân loại bảo lãnh bộ tộc có thể sinh sôi xuống, chúng ta nhất định phải lấy hành động. Bốn người khác tất cả đều ánh mắt ngưng lại, trở nên trầm mặc. Lúc trước mọi người thành lập tinh hà liên minh. vốn tưởng rằng có thể thuận lợi thống trị toàn bộ thế giới, ung dung diện trừ uy hiếp loài người nhân tố. bây giờ nhìn lại, sự tình nghĩ tôi quá mức đơn giản. đầu tiên là chiến phủ căn cứ hậu tuyển nhân bị đánh giết, sau đó là ở hoa hạ gặp phải rất nhiều khủng bố nhân tố. sự tình thật giống ở hướng về càng thêm gây g o phương hướng phát triển căn cứ vừa vặn được tình báo mới nhất. amazon lưu vực kim cương viên vương phát điên, đã lao ra nhiệt đới. d ơ n g mưa, đồ diện lượng lớn nhân loại người may mắn còn sống sót, cầm toàn bộ nam mỹ đại lục chiếm lĩnh. c h ư ơ n g 502 t r n h h à liên minh kế hoạch dỗ mạn tiền ngữ khí nghiêm nghị đến cực điểm, trực tiếp đem tình báo mới nhất nói ra. Nhất thời làm người ở tại chẳng vì thế mà khiếp sợ. Liên hiện nay đã biết uy hiếp tới nói, Amazon lưu vực kim cương viên vương tuyệt đối là ác nhất một cái. Đầu kia rừng dậm cổ viên lực lớn vô cùng, tính cách tá o bạo, phát sinh cuồng hóa sau khi sức chiến đấu cực cường. Hiện tại kim cương viên vương thân cao vượt quá 20 m é t là cái danh x ứ n g với thực siêu cấp kim cương, dường như một t ò a di động núi nhỏ, có kinh người lực phá hoại. t ă n cứ dò xét biểu hiện, con này tính cách bạo ngược kim cương viên vương, thực lực tuyệt đối vượt quá cấp 10 là đối với nhân loại tộc quần u ý hiếp lớn nhất một trong. Ngoại trừ kim cương viên vương ở ngoài, ai cập xuất hiện phàm n g thi vương cũng là một cái to lớn uy hiếp. Nơi đó có thật nhiều một ngại ý n h biến thành d ọ ò m b ị sau khi từ k ì m tự tháp bên trong bỏ ra ngoài, mỗi một cái đều thực lực kinh thiên, đã chiếm cứ tảng lớn thổ địa, thành vì là địa bàn của bọn họ. Chỉ có điều, p h a m giả n g thi vương xuất thế sau này vẫn rất biết điều, không có gấp mở rộng lãnh thổ, mọi người tạm thời không làm rõ ràng được đối phương có cái gì m ư u đ ồ Còn có Châu Phi nơi sâu xa của đại lục có một cái nguyên thủy bộ lạc văn minh thời kỳ được gọi là thực nhân tộc, tận thế bạo phát sau khi, cái này lạc hậu chủng tộc trong nháy mắt của thời. Thực nhân tộc bộ lạc thủ lĩnh t ê n là sở cốt m ặ t lỗ, từ vừa ra đời bắt đầu từ ngày kia liền bắt đầu ăn thịt người, vẫn kéo dài đến hiện tại. vì lẽ đó, làm tận thế bạo phát một ngày kia, toàn bộ thực nhân tộc bộ lạc người tất cả đều phát sinh biến lĩnh dị, trở thành sức chiến đấu ngập trời dị trùng, mà sơ cốt mặc dù bẹn người thì lại trở thành siêu cấp dị trùng vương. qua loa phòng t r ừ n g sơ cốt mặc lỗ thực lực c h í ít đều là cấp 10, bởi thân phận tính đặc thù, hắn chân thực sức chiến đấu muốn so với bình thường cấp 10 cường giả mạnh mẽ hơn rất nhiều. hiện nay, toàn bộ châu phi nam bộ đã hoàn toàn bị thực nhân tộc chiếm lĩnh, mà nơi này người may mắn còn sống sót căn cứ, đều không ngoại lệ đều thành bọn họ đồ ăn. sơ cốt mặc lỗ trở thành toàn bộ châu phi nhân vật khủng bố nhất, tinh hà liên minh mặc dù có thể thành lập, cùng hắn có trực tiếp quan hệ. trong đại sảnh bầu không khí trở nên nghiêm nghị lên kim cương viên vương không biết chịu đến cái gì kích thích lúc này mang theo mấy ngàn vạn cổ thú chính quét ngang toàn bộ nam mỹ châu xem cái đó hung hăng thế bước kế tiếp rất khả năng chính là bắc mỹ châu trong năm người kata cùng phạm tái na hai người đều là đến từ bắc mỹ làm bọn họ nghe nói tin tức này thời điểm trong lòng là khiếp sợ nhất tinh hà liên minh tổng bộ tuy rằng thiết lập tại bắc đại tây dương hòn đảo bên trên thế nhưng bọn họ chân chính thế lực đều phân bố ở mỗi cái đại lục nếu như liên hợp lại là một luồng không nhỏ sức mạnh kata cùng phạm tái na đến từ bắc mỹ châu dỗ mèn t i ệ cùng mạng đức lạc đến từ châu phi Rốt giờ đến từ châu Úc, bọn họ đều là toàn bộ chủ nhân của đại lục, cũng là nơi đó tối cường giả tối đỉnh. Hiện tại chỉ kém Á Âu đại lục không có cường giả gia nhập vào tinh hà liên minh, khiến bọn họ cái tổ chức này cũng không hoàn mỹ theo ta thấy, không bằng liền đem tiên nhạc căn cứ lao đại kéo vào tổ chức chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta tinh hà liên minh mới tính được là trên chân chính thống trị địa cầu. Mạn Đức Lạc trầm ngâm chốc lát sau khi đột nhiên mở miệng, nhất thời làm người ở tại chẳng hơi, hơi những mày. Ca ta sắc mặt khó coi nhìn đối phương, hư l ạ n h nói, hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là làm sao ngăn cản kim cương viên vương tiếp tục lên phía Bắc thu hồi ngươi kế vật đi. Ta cảm thấy. đối phó kim cương viên vương là thế giới tính vấn đề mỗi cái thế lực của đại lục đều muốn ra trên một phân lực không thể để cho A-Âu đại lục không đếm x ỉ a đến giót giờ cũng vào lúc này mở miệng hắn x a o h u y t ở châu c coi như là toàn bộ châu mỹ đều bị kim cương viên vương quét ngang cũng với hắn không quan hệ nhiều lắm phạm tái na ánh mắt lạnh lẽo trầm ngâm nói A-Âu đại lục tuy rằng rộng lớn thế nhưng chân chính có thực lực cũng là hoa hạ mà thôi hiện tại chúng ta ba phe thế lực liên hợp đã nắm giữ cùng kim cương viên vương đối kháng thực lực không cần thiết lôi kéo bọn họ những người khác tất cả đều im lặng không lên tiếng toàn bộ phòng khách rơi vào trầm mặc chốc lát sau khi k a t a sắc mặt khó nhìn thật thoáng miệng nói, đã như vậy, ta cảm thấy Tinh Hà Liên Minh cũng không có tồn tại cần phải. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta Bắc m ỹ Châu tuyên bố thoát ly Tinh Hà Liên Minh. Cata cùng Phạm Tái Na liếc mắt nhìn nhau, sau đó giận dữ đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Nếu mấy người khác không có hỗ trợ ra tay ý tứ, bọn họ tiếp tục lưu lại đã không có ý nghĩa, còn không bằng về sớm một chút nghĩ biện pháp đối kháng Kim Cương Viên Vương. Nhìn thấy hành động của hai người, mấy người khác nhất thời trong lòng ngưng lại. Dỗ m ẹ n t i m ánh mắt nhảy động không ngừng, lúc này đứng dậy ngăn cản, hai vị không nên vận động. chúng ta chỉ có điều là đang suy nghĩ cái sách lược vẹn toàn mà thôi. Tinh Hà Liên Minh thật vất vả thành lập, làm sao có thể nói giải tán liền giải tán? Hai vị không nên gấp. Nếu Kim Cương Viên Vương phát điên, Tinh Hà Liên Minh khẳng định không thể ngồi yên không để ý đến, tuyệt đối sẽ ra tay giúp đỡ. Mạn Đức Lạc cũng là đứng dậy, thốt nôn khuyên bảo. Dỗ m ẹ n thì cùng Mạn Đức Lạc hai người đều là đến từ Châu Phi, ở mảnh này cổ lao trên Đại Lục, phía Nam có siêu cấp dị c h ủ n g vương nguy h i ế p phương Bắc có p h ả giả Ổng Thi Vương kinh sợ, bọn họ hai mặt t ù địch, nguy hiểm nhất. Nếu như Tinh Hà Liên Minh thật sự giải tán, nếu là sẽ có một ngày. Siêu cấp dị c h ủ n g vương hoặc là p h ạ dạ ổ n g thi vương đột nhiên bạo phát, bọn họ ở Châu Phi thế lực e sợ trong khoảnh khắc biến thành cho bụi. Rốt giờ tỏ rõ vẻ xem thường, không cần thiết chút nào. Châu ú c ở vào địa cầu phía nam, bốn phía h o a n biển, hiện nay còn chưa có xuất hiện quá to lớn uy hiếp, vì lẽ đó hắn cũng không lo lắng gặp nguy hiểm có thể uy hiếp đến hắn bản thổ thế lực. Dỗ Mẹn tím liếc mắt là đã nhìn ra rốt giờ đang suy nghĩ chút cái gì, lúc này ánh mắt hung tàn nói rằng, bây giờ trên đất bằng uy hiếp đã như thế hơn nhiều, bên trong biển sâu uy hiếp muốn so với trên đất bằng càng nhiều, nếu là sẽ có một ngày trong biển c u n g thú quy mô lớn đổ bộ, Châu ú c đem trước tiên diệt. Rốt giờ tâm thần chấn động, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt cực kỳ, trầm ngâm chốc lát sau khi, thái độ trở nên cung kính lên. Hắn không thể không làm thêm một ít cân nhắc, nếu là có một ngày thật sự phát sinh trong biển sinh vật trở về lục địa tình huống, hắn không muốn rơi vào tứ cố vô thân hoàn cảnh được rồi, lập tức xuất binh đi tới Bắc Mỹ Châu, ngăn chặn Kim Cương Viên Vương, ta Châu Phi Đại Lục xuất binh 2 triệu, toàn bộ đều là tân nhân loại. Dỗ m ẹ n t ị p m ở miệng, ánh mắt nhìn phía Rốt Giờ, Rốt Giờ dùng sức nuốt nước bọt, mở miệng nói, Châu u Đại Lục xuất binh một triệu, có thể ở 2 giờ sau đến Bắc Mỹ Châu, a ta cùng Phạm Tái Na đồng thời lộ ra vẻ mừng, r ỡ không đi tới. gia nhập tinh hà liên minh thời khắc mấu chốt quả nhiên có đất dụng võ ta đại biểu bắc mỹ châu người may mắn còn sống sót cảm tạ các vị đã như vậy chúng ta hiện tại là được động đứng lên đi phạm tái na ngữ khí h ỏ a h o á n không ít nói không chắc lần này mọi người thật sự có thể đẩy lùi kim cương viên vương tốt nhất là đem chém giết triệt để tiêu diệt cái họa lớn trong lòng này dỗ m ẹ n t i ế p nhẹ nhàng gật đầu nói trước khi lên đường chúng ta còn có một cái chuyện quan trọng phải làm lập tức phái r a đại biểu đi tới hoa hạ trực tiếp mời thiên nhạc căn cứ gia nhập tinh hà liên minh nghe được lời này mọi người có chút không hiểu không phải mới vừa nói trước tiên mặc kệ thiên nhạc căn cứ sao Tại sao còn muốn đem bọn họ kéo vào được? Trương 5 0 3 đạn hạt nhân nổ tung hình ảnh. d ỗ m ẹ n Tị vừa vặn nói xong, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Lúc trước vì đi vào trừng phạt Thiên Nhạc căn cứ, năm người nhưng là gặp tội lớn, đặc biệt là Kata thiếu một chút cầm mệnh ném ở vùng đất kia trên. Trên lý thuyết tới nói, Tinh Hà liên minh không thể đối với Thiên Nhạc căn cứ sản sinh ấn tượng tốt. d ỗ m ẹ n Tị tại sao lại đưa ra để Thiên Nhạc căn cứ nhập bọn? d ỗ m ẹ n Tị có ý n g h ĩ của chính mình, cũng không quanh co lòng vòng. trực tiếp mở miệng nói, thiên nhạc căn cứ có người có thể chém giết chiến phủ thủ lĩnh sỉ sì vét gì, nói do thực lực của đối phương có thể đạt đến cấp 10, cũng là có gia nhập tinh hà liên minh tư cách. Lần trước chúng ta đi tới hoa hạng, bất ngờ phát hiện một chỗ nhân vật đáng sợ, có một vị vượt quá cấp 10 chiến d ò n g đột nhiên xuất hiện. nói tới chỗ này, dỗ mễn thì không khỏi nhìn phía mạn đức lặc, mạn đức lặc nhất thời con ngươi co r ụ t lại, hắn nhưng là tự mình lĩnh giáo qua chiến g i n g mạnh mẽ, loại kia khủng bố khí tức sơ sát, mặc dù là hiện ở hồi tưởng lại, vẫn như cũ lòng vẫn còn sợ hãi nếu như chúng ta nhớ không lầm, vậy hẳn là là một vị tượng binh mã. tận thế bạo phát sau khi không biết cái gì nguyên nhân khiến cho phục sinh có thể hoa hạ người may mắn còn sống sót còn không biết điều này theo ta được biết hoa hạ đã khai quật tượng binh mã hàng ngàn hàng vạn chôn dưới đất còn không biết có bao nhiêu một khi toàn bộ phục sinh đối với loài người người may mắn còn sống sót tới nói tuyệt đối là một cái khủng bố đả kích vì lẽ đó chúng ta phái ra sứ giả đi tới hoa hạ đem chuyện này nói cho thiên n h ạ căn c cứ đến thời điểm e sợ đối phương vội vã cắt gia nhập chúng ta tinh hà liên minh đến vào lúc ấy q u â n chủ động nắm giữ ở trong tay của chúng ta như đối phó kim cương viên vương chuyện như vậy liền giao cho bọn họ đi đánh trận đầu. Dỗ m ẹ n Tị một lời nói nói xong, nhất thời làm người ở tại c h à n g trong lòng thông suốt, triệt để rõ ràng. n g ư ê i lai, Dỗ m ẹ n Tị mời Thiên Nhạc căn cứ gia nhập vào Tinh Hà Liên Minh, là cầm bọn họ xem là b i a đỡ, đạn à nghĩ rõ ràng điểm này, chúng tâm tình của người ta khá hơn nhiều. l i ề n ngay cả vừa nãy không khí lung t ú n g đều hòa hoãn còn có, cầm cổ đại g i ò m bị sự tình cũng cùng nhau báo cho, hù chết bọn họ. Mạn Đức Lạc nói bổ sung được rồi, lập tức hành động. Ở Thiên Nhạc căn cứ không có gia nhập Tinh Hà Liên Minh trước, chúng ta nhất định phải cầm Kim Cương Viên Vương đó được. Dỗ Mạn Tị ra lệnh một tiếng. Mọi người nhất thời hành động lên, từng người cưỡi tiên tiến nhất máy bay, đi tới m ì n h Đại b ả n doanh, điều binh khiển tướng đồng thời, có một chiếc máy bay hướng về Hoa Hạ phương hướng bay qua. Bất quá, trước khi lên đường, Tinh Hà liên minh mấy vị đại lão nhiều lần cường điệu nhiều lần, ở tiến vào Hoa Hạ trước cần phải trước giờ hạ xuống, không được tùy ý xông vào Hoa Hạ linh không, bằng không cực kỳ nguy hiểm, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nói cách khác, đến Hoa Hạ, bọn họ chỉ có thể đi tới Đi Tiên Nhạc căn cứ, hơn nữa còn đến cách ra vùng phía tây này mảnh khu vực nguy hiểm, bằng không đồng dạng khó giữ được cái mạng nhỏ này. Cho tới liệu sẽ có gặp phải cổ đại bầy zombie, vậy cũng chỉ có thể xem vận may của bọn họ. Ngay khi Tinh Hà Liên Minh triển khai hành động thời điểm, Lục Phàm mang theo Lục Gia quân chiến sĩ tinh nhuệ đã trở về Thiên Nhạc căn cứ, một đám người tụ tập cùng nhau. Cái đó nhạc dung dung chúng ta rời đi trong đoạn thời gian này, không cái gì việc trọng yếu phát sinh chứ. Ở một chỗ hoàn cảnh nhã trí trong phòng y i n hội, Lục Phàm chính bưng một ly rượu đỏ, thích ý dùng để uống. Hoàng Vĩ Thắng cùng Lang Sách chờ người ngồi ở đối diện, lúc này chính đang từng ngụm từng ngụm gặm thịt xương, này ăn như h ù như sói răng rấp, h a y cùng chừng mấy ngày không ăn cơm như thế, không thể không nói, đi tới cực địa khoảng thời gian này. mọi người vẫn đúng là không ăn thật ngon bữa cơm, tuy rằng mỗi người đều có mang thức ăn, thế nhưng cực địa hoàn cảnh như vậy lạnh, đồ ăn tất cả đều bị đông đến cứng rắn, cắn đều không cắn nổi. vì lẽ đó, mọi người từ cực địa trở về sau khi, lập tức tới đây hưởng dụng bữa tiệc lớn. nghe được lục phàm vấn đề, lâm hiểu hiểu không nhịn được những mày, nói, sắp thực phát sinh một ít chuyện, có một chiếc không biết máy bay xông vào chúng ta linh không, ta khiến người ta đánh xuống. vào lúc này, xử hành cơ đột nhiên tinh thần tỉnh táo, nói, lao đại, bắt đầu định vị hệ thống đã khôi phục, hiện nay đã bao trùm toàn bộ hoa hạ, chỉ cần có ngoại địch xâm lớn, hết thảy đều có thể đo lường đến. hơn nữa còn có thể khóa chặt mục tiêu, phối hợp chúng ta đạn đạo phóng ra hệ thống, có thể tinh chuẩn mục tiêu đạn kích. Sử Hoành Cơ nói xong câu đó sau khi sắc mặt biến đến quái lạ lên, vội vàng nhấc lên một cái cuồng thú xương đuổi, từng ngụm từng ngụm bắt đầu cầm gừng. đây là chuyện tốt à? Lục Phàm có chút ngạc nhiên, này rõ ràng chính là một chuyện tốt, sao vậy một b ả n người vẻ mặt đều như vậy quái lạ? Lâm Hiểu Hiểu vội ho một tiếng, tiếp tục nói, mục tiêu là đánh xuống, chỉ có điều chúng ta phóng ra tay đối với thao tác h a i chưa quen thuộc, nộ phát ra hai viên đạn hạt nhân. nghe được lời này, chính đang n g o m miếng thịt lớn lục ra quân chiến sĩ toàn bộ cũng vì đó sững sờ, ở tại nơi đó. liền ngay cả trong miệng thịt cũng không biết nhai khe nằm là cái nào vị đại ca như thế mánh ta muốn cúng bái một thoáng hoàng v i n h thắng dùng sức nuốt xuống trong miệng thịt đầy mặt bóng loáng nói rằng lăng sách cũng là đầy hứng thú nhìn lại trước đây nghe nói qua pháo cao xạ đánh vỡ ơi hiện tại lại có đạn hạt nhân đi máy bay quả thực lưu không được lục p h ạ m nhưng là sắc mặt nặng nghề hắn nghĩ tới muốn so với những người khác càng sâu ví dụ như đạn hạt nhân phóng ra sau khi tạo thành cái nào ảnh hưởng có hay không thương tổn được người ở nơi nào nổ tung b ứ c xạ hạt nhân nguy hại có lớn hay không nhìn thấy lục p h ạ m to mày lâm hiểu hiểu nhẹ nhàng vắn một thoáng mình tóc dài có chút lúng túng nói, Diệp Đại Long, chính ngươi nói đi. Ban góc nơi, Diệp Đại Long vẫn đứng ngồi không yên, tuy rằng trước mặt bày một bàn thức ăn ngon, thế nhưng hắn thật không có tâm tình nuốt xuống. Lúc này bị Lâm Hiểu Hiểu điểm danh, Diệp Đại Long rộng rãi tiền thân, sắc mặt trắng bệnh báo cáo, báo cáo Lão Đại, lần này phóng ra nhiệm vụ do thông cổ cơ không chế hoa trùng quân khu chấp hành, bởi thao tác sai lầm, đối với căn cứ tạo thành tổn thất thật lớn, xin xử phạt. Trước tiên không nói hai quả kia đạn hạt nhân giá trị, riêng là đạn hạt nhân nổ tung sau khi tạo thành nguy hại, liền không phải hắn có thể chịu đựng. Quả nhiên, Lục Phàm nghe được lời này, khí tức đã kinh biến đến mức âm lãnh hạ xuống. Loại sai lầm cấp thấp này tiền quyết không cho phép xuất hiện. Nếu như một ngày nào đó có người thao tác sai lầm, cầm thiên nhạ căn c cứ cho nổ, này chẳng phải là rất khôi hài? Cảm giác được lục phàm trên người toát ra hơi thở lạnh như băng, tất cả mọi người vì đó run sợ, cảm giác được có chút khủng bố. Lâm Hiểu Hiểu lập tức đứng dậy, trợ giúp Diệp Đại Long giải vây, nói: May là đạn hạt nhân nổ tung vị trí ở g o a n b ị quá độ bầu trời, thuộc về vô nhân c u bằng không tổn thất những lớn hơn rồi. Tất cả mọi người đều nghe ra Lâm Hiểu Hiểu lời nói ý tứ, nói cách khác, đạn hạt nhân nổ tung vẫn chưa tạo thành tổn thất quá lớn, từ mặt bên để lộ ra tin tức này, quả nhiên. nghe được Lâm Hiểu Hiểu lời nói sau khi Lục Phàm trên người tỏa ra lạnh lẽo sát cơ dần dần hòa hóa lại, chỉ ít không giống vừa nãy như vậy khủng bố. Lâm Hiểu Hiểu cũng là thở phào nhẹ nhõm, nàng thật sự lo lắng, Lục Phàm sẽ g i ớ i cơn nóng giận cầm Diệp Đại Long trò đập chết. Bất quá Diệp Đại Long là sớm nhất một nhóm tùy tùng Lục Phàm huyễn đệ, nói vậy coi như là phạm vào sai lầm lớn, Lục Phàm cũng sẽ nhớ cũ tình đi đột nhiên. Từ Hiểu bằng đứng lên, đệ trên một cái máy truyền tin mở miệng nói, Lão đại, ngày đó có người đập xuống đạn hạt nhân nổ tung hình ảnh, ta nhìn nhiều lần, sao vậy đều là cảm giác có gì đó không đúng đây. Đang khi nói chuyện, Từ Hiểu bằng đem bộ đàm đưa tới Lục Phàm trong tay. có chút nghi ngờ không thôi nói rằng thật giống có người ở chặn lại đạn hạt nhân chương 504 t r giải khóa mới công năng t i ệ c r i ệ u trước bàn ánh mắt của mọi người đều bị từ hiệu bằng bộ đ à m hấp dẫn biểu thị không rõ vì sao dĩ nhiên có người ở quay chụp đạn hạt nhân nổ tung hình ảnh thực sự là châu bò ta chỉ muốn hỏi một chút quay chụp người còn sống sót không có hoàng v i n h thắng rốt cục vứt hạ thủ bên trong thịt xương đầy hứng thú hỏi lang sách mấy người cũng biểu thị đối với việc này cảm thấy rất hứng thú đặc biệt là đối với có người chặn lại đạn hạt nhân sản sinh d à y đặc mơ màng lấy thân thể máu thịt chặn lại đạn hạt nhân tuyệt đối đầu óc có vấn đề giám định xong xuôi. Lục Phàm mặc kệ nghị luận của người khác, hắn đem bộ đàm cầm ở trong tay, bắt đầu quan sát mặt đất quay chụp người truyền đến video. Chi tiết, hình ảnh quá mơ hồ, căn bản thấy không rõ lắm, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một ít da lông. Nếu như có thể nhìn rõ ràng là tốt rồi, tối thiểu có thể biết lúc đó phát sinh cái gì. Lục Phàm trong lòng âm thầm trầm âm, đầu óc nhưng là nổ vang chấn động. Thần liên này thân ảnh yếu đ i ệ u đột nhiên xuất hiện, khiến cho Lục Phàm lấy làm kinh hãi tiêu hao giòm b i điểm 100, có thể hoàn nguyên trong video hình ảnh, có hay không hoàn nguyên? Máy móc giống như hệ thống thanh âm âm vang lên, nhất thời làm Lục Phàm đại nao chết máy móc, có chút khó có thể tin. Lúc trước ở cực địa tiếp thu cực quang chiếu rọi, siêu thần liên tiếp hệ thống mở ra một phần mười khóa gen, không nghĩ tới đối ứng giải khóa mới công năng, còn có thể hoàn nguyên án phát hiện sơn. Một trăm dòm b ị điểm, đối với hiện tại lục phàm tới nói, thật sự ngay cả dễ l ô n g cũng không bằng. l i ề n lục phàm không chậm trễ chút nào đáp lại, hoàn nguyên. k e n Một tiếng lanh lảnh tiếng chuông quá sau, siêu thần liên tiếp hệ thống tự động khấu trừ một trăm dòm bi điểm, khẩn đón lấy. Một bộ hoàn chỉnh hình ảnh xuất hiện ở lục phàm đầu óc, như tận mắt nhìn thấy. Trong hình, có cái hình bầu dục kỳ quái máy bay trôi nổi ở trên không, phía trước cách đó không xa, một đạo kiên cường thân thể nạo nhiên mà đứng. lặng lõng trôi nổi ở giữa không trung, khắp toàn thân hào quang rực rỡ đây là một tên thần bí nước ngoài nam tử, khí tức cực kỳ mạnh mẽ, hào quang trói mắt như một cái mặt trời nhỏ, h o ả n g người không mở mắt n ổ i trừ. Nếu như không chú ý xem, căn bản phát hiện không được đây là một kẻ loài người, còn tưởng rằng chỉ là một cái quả cầu ánh sáng. Nhưng vào lúc này, đạn hạt nhân bay tới, tên nam tử thần bí kia mạnh mẽ đánh ra một quyền, hình thành một cái năng lượng khổng lồ quyền lớn, cách không may kích đạn hạt nhân. Thấy cảnh này, lục phàm không khỏi con ngươi co rút nhanh, căn cứ đối phương năng lượng quyền l n ngưng tụ trình độ. Hắn suy đoán, đối phương rất có thể là một tên cấp 10 cường giả, chẳng lẽ cái khác đại lục cũng có cấp 10 cường giả xuất hiện? Như vậy, bọn họ có hay không tiến hóa trở thành trung đẳng sinh mệnh? Lục p h à m trong lòng hiện ra một loạt nghi vấn, lông mày chăm chú cao lên đến. Khẩn đó lấy, ầm ầm một tiếng nổ vang, trên bầu trời đạn hạt nhân nổ tung, sản sinh không gì sánh kịp khủng bố năng lượng. Một cái hắc động lớn trong nháy mắt thành hình, sẽ liệt hư không, c ầ m tầng khí quyển đều xuyên t h n g Sau đó sẽ không có sau đó, giữa bầu trời hắc ngông ngơ một mảnh, cái gì đều không nhìn thấy. Bất quá, ở siêu thần liên tiếp hệ thống cung cấp cho hình. ở đạn hạt nhân nổ tung một cách đó, Lục p h ạ m rõ ràng nhìn thấy có bốn bóng người vọt thẳng phá máy bay, hướng về xa xa thoát đi. Mà t ê n kia ra tay thần bí năm tử, rõ ràng không ngờ rằng trước mắt bay tới chính là hai viên đạn hạt nhân, vì lẽ đó cũng ở thẳng thốt chạy trốn. Lục Phàm có thể khẳng định, năm người này toàn bộ đều là cấp 10 cường giả, bọn họ ở trận này nổ tung bên trong bị thương nặng, thế nhưng tuyệt đối không chết. Lục p h ạ m không khỏi cảm thấy hoảng sợ, âm thầm suy nghĩ, đây là một cái cái gì tổ chức, tại sao lại đồng thời xuất hiện năm tên cấp 10 cường giả, bọn họ đến hoa hạ mục đích cái gì? hình ảnh tới đây liền kết thúc lục phàm nhưng là rơi vào trầm tư muốn biết đ á p á n sao chỉ cần 100 g i ă m ò n b điểm âm thanh như máy móc lại vang lên khiến cho lục phàm vì đó kinh ngạc này rất ma lẽ nào điều này cũng có thể thần liên lãnh băng băng khuôn mặt xuất hiện ở lục phàm trong đầu ngựa khí đông cứng nói rằng ta là vũ trụ vô địch siêu thần liên tiếp hệ thống chút chuyện nhỏ này sao vậy có thể giấu ta trước đây chỉ là bị gen gông xiềng nhốt lại mà thôi ngạch lục phàm không có gì để nói siêu thần liên tiếp hệ thống mới giải khóa một phần ư mà thôi hiện tại liền như thế điên nếu là toàn bộ giải khóa còn không được với thiên không thể không nói Lục Phàm đối với siêu thần liên tiếp hệ thống mới công năng vẫn tương đối thỏa mãn, còn dòm bi điểm, hắn hiện tại chính là không bao giờ thiếu dòm bi điểm. Thăng cấp bậc song còn còn lại vài ước đây, một trăm dòm bi điểm, thật sự không gọi một chuyện. l i ề n Lục Phàm quả đoán lựa chọn đáp án, muốn biết năm người này t h â n h ậ t e m Một tiếng lanh lảnh tiếng chuông quá sau, siêu thần liên tiếp hệ thống âm thanh ở Lục Phàm trong đầu vang vọng lên năm người đến từ Tinh Hà Liên Minh, tới đây mục đích là vì trưởng p h ạ n ngươi, tên cùng cấp bậc phân biệt là sau đó, siêu thần liên tiếp hệ thống bắt đầu tỉ mỉ vì là Lục Phàm giới thiệu năm người lai lịch cùng với thực lực, liền ngay cả ngày sinh tháng đệ cùng nguyên quán đều nói thanh thanh sở sở. Lục p h o n nhất thời cảm giác 100 t r m dòn bi điểm không bỏ phí. Bất quá, nghe siêu thần liên tiếp hệ thống giới thiệu, Lục p h o n sắc mặt dần dần trở nên âm trầm lại. Nguyên lai đối phương đúng là dự định tới đây trừng phạt mình là bởi vì ta diệt chiến phủ căn cứ sao? Lục p h o n cười lạnh một tiếng, trong con ngươi tràn ngập lạnh lẽo sắc cơ. Tinh Hà Liên Minh 5 người xông vào hoa hạ thời điểm, Lục p h o n cùng lục gia quân chiến sĩ tinh nhuệ còn ở cực địa cướp đoạt tạo hóa. Nếu là thật bị bọn họ vọt vào thiên nhạc căn cứ, chỉ sợ sẽ có phiền toái lớn nói như thế, còn phải hảo hảo cảm tạ cái kia phóng ra đạn hạt nhân tiểu tử thú đây. Nếu như không phải hắn đánh đuổi năm tên cường giả siêu cấp, thiên nhạc căn cứ hay là bị nhiều thiệt rồi. Lục Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm, đã đem việc này tiền căn hậu quả x u y ế n kết hợp lại. Nhưng mà những người khác nhìn thấy Lục Phàm trầm mặc như thế lâu dài, tất cả đều bốc một cái mồ hôi lạnh, đặc biệt là Diệp Đại Long. Lúc này muốn tự tử đều có, loại này d à y vò thực sự là quá khó tiếp thu rồi trở về nhất định hảo hảo thu thập Thang Hiền Quốc t ê n c o n kia, cái này hãm hại hàng, hại chết Lão Tử. Diệp Đại Long trong lòng âm thầm bất chấp, hắn chỉ hy vọng Lão Đại xử phạt có thể nhẹ nhàng một điểm. Dù sao phóng ra đại đạo chuyện như vậy, mọi người đều là người thường, biết đánh nhau đi ra ngoài là tốt lắm rồi. Lục Phàm hoàn hồn, đem bộ đàm trả lại từ hiệu bằng, sau đó quay về Diệp Đại Long hỏi. phóng ra đạn hạt nhân người là ai có hay không theo ngươi đồng thời trở về căn cứ nghe được lời này tất cả mọi người vì đó ngưng lại thầm nói không ổn xem ra lao đại quả nhiên làm u ố n truy cứu chuyện này trách nhiệm à t h ả m ngoại trừ mới vừa từ cực địa trở về mười người ở ngoài những người khác đã sớm biết chuyện này lúc này tất cả đều vì là thang hiển quốc m n c niệm hy vọng lao đại xử phạt không muốn quá nặng nhưng mà lục phàm kế tiếp lời nói nhưng là lệnh tất cả mọi người đại n à o chết máy móc rơi vào mộng bức trạng thái đối với ra tay quả đoàn chiến sĩ chúng ta hẳn là hảo hảo khen thưởng lục gia quân chiến sĩ đều muốn học tập loại này ngoài ta còn ai tinh thần cái gì Diệp Đại Long một mặt mộng bức g n đầu, mạnh mẽ bấm mình một cái, thầm nói, cái gì tình huống, ta không phải đang nằm mơ đi, lẽ nào Lão Đại đang nói mơ? Trương 50 vân bên trong sương mù nhiễu thang hiến quốc. Không chỉ có là Diệp Đại Long, liền ngay cả Lâm Hiểu Hiểu đều cảm thấy không thể tưởng tượng được, cảm thấy Lục Phạm thật giống thay đổi một người. Nếu là dựa theo Lục Phạm trước đây tính khí, Diệp Đại Long coi như không chết cũng đến lột một lớp r a Diệp Đại Long ngắn ngủi khiếp sợ quá sau, nhất thời lộ ra vẻ đại hỉ, thầm nghĩ trong lòng, Lão Đại đây là không chuẩn bị truy cứu trách nhiệm của ta, nhất định là Lão Đại xem ở huynh đệ về mặt tình cảm, cố ý thả ta một con n ự a Diệp Đại Long cảm động ảo à o vốn là làm một cái trọng tội, thế nhưng đến lao đại trong miệng, ngược lại thành chuyện tốt. Diệp Đại Long cố nén muốn chảy xuống nước mắt, gật đầu nói, tên khốn kia tên là Thang h i ể n Quốc, vẫn ở bên ngoài chờ đợi đây, ta này liền đi gọi hắn. Lời còn chưa dứt, Diệp Đại Long lập tức xông ra ngoài. Cùng lúc đó, thiên nhạc căn cứ một chỗ yên tĩnh tiểu trong phòng, một tên khuôn mặt tiểu t ụ y thiếu niên chính thể phải ngồi ở trên giường, tùy ý s o ạ t một cái máy truyền tin. Từ lần trước phóng ra đạn hạt nhân sau này, Thang Hiến Quốc sẽ không có ngủ quá một cái tốt giấc, hắn biết mình s ô n g bao lớn h ọ a vì lẽ đó vẫn luôn ở nhìn chằm chằm báo cáo tin tức, mật thiết quan tâm việc này. căn cứ tin tức biểu hiện, toàn bộ dòm bị quốc gia đã đã biến thành một cái diện tích rộng lớn thung lũng, thung lũng bên trong không có một ngọn cỏ ở thung lũng bầu trời, tầng khí quyển bị xuyên thủng một cái đường kính hơn 300 m é t lỗ thủng, rất nhiều tia vũ trụ trực tiếp chiếu trên mặt đất, làm cho mặt đất khô n ư ớ c ngày đêm nhiệt độ trên lệ h rất lớn. hết hạn cho tới bây giờ, không có ai biết chuyện như vậy là tốt hay xấu, ở nguyên nhân chưa điều tra rõ trước, khẳng định không người nào dám tới gần khu vực này. mặc dù hiện tại đã là tận thế. Mọi người đối với bức xạ hạt nhân vẫn như cũ cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi, vậy cũng là có thể làm cho người phát sinh đột biến gen. Kẻ cầm đầu à Tha Hiền Quốc tinh thần hệ bại hệ bại suy sụp, hắn biết mình không còn sống lâu nữa, có thể chờ Lão Đại trở về, giờ chết của chính mình cũng là đến e sợ. Ta là thiên n h ạ c căn cứ cái thứ nhất bị định vì tội chết người đi. Tha n Hiền Quốc thầm cười khổ, hắn biết mình cho toàn bộ căn cứ mang đến nhiều tổn thất lớn, cũng biết tạo thành ảnh hưởng có bao nhiêu ác liệt. Nhưng vào lúc này, Diệp Đại Long một mặt hưng phấn vọt vào Tha Hiền Quốc gia phòng, Cao Hưng nói, Lão Đại trở về, đ i ể n d a n h muốn gặp ngươi, nhanh đi theo ta. Diệp Đại Long chỉ lo Cao Hưng, không chút nào chú ý tới. Thang Hiền Quốc sắc mặt trở nên lên lên. Thang Hiền quốc bể b i từ trên giường bỏ lên, có chút không rõ nhìn Diệp Đại Long, thái độ thành khẩn nói rằng: Diệp đội trưởng, hai ta thật giống không cái gì thâm cựu đại hỡi đi, ta muốn chết, ngươi như thế cao hứng. Diệp Đại Long sắc mặt cứng đờ, một cái tát mạnh liền vỗ tới Thang Hiền quốc đầu trên, lớn tiếng mắng: Lão tử đúng là muốn cho ngươi chết, nhưng đáng tiếc Lão đại không cho h ả h ả Thang Hiền quốc một mặt nộ bức nhìn Diệp Đại Long, nghe đối phương lời nói ý tứ, chuyện này chẳng lẽ còn có khả năng chuyển biến tốt? Lão đại nói rồi, ngươi làm việc quyết đoán, ngoài ta còn ai? Loại hành vi này đáng giá t á n dương, muốn hảo hảo ngợi khen ngươi đây. Diệp Đại Long cười nói, mấy ngày nay xấu tâm tình toàn bộ quét đi sạch s ạ n h xanh khẽ nằm. Diệp đội trưởng, ngươi xác định không có gặp ta? Thang Hiền Quốc có chút khó có thể tin, vốn tưởng rằng tình huống tuyệt vọng, hiện tại quả thực chính là có đường sống trong chỗ chết à? Diệp Đại Long lôi kéo Thang Hiền Quốc cánh tay liền đi ra ngoài, vừa tẩu biên la hét nói, làm thí điểm cần đi, để lão đại s ố t ruột chờ, nói không chắc liền đem ngươi làm thịt rồi. Thang Hiền quốc hay cùng chúng ta như thế, k h ỏ e miệng vẫn không nhịn được đánh đánh, hắn bây giờ cảm giác tứ chi đều không phải mình, nếu không là Diệp Đại Long lôi kéo hắn, hắn đều sẽ không bước đi sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, h i vọng lại một thôn. Thang Hiền quốc nín nửa ngày. cuối cùng bỏ ra đến một câu thơ cổ đại ra người người có ăn học chính là không giống nhau dâm một tay tốt thấp ở Diệp Đại Long n à y ép lôi kéo bên trong Thang Hiền Quốc tiến vào tiệc rượu phòng khách làm ánh mắt của mọi người nhìn phía hắn thời điểm hắn cảm giác mình tự như bị cởi sạch như thế trần như nhộng bại lộ ở các vị đại lao trước mặt lão đại hắn chính là Thang Hiền Quốc lần này đạn đạo nhiệm vụ phóng ra tay Diệp Đại Long cầm Thang Hiền Quốc đẩy về phía trước quay về mọi người giới thiệu Thang Hiền Quốc sớm đã sợ đến hồn vía lên mây lại nói hắn cấp bậc này tiểu đi đi bình thường rất hiếm thấy đến những đại lao này hắn nhận thức h ư bước nhất người chính là đội trưởng của chính mình Diệp Đại Long giả giả Lão đại, tốt thang h i ể n quốc đã nói năng lộn xộn, lục p h ạ m ở trong lòng hắn chính là như thần tồn tại. Ngày hôm nay, hắn rốt cục may mắn đứng thần trước. Lục p h ạ m một mặt ý cười nhìn hắn, cùng cơ sở huynh đệ giao lưu, lục p h ạ m vẫn luôn duy trì hòa ái dễ gần tư thái đến, mời ngồi. Đang khi nói chuyện, lục p h ạ m quay về thang h i ể n quốc, k h o á t tay áo một cái, ra hiệu đối phương ngồi xuống. Ngay khi diệp đại long rời đi trong khoảng thời gian này, lục p h ạ m đã khiến người ta ở đây bỏ thêm cái ghế, hơn nữa còn thêm ra đến một bộ bộ đồ ăn. Thang hiền quốc dùng sức nuốt từng ngụm từng ngụm nước, mắt c h ử nhìn phía các vị đang ngồi đại lão, sợ đến không dám động. Lục p h o n bên người lâm hiểu hiểu, diệp y hiển nhiên. Lan quân chờ người ngồi vây chung một chỗ, mỗi người đều là tồn tại ở trong c h y ế n thuyết. Ngày hôm nay Thang Hiền Quốc lập tức tất cả đều nhìn thấy. Bên cạnh, sát thần chiến đội cùng t i ê n mang chiến đội bên trong chiến sĩ tinh nhuệ ngồi vây chung một chỗ, mỗi người đều là một phương n g a n g l ư ợ c Ở lục gia trong quân cũng có vô thượng h y vọng, càng là hoa hạ danh nhân. Mà hiện tại Thang Hiền quốc đem cùng những đại lão này ngồi ở trên một cái bàn, trước tiên không lo ăn không ăn đồ ăn, riêng là phần này vinh quang liền cực kỳ tôn m i n h cái này bước ta có thể tuổi một năm. Thang Hiền quốc cảm giác mình tựa như nằm mơ như thế, ở lục phàm vị trí chỉ định trên ngồi xuống, hắn ngồi nghiêm chỉnh, sống lưng n g g lên đến mức thẳng tắp. nào dám ăn đồ ăn. hắn ngồi ở Hoàng Vinh Thắng bên người, lúc này Hoàng Vinh Thắng cười lớn một tiếng, bưng một chén rượu đưa cho cái lại đây. Ngựa khí dũng cảm nói rằng, đều là huynh đệ trong nhà, không cần câu n ệ Đến, làm rồi. thân là Lục gia trong quân một thành viên, Tha h i ề n Quốc có thể nào không quen biết Hoàng Vinh Thắng? vị này đại lao t ê n gọi, liền ba tuổi tiểu h à i tử đều nghe qua, mạnh mẽ kinh khủng khiếp. vì lẽ đó, Hoàng Vinh Thắng cho hắn rượu, hắn nào dám không uống. với là phi thường nghe lời tiếp nhận trẻ lớn, uống một hơi cạn sạch được. huynh đệ l lớn, đến, theo ta cũng làm một bát. vào lúc này, l n g Sách cũng bưng một chén rượu đưa tới, vô cùng nhiệt tình. Thang Hiền Quốc trong lòng cả kinh, vị này đại lao hắn cũng nhận thức, chính là lăng s á c h bản thân, lúc này căn bản không dám từ chối, vương lên bắt đến uống một hơi cạn sạch. Sau đó, Thang Hiền Quốc bi kịch, một đám người luân phiên chúc rượu, hắn cái gì đều không làm rõ đây, cũng đã uống không tìm được b á c Lục Phàm nhìn tình cảnh này, trong lòng âm thầm gật đầu, vốn là hắn còn không biết nên cùng đối phương nói điểm cái gì, cũng không thể nói, mình thông qua siêu thần liên tiếp hệ thống hiểu rõ đến tất cả, người đánh bay năm cái cấp 10 cường giả đi. Hiện tại được rồi, cái gì cũng không cần nói rồi, một s a giải thiên s ố 4 chương 506 tử vong cấm địa. Sự tình rất nhanh dẹp loạn. ở Lục Phàm chủ động can thiệp dưới, Thang Hiền Quốc bị phùng thành mô phạm. Một cái dám muốn dám làm có vì thanh niên. trong lúc nhất thời, toàn bộ Hoa Hạ nhất lên một hồi học tập Thang h i ể n Quốc d ạ y sóng. Nói thật, rất nhiều người căn bản không biết học tập Thang h i ể n Quốc cái gì tinh thần, liền ngay cả Thang h i ể n Quốc mình cũng không biết tại sao liền ngơ ngơ ngác ngác thành t ầ m gương. bất quá, ở Hưu Tâm Nhân vây l ỡ dưới, Thang h i ể n Quốc thành lôi lệ phong hành hóa t h ầ n Mỗi người đều muốn phát triển loại này ngoài ta còn ai tinh thần, bất luận khó khăn lớn bao nhiêu, đều muốn vô điều kiện khắc phục. trên thực tế. Tất cả những thứ này đều là Lâm Hiểu Hiểu chủ động sắp xếp. Lúc đó Lục Phạm để lộ ra một tin tức, nàng liền biết kế tiếp nên sao vậy làm rồi. Tận thế bên trong, mọi người tinh thần đô rơi vào mê man, cần gấp một cái tấm gương chỉ dẫn phương hướng. Lục Phạm mặc dù là mọi người trụ cột tinh thần, thế nhưng thành t ự u của hắn quá cao, xa không thể vời. Mọi người không dám có quá nhiều hy vọng xa vời. Thang Hiển Quốc liền không giống nhau, hắn ở Lục gia trong quân chỉ là một cái phổ thông nhân vật, thuộc về quần chúng dễ cỏ hình tượng, dễ dàng hơn gần k ể của chúng. Có thể nói như vậy, Thang h i ề n Quốc chính là thời đại mới lôi phong. Vì lẽ đó. làm Lục gia quân cầm Thang Hiền quốc đẩy lúc đi ra, hiệu quả tốt vô cùng. Toàn bộ Hoa Hạ người may mắn còn sống sót dồn dập nói theo, làm việc hiệu suất càng cao hơn. Ngay khi toàn bộ Hoa Hạ nhấc lên một hồi học tập Thang Hiền quốc làn sóng thời điểm, Thiên Nhạc căn cứ nhân viên cao tầng đã tụ hội ở khoa nghiên bộ, đang đợi một hạng trọng đại nghiên cứu. 10 phút sau khi, Hồ Trấn Long sắc mặt tiểu thụy đi vào phòng họp, đem một phần báo cáo đưa tới Lục Phạm trong tay lão đại. Kết quả nghiên cứu đi ra, d ọ n bị quốc gia b ứ c xạ hạt nhân không đáng sợ, h chút là vũ trụ xạ tuyến quá nguy hiểm, loài người thân thể không thể chịu được. nghe được hồ Trấn Long báo cáo, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ nghiêm túc đối với Hoa Hạ người may mắn còn sống sót tới nói, này cũng không phải một tin tức tốt căn cứ đo lường biết được. Khu vực này vũ trụ xạ tuyến quá mức mãnh liệt, không có tầng khí quyển bảo vệ, có thể trực tiếp chiếu d ọ i mặt đất. Nếu là chiếu d ọ i đến sinh vật thể trên, trăm phần trăm sẽ phát sinh biến dị. Loại này biến dị cùng tận thế bên trong phát sinh quần hóa không giống nhau, là chân chính đột biến gen, tràn ngập sự không chắc chắn. Mọi người đều biết, đột biến gen đa số hướng về bất lợi phương hướng phát triển, đương nhiên cũng có tốt một mặt, loại này xác suất không đủ 1% nói cách khác, 100 người đi vào, nhiều nhất chỉ có một người có thể s ố n g đi ra. nghe được kết quả này, tất cả mọi người không khỏi hít vào một n g ụ m khí lạnh. một phần trăm tồn tại dẫn loại này tỷ lệ thực sự là quá tàn h ố c tận thế bạo phát sau khi toàn cầu 80% n g ư ờ i đã biến thành z o ò m b e tồn người còn sống sót không đủ 20 đây chỉ là sơ kỳ dị biến. kế tiếp z o ò m b e bắt đầu ăn thịt người, vô số người may mắn còn sống sót hai lần c à n g hóa, phát sinh thì biến, lại có hơn một nửa người bởi vậy bị chết đã như thế, tồn người còn sống sót loại căn bản là không hơn nhiều. đây chính là tận thế sơ kỳ các lớn người may mắn còn sống sót căn cứ nhân khẩu tổng. trong những người này ngoại trừ chết đói, đông chết, bị người hại chết, bị g i ọ m bị ăn đi, bị cuồng thú ăn đi, may mắn sống sót người may mắn còn sống sót càng thiếu. mà hiện tại lại xuất hiện vũ trụ s ạ tuyến, tỷ lệ tử vong dĩ nhiên cao tới 99%, khiến cho người vì đó sợ hãi. may là khu vực này phạm vi không lớn, nếu như toàn cầu đều có loại này xạ tuyến, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. e sợ loài người thật sự muốn vì vậy mà di tộc. mọi người cảm thấy có chút hiếu kỳ, văn minh thời kỳ. rất nhiều người địa cầu cưỡi phi thuyền vũ trụ đi tới vũ trụ, thân thể trực tiếp tiếp thu vũ trụ xạ tuyến chiếu rọi, cũng không nghe nói phát sinh biến gì à? lẽ nào là bởi vì tận thế bạo phát d u ê n cớ, liền ngay cả vũ trụ xạ tuyến cũng biến thành không giống nhau? tuy rằng không hiểu nổi đến cùng phát sinh cái gì thay đổi, có một chút có thể khẳng định, tuyệt đối không thể để cho loại này xạ tuyến dính vào người. từ đó sau này, khu vực này bị hoa hạ hình tượng xưng là tử vong cấm địa đáng nhắc tới chính là tử vong cấm địa, tuy rằng tỷ lệ tử vong cao tới 99% t thế nhưng còn có một phần trăm cơ hội tiếp tục sống sót. một khi sống sót, này thật đúng là không được hiểu rõ. chịu đến vũ trụ xạ tuyến soi sáng. l o à i người thân thể sẽ phát sinh đột biến gen, chỉ muốn có thể sống sót, đó là từ trên bản chất phát sinh tiến hóa, do đó thực lực tăng vọt. Trình độ như thế này tăng vọt, hoàn toàn không phải cực quang soi sáng có thể sánh được, có thể nói khủng bố. Mặc dù là người bình thường nhất s ố n g vào, chỉ muốn có thể sống sót, chí ít có thể đạt đến cấp 8 trở lên, thậm chí càng mạnh hơn. Nếu như bạn thân liền là một tên c ô ơ n g giả, đi vào sau khi, rất có thể sẽ đột phá giằng buộc, bước vào cấp 10 đương nhiên, tử vong cấm địa tử vong dẫn quá cao, mọi người như không phải là bị ép lên tuyệt cảnh, chắc chắn sẽ không chủ động bước vào đi. lại nói, một phần trăm tồn tại dẫn chỉ là một loại giả thiết, vạn nhất vận may không được, vậy cũng là chắc chắn phải chết à? Kẻ ngu si mới sẽ chủ động đi vào. Có thể, tương lai một ngày nào đó, làm mọi người bị buộc lên tuyệt lộ thời điểm, thật sự sẽ có một nhóm dũng sĩ xô vào, tìm kiếm này mịt mở một chút hy vọng sống, thu được sức mạnh mạnh mẽ. Khoang h i ê n bộ hội nghị trong đại sảnh, thiên nhạc căn cứ nhân viên cao tầng trải qua đơn giản thương nghị sau khi, quyết định đem tử vong cấm địa phong lên, không được tùy ý xô vào. Theo sau, khoang h i ê n bộ lại đưa lên gần nhất nghiên cứu ra sản phẩm mới, quang não thiết bị. Quang não thiết bị là ở bộ đàm cơ sở trên nghiên cứu chế tạo mà thành. Công năng nhưng là so với phổ thông bộ đảng mạnh mẽ rất nhiều, chỉ cần một cái nho nhỏ chip, liền có thể có được tất cả đương nhiên, cái này kỹ thuật cũng không phải khoa nghiên bộ khoa học kỹ thuật thành quả, mà là từ chiến phủ căn cứ được. Trải qua khoa nghiên bộ nhân viên tách ra nghiên cứu, hiện nay đã trở thành tiên nhạc căn cứ khoa học kỹ thuật sản phẩm, không chỉ có thể tích càng nhỏ hơn, công năng cũng càng mạnh mẽ hơn, có thể chân chính hình thành màn ánh sáng đối với điểm này, Lục Phàm thấy buồn cười, hắn đã sớm biết khoa nghiên bộ mô phỏng theo năng lực mạnh phi thường, thế nhưng cũng không nghĩ tới cường han đến trình độ như thế này. Khoảng cách chiến phủ căn cứ bị diệt, cũng chính là chừng 10 ngày thời gian, như thế thời gian ngắn ngủi. Khoa nghiên bộ dĩ nhiên mạnh mẽ, cầm kết cấu phức tạp quang nào thiết bị làm ra đến, đến rồi. Hơn nữa công năng càng thêm trước tiên tiến vào. Không thể không nói, khoa nghiên bộ nhân viên thật sự có một bộ. duy nhất không được hoàn mỹ chính là khoa nghiên bộ sang năng lực mới quá kém. Cho tới hôm nay đều không hề có một chút nghiên cứu của chính mình thành quả. Toàn bộ đều là mô phỏng theo đương nhiên. Giáp máy trang phục miễn cưỡng xem như là khoa nghiên bộ thành quả. Bất quá bên trong phi hành hệ thống mô phỏng theo thiên đạo đế quốc xét đến cùng cũng không tính là độc lập hoàn thành là thời điểm chiêu thu một nhóm cao tinh tiêm nhân viên. Luôn như thế đi theo người khác phía sau, quá bị động. Khoa nghiên bộ n ò cốt. đa số là thế hệ trước nhân viên nghiên cứu làm việc đúng là rất vững chắc chỉ tiếc bước đồng quá nhỏ vẫn không có quá to lớn chiến tích lục phàm cần chiêu thu một nhóm có bước đồng người trẻ tuổi mặc kệ kỹ thuật quá không quá quan nhất định phải có sang năng lượng mới tân thế bên trong hiện ra như vậy nhiều tài liệu mới chỉ cần phải nắm chắc cơ hội khoa học kỹ thuật vô cùng có khả năng thực hiện bay v ọ thức biến cách bốn chương 507 t r h hung hăng tinh hà liên minh đại biểu liên quan với khoa nghiên bộ chiêu thu người mới sự tình lục phàm giao cho lâm hiểu hiểu đây là một cái trưởng kỳ nhiệm vụ trong thời gian ngắn không cần sốt ruột lục phàm an bài xong tất cả chuẩn bị hành động. Lục Phàm dự định đi tới Tam Sơn ngũ nhạc, một mặt tìm kiếm đáp án, một mặt nỗ lực mở ra siêu thần liên tiếp hệ thống gen công s n g Chỉ có điều, hiện tại lên đường thật sự không phải một thời cơ tốt, bởi vì khí trời quá lạnh, phía trên ngọn núi càng là cực kỳ giá lạnh, thậm chí có thể cùng cực địa sánh vai đương nhiên. Hiện tại Lục Phàm đã là vượt qua cấp 10 cường giả siêu cấp, hơn nữa là trung đẳng sinh mệnh, đ ể m ấy lạnh giá đối với hắn mà nói căn bản không tính cái gì. Nếu như nói, Lục Phàm trước đây còn đối với này có kiến g bây giờ căn bản không cần phải lo lắng. Lục Phàm quyết định, trước tiên cầm Thái Sơn triệt để mở ra, vọt thẳng trên Thái Sơn đỉnh phong. Hiện nay mới thôi. Thái Sơn mới mở ra đến tầng thứ 5, hướng về trên còn có bao nhiêu tầng, Lục Phàm cũng không biết. Vì lẽ đó, hắn cầm nơi này định vì hành động khởi đầu. Ngay khi Lục Phàm chuẩn bị hành động thời điểm, Thiên Nhạc căn cứ đột nhiên đến rồi một đám khách không mời mà đến, mỗi người vênh váo tự đắc, ngang ngược ngông cuồng, hung hăng ngông cuồng tự đại. Lục Phàm đều chuẩn bị lên đường rồi, nhìn thấy đ ố i h ư ơ n g bộ dạng này, lúc này ngừng lại một đám người nước ngoài. Chẳng lẽ là Tinh Hà Liên Minh người? Lục Phàm thầm nghĩ trong lòng. Thông qua siêu thần liên tiếp hệ thống, Lục Phàm đã biết rồi Tinh Hà Liên Minh tồn tại. Lúc trước Thang h i ề n Quốc dùng đạn hạt nhân t ặ c những người kia. chính là tinh hà liên minh năm vị đại lão bọn họ tới nơi này làm gì mà chẳng lẽ m u ố n kéo ta nhập bọn lục p h o m cảm thấy yếu kỳ quyết định đem thăm dò tam sơn ngũ nhạc hành động chậm lại trước tiên mở mang kiến thức một chút đám người này lục p h o m nhưng là nhớ tới rất rõ ràng lúc trước tinh hà liên minh năm người tới đây mục đích không phải là làm khách mà là trừng phạt mình hắn thật sự rất muốn nhìn xem lúc này đến đến thiên nhạc căn cứ đám gia hỏa này đến tột cùng vì sao sự tình thiên nhạc căn cứ ngoài cửa lớn rét đã lật tuyến phụ cận sáu tiên thân hình cao lớn người nước ngoài đứng ở nơi đó nhìn thiên nhạc căn cứ mấy tòa tháp canh trong ánh mắt tràn ngập xem thường thân là tinh hà liên minh thành viên trọng yếu, bọn họ kiến thức rộng rãi, tầm mắt cao vô cùng. đối với thiên nhạc căn cứ trình độ như thế này t h ắ p canh, cảm giác h ã y cùng trò trẻ con như thế, bọn họ tự mình cho rằng, nếu như tinh hà liên minh muốn tấn công thiên nhạc căn cứ, chỉ bằng đối phương này mấy tòa tháp canh, căn bản liền cái len sợi tác dụng đều không có này, có thở dốc không có, đi ra tiếp khách rồi. một t ê n thân hình cao lớn người da đen chiến sĩ, đứng thiên nhạc căn cứ trước cửa giống to, hắn nói một cái kìm nén đủ hắn ngữ, nghe tới khiến người ta vô cùng c ó chịu. người này đến từ dỗ m ẹ n t i p châu phi trận doanh, trong ngày thường ở tinh hà liên minh bên trong liền hung hăng c à n u á i hiện tại đến một cái phổ thông cơ trước mặt của càng là cản t r ỡ lợi hại trong đội ngũ những người khác thấy cảnh này tất cả đều không để ý lắm nhân vì là bọn họ cũng đều biết lần này mời Thiên Nhạc căn cứ gia nhập Tinh Hà Liên Minh là để bọn họ đi làm con cờ thí Amazon lưu vực Kim Cương Viên Vương đến tột cùng khủng bố đến mức nào bọn họ tuy rằng cũng chưa từng thấy tận mắt thế nhưng thông qua một loạt tình báo cũng đã có thể biết Kim Cương Viên Vương tuyệt đối là cái siêu cấp vô địch nhân vật khủng bố Thiên Nhạc căn cứ nếu là cùng Kim Cương Viên Vương đối đầu tuyệt đối bị đánh gật liên tục t ặ n đều không còn s ó t lại nói cách khác Thiên Nhạc căn cứ nếu là tham gia Châu Mỹ đại chiến tuyệt đối chắc chắn phải chết vì lẽ đó lúc này căn bản xem thường đối phương tại bọn họ trong mắt lục gia quân chỉ là một đám chịu chết ngu xuẩn mà thôi tháp canh phía trên dương p h i vân chính diện sắc nghiêm nghị đứng ở nơi đó ánh mắt l ạ n h léo thông qua khí tức phán định dương p h i vân biết tên kia nói chuyện người gia đen nam tử trí ít cũng là cấp 7 cường giả nhân vật như thế thả ở bên ngoài tuyệt đối là một phương đại lao tại sao lại đến đến thiên nhạc căn cứ quan trọng nhất đó là mới vừa mới đối phương mà nói quá khó nghe không chút nào lòng kính nể còn rất ma nhường lại tiếp khách coi nơi này là thanh lâu sao chỉ có điều Dương Phi Vân qua loa quét đối phương đội hình một chút, trong lòng có chút kinh hãi. Người tới là cái sáu người đội ngũ, thực lực của mỗi người đều không thấp hơn cấp 7, hơn nữa toàn bộ đều là người nước ngoài, tuyệt đối là một nhánh sức mạnh kinh khủng. Loại này đội hình, ngoại trừ Lục Gia Quân ở ngoài, toàn bộ Hoa Hạ đều không bỏ ra nổi đến, giá trị tuyệt đối đến gây nên quan trọng. Nhưng vào lúc này, Dương Phi Vân nhận được Thiên Đồng tổ chức tin tức, l a o Đại để bọn họ đi vào. c h i ế m được tin tức này, Dương Phi Vân nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nói thật, nếu như l a o Đại không chủ động lên tiếng, hắn còn thật không biết nên sao vậy làm. l i ề n Dương Phi Vân phái người mở ra cửa lớn. đem 6 người đón vào. Tiên Tiêm mở miệng nói chuyện người da đen nam tử đi ở phía trước, đầu cao ngạo dơ lên, mũi vểnh lên trời, miệt thị tất cả hành động quá chậm, ngu có thể. Làm người da đen nam tử đi ngang qua Dương Phi Vân thời điểm, đột nhiên t r à o phúng mở miệng, nhất thời làm Dương Phi Vân sắc mặt lạnh lẽo âm trầm. Mới vừa mới đối phương vô lễ, Dương Phi Vân đã có chút không cao hứng. Lúc này đối phương dĩ nhiên ngay mặt đục mắt mình, quả thực chính là một loại công nhân khiêu khích. Dương Phi Vân đồng dạng là cấp 7 cường giả, hắn thật sự rất muốn đem đối phương đánh thành cái đầu heo. Bất quá Dương Phi Vân vẫn ở k h ắ c chế, vừa nãy lao đại truyền đến tin tức, để bọn họ đi vào. nói không chắc người này cùng lão đại có giao tình, vì lẽ đó tạm thời nhịn. người ra đen nam tử t ê n làm ộ t cựu là lần hành động này rất đầu. lúc này thấy đến dương phi vân không có lên tiếng, lúc này khí thế càng tăng lên, tiêu ngạo càng thêm hung hăng hoa hạ căn cứ. chỉ đến như thế, một cựu t r ê u tức chảo phúng một câu, lúc này bước nhanh hướng về thiên nhạc căn cứ tổng bộ nhà lớn đi tới. lúc trước bọn họ trước khi lên đường, tinh hà liên minh mấy vị đại lao chỉnh trọng dặn đến hoa hạ vạn sự cẩn thận, bây giờ nhìn lại, hết thảy lo lắng đều là dư thừa sớm biết liền đem máy bay trực tiếp lái vào thiên nhạc căn cứ, hại chúng ta nhiều đi như vậy nhiều c h ặ n g đường ngoan uổng. tất cả mọi người đều ở h ứ lệnh trong ánh mắt tràn ngập khinh b ị người Dương Phi Vân song quyền nắm chặt trên cánh tay nổi gân xanh không nhịn được muốn ra tay bên cạnh người nhìn thấy Dương Phi Vân muốn muốn nổi giận vội vàng ngăn cản hắn thấp giọng khuyên nhủ đám người này thực lực không tầm thường nói không chắc lai lịch rất lớn không muốn bởi vì chúng ta kích động phá hoại song phương hữu nghị toàn bộ thiên nhạc căn cứ ngoại trừ Lục Phàm biết Tinh Hà liên minh nội tình ở ngoài những người khác đối với này không biết gì cả Dương Phi Vân không thể làm gì khác hơn là nuốt giận vào bụng tạm thời nhịn bất quá Dương Phi Vân là thật sự hy vọng Lão Đại có thể cầm b a n g này hung hăng giá hỏa đã ra đi Tốt nhất là mạnh mẽ đánh một trận t ớ i bời. Liên như vậy, cũng không có ai dẫn đường. t i n h Hà liên minh một nhóm 6 người, nên ngang đi tới tổng bộ nhà lớn trước mặt, muốn đẩy cửa đi vào đứng lại. Làm gì mà? Đột nhiên, tổng bộ nhà lớn trước cửa thủ vệ đứng dậy, ngăn cản 6 người đường đi đây là một tên 15 16 tuổi thiếu niên, cấp 5 tiến hóa giả, ăn mặc lục gia quân đặc chế trang phục, trong lồng ngực ôm một cây tuyệt mệnh tử quan pháo, phía sau gánh một thanh đại đao, đ a n g đằng sát khi đem 6 người ngăn lại. Mộ c ư ơ n h ì n thấy người này, nhất thời khí vui vẻ này rất m a Vừa nay có tiếng cấp 7 cường giả đều bị lao tử doa lui, chỉ là một cái cấp 5 ă m tân nhân loại, cũng dám đứng ra chặn đường. Mộ cơ cười lạnh một tiếng, quay về thiếu niên mắng to. Cú này tốt cho không cả đường. Nhưng mà khiến cho Mộ cơ không tưởng tượng nổi chính là, ngay khi hắn vừa vặn mở miệng mắng to đồng thời trong tay đối phương tuyệt mệnh tử quang pháo đột nhiên quay về mặt của hắn liền nổ x u ố n g ẩ ầ m Một pháo quá sau, Mộ cơ đầu bị anh thành một đoàn gạo. Lúc này còn ở khói đ e n b ớ c lên 4. ố n Chương 508 t r m m ộ t thương đóng đinh. Thiên nhạc căn cứ tổng bộ trước đại lâu, tuyệt mệnh tử quang pháo đột nhiên nổ súng ở giữa Mộ cơ cửa. Mộ cơ mặc dù là cấp 7 tiến hóa giả, thế nhưng ở khoảng cách gần như vậy bên dưới, căn bản không tránh thoát tuyệt mệnh tử quang pháo công kích. Quan trọng nhất đó là. hắn căn bản là không nghĩ tới trước mặt thiếu niên dĩ nhiên thật sự dám n á pháo pháo tiếng vang một khắc đó mộ cơ i ố n g đầu ngã xuống đất này một pháo tuy rằng không thể muốn tính mạng của hắn nhưng cũng đủ hắn uống một bình hắn tự nhận là anh tuấn khuôn mặt triệt để hủy đội cùng bất quá hắn vốn là người da đen lúc này trên mặt cháy khét một mảnh ngoại trừ đấm máu khá là khủng bố ở ngoài đúng là không có quá to lớn khác nhau may là hắn là cấp 7 tiến hóa giả sức phòng ngự tương đối cao nếu là đ ổ i thành cấp 5 trở xuống tiến hóa giả này một pháo chỉ sợ cũng cũng bị bạo đầu khe nằm mộ cơ phía sau Nguyên bản v i n váo tự đắc năm người tất cả đều bị kinh ngạc nhảy một cái, bởi tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, mai đến tận mổ c ơ u ngã xuống đất một khắc đó, bọn họ mới phản ứng được. Nhìn thấy mổ c ơ u thảm trạng, năm người tất cả đều lộ ra nổi giận tâm tình trời ơi, nơi nào đến một cái đ i ế c không sợ súng tiểu tứ nốc, biết mổ y t a là cái gì thân phận sao, lại dám ngay mặt nổ súng. c ù n g t h u ộ c về châu phi trận doanh một người khác sắc mặt hung tàn nói rằng, người này tên là trong kho, trên người sát cơ từ phía. Tất cả mọi người đều là cấp 7 cường giả, lúc này khí thế đồng thời bạo phát, giống như là biển gầm kinh thiên khí thế, trong nháy mắt mãnh liệt mà lên. Nhưng mà. đối diện thiếu niên nhưng là vẫn không n h ú c ních chận ở nơi đó, trong tay tuyệt mệnh tử quang pháo nhắm ngay mở miệng nói chuyện trong kho, trong ánh mắt tràn đầy tàn nhẫn. Thiếu niên tên là đoạn đằng phi, lục gia quân một thành viên, tuy rằng chỉ là cấp 5 tiến hóa giả, thế nhưng theo lục gia quân cùng nhau đi tới, không biết trải qua bao nhiêu sân đ ắ chiến, chưa từng có khiếp đảm ở đoạn đằng phi trong mắt, đám người này đang không có người dẫn tiến tình huống dưới đi tới đây, đã có thể bị coi là xâm l ấ n căn cứ, dựa theo thiên nhạc căn cứ quy định, tất cả đều là tội chết dám ở thiên nhạc căn cứ hung hăng, hung hăng trời ơi cái bực ả lao tử giết chết ò mì, so với các ngươi gặp đều nhiều hơn, các ngươi có tin hay không? đoàn đằng phi không chút nào quản đối diện muốn muốn động thủ mấy người trực tiếp mở miệng mắng to này hung hăng tư thái có thể so với đối diện mấy người lợi hại hơn nhiều trời ơi đối diện năm người tức giận đến mặt đều đen vừa nãy gặp phải cấp 7 cường giả đều bị dọa lui ngươi rất ma một cái nho nhỏ cấp 5 tân nhân loại dám ở chỗ này làm bộ sói đuôi to nghĩ tới đây mọi người cũng lời cùng cái này trẻ con miệng còn hôi sữa phí lời trong cơ thể khí thế bao táp chuẩn bị động thủ trong kho lạnh rên một tiếng gầm hết lên tinh hà liên minh người ngươi cũng dám trọng muốn chết lời còn chưa dứt trong kho quả đoán ra tay rồi thân là tinh hà liên minh thành viên. bọn họ đã sớm hung hăng quen lên rồi, ở tại hắn đại lục căn cứ động thủ số lần nhiều hơn đều. bọn họ đi những kia người may mắn còn sống sót căn cứ, có người nào chịu phụ? còn c không là hết thảy bị tinh hà liên minh vũ lực chấn áp, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là chuyện cười. nhưng vào lúc này, một luồng không gì sánh kịp khí thế khủng bố ầm ầm bạo phát, một cây đen thui trường thương, phảng phất xuyên thủng hư không, trực tiếp xẹt qua chân trời, bắn mạnh mà tới ầm. trường thương sắc bén vô cùng, khí thế khủng bố vô biên, lấy như bẻ cảnh khô tư thế, mạnh mẽ xuyên thủng trong kho lồng ự c đem thân thể của hắn gắt gao đóng đinh trên mặt đất. trong kho như cùng chết cá giống như vậy, thân thể cứng trực. mao bắn tung tóe, trong nháy mắt mất mạng. Cùng lúc đó, lượng lớn khí thế mạnh mẽ liên tiếp không ngừng bạo phát, không tới 30 giây thời gian, c h u ẩ n khu vực đã vây đầy lục gia quân cưỡng giả. Thời khắc này, đệ tử tinh hà liên minh mấy vị sứ giả sợ đến co quắp ngồi dưới đất, bởi vì xuất hiện trước mặt mấy người, dĩ nhiên toàn bộ đều là cấp 8 cưỡng giả. nguyên bản ngã trên mặt đất kêu lên một câu, lúc này cũng tức thời ngậm miệng lại, bụng mặt nằm trên mặt đất, tận lực hạ thấp cảm giác về sự tồn tại của chính mình, lựa chọn giả chết ngón này t ố c ra sao? lăng s á c h một mặt ý cười quay về bên người mấy người nói rằng, xem này phó d á n g rất bất k h thật giống là cướp được một huyết thập phần vui vẻ. Hoàng Vĩnh thắng mặt buồn rầu, tức đến nổ phổi nói rằng: Ta rất ma mục tiêu nhắm vào chính là tên ngu xuẩn kia, ai biết hắn không có động thủ, hưởng phí hết ta một phen cảm tình. Hoàng Vĩnh thắng chỉ chỉ khoảng cách đoạn đằng phi gần nhất cái kia nước ngoài lao, nhất thời đem đối phương sợ đến trắng bệnh cả mặt. Sống sót bốn người liếc mắt nhìn nhau, đều từ đồng bạn trong ánh mắt nhìn ra sợ hãi. Rất rõ ràng, lần này bọn họ đến người may mắn còn sống sót căn cứ, thật giống cùng cái khác đại lục căn cứ không giống nhau lắm đặc biệt là khoảng cách đoạn đằng phi gần nhất người kia. Lúc này sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng, vừa nãy hắn nếu là dám động thủ, lúc này nằm trên đất khẳng định chính là hắn. Vào giờ phút này. thương phấn nhất người không gì bằng đoạn đằng phi, nhìn mặt như màu đất bốn người, một luồng mãnh liệt tự hào cảm dân g lên trong lòng hắn. cái gì gọi là thiên uy không thể phạm, đây chính là dám ở thiên nhạc căn cứ hung hăng, quản ngươi là người nước nào đều phải chết, nhưng vào lúc này, t ừ tiểu bằng từ tổng bộ nhà lớn đi ra, quay về mọi người nói, mấy người các ngươi, lao đại để cho các ngươi đi vào. nghe được lời này, tinh hà liên minh mấy người như được đại x á liền ngay cả nằm trên mặt đất giả chết mổ c ự d cũng nhanh chóng bỏ lên, thái độ kính cẩn cực kỳ đi theo ta. t ừ tiểu bằng nói xong, xoay người hướng về bên trong đi đến, năm người nhìn thấy lần này cảnh tượng, vội vàng đi theo. Sasa, Thiên Nhạc căn cứ tháp canh bên trên, Cơ Phòng Bộ thành viên nhìn thấy đối phương bị đánh phục rồi, nhất thời tâm tình thật tốt đoạn Đẳng Phi tiểu tử này không sai, quả thực là h ạ h ơ lòng người ạ. Dương Phi vân cười to mở miệng, hắn là Cơ Phòng Bộ bộ trưởng, bởi vấn đề thân phận, hắn kiêng kỵ tương đối nhiều, vì lẽ đó vẫn luôn là nuốt giận vào bụng. Trên thực tế, hắn đã sớm muốn đem này mấy cái hung hăng ra hỏa dâm chết. Một phút sau khi Thiên Nhạc căn cứ tổng bộ nhà lớn bên trong, năm tiên đến từ Tinh Hà Liên Minh đại biểu, mặt mày á m xịt đi vào tiếp đón phòng khách. Mới vừa vừa đi vào phòng khách, bọn họ một chút chính là nhìn thấy một vị trẻ tuổi. dường như một viên trói mắt minh tinh khiến người ta không cho lơ là người này tuổi không lớn lắm cũng là 17-18 t u ổ i vóc người cao to anh tuấn bất phàm trên người không tự chủ toát ra một loại người b ề trên khí tức đặc biệt là này khí thế kinh khủng như thế trực tiếp lệnh năm người vì đó sợ hãi đây là chỉ có cấp 10 cường giả mới có thể triển lộ ra khí thế khủng bố như vậy xem ra người này chính là thiên n h ạ c căn cứ thủ lĩnh không thể nghi ngờ chỉ là không có nghĩ đến dĩ nhiên như thế tuổi trẻ nằm trong lòng người thất kinh trải qua vừa nãy tình cảnh đó năm người đều bị sợ rồi lúc này liền cũng không dám thở mạnh thẳng tắp đứng ở nơi đó không dám tùy ý đi lại. Lục p h ạ m dù bận vẫn ung được cùng ngồi ở bên trong, nhìn thấy năm người đi vào, lúc này nụ cười đáng yêu nói rằng, không nên khách khí, tùy tiện ngồi. Lục p h ạ m trên mặt tuy rằng mang theo đủ cười, nhưng nhìn ở năm trong mắt người nhưng là như vậy đáng sợ, liền phảng phất là một con hung mãnh v i ễ n cổ hung thú, an tươi nuốt sống năm người thầm cười khổ, thầm nói, x â Hồng ta đồng bạn vừa vặn chết ở bên ngoài, liền thi thể đều không ai thu, ngươi còn để mồ ị t ta không nên khách khí, khách khí cái len sợi à. Chương 509, khó bề phân biệt. Trong đại sảnh, bầu không khí càng ngày càng n n Lục p h ạ m lại như một t ò a như núi lớn, ép mọi người thở không nổi. Trong năm người, mồ cơ trên mặt còn đang chảy máu, theo cái cổ chảy xuống, tình hình vô cùng thê thảm. Bất quá, hắn rất vui mừng mình còn sống sót, so với vị kia bị đóng ở trên mặt đất đồng bạn tốt lắm rồi nói đi, đến hoa hạ làm cái gì? Lục Phàm ánh mắt bất thước, ngữ khí hiền lành hỏi. Tuy rằng Lục Phàm trên mặt mang theo ý c ư ờ i thế nhưng đối diện năm người nhưng là có cảm giác sợ hết hồn hết vía, bọn họ dám khẳng định nếu là mình trả lời không được, đối phương có thể sẽ nổi lên giết người. Mồ cơ cố nén trên mặt đau nhức, trong lòng run sợ đáp lại nói, chúng ta là Tinh Hà Liên Minh thành viên, Thành u Thiên Nhạc căn cứ gia nhập Tinh Hà Liên Minh. đang khi nói chuyện, Mộ c u q u a y về bên cạnh một người liếc mắt ra hiệu đối phương tâm linh thần hội, lập tức từ trên người móc ra một cái thư mời, cung kính cực kỳ đưa tới Lục Phạm trong tay. Lục Phạm đem thư mời cầm ở trong tay, nhẹ nhàng mở ra, phát hiện dĩ nhiên viết chữ hán, lúc này lộ làm ra một bộ đầy hứng thú vẻ mặt. Thư mời nạm viền vàng, bên trong còn có ngọc thạch tô điểm, vô cùng đẹp đẽ. Chỉ có điều, tận thế bên trong kim ngân châu đ á là tối t h ứ không đáng tiền, có lúc còn không bằng một khối bánh màn tàu đến thực sự. Lục Phạm ánh mắt nhanh chóng đảo qua thư mời, mặt trên lưu loát viết rất nhiều chữ, nội dung giốngng d ạ n g toàn bộ đều là vì toàn bộ loài người mưu hạnh phúc chuyện ma quỷ. Thông tin tiếp cận 1 ngàn chữ, ngoại trừ một đống lớn phí l ờ i ở ngoài, đúng là có thật nhiều tin tức hữu dụng. Ai cập kim tự tháp bên trong xuất hiện xác g ư ớ p z o m b i e cấp 10 p h ạ giả ổ n g thi vương xuất thế. Châu Phi Nam Bộ thực nhân tộc bộ lạc xuất hiện cấp 10 siêu cấp dị chủ vương, đã chiếm lĩnh Châu Phi lớn khu vực, loài người người may mắn còn sống sót bị trở thành đồ ăn. Nam Mỹ Châu Amazon lưu vực xuất hiện cấp 10 kim cương viên vương, giắt tay dưới ngàn vạn cổ thú, quét ngang toàn bộ Nam Mỹ Châu, hiện tại đang hướng Bắc Mỹ Châu xâm lớn. Hoa Hạ vùng phía Tây tượng binh mã phục sinh, có cấp m ư chiến dung xuất thế. Hoa Hạ Tây Nam Bộ có cổ đại dobi qua lại, nghi giống như từ trong quan tài bỏ ra. sức chiến đấu ngập trời, dần dần, lục phàm níu mày lên. lúc mới bắt đầu, lục phàm còn ôm xem trò vui tâm thái ở xem cái này thư mời, chỉ có điều đến phía sau tâm tình nhưng là trở nên trở nên nặng nề tượng minh mã. cổ đại giò bì, lục phàm trong lòng k i n h nghi, nói thật, thân là hoa hạ một thành viên, hắn căn bản cũng không có chú ý những chuyện này, lại bị tinh hà liên minh người phát hiện trước. vào giờ phút này, lục phàm đột nhiên nhớ tới lần trước giò b ị vây quát chiến, lúc đó ở chém giết thi hoàng thời điểm, hắn liền gặp phải một con cổ đại giò bì, chỉ có điều, lúc đó đầu kia cổ đại giò bì thực lực cũng không mạnh, bị lục phàm tiện tay xóa bỏ. vẫn chưa quá để ý bây giờ nhìn lại cổ đại zombie đã đã có thành tựu tượng binh mã d ĩ nhiên phục sinh lẽ nào 2.000 năm trước thần vương dùng người sống ép nhựa binh dũng lục phàm trong lòng phát tưởng biểu hiện trở nên lạnh lẽo hạ xuống ai cập sát cướp zombie hoa hạ cổ đại zombie đều là bởi vì chết đi thi thể phát sinh thì biến do đó lấy một loại khác tư thái tồn tại hậu thế nói như thế tượng binh mã mặc dù có thể phục sinh là bởi vì đ ả o dũng bên trong có thi thể phát sinh thi biến sau này trở thành chiến dung khai quật tượng binh mã đã hàng ngàn hàng vạn chưa khai quật còn không biết có bao nhiêu thần vương thực sự là quá ác độc rồi có thể tưởng tượng hơn hai ngàn năm trước đảo d ũ n g nung nơi nên loại nào cảnh tượng thi thảm Tần Vương nung binh dũng mục đích là cái gì? Cổ đại zombie vì sao tụ hội phía tây nam? giữa hai người có liên lạc hay không? Lục Phạm con n g ư ờ i lạnh l e o âm trầm hắn đột nhiên nhớ tới ở trên Thái Sơn nhìn thấy một màn một tên cả người cuốn đầy xiềng xích cổ nhân bị giết chết lúc ấy có một vệ kim quang bay ra đi vào Lục Phạm thân thể mà giết hắn người kia chính là một tên vương giả chẳng lẽ hắn chính là Tần Vương? Lục Phạm bị ý nghĩ của chính mình tinh ngạc nhảy một cái cảm thấy rất có thể lại tới sau đó Lục p h à m gặp phải một cô gái cô gái kia theo đôi dư lãnh huy mà đến. nói thẳng ra dọn bị điểm bí mật gặp phải lục phàm sát cơ nhưng mà lúc đó cô gái kia không có sợ hãi nàng q u a n h thân thiêu đốt v h ó n g ánh liền diễm tự x ư n g có đế diễm hộ thân không người có thể giết nàng không sợ lục phàm công kích chỉ có điều lục phàm trong cơ thể vẹn kim quang kia ẩm ẩm chém ra c ả m cô gái kia liền người mang lửa tất cả đều b ộ sạch xanh xanh cuối cùng cũng coi như là giải quyết một cái đại họa tâm phúc trước đây lục phàm không cái gì cảm giác hiện tại hắn đã vượt qua cấp ư trở thành trung đẳng sinh mệnh hiểu rõ liền tương đối nhiều đối phương tự x ư n g có đế diễm hộ thân không người có thể giết nàng này liền nói rõ đạo kia vóng ánh hỏa diễm rất khả năng đến từ trung đẳng sinh mệnh, hạ đẳng sinh mệnh không thể loại bỏ. nhưng mà kim quang vừa ra, trong nháy mắt phá tan rồi đế diễm thủ hộ, này liền nói rõ, v ề t kim quang kia cũng là đến từ trung đẳng sinh mệnh. nói cách khác, ở hoa hạ cổ đại là có trung đẳng sinh mệnh, người vương giả kia cùng bị giết cổ nhân đều là. lục phàm cẩn thận hồi tưởng tất cả những thứ này, nỗ lực đem hết t h ể tin tức xuyên kết hợp lại, nhưng luôn cảm giác thiếu chút cái gì, không tìm được yếu lĩnh. nhìn thấy lục phàm vẻ mặt biến hóa, đối diện năm người tất cả đều lộ ra vẻ đại hỉ, thẩm nghĩ trong lòng, làm sao, sợ chưa, còn không bé ngoan gia nhập tinh hà liên minh. Năm trong lòng người có ý tưởng giống nhau, cho rằng Lục Phạm bị thư mời bên trong tình báo sợ rồi, kế tiếp đối phương hẳn là cầu xin gia nhập Tinh Hà Liên Minh đến thời điểm mình hơi hơi để điểm ý kiến, đối phương hẳn là sẽ không từ chối chứ. Ví dụ như, cầm vừa nãy chặn đường tiểu tử ở trước mặt mọi người đánh chết, hay hoặc là cầm giết người tên kia lôi ra đến, giết người để mạng. Năm người đầy hứng thú tưởng tượng, sức lực chậm rãi trở nên đủ lên. Nhưng vào lúc này, Lục Phạm đem thư mời hợp lại, vứt tại trên mặt bàn nói một chút đi, các ngươi tới đây mục đích thực sự là cái gì? Năm người vì đó sững s ợ không biết đối phương hỏi câu nói này là ý gì. Bất quá. b ọ n họ rất nhanh sẽ nghĩ đến Tinh Hà Liên Minh các đại lao sắp xếp. Mộ Cực lúc này tiến lên một bước, nói: Nam Mỹ Châu Kim Cương Viên Vương phát điên. Lúc này chính mang theo mấy ngàn vạn cuồng thú xung kích Bắc Mỹ Đại Lục. Tinh Hà Liên Minh bộ đội chủ lực đã đi tới Bắc Mỹ Đại Lục trợ giúp. Nói tới chỗ này, Mộ c ơ c xoa xoa máu trên mặt, tiếp tục nói: Nếu như Thiên Nhạc căn cứ đồng ý gia nhập Tinh Hà Liên Minh, tức khắc phái ra bộ đội tinh nhuệ đi tới Bắc Mỹ chiến trường tiến hành trợ giúp. Mấy người khác đồng thời gật đầu, một bộ lời nói ý vị sâu xa dáng vẻ, nói: đều là nhân loại tộc quần tương lai, Thiên Nhạc căn cứ không muốn keo k i à? Nghe đến đó, Lục Phàm khoe miệng lộ ra một nụ cười gằn. làm lửa ngày, Tinh Hà Liên Minh là muốn cho Lục Gia Quân đi làm con cờ thí à? Tinh Hà Liên Minh người đều là não tàn sao? Như thế rõ ràng hố, các ngươi sao vậy? Có như vậy lớn lắm cho rằng ta sẽ nhảy vào đi. Đang khi nói chuyện, Lục p h o n khí thế ầm ầm có k h i mạnh mẽ lực trùng kích hóa thành một đạo năng lượng kinh khủng cận sóng, trong nháy mắt đem năm người từ trên lầu đánh bay ra ngoài bốn. Trương 5 1 0 Đoan Tinh Hà Liên Minh s à o h u y ệ t Thiên Nhạc căn cứ tổng bộ trước đại lâu trên quảng trường, Lục Gia Quân các chiến sĩ chính đang thanh lý mặt đất, đem cái chết đi chỗ đó người vết máu lau chùi sạch sẽ. Trên quảng trường. Vài tên cơ phòng bộ quân coi giữ chính đang nói chuyện phím các ngươi nghe nói không? Vừa n ã y đến mấy tên kia, thật giống là Tinh Hà Liên Minh người. Tinh Hà Liên Minh là cái gì quỷ? Rất lợi hại phải không? Có lợi hại hay không ta không biết, thế nhưng ta biết, Tinh Hà Liên Minh tương đương với tận thế bên trong Liên Hiệp Quốc, thế lực trải rộng toàn cầu. Khe nằm, như thế c h u bỏ, nhanh nói cho. Tinh Hà Liên Minh bí thư trưởng là ai? Lan Đại gia ngươi, cái nào còn có bí thư trưởng, hiện t ạ i cũng gọi lao đại có được hay không? m u ô cái đại lục lao đại mang theo thủ hạ bọn hắn thế lực, tạo thành hiện tại Tinh Hà Liên Minh. Ngươi nói có lợi hại hay không? Vai nhật. xem ra cần phải cùng vừa nãy mấy tên kia giữ gìn mối quan hệ, n h à t sau mới tốt phát triển. làm cái lông quan hệ, ngươi không thấy sao? vừa nãy lăng sách trực tiếp giết chết một cái, đoạn đằng phi này nóc huyết cũng đánh bị thương một cái, phòng trường một lúc lao đại phải thu thập bọn họ. mau mau thu thập bọn họ đi, đặc biệt là đoạn đằng phi thằng n ố c k i k huyết, lần trước đánh bại bại bởi ta 10 cái tinh thể năng lượng, đến hiện tại đều không cho ta. ngươi nói hắn có phải là muốn ăn đòn? ngươi rất ma đi đánh hắn à? theo ta tất tất cái chứng. ta nếu có thể đánh thắng được hắn còn cần ngươi nói. sớm m u n rồi. mọi người một bên v ậ n b ị một bên t á gấu, lợi bình chuyện đã xảy ra hôm nay. không thể không nói, vẹn vẹn không tới 10 phút, đoạn Đằng Phi liền thành Thiên Nhạc căn cứ danh nhân rồi, rất nhiều người đều đang bàn luận hắn. Chỉ có điều, ở mọi người trong mắt, đoạn Đằng Phi chính là một cái trẻ con miệng còn hôi sữa, làm việc không sợ trời không sợ đất, đắc tội quá nhiều người, mấy đều đến không hết. Mọi người ở đây thảo luận đoạn Đằng Phi có thể hay không bị thu thập thời điểm, một luồng khí thế kinh khủng ầm ầm bạo phát, nhất thời đem mọi người kinh ngạc nhảy một cái. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu, liền ngay cả l ă n g Sách chờ cường giả siêu cấp đều bị này c ố khí thế kinh khủng sợ rồi, d ồ n ậ p hướng về Thiên Nhạc căn cứ tổng bộ nhà lớn nhìn đi qua. Cùng lúc đó, Nhà lớn cao tầng bên trên pha lê phán át, năm bóng người từ cao lầu bên trên bị đánh bay đi, liên tiếp không ngừng ngã trồng vọ ở mặt trước trên quảng trường, cả người đẫm máu. Tất cả mọi người không khỏi vì đó ngạc nhiên. Lúc này mới không tới 10 phút, lại bị lao đại đá ra. Trời ơi, lao tử mới vừa quét sạch s ẽ mặt đất, lại bị đám ngu xuẩn này làm bẩn rồi. Phụ trách thanh lý mặt đất vài tên thủ vệ quân hùng hùng hổ hổ đi tới năm người bên người, lần lượt từng cái đá một chân, mang to, rất mà chưa chết, không chết nhanh lên một chút lên. Lao tử muốn quét dứt rồi. Năm người bị lục phàm khí thế chấn động đến, ngũ tạng lục phủ đều phát sinh lệnh vị trí. hơn nữa từ như vậy cao địa phương cái xuống lúc này cảm giác cả người xương đều đứt đoạn mất tận mấy cái trong lúc nhất thời nằm trên mặt đất bỏ không đứng lên nhưng mà bên cạnh có mấy vị lục gia quân thủ vệ quân liều mạng khu cản bọn họ t ú i chân đều đã đến đầu của bọn họ nhất thời làm bọn họ muốn tự tử đều có các ngươi này cuốn sức chiến đấu nhược đáng thương c ắ t bã nếu là đội làm trước đây lão tử tiện tay đập chết các ngươi một t ê n x a n h phát mắt xanh ra hỏa hung tận lầu đầu nói bất quá hắn nói chính là anh nữ g không dám giảng hắn nữ sợ bị đánh chết chính đang xua đuổi mấy người lục gia quân thủ vệ quân nghe được này người nói chuyện tất cả đều hướng về hắn đi tới tiểu lục vừa nãy người này bô bô nói cái gì có tiếng lục gia quân thủ vệ quân hỏi này còn dùng đòn sao đối phương khẳng định là đang mắng ngươi đây ha ha hắn mắng ngươi là cái lớn nốc g bức khe nằm người kia biến sắc nhấc theo lớn rẻ lao nhà liền đi qua ở tràn đầy bẩn thỉu trên mặt đất lao một thoáng trực tiếp nhấn ở trên đầu người kia mặt đất bẩn người miệng căng bẩn để lao tử cho ngươi hảo hảo thành tẩy thành tẩy trên mặt đất vị kia đến từ châu mỹ tinh hà liên minh thành viên nhất thời khóc nội tâm bất thức gào thét nói không hiểu anh n g ữ cũng không thể lung tung p h i ê n gì cả ta không có mắng người ạ. bất quá hắn không dám ha m ổ n bởi vì hút đầy ố thủy rẻ lao nhà chính vững vàng che kín mặt của hắn ố thủy theo cái miệng của hắn ba chạy vào đi tới chốc lát sau khi lục phàm bóng người từ trời cao bên trong xuất hiện trực tiếp từ phá nát pha lên nơi bay lượn đi ra dưới chân năng lượng v ư ơ lên chậm rãi hạ xuống mặt đất trên sắt thần chiến đội nghe lệnh đọc chuyện tại doẹn l ạ t o nét lục phàm quát to một tiếng âm thanh dường như q u ầ n q u ộ n lôi đình vang vọng ở toàn bộ thiên nhạ căn cứ. s á t Thần Chiến đội thành viên lúc này bất luận ở cái gì địa phương nghe được lục phàm âm thanh sau khi lập tức hướng về quảng trường phương hướng điên cuồng bạo l ư ợ c Vẹn vẹn 20 giây thời gian 300 tiên chiến đội thành viên đã tập kết xong xuôi. Cùng lúc đó khủng bố khí tức sơ s ắ c như sóng to gió lớn giống như bao p h ụ thương c u n g s á t Thần Chiến đội thành viên hướng về nơi đó vừa đứng, tuy rằng chỉ có 300 người khí thế nhưng là không thua thiên quân vạn mã đặc biệt là n à y mãnh liệt chiến ý khiến cho mỗi một cái nhìn thấy người trở nên động dung. Không h ổ là s á t Thần Chiến đội, đây tuyệt đối là một nhánh Hổ Lang Chi Sư Thần trận s á t Thần Phật trận Thí Phận. trên mặt đất bị xuất thất điên bát đảo năm người tất cả đều bị sợ rồi đây là thế nào một nhánh khủng bố chiến đội h bọn họ thân là tinh hà liên minh thành viên trọng yếu chưa từng thấy từng tới đáng sợ như thế đội ngũ thiên nhạc căn cứ sức chiến đấu e sợ đã có thể cùng toàn bộ tinh hà liên minh sánh vai t ứ c k h ắ c xuất binh cưới thiên nhạc số 1, đi tới bắc đại tây dương chúng ta đi bưng tinh hà liên minh xào huyệt lục p h o m nhìn thấy sát thần chiến đội thành viên tập hợp xong xuôi lúc này quát tầm mở miệng trực tiếp hạ lệnh thông qua đối phương đưa lên thư mời lục p h đã biết tinh hà liên minh bộ đội chủ lực đều đi bắc mỹ châu lúc này đối phương xào huyệt bên trong trống vắng chính là diệt đi đối phương thời cơ tốt nói không chắc, Tinh Hà Liên Minh đã nắm giữ không ít đen khoa học kỹ thuật. Lần này đi tới, vừa vặn cướp đoạt một trận, bổ khuyết một thoáng khoang h i ê n bộ không đủ. Lục p h ạ m nhưng là nhớ tới, trước đây không lâu, Tinh Hà Liên Minh năm vị đại lao đến đến Hoa Hạ, muốn muốn xử phạt t i ê n n h ạ căn cứ, bị Thang Hiền Quốc dùng đạn hạt nhân đánh trở lại. Mà lần này đối phương đến chết không đổi, dĩ nhiên nghĩ giao động Lục gia quân đi làm con cơ t h í thật nắm Hoa Hạ người may mắn còn sống sót làm kẻ ngu si sao? Vì lẽ đó, Lục Phàm quyết định còn lấy màu sắc, trước tiên cầm đối phương xào h u y t bưng lại nói đoan xào huyệt, nhưng là Lục p h ạ m sợ t r ư ở n g cho hay. Vào giờ phút này, hình thể to lớn thiên n h c số một c h m rãi d á n g lâm ở trên quảng trường. Sắt thần chiến đội thành viên hưng phấn cực kỳ leo lên thân hạ, mỗi người làm nóng người, chuẩn bị làm một v ô lớn. Lục p h ạ m ngạo nhiên đứng ở trên quảng trường, quay về nằm trên mặt đất năm người ngự khí l ạ n h leo nói rằng, không muốn chết, lại đây chỉ đường. Lục Phàm căn cứ thư mời trên tin tức, biết được tinh hà trụ sở liên minh ở Bắc Đại Tây Dương trên hòn đảo, thế nhưng cụ thể là tòa nào cũng không rõ ràng. Trên mặt đất, năm người đã sớm bị Lục p h ạ m mệnh lệnh khiếp sợ đến, bọn họ thực sự là không nghĩ tới, Lục Phàm là gan quá to lớn, lại dám chủ động tiến công tinh hà liên minh toàn bộ. Lẽ nào hắn liền không sợ Tinh Hà Liên Minh trả thù sao? Chương 511 t r ư lòng người hiểm ác. Tinh Hà Liên Minh năm tên đại biểu ngã trên mặt đất, nhìn như hầu như sói sắt thần chiến đội leo lên thiên nhạc số 1, mỗi người cũng vì đó sợ hai đối phương đây là muốn cùng Tinh Hà Liên Minh khai chiến nhịp điệu, bọn họ trong lòng không khỏi phiền muộn. Sao vậy cùng kịch bản giả thiết không giống nhau, h i đối phương không phải hẳn là liếm mặt định bỡ Tinh Hà Liên Minh sao? Sao vậy diễn biến thành cùng Tinh Hà Liên Minh khai chiến? Lục Phong ánh mắt âm trầm nhìn năm người, trên người sát cơ hừng hực. Nếu không là muốn tìm cá nhân vì là Lục gia quân chỉ đường, hắn đã sớm một cái tát đập chết đối phương. là mọi người sẽ sợ chết, tinh hà liên minh người cũng không ngoại lệ, có hai người đầu g ó c chuyển nhanh, lúc này vội vàng bò người lên, cẩn thận từng l y từng t í một đứng lục p h à m bên người, chờ đợi sai phái. một cơ chính là một người trong đó, lúc này hắn cùng châu ú c một tên nam tử thấp kém đứng ở một bên, hy vọng có thể bảo vệ một cái m ạ g nhỏ. ba người khác phản ứng chậm nửa nhịp, lúc này mới vừa vặn bò lên, không biết nên đi nơi nào. lục p h à m cũng không có tâm tình cùng đối phương nét mực, nếu dám tính toán hóa hạ, liền phải làm tốt bị giết hết chuẩn bị. lục p h à m c h ậ m ngón tay lại như dao, quay về ba người phương hướng đông nhiên vung lên. nhất thời. một đạo bóng ánh năng lượng nhận đột nhiên xuất hiện, ở tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, năng lượng nhận chém ở ba người trên người phấp p h ấ c tiên máu bắn tung tóe, ba viên khổng lồ đầu người lăn xuống t r ê n đất, đem mặt đất nhuộm thành toàn màu đỏ tươi. Lục Phàm bên người, một c ơ cùng tên k i a Châu ú c nam tử hút vào một cái hơi lạnh, bị dọa đến cả người run rẩy, suýt nữa sợ v ã i t ẹ rồi. Ba t ê n cấp bảy cường giả nói giết liền giết, một điểm dấu hiệu đều không có đối phương ra tay quả đoán, tàn nhẫn cực kỳ, giết người dường như làm thịt chó. Thời khắc này, Lục Phàm ở mộ c ơ chờ trong lòng người trình độ nguy hiểm. lại tăng lên một cái độ cao mới đột nhiên, mộ cơ hồi tưởng lại xuất phát giờ cảnh tượng, lúc đó mấy vị đại lao tận tình khuyên nhủ nhắc nhở mình, đến hoa hạ vạn sự cẩn thận, thẳng đến lúc này mới rõ ràng đối phương dụng tâm lương khổ cấp 10 cường giả đều đối với hoa hạ kiên kỵ cực kỳ, kỳ, chúng ta chỉ là cấp 7 tiểu đi đi, dĩ nhiên dám ở chỗ này hung hăng, thực sự là mình muốn chết. mộ cơ trong lòng âm thầm cười khổ, g i á đến mình có thể sống sót, quả thực quá may mắn. hồi tưởng lại mới vừa tới đến thiên nhạc căn cứ giờ hung hăng dám dấp, mộ cơ không khỏi mà chạy mồ hôi lạnh khắp cả người, liền ngay cả trên mặt thương đều cảm giác không đau, rất nhanh. Sát thần chiến đội thành viên toàn bộ leo lên thiên nhạc số 1, một, một cơn cùng tên kia châu ú c nam tử cuối cùng đi tới, như phạm nhân như thế bị tạm giam lên. Hiện tại bọn họ hai cái giá trị chính là chỉ đường, còn chỉ đường sau khi có thể hay không giết bọn họ, hoàn toàn liền xem lục phạm tâm tình. Trước khi lên đường, lục p h à m tìm tới lâm hiểu hiểu, đem thư mời đưa tới trên tay của nàng. Lục p h ạ m nhắc nhở lâm hiểu hiểu, trước tiên không nên treo t r c h ó a hạ vùng phía tây vô địch chiến dũng cùng cổ đại zombie, tất cả chờ hắn trở về sau khi lại nói. Lâm hiểu hiểu biết được tin tức này thời điểm, cũng cảm thấy vô cùng kiếp sợ, nàng nằm mơ cũng không sẽ n g h tới. ở Lục Gia Quân dưới mí mắt dĩ nhiên ẩn giấu đi như thế lớn nguy cơ không thể không nói chuyện này vẫn đúng là đến cảm ơn Tạ Tinh Song Liên Minh nếu như không phải bọn họ chủ động báo cho Lục Gia Quân đến hiện tại còn bị chẳng hay biết gì ở Tinh Hà Liên Minh mấy vị đại lao xem ra Thiên Nhạc căn cứ biết được vô địch chiến dũng c ù n g cổ đại dòm bị uy hiếp sau nhất định sẽ khóc lóc hô yêu cầu gia nhập Tinh Hà Liên Minh chi tiết bọn họ bản tính đánh nhau rồi có Lục Phàm vị siêu cấp cường giả này toa chấn Lục Gia Quân vẫn đúng là chưa từng biết sợ ai an bài xong tất cả những thứ này sau khi Lục p h ạ m lập tức hành động Thiên Nhạc số một nhất thời bay lên trời t ự c tốc hướng về phương tây bay đi. cùng lúc đó, bắc mỹ đại lục nam bộ, hơn 5 triệu người loại đại quân chính đang này tập kết. những này người thuộc về tinh hà liên minh thành viên, ở đây ngăn chặn kim cương viên vương. nơi này ở vào mexico nam bộ p a n a m a phụ cận, bây giờ k ê n h đảo p a n a m a mặt trên, hết thảy cầu n ố i cũng đã bị dỡ bỏ sạch sẽ, hết thảy cao uy vũ khí nhắm vào bờ phía nam, trận địa sẵn sàng đón quân địch. căn cứ tin cậy tin tức, kim cương viên vương cùng ngàn vạn q u ờ n thú chẳng mấy chốc sẽ đến nơi này, nếu như không thể bảo vệ, toàn bộ bắc mỹ châu đều muốn luôn hãm, trở thành c ư ờ thú lãnh địa. bây giờ nam mỹ châu đã triệt để trở thành c ư ờ thú thiên đường. không có bất kỳ người nào người may mắn còn sống sót căn cứ có thể ngăn trở kim cương viên vương tập kích loài người toàn bộ bị chết côn thú nắm giữ so với d ọ m bị càng cao minh hơn trí tuệ lỗ t h a i thanh mục rõ h ứ u rác n ạ y bén loài người người may mắn còn sống sót căn bản không chỗ trốn mặc dù là tàng đến lòng đất hầm động bên trong cũng sẽ bị chuột b ỏ côn trùng rắn giết một loại q u ồ n g thú tìm tới toàn bộ nam mỹ châu loài người đã triệt để tuyệt tích rất nhiều người may mắn còn sống sót trước giờ chạy trốn tới bắc mỹ đại lục tạm thời tránh thoát một tiếp tương ứng khủng bố tình cảm cũng ở cảm hóa bắc mỹ đại lục người may mắn còn sống sót nếu là bị kim cương viên vương đột phá cuối cùng p h ò n g ngự Toàn bộ châu Mỹ Đại Lục sẽ không bao giờ tiếp tục loài người đất đặt chân. Vì lẽ đó, nhất định phải ngăn trở, phái ra đi sứ giả có tin tức sao? Hoa Hạ liệu sẽ có phái binh trợ giúp? Kata ngồi ở một cái trên đài cao, trên mặt mang theo lo lắng hỏi. Không thể không nói, Tinh Hà Liên Minh sinh mệnh dược thể vô cùng hiệu suất cao. Lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Kata cụt tay đã một lần nữa dài ra đi ra, chỉ có điều còn có chút cứng n ắ c không linh hoạt lắm. p h i ề n Thi đấu Na thất lạc lắc lắc đầu, đáp lại nói, trước còn duy trì liên hệ, thế nhưng từ khi sứ giả bước vào thiên nhạc căn cứ sau khi tin tức thế thì đứt đoạn mất. nghe được lời này, k a t a mí mắt đột nhiên nhảy một cái, trong lòng bay lên một loại cảm giác xấu bọn họ nên không phải gặp phải bất c h ắ c chứ. k a t a nghi ngờ không thôi nghĩ đến, chợt dùng sức lắc lắc đầu, phủ định ý nghĩ này. Dưới cái nhìn của hắn, Thiên Nhạc căn cứ tuyệt đối không có lá gan dám đối với Tinh Hà Liên Minh người ra tay. Lại nói, sáu tên Tinh Hà Liên Minh sứ giả toàn bộ đều là cấp bảy cường giả, đây là một nhánh không cho lơ là sức mạnh. Thiên Nhạc căn cứ như muốn đấu thủ, cần muốn hảo hảo cân nhắc một chút khẳng định là bởi vì nguyên nhân khác, ảnh hưởng quan nào thiết bị tín hiệu truyền. Cata nghĩ như vậy đến không chờ. Kim Cương Viên Vương đã đến bên ngoài 300 d ặ m nhiều nhất lại có thêm 10 phút đối phương liền lại xuất hiện tại nơi này, làm tốt toàn diện chiến đấu chuẩn bị. Kata ra lệnh một tiếng, ánh mắt nhìn quét mọi người một vòng, tiếp tục nói, để Nam Mỹ c h â u trốn tới được người may mắn còn sống sót đỉnh ở mặt trước. Nghe được Kata mệnh lệnh, Tinh Hà Liên Minh mấy vị đại lao tất cả đều lộ ra mặt không quan tâm giá vẻ, chỉ cần không cho bọn họ người đỉnh ở mặt trước, hết thảy đều tốt thương lượng. Ai cũng biết, đỉnh ở mặt trước người khẳng định là bia đ ỡ đạn. Kim Cương Viên Vương một tiếng giống to đều có thể đánh chết hàng trăm hàng ngàn, sống sót khả năng tới tính thấp. v n là. Con tháo thí này vị trí là để cho hoa hạ người may mắn còn sống sót. Làm sao thiên n h ạ căn c cứ chậm chạp không có tin tức truyền đến? Coi như đối phương hiện lại xuất phát cũng đã không kịp. Vì lẽ đó, từ Nam Mỹ chạy trốn tới Bắc Mỹ người may mắn còn sống sót bi kịch. Bọn họ tránh thoát cuồng thú tập kích, nhưng là tránh không khỏi lòng người hiểm ác bốn. t r n g 512 ư h hung lệ kim cương viên vương. Kim cương viên vương, hung danh h i ề n hách. t h ế t ở nó trên tay nhân loại người may mắn còn sống sót đâu chỉ trăm vạn. Bây giờ khí thế ủng h t h u ê n g à n vạn cuồng thú quét ngang Nam Mỹ, toàn bộ Nam Mỹ châu đã là địa bàn của nó. Nhưng mà giết cho quen tay kim cương viên vương cũng không biết đủ. Nó muốn chiếm lĩnh toàn bộ châu Mỹ đại lục, nó muốn ăn đi tất cả nhân loại người may mắn còn sống sót, nó muốn trở thành tận thế bên trong duy nhất vương loài người huyết l ụ c thực sự là ăn quá ngon rồi. Kim Cương Viên Vương hai mắt tinh hồng, khắp toàn thân bạo ngược khí tức phun trào, giống như núi nhỏ thân thể đứng thẳng người lên, bàn chân giống trên mặt đất, lưu lại liên tiếp khổng lồ vết chân. Kim Cương Viên Vương lực lớn vô cùng, khi nó gặp phải một tòa tháp sắt thời điểm, trực tiếp đem từ chôn sâu khắp nơi bên trong rút lên, sau khi lấy vô cùng cự lực linh thành hình n g m ó trở thành một cái thô to thiết động. Kim Cương Viên Vương đem thiết động kháng trên vai trên, hung lệ khí tức càng tăng lên. bất cứ nhân loại nào người may mắn còn sống sót căn cứ cũng không ngăn nổi nó kinh thiên nhất kích cho tới nam mỹ đại lục zombie sớm đã bị kim cương viên vương tiêu diệt sạch sẽ bắc bán cầu là hà đông nam bán cầu nhiệt độ đã lên tới cao nhất làm cho toàn bộ khắp nơi đều khô nóng lên to lớn q u ầ n g b ầ y thú chỗ đi qua các đ ụ i bay lượn mùi hôi h g u y ệ t h i ê n lại như là một hồi lớn di chuyển rất nhanh kim cương viên vương xuất lĩnh q u ầ n g b ầ y thú đến đến k ê n h đảo anama bờ phía nam nhìn phương bắc trận địa sẵn sàng đón quân địch đại quân loài người trong ánh mắt tràn ngập thị huyết sắt y ở kim cương viên vương trong mắt tất cả nhân loại đều là đồ ăn hóng thê thảm tiếng gào vang lên chuẩn khu vực cồn phong gào thét, vô số u ầ n thú tiếng hô liên tiếp bắt đầu hướng về bắc bờ nỗ lực. kim cương viên vương tiếng gào dường như chiến tranh cái lệnh. vào đúng lúc này t ổ i lên trên trời vô số phi hành q u ầ n thú bắt đầu phát động vòng thứ nhất nỗ lực, số lượng to lớn che kín bầu trời, làm cho toàn bộ khu vực đều trở nên âm trầm lên. toàn bộ bầu trời bị u ầ n thú bóng người nhấn chìm đối diện. tinh hà liên minh đại quân thấy cảnh này kinh hãi không thôi, lập tức điều chỉnh vũ khí nóng phương hướng, nhắm vào trên trời phi hành c n thú nổ súng. a t a ra lệnh một tiếng, vô số cao uy vũ khí phục lên ngọn lửa, quanh kích trên trời phi hành n thú. nơi này là châu mỹ. là Kata đ i ề bàn, hết thảy tất cả đều lấy hắn vì là chủ, tinh hà liên minh những cường giả khác tất cả đều về hắn điều phối. Chỉ có điều, xứng hay không xứng hợp liền không biết gào gừ. Lượng lớn phi hành cuồng thú bị đánh trúng, rất nhiều cấp thấp cuồng thú bị mất mạng tại chỗ, từ trong trời cao rơi xuống. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ khắp nơi, chuẩn khu vực phảng phất dưới nổi lên một hồi mưa máu, huyết tinh chi khí hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quét tán. Cùng lúc đó, sông bờ bên kia cuồng bầy thú bắt đầu phát động vòng thứ hai nỗ lực, bọn nó trên mặt đất điên cuồng chạy trốn, sau khi bốn chân bánh đạp mặt đất, thân thể dường như bay tiến bình thường nhằm phía bờ bên kia. Kata con ngươi co rụt lại. c u n g bạo khí thế điên cuồng dân t r à o hét lớn, giết. Lời còn chưa dứt, đến hàng mấy chục ngàn tân nhân loại nắm vũ khí lạnh sông lên trên, cùng sông lại cùng thú triển khai c n chiến. Máu tươi lần thứ hai dân t r à o có nhân loại, cũng có cùng thú hội tụ thành một cái dòng sông màu đỏ n g ỏ m c truyền vào k ê n h đảo Panama bên trong. Xa xa ngoài khơi lăn lộn, sóng lớn mãnh liệt, phảng phất có cái gì nhân vật khủng bố ẩn d ấ u ở dưới mặt biển. Ai cũng không có chú ý tới, làm huyết dịch tiến vào kinh đảo Panama sau khi Mệt h cô loan bên trong, đột nhiên truyền đến một tiếng hưng phấn gào thét. Chỉ có điều loại này gào thét sóng âm ở một cái khác tần suất, không ai có thể nghe được. Từ thời khắc này bắt đầu, Đại Dương vô tận bắt đầu theo sao động lên b ố n b á c Đại Tây Dương bầu trời, một chiếc to lớn máy bay cắt ra trường không, chính lấy tốc độ cực nhanh hướng về một cái nào đó đặc biệt phương hướng phi hành. Bộ này máy bay chính là từ thiên nhạc căn cứ xuất phát thiên nhạc số 1, t r ả i qua hơn một giờ cao tốc đi sau khi, bọn họ đã đến chỉ định hải vực. Thiên nhạc số một phòng chỉ huy bên trong, một c ơ cùng tên kia Châu Úc Nam tử chính nơm nớp lo sợ đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn chòng chọc vào một mặt màn ảnh lớn, mắt c h ử nháy mắt cũng không dám chắc, chỉ lo bỏ qua cái gì. Lục Phàm ngẩng đầu hai chân, dù bận vẫn lung d u n g ngồi ở trên ghế xa l n g Lúc này chính uống Hương Tân. vô cùng thích ghi s ắ t thần chiến đội vài tên nòng cốt nhân viên cũng ở nơi đây thỉnh thoảng quay về mộ c ơ hai người nhìn quét một chút nhất thời đem bọn họ kinh sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy dòng rất mà đã tới chưa hoàng v i n h thăng thiếu kiên n h ấ n hỏi thiên nhạc số 1 đều phi hành sắp đến một giờ nếu không là dựa theo mộ c ư ơ hai người yêu cầu cố ý hãm lại tốc độ e sợ thiên nhạc số 1 đều có thể nhiễu địa cầu một vòng mộ c ơ trà sát một cái mồ hôi lạnh trên trán máu tươi không thể tránh khỏi lần thứ hai chảy xuống dọc theo con đường này huyết dịch đều sắp chảy khô vô cùng thê thảm cũng nhanh đến tinh hà liên minh tổng bộ ở ngay gần hải vực một và trên h o n đảo nói chuyện trong quá trình. hai người mắt c h ử vẫn cứ không chấp một cái nhìn mà n ả n h lớn, chỉ lo không để ý liền đem trụ sở liên minh hoang đảo bỏ qua đi tới các người bình thường ra ngoài đều như thế phiền phức, trở về không tìm được nhà. Hoàng Vĩ n h Thắng một mặt không thích nhìn hai người, hận không thể một cái tắt đập chết hai người này ngu xuẩn. Mộ c ư ơ c ư ờ i khổ mở miệng, lúng túng đáp lại nói: chúng ta ra ngoài đều là cưỡi mình máy bay, mặt trên có hướng dẫn định vị, trực tiếp điểm trở về là được. Trời ơi, các người máy bay đây! Hoàng Vĩ n h Thắng giận dữ, có máy bay không nói sớm. n a y không phải tìm bị đánh sao? Mộ c ư n h ì n thấy Hoàng Vĩ Thắng nổi giận, sợ đến bắp chân quất thẳng tới đánh, có nỗi khổ khó nói. vừa nãy khi xuất phát, hắn bị dọa đến hồn đều sắp không còn, nơi nào còn nhớ mình máy bay, trực tiếp cho bỏ vào hoa hạ biên cảnh. nhưng vào lúc này, tên kia đến từ châu ú c nam tử đột nhiên sáng mắt lên, mừng lớn nói, mau nhìn, tìm tới rồi. người này tên là hữu k ẻ tinh hà liên minh bên trong s a u lên chi tú, làm sao tưởng tượng nổi, lần thứ nhất đi ra chấp hành nhiệm vụ, liền gặp đại nạn. quả nhiên, ở trên màn ảnh lớn vương, một t ò a hình bầu dục hoang đảo xuất hiện ở phía trước bên ngoài 30 dặm, trên đảo cây cối tươi tốt, kiến trúc lâm l quả thực chính là một cái thế ngoại đảo nguyên tìm một chỗ hạ xuống. lục p h o n tinh thần tỉnh táo. Hắn thật sự rất muốn đi xem Tinh Hà Liên Minh tổng bộ cất giấu cái gì thứ tốt. Nhưng vào lúc này phía dưới đột nhiên bay lên lít nha lít nhít phá q u ả n g cùng nhau nhắm ngay Thiên Nhạc số 1. Xem này tấm tư thế, nếu là Thiên Nhạc số một dám mạnh mẽ hạ xuống, những này cao uy vũ khí sẽ đồng thời nổ s ú n g cầm Thiên Nhạc số một đánh thành cho khe nằm, không h ổ là Tinh Hà Liên Minh phòng ngự thủ đoạn chính là châu b ọ hạ. l ă n g Sách cười lạnh một tiếng, trong tay t r ư ờ n g thương màu đen ô quang bùng lên, đã khó có thể che giấu trong lòng hắn chiến ý hoàng lĩnh thắng mấy người cũng là nóng lòng muốn thử trình độ như thế này cao uy vũ khí, tại bọn họ trong mắt liền cái lông cũng không bằng. Bất quá. Lục p h ạ m nhưng là ngăn cản hành động của bọn họ, Trêu tức nói rằng, mọi người đừng nóng đ ộ i chúng ta nơi này không phải có hai cái Tinh Hà Liên Minh người mà, để bọn họ quá đi mở đường. Nghe được Lục Phàm, một c ự c n g người kệ muốn tự tử đều có. đã như thế, bọn họ thân là Tinh Hà Liên Minh, kẻ phản bội thân phận nhưng là lộ ra ánh sáng muốn. Trương 513 a c à n quét Tinh Hà trụ sở Liên Minh. Lục p h ạ m một câu nói, nhất thời đánh thức ở đây mỗi người, đặc biệt là Hoàng Vĩ n h Thắng cùng Lang Sách chờ người, con ngươi đều sáng lên hết sạch. Không sai, một c ự c ù n g người kệ đến từ Tinh Hà Liên Minh, xem ra thân phận địa vị rất cao. nếu để cho bọn họ trực tiếp đứng ra nói không chắc có thể giải quyết không ít phiền phức. nhưng mà làm mồ c ơ cùng kẽ nghe được lục phàm mệnh lệnh giờ tất cả đều lộ ra trần trở v ẻ hai người cầm lục gia quân mang tới tinh hà trụ sở liên minh, vô tưởng rằng có thể làm thần không biết quỷ không hay, sau đó lặng lẽ rời đi, vạn sự lại cát. nếu như thật sự dựa theo lục phàm nói tới làm, như vậy kẻ phản bội mũ xem như là triệt triệt để để chụp đến trên đầu bọn họ, ai cũng hái không xong. nếu là chờ tinh hà liên minh đại lao trở về, biết được chuyện này sau khi nhất định sẽ đập chết mình. hai người đ ã đ úng muốn nói điều kiện. thế nhưng lục phàm ánh mắt lạnh lẽo. dường như hai thanh đao nhọn bình thường trực đâm trái tim của bọn họ khiến cho bọn họ bị dọa đến cả người một g i ậ n mình rất rõ ràng lục phàm là ở mệnh lệnh bọn họ mà không phải cùng bọn họ thương lượng bọn họ không có nói điều kiện tư cách một hai người có loại hiệu r a nếu là mình dám nói một nữa cái chữ không đối phương tuyệt đối sẽ nổi lên giết người căn bản không có chỗ thương lượng ngược lại dù sao đều là chết chết sớm khẳng định không bằng muộn chết được nói không chắc còn có thể có khả năng chuyển biến tốt một nghĩ như vậy đến trong lòng đã có quyết định trở thành kẻ phản bội sẽ bị tinh hà liên minh đại lao đánh chết không được kẻ phản bội sẽ bị lục phàm đánh chết một cái là hồi lâu sau khi có thể sẽ chết, một cái khác nhưng là tại chỗ hẳn phải chết, hai người chọn một mà thôi, đương nhiên là lựa chọn người trước. liền, một cơn cùng k ẻ liếc mắt nhìn nhau, rất không tiếc tháo quay về lục phàm tôn kính một cái q u ố n lễ, sau đó từ khoang trong môn phái nhảy xuống, cho tới chạy trốn, hai người căn bản không có nửa điểm ý nghĩ. lục phàm là vượt qua cấp 10 cường giả, ở cường giả loại này dưới mí mắt chạy trốn, tuyệt đối chắc chắn phải chết. lại nói, nơi này là một tòa lẻ loi hoang đảo, bốn phía hoang biển, chạy trốn nơi đâu? dừng tay, người mình. một c ơ khí thế chấn động, đem hết toàn lực quay về mặt đất hô lớn. c h tiết, bởi mất máu quá nhiều, hắn lúc này vể vải, hô lên âm thanh cũng có vẻ l h ả i đến từ châu ú c k ẻ thấy cảnh này nhất thời cả kinh, vội vàng hô lớn, chúng ta trở về, không muốn nổ súng. v u k ẻ dọc theo đường đi ngoại trừ c h ị u đến quá nhiều kinh hại ở ngoài cũng không có bị thương, lúc này hú một tiếng, trung khí mười phần, nhất thời làm toàn bộ trên hòn đảo c h ú quân nghe được hóa ra là mấy vị quan trên hoàn thành nhiệm vụ trở về, sợ bóng sợ gió một hồi. trên mặt đất có vị phụ trách tổng bộ an toàn tân nhân loại dâu dài một hơi, ra hiệu mọi người không cần xuất s ắ n g người này tên là Dodesk, cấp 7 tiến hóa giả, lệ thuộc vào châu ư c trận doanh. Phụ trách toàn bộ hòn đảo An Bảo đảm công tác. Nói thật, trên đảo bộ đội tinh nhuệ toàn bộ bị phái ra đi tới, tùy tung mấy vị đại lao đi tới châu Mỹ, đối kháng kim cương v i n vương. Nếu là không trên đảo có vô cùng trọng yếu đồ vật cần thủ hộ, hắn khẳng định cũng phải bị phái ra đi tới. Có một cựu c ù n g n i kệ trao hỏi, trên hòn đảo thủ vệ quân tất cả đều t h à n h tĩnh lại, từng người thu hồi vũ khí của chính mình, cảnh giác hoàn toàn không có. Nói thật, vào lúc này bọn họ thật sự không muốn đánh d ự ợ vào, cấp cao sức chiến đấu đều bị phái ra đi tới, nơi này không có cường giả toa chấn, trong lòng có chút g i a tạo. Rất nhanh, thiên nhạc số 1 ở hòn đảo nam bộ bằng phẳng nơi thành công chạm đất. Sát thần chiến đội thành viên đằng đằng sát khí từ bên trong lớp tơ mầm ra, mỗi người hung thần ác sát, khủng bố đến cực điểm. Thấy cảnh này, phụ trách An Bảo đảm công tác Rô đ e s nhất thời sắc mặt đại biến, sợ hãi vươn ngón tay chỉ vào mộ cất cùng ngựa kẹ, mục t í tận nước các ngươi. k ẻ phản bội. Rô Des khí thế t ă n g vọt, muốn báo cho toàn bộ hòn đảo chủ quân ngăn chặn kẻ địch. Nhưng vào lúc này, một đạo gió xoáy thổi qua, lục p h à m bóng người chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở đây nhân thân sau, một cái nặn gãy cổ của đối phương âm thanh im mà đi. Rô Des hai mắt một phen ngã xuống đất, khoe miệng chảy máu, u n g n cùng uổng ra bên ngoài bảo. Mộ c u cùng người k ẻ thấy cảnh này tất cả đều trong lòng phát t n g Các b ả y c ư ờ n g giả ở Lục p h à m trong tay hãy cùng gà nhãi con như thế, không có nửa điểm sức phản kháng. Mộ c u thầm nghĩ trong lòng, may là vừa nãy d ự a theo hắn nói mà nói làm, bằng không mình khẳng định bị đối phương vặn gãy cái cổ. Hiện tại bọn họ đã triệt để thấy rõ, người này căn bản không đem mạng người làm mạng người xem, giết người so với giết gà còn muốn đơn giản. Lục p h à m vô vố lòng bàn tay, nhìn quét mọi người một chút, nói: mọi người đều khắc chế điểm, chúng ta mục đích lần này chủ yếu là vì cướp đồ vật, không muốn tùy ý giết người. Mọi người nghe được lời này tất cả đều lộ ra vẻ cổ quái. bọn họ nhìn một chút trên đất còn nóng hổi thi thể, lại hơi liếc nhìn chính đang đàng hoàng t r ị n h trọng nói chuyện lão đại, dĩ nhiên không có gì để nói giảng đạo lý, ta chỉ phục lão đại, làm việc vẫn luôn là tự thể nghiệm. Lão đại lại cho chúng ta lên sinh động một khóa, cái gì gọi là ra mặt dày, đây mới là, ta liền yêu thích lão đại đàng hoàng t r ị n h trọng nói bậy nói bạ d á n g vẻ, quả thực đẹp trai s ứ c sở. s á t thần chiến đội thành viên lẫn nhau nói thầm hai câu, quả đoán ra tay rồi c h u y ể n cua tui nhtp, c h ạ đủ à chấm n e t gặp phải chặn đường hòn đảo t quân, toàn bộ đánh ngã trên đất. Cũng may s á t thần chiến đội thành viên đều bảo lưu mấy phần l ự đ ạ o không có đối với bọn họ tạo thành trí mạng tương tổn cũng coi như là bọn họ may mắn đi. Mộ c ơ c ù n g người kệ nhìn Chu Vi k h ố c liệt tình hình, tất cả đều một mặt mộng bức đứng ở nơi đó, bị sát thần chiến đội siêu cường sức chiến đấu dao sợ. Như thế lớn h i nào? Tinh Hà liên minh c h ú quân có tới ba vạn, n g ă n ngắn 5 phút, dĩ nhiên tất cả đều bị đẩy ngã. Nay vẫn là sát thần chiến đội bảo lưu thủ đoạn, nếu là toàn lực mở giết, e sợ nơi này c h ú quân kiên chỉ không được 3 phút thật là đáng sợ. Mộ c c cùng người kệ liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng bay về sát thần chiến đội thành viên hô to lên các vị lão tổng, ta biết Tinh Hà liên minh bí mật thí nghiệm căn cứ ở nơi nào. bên trong có mới nhất nghiên cứu sinh mệnh d ự t ế công năng mạnh mẽ. các vị lão tổng, ta biết tinh hà liên minh công nghệ cao sưởng công binh ở nơi nào, bên trong có k i ể u mới nhất chiến hạm cùng cao huy vũ khí, sức chiến đấu tinh người. hai người gần như cùng lúc đó mở miệng, nhất thời hấp dẫn lục p h ạ m sự chú ý vì mạng sống, hai người bắt đầu chủ động yêu sách quả nhiên có thứ tốt. lục phàm sáng mắt lên, lúc này đứng dậy đi tới bên cạnh hai người, nữ g khí đông cứng nói rằng, dẫn đường. hai người sợ đến ruột cổ một cái, không dám chần c h ờ lúc này hướng về trụ sở bí mật đi tới. lục phàm không nhanh không chậm đi theo hai người phía sau, khoe miệng đã bay lên một vệt ý cười. Ngày hôm nay, hắn muốn đem Tinh Hà Liên Minh b ả o bối toàn bộ truyền thông, làm thành lập đế quốc nội tình. Một mặt khác, sát thần chiến đội thành viên đem tất cả mọi người đều đánh ngã trên đất sau khi, ngoại trừ lưu lại một nhóm người khống chế toàn bộ hòn đảo ở ngoài, những người khác đều đi theo Lục Phạm phía sau, đồng thời đi tới trụ sở bí mật. Trương 514 b í mật phòng nghiên cứu. Tinh Hà trụ sở liên minh trên hòn đảo, hơn 3 vạn quân coi giữ toàn bộ bị đánh đổ trên đất, cả hòn đảo nhỏ bị sát thần chiến đội khống chế ở mộ c ấ cùng kệ dẫn dắt đi. Lục Phạm đám người đi tới một tòa trụ sở bí mật. Trên thực tế, nơi này là một cái phòng nghiên cứu, hoàn cảnh cực kỳ sạch sẽ. không có nửa điểm bụi trần bên trong có lượng lớn công nhân viên tất cả đều bạch lý áo dài mang theo khẩu trang xem ra rất chuyên nghiệp thấy cảnh này lục p h ạ m nhất thời sáng mắt lên không cần phải nói những này mọi người là làm nghiên cứu khoa học đối với thiên nhạc căn cứ tới nói chính là nhất là khan hiếm tài nguyên lục p h ạ m khẽ miệng lộ ra một vệt ý cười nhẹ giọng nói những này người toàn bộ thu rồi mang về thiên nhạc căn cứ khoa nghiên bộ lăng sách Hoàng v ĩ n h Thắng chờ người k h à k h à k h à cười gần không ngừng. Thời điểm trước kia đều là cướp đồ vật, hiện tại trực tiếp bắt đầu cướp người, đặc biệt là này mấy cái vóc người cao gầy mỹ nữ, càng là lệnh Hoàng v ĩ n h Thắng chờ trong mắt người phun lửa những này nước ngoài em gái còn rất xinh xắn, đoạt lại đi làm vợ cũng thực không t ồ i Nghe được lời này, Lục Phàm mặt tối sầm, quay về Hoàng v ĩ n h Thắng đầu liền vỗ một cái tát, mắng, lao thử cướp bọn họ trở lại là làm nghiên cứu khoa học. Ngươi rất ma đang suy nghĩ cái gì? Hoàng v ĩ n h Thắng nụ cười cứng đờ, khắp khuôn mặt là lúng túng k h k h kỳ thực ta cùng lao đại nghĩ tới như thế, chính là cầm bọn họ đoạt lại đi làm nghiên cứu khoa học. Hoàng Vĩ Thắng lúc này đông cứng giải thích, biểu thị vừa nãy mình chỉ là tùy tiện nói một chút. l ă n g Sách một mặt treo tức nhìn Hoàng Vĩ Thắng, rêu cần nói, chúng ta đại hoàng chính là lợi hại, trong lòng tất cả đều là Tiểu Hoa Xe. h ả Hoàng Vĩ n h Thắng không có nghe hiểu l ă n g Sách gì thứ gì, không rõ vì sao. Dư l á n h Huy nét miệng cười to, nói bổ sung, Tiểu Hoa Xe, ô ô ô. Dư Lanh Huy dùng t u i c h ò quải Hoàng Vĩ Thắng lập tức, làm bộ lòng tốt giải thích, hắn đang m ắ n g ngươi nội tâm đ tiện hạ lưu, vô liêm sỉ đến cực điểm. Trời ơi, Hoàng Vĩ Thắng cũng không phải người ngu, vừa nghe liền biết không phải lời hay, hắn quay về Dư Lanh Huy đá một c h â n mang to. ngươi rất m à phía sau hai câu là ngươi mình thêm đi. Dư l á n h Huy cười không nói, chỉ có điều cái mông bị đối phương đá đau đ ớ n ở mộ cơ dẫn dắt đi. Mọi người liên tiếp thông qua ba đạo đánh cẩn mện, cuối cùng cũng coi như là đến bí mật phòng nghiên cứu bên trong các vị lão tổng, lại đi đến chính là khu vực hạch tâm, nơi này cần thay quần áo, xin mời thay thế không bội phụ. Mộ c ơ n g nghiêm trang nói, nơi này đối với hoàn cảnh sạch sẽ độ yêu cầu phi thường cao, bên trong là nghiên cứu sinh mệnh dược tề sân bãi, bất kỳ một điểm cho bụi đều sẽ ảnh hưởng đến thuốc hiệu quả. Bất quá, nghe được tiếng nói của hắn. mọi người nhưng là không nhịn được nở nụ cười ngươi rất ma có phải là ngốc? ngươi khi chúng ta là đến tham quan, chúng ta là đến đánh cướp có được hay không? còn thay quần áo, đổi đại r a ngươi. Thông qua cuối cùng một phiến cửa kính, Lục p h o m đã thấy lượng lớn dụng cụ tinh vi, những dụng cụ này đối với sạch sẽ độ yêu cầu rất cao, nếu là thu được cho b ổ i nói không chắc liền mất linh. Lục p h o m định đem những thứ đồ này tất cả đều còn nguyên đóng gói trở lại, nếu là biến thành một đống phế phẩm, chẳng phải là làm không công nghe hắn? Thay quần áo. Lục p h ạ m đột nhiên mở miệng, nhất thời làm tất cả mọi người vì đó sững sờ khe nằm, ta không có nghe lầm chớ, lão đại thời điểm nào trở nên như thế ôn u mọi người có chút khó có thể tin nhìn lục phàm, hoài nghi mình có phải là nghe lầm. lục phàm nhìn quét mọi người một chút, phát hiện theo tới quá nhiều người, có tới trăm người. lúc này đôi lông mày vừa nhíu liền mấy người các ngươi đi theo vào là được, những người khác ở chỗ này chờ, phụ trách cầm tất cả mọi người áp lên thiên nhạc số 1. nói xong, lục phàm hai mắt n g ư n g lại, chính trọng nói rằng nhớ kỹ, không được thả đi một cái. vẻ mặt mọi người dùng mình, biết lao đại không phải đang nói đùa, lập tức lính mệnh. chỉ có điều, lần này cảnh tượng rơi vào mồ c ư cùng kệ trong mắt nhưng là k h á c rồi, từ này t â m tư thế xem ra đối phương thật giống hết thảy tất cả đều không buông tha rất nhanh. bao quát lục phạm ở bên trong, 10 tên sát thần chiến đội thành viên cùng đi tiến vào bí mật phòng nghiên cứu khu vực hạch tâm, đầy hứng thú quay về nơi này tiến hành tham quan. Toàn bộ phòng nghiên cứu ánh đèn óng ánh, đem nơi này chiếu sáng trưng, hết thảy tất cả đều không dính một hạt bụi, một hạt bụi đều không có. Công tác trên này, các loại ống nghiệm liền thành một vùng, có còn ở ngục cùng ngục nổi b o n g bóng, không biết ở làm cái gì thí nghiệm. Phòng nghiên cứu bên trong công nhân viên đã sớm chú ý tới này c ầ n khách không n g i mà đến, đặc biệt là làm bọn họ cảm nhận được đối phương khí tức hung sát giờ, tất cả đều bị sợ đến kinh hồn mà vía. Làm nghiên cứu khoa học bọn họ rất ở hành, thế nhưng là gan nhưng là nhỏ hơn nhiều. Những này người là tinh hà liên minh đại lao từ toàn cầu các nơi siêu tập đến chuyên gia, mỗi người đều có c ự c sự cao thâm học thuật trình độ, hoàn toàn không phải xử hành cơ loại kia người biết nửa vời có thể so sánh với người phụ trách là ai. Lại đây đáp lời. Lục p h o m đột nhiên mở miệng, đem nghi ngờ không thôi đám người kinh ngạc nhảy một cái. Khẩn đ ó lấy, một t ê n cao to người đàn ông trung niên đi tới, mang một bộ mắt kính gọng đen, như là rất có học vấn xin chào, ta là Sơ t i Vở, xin hỏi có chuyện gì? Người đàn ông trung niên thái độ thành khẩn hỏi, không biết tại sao, đang đối mặt trước mắt vị trẻ tuổi này thời điểm, đều là có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Lục p h o n khép cười một tiếng, nói. không cái gì, chỉ là cho mọi người thay cái công tác hoàn cảnh mà thôi. nói tới chỗ này, lục p h ạ m đột nhiên khí thế ngưng lại, ai về mọi người nói, mọi người đều nghe, lập tức đem trong tay trên công tác xử lý tốt, phòng nghiên cứu muốn dọn nhà. lục phàm âm thanh cũng không va rội, nhưng là lệnh ở đây mỗi người đều rõ ràng nghe được, nhất thời gây nên một trận xì xào bả tán. bọn họ không biết người trước mắt là cái gì lai lịch, dĩ nhiên như thế lớn khẩu khí, muốn cho phòng nghiên cứu dọn nhà. phải biết, nơi này nhưng là tinh hà liên minh địa bàn ả khẩu khí thật là lớn, cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi. s e t y v lạnh dên một tiếng, biểu thị bất mãn. h ắ n Ánh mắt xem thường nhìn quét lục Phạm phía sau mấy người, thầm nghĩ trong lòng, liền như thế chọn người liền dám cùng Tinh Hà Liên Minh đối kháng. Các ngươi biết Tinh Hà Liên Minh là cái cái gì tính chất tổ chức sao? Vậy cũng là tương đương với toàn cầu người thống trị à? Sở Ti vờ dơ lên cao n ạ o đầu lâu, tuy rằng hắn ở trên người của đối phương cảm giác được đáng sợ khí tức, thế nhưng Tinh Hà Liên Minh đại lão đều là cấp 10 cường giả, ngươi lợi hại đến đâu có thể lợi hại quá cấp 10 cường giả? Nhưng mà, Lục Phạm cũng không có với h ắ n phí lời ý tứ, trực tiếp d ỗ i ra bàn tay lớn, quay về phía trước Đông Nhiên vỗ một cái. Nhất thời. Một đạo năng lượng khổng lồ giấu tay đột nhiên xuất hiện, đem s ở t i v ơ thân thể nắm ở trong tay, sau đó có thể số lượng lớn tay chậm rãi hợp lại, chuyển ra từng trận sát sát xương vỡ vụn âm thanh ả. s ở t i v ơ thống khổ kêu to, thế nhưng năng lượng giấu tay không ngừng chút nào, tiếp tục hợp lại, rất mau đem thân thể của hắn tạo thành một đoàn. Máu tươi theo s ở t i v ơ miệng mũi chảy ra, thế nhưng có thể số lượng lớn tay đem thân thể của hắn hoàn toàn bao vây, máu tươi toàn bộ bị bao vây ở bên trong, một giọt đều không có chảy xuống hố. Tất cả mọi người đều hít vào một hơi, trước mắt người trẻ tuổi thực sự là thật đáng sợ, dĩ nhiên đem một người lớn sống sờ sờ miễn cưỡng bóp chết bốn. Trước năm t a l à m t Lạt Ma Phát s ư rộng rãi sáng sủa phòng nghiên cứu bên trong, sát sát âm thanh không ngừng vang lên, đó là xương bị b ó p nát âm thanh, xương một cái một cái bị n ặ n gãy, tình hình như thế nhìn liền đau, mỗi một g i ớ i đều ở kích thích mọi người thần kinh, khiến cho người cảm thấy trong lòng rú sợ. Rất nhanh, s h t y v thân thể bị lục phàm tạo thành một đoạn, triệt để không có tiếng động. Lục phàm muốn chính là một đám có nghiên cứu khoa học năng lực nhân viên nghiên cứu, mà không phải một đám chỉ biết là mạnh miệng t ú i con vịt đồng dạng mà nói ta không muốn lặp lại lần thứ hai. 5 phút đồng hồ sau khi, ai không có thu thập xong trong tay tất cả, kết cục cùng hắn như thế. Lời còn chưa dứt, Lục Phàm đem sở ti vở thi thể thổi phù một tiếng ném xuống đất, đã dường như một bãi bùn não. Mọi người tất cả đều bị sợ hết hồn, bọn họ chỉ là một đám nhân viên nghiên cứu khoa học, nơi nào gặp như vậy máu t a n h tình cảnh, vội vàng bắt đầu dựa theo Lục Phàm mà nói hành động lên. Nói thật, bọn họ vốn là bị từ toàn cầu các nơi bắt đến, lúc này lại chuyển sang nơi khác cũng không đáng kể. Ngược lại từ khi tận thế bạo phát một khắc đó bắt đầu, bọn họ mệnh đã không loài với mình. Can bản không cần 5 phút đồng hồ, 3 phút sau khi, tất cả mọi người đã thu thập xong tất cả, thiết bị đóng, chặt đứt nguồn điện, liền ngay cả một ít không làm xong thí nghiệm vật liệu đều lần nữa tân trang lên. làm xong tất cả những thứ này, đông đảo nghiên cứu khoa học công tác người chỉnh tề đứng lục phàm trước người, mỗi người nơm nớp lo sợ, sợ bị lục phàm b ấ t chết. Lục phàm thỏa mãn gật gật đầu, quay về bên người sát thần chiến đội thành viên nói rằng: các ngươi cầm bọn họ đưa lên tiên nhạc số 1, nhớ kỹ, nhất định phải khách khí điểm. Mọi người nghe được lời này không khỏi mà vì đó ngạc nhiên, nhìn một chút trên đất còn đang chảy máu thi thể, thầm đủ trong lòng nói, lao đại tư tưởng quan niệm chính là siêu trước, nguyên lai like đây chính là khách khí đọc truyện cùng chấm nét rất nhanh. Phòng nghiên cứu bên trong chỉ còn dư lại lục phàm, Hoa c Đình, l n g Sách, Hoàng v ĩ n h Thắng, dư lãnh huy năm người. bọn họ đứng chống giông phòng nghiên cứu bên trong có vẻ nơi này rất rộng rãi hoa cá đinh nhìn thấy tất cả mọi người đều rời đi lúc này lộ ra một vẻ quái lạ vẻ mặt nghi vấn nói lao đại tất cả mọi người đều đi rồi những thứ đồ này liền mấy người chúng ta chuyển à lăng sách mấy người cũng đến phiền muộn cực kỳ không nghĩ tới mọi người ở lại cuối cùng chính là làm vận chuyển công lục phàm vẫn trầm mặc không nói xem ra như là rơi vào thần du trả thái trên thực tế hắn đã sớm tiến vào siêu thần liên tiếp hệ thống nơi này dụng cụ tinh vi đối với sạch sẽ độ yêu cầu phi thường cao nếu như thông qua thiên nhã số 1 đến vận tải không thể tránh khỏi nhất định sẽ nhiễm phải cho bụi Nếu như máy móc báo hỏng, vậy coi như t ổ n g phí hết c ả m tình. Thế nhưng đừng quên, Lục Phàm có siêu thần liên tiếp hệ thống tổn trữ không gian, bên trong tuyệt đối không có nửa điểm cho bụi. Chỉ có điều, nơi này dụng cụ tinh vi quá hơn nhiều, Lục Phàm nguyên lai tổn trữ không gian căn bản không đủ dùng, nhất định phải gia tăng. Vì lẽ đó, Lục Phàm lựa chọn thăng cấp tổn trữ không gian, trực tiếp đem tổn trữ không gian thăng cấp đến 10 vạn tước v ô n g Cho tới thăng cấp cần thiết dò mi điểm, đối với hiện tại Lục Phàm tới nói, quả thực chính là mưa bụi. Theo đối với siêu thần liên tiếp hệ thống hiểu rõ, Lục Phàm biết sử dụng d n b i điểm sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. chỉ cần không tùy tiện sử dụng tín ngưỡng độ là tốt rồi khen một tiếng lanh lảnh tiếng chuông quá sau lục phàm lộ ra một vệ ý cười hắn đi về phía trước hai bước quay về một tấm công tắc cái vung tay lên theo không gian dập dờn lên một trận k i ể u diễm khí tức chuẩn mở ra công tắc cái kể cả mặt trên bảy gia đồ vật toàn bộ đều biến mất không còn tâm hơi bị lục phàm toàn thể cất vào tồn trữ không gian nhưng mà tình cảnh này xem ở những người khác trong mắt tất cả đều như là gặp ma không rõ vì sao bọn họ chỉ biết là lão đại có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu lấy ra một ít lợi hại vũ khí không nghĩ tới còn có thể đem đồ vật biến không chẳng lẽ lão đại còn là một ma thuật sư Lục Phàm cũng không có cố ý che chắn ý tứ, kỳ thực Lục gia trong quân rất nhiều người đều biết hắn có phương diện này năng lực. Ví dụ như, hắn xích diễm chiến kích xưa nay cũng không biết để ở nơi đâu, mỗi lần thời điểm chiến đấu đều không hiểu ra sao xuất hiện ở trên tay. Phải biết, những người khác vũ khí có thể đều là bên người mang theo. Còn có, sau cần bộ Trần Đại bằng chờ người đã sớm biết Lục Phàm có loại này thần bí thủ đoạn, bất kể là lúc trước cấp 4 q n ầ n mãng vẫn là phía sau thương lãng mãng vương, đều là thông qua phương thức này trở về căn cứ. Mọi người đều là Lục Phàm thân cận nhất n h đệ, tuy rằng cảm thấy khá là kinh ngạc. thế nhưng chắc chắn sẽ không có con tin nghi lại càng không có lòng người tổn cái đó ý nghĩa của hắn đối với lục gia quân các chiến sĩ tôi nói l a o đại thủ đoạn càng nhiều càng thần bí bọn họ liền càng tự hào tràn đầy đều là cảm giác an toàn vì lẽ đó phòng nghiên cứu bên trong xuất hiện cực kỳ tình cảnh quái quỷ lục p h à n bước nhanh đi về phía trước vừa tẩu biên phát tay lại như là thân thiết cùng bằng hữu chào hỏi nhưng mà lục p h à n mỗi lần vẫy tay phía trước bày ra dụng cụ tinh vi liền biến mất không còn tâm hơi bị cất vào tổn trữ không gian phương pháp này đơn giản thu bạo thuận tiện cấp tốc rất nhanh sẽ đem toàn bộ phòng nghiên cứu cấp s ạ k h ế t sạch liền ngay cả bên cạnh bảy r a nước uống máy móc đều không dung tha toàn bộ đều thu r ồ i bây giờ lục phàm nắm giữ 10 vạn thước vuông cực lớn t ổ ồ n trữ không gian hơn nữa cái này t ổ ồ n trữ không gian là có thể tùy ý biến ảo hình dạng chỉ cần tổng thể diện tích không vượt quá 10 vạn thước vuông có thể là tùy ý hình thái liền lục phàm t ổ ồ n trữ không gian liền đã biến thành từng khối từng khối tiểu ô v ô n g dường như tổ kiến giống như vậy chẳng c h ỉ có hứng thú chia làm vô số tầng mỗi một tầng chỉ thả một cái vật phẩm tuy rằng đổ bên trong rất nhiều thế nhưng là không loạn chút nào đi vào cái gì hình dáng đi ra liền cái gì hình dáng Quyết điểm duy nhất chính là không thể thả vật còn sống. Bằng không sau này lục gia quân xuất chiến không cần cưỡi thiên nhạc số 1, t r ự c tiếp cất vào tổn trữ không gian là tốt rồi. Lấy lục phàm năng lực, hoàn toàn có thể cách ra vô số gian phòng, bên trong hơi hơi trang trí một thoáng, tuyệt đối thư thích cực kỳ. 10 phút sau khi, toàn bộ phòng nghiên cứu đã kinh biến đến mức rỗng, ngoại trừ trên đất còn đang chảy máu thi thể, đã lại không có vật gì khác đi. Lục phàm vung tay lên, chuẩn bị mang theo mọi người rời đi. Bất quá, làm lục phàm v t tay thời điểm, tất cả mọi người đều sợ đến lùi lại hai bước, chỉ lo lao đại đem mình biến không còn. Lục phàm nhìn thấy lần này cảnh tượng không khỏi vì đó s n g sờ. chật cười khổ không thôi, xem ra mọi người đối với mình lịch tiên năng lực không thể nào hiểu được à? Nói cho các người một bí mật, đi ra ngoài không nên nói lung tung. Lục Phàm đột nhiên nhỏ giọng, giả vờ thần bí nói rằng, mọi người nghe được lời này tất cả đều tinh thần chấn động, thầm nói, thấy hay không? Lao Đại đây là muốn cho mọi người giải thích hắn thần bí thủ đoạn. Lục Phàm nít miệng nở nụ cười, nói, kỳ thực ta là một cái ma pháp sư, đến từ thế giới phép thuật. Khe nằm. Hoàng v i n h Thắng không nhịn được bạo một câu chửi bậy, mở miệng nói, ta liền phục Lao Đại loại này, đảng Hoàng Trịnh trọng nói bậy nói bạ d á vẻ. Những người khác cũng là không nói gì đến c ự điểm. liên quan với lục phàm nội tình, bọn họ lại quá là rõ ràng. nguyên vốn là thái thị một cái học sinh trung học, chỉ có điều tận thế bạo phát sau khi mới lợi hại lên. mọi người không khỏi thầm nủ h trong lòng, thầm nói, ngươi nếu như thật sự ma pháp sư, lúc trước lúc đi học sao vậy không thấy ngươi thi cái toàn bộ giáo thứ nhất à, cả lớp thứ nhất cũng được à? Trương 516 người máy chiến sĩ. lục phàm nói xong sau khi, lập tức gặp phải mọi người khinh b ị bất quá, lục phàm nhưng là không để ý chút nào, thoải mái cười to đi ra cửa. hoàng vĩnh thắng chờ người theo sát ở lục phàm cái mông phía sau, hô lớn, vĩ đại ma pháp sư, dạy ta mấy chiêu ma pháp đi. tốt, ta có thể dạy cho ngươi làm sao trở nên sướng m ặ t sướng mũi. Lục Phàm tâm tình rất tốt, thu rồi bí mật này phòng nghiên cứu, thiên nhạc căn cứ khoa học kỹ thuật phát triển đều sẽ có cái bay vọt tức tăng trưởng, đặc biệt là ở sinh vật học phương diện, đem phải nhận được tăng nhanh như do phát triển điểm này cực kỳ then chốt, bởi vì tận thế bên trong, hết thảy sinh vật đều ở tiến hóa, đặc biệt là thực vật, thêm ra đến rất nhiều nhân loại không biết đặc tính. Ví dụ như văn minh thời kỳ không đáng chú ý một cây tiểu thảo, tận thế bên trong liền có thể có thể ẩn chứa cực sự mạnh mẽ dư lực, trở thành một loại nào đó thuốc chủ yếu vật liệu. cũng là bởi vì loại thực vật này biến dị sự không chắc chắn mới sẽ dẫn đến hết thảy y học dược lý hoàn toàn phát sinh thay đổi đặc biệt là những kia g i trung y lúc này hoàn toàn không có đất d g võ nguyên lai trị bệnh cứu người p h ư ơ n g thuốc hiện tại có thể biến thành tuyệt thế độc dược hết thảy tất cả đều muốn lật đổ gây dựng lại một lần nữa nghiệm chứng chỉ là không biết tận thế bên trong liệu sẽ có xuất hiện một vị tâm hệ thiên hạ vĩ đại nhân vật thường khắp cả b c i thảo viết ra bản thảo cương mục loại hình y dược sách vở lục p h á m biết tinh hà liên minh đã nghiên cứu ra mấy h o ả n thuốc khiến nhân loại ta ở y dược lĩnh vực có nhảy vọt tiến bộ trong đó lục phàm tương đối hài lòng chính là sinh mệnh dược t ể cùng tiến hóa thuốc sinh mệnh dược tề dược hiệu cực kỳ kinh người, có người nói bất luận nhiều ma thương nặng, chỉ cần còn có một hơi ở, là có thể c ả i tử hồi sinh. liền ngay cả c ụ tay t đều có thể s ố n g lại, đã có thể so với trong truyền thuyết tiên đan. chỉ có điều loại này sinh mệnh dược tề phương pháp phối chế quá phức tạp, cần thảo dược cũng là nhiều không kể xiết, hữu dụng thành phần từng điểm từng điểm tinh luyện ra, hơi hơi tính sai một điểm tỷ lệ cũng không được. trực cho tới bây giờ, tinh hà liên minh bí mật phòng nghiên cứu chỉ sinh sản ra ba bình sinh mệnh dược t ể chỉ có điều trước đó vài ngày bị tinh hà liên minh đại lao lấy đi một bình, cũng không biết là vị nào đại lao chịu đến vết thương chí mệnh. vì lẽ đó. còn sót lại hai bình sinh mệnh dược tề càng hiện ra quý giá, lục p h à m trực tiếp liền cất vào t ổ n chữa không gian. loại này bảo mệnh thần dược, nói không chắc ngày nào đó hay dùng lên, ai cũng sẽ không ngại nhiều. cho tôi tiến hóa thuốc, muốn so với thiên nhạc căn cứ tiến hóa tề trước tiên tiến vào hơn nhiều. thiên nhạc căn cứ tiến hóa tề là cầm tinh thể năng lượng nghiên ma thành phấn, lại phối hợp một ít ngon miệng hương liệu, hơi hơi thêm một chút lợi cho tiêu hóa dược liệu liền xong rồi. mà tinh hà liên minh tiến hóa tề, nhưng là từ u ồ n hóa thực vật bên trong lấy ra ra năng lượng vật chất, dựa theo tỷ lệ nhất định hợp lý phối hợp, do đó nghiên cứu chế tạo thành công. Loại này tiến hóa tệ bất kể là vị vẫn là độ chính xác nếu so với thiên nhạc căn cứ tiến hóa tệ tốt hơn rất nhiều. Ví dụ như thiên nhạc căn cứ tiến hóa t thể nếu như ngươi uống quá nhanh quá nhiều, rất dễ dàng sẽ đau bụng, đặc biệt là ở trong c ồ n g b ạ o tiến hóa lực lượng khuyết tán thời điểm, thân thể sẽ chịu đựng lớn vô cùng thống khổ. Mà tinh hà liên minh tiến hóa tệ hoàn toàn có thể căn cứ tiến hóa giả cấp bậc tiến hành bố trí, có thể thích hợp với mỗi cái cấp bậc. Kỳ thực loại này tiến hóa tệ tương tự với lúc trước thông cổ cơ cách làm, thông cổ cơ bổ dưỡng r a ẩn chứa tiến hóa lực lượng trái cây có thể cung tiến hóa giả dùng. chỉ có điều mỗi một cây thực vật sinh trưởng tình huống bất đ ồ n g trái cây bên trong ẩn chứa tiến hóa lực lượng cũng sẽ không cùng không thể chính xác định vị mà tinh hà liên minh tiến hóa tề thì lại có thể rất hoàn mỹ né qua điều này riêng là từ này hai loại thuốc đến xem liền biết tinh hà liên minh không phải không còn gì khác khoa học kỹ thuật phát triển rất mãnh liệt chỉ có điều từ thời khắc này bắt đầu những thứ đồ này đều cải họ lục trở thành hoa hạ chuyên môn không biết tinh hà liên minh bị lục phạm cướp sạch sau khi có còn hay không năng lực một lần nữa thành lập một cái phòng nghiên cứu Lục p h o m chờ người đi ra bí mật phòng nghiên cứu, tiếp tục theo m ổ c ờ hướng về một hướng khác đi đến, nơi đó là Tinh Hà Liên Minh Sưởng Công b i n h Nói thật, Lục p h o m đối với Tinh Hà Liên Minh Sưởng Công b i n h cũng không có báo rất lớn kỳ vọng, dù sao Thiên Nhạc căn cứ cũng có Sưởng Công b i n h hơn nữa ở Ngô Hạo Thần phát triển bên dưới, bây giờ đã đi ở thế giới hàng đầu, đặc biệt là có thể trưởng thành vũ khí lạnh, càng là Sưởng Công b i n h Bảo Vật Trấn Sơn, trong thời gian ngắn e sợ rất khó bị vượt qua. Dựa vào thống kê không t r ọ vẹn, Lục gia trong quân có một nửa chiến sĩ sử dụng lên loại này vũ khí lạnh, hơn nữa có một phần may mắn r a hỏa, vũ khí đã bắt đầu lên cấp, trở nên so với trước đây cứng cáp hơn cùng sắc bén. Bất kể là sức phòng ngự vẫn là lực công kích, đều có tăng lên trên diện rộng. Vì lẽ đó, Lục Phàm ôm thái độ muốn thử một chút, theo mổ cơ tiến vào Tinh Hà Liên Minh Sưởng c ơ n g Minh, dự định tùy tiện nhìn. Chỉ có điều, Lục Phàm vừa vặn cất bước đi vào, liền bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy một chỗ to lớn trên quảng trường, lít nha lít nhít đứng đầy người máy, mỗi người người máy đều là sử dụng đặc thù kim loại chế tạo, rõ ràng có cực kỳ mạnh mẽ lực sát thương o a nhật, thật bá đạo. Lục Phàm phía sau, Dư l n h Huy không nhịn được thở dài nói, mắt c h ử bên trong hết sạch bùng lên, muốn xông tới thử xem những người máy này sức chiến đấu. Mộ cơ tỏ rõ vẻ kích động giới thiệu, đây là xưởng công binh chế tạo nhóm đầu tiên người máy chiến sĩ, nắm giữ cực cường sức chiến đấu. Lúc trước thành lập xưởng công binh mục đích chính là vì chế tạo loại này chiến đấu hình người máy, mãi đến tận một nửa tháng trước, những người máy này chiến sĩ mới bị chế tạo ra. Nghe Mộ cơ giới thiệu, Lục Phàm không khỏi hơi nhướng mày một nửa tháng trước liền chế tạo ra, vì sao Tinh Hà Liên Minh xuất chiến không có mang tới bọn chúng? Lục Phàm nghi hỏi ra l ờ i lẽ ra loại này chiến đấu hình người máy sản xuất ra, nhất định phải kéo đến trên chiến trường thí nghiệm một thoáng, bằng không ai cũng không cách nào chuẩn xác thăm dò bọn chúng sức chiến đấu. Mộ c ơ n g chợt cười khổ mở miệng nói, không phải là không muốn để bọn chúng đi tham chiến, mà là bởi vì không có thích hợp nguồn năng lượng à? h ả tất cả mọi người đều lộ ra vẻ c u ồ q u ái, này rất ma, không có nguồn năng lượng, những người máy này chiến sĩ chẳng phải chính là một đống đồng nát sát vụn? Mộ c ơ biết chúng người nghi ngờ trong lòng, lúc này giải thích, lúc đó thiết kế thời điểm, người máy chiến sĩ hẳn là lắp đặt tinh thể năng lượng, nhưng mà nó đối với năng lượng tiêu hao quá to lớn, phổ thông tinh thể năng lượng căn bản là không có cách chịu đựng, chẳng mấy chốc sẽ bị tiêu xài hết sạch. Chứ phi tìm tới cao cấp tinh thể năng lượng, bằng không những người máy này, chiến sĩ đem không có đang ra chiến trường cơ hội. Mộ c á l ờ i mới vừa mới vừa nói xong, tất cả mọi người lông mày cũng không nhịn được nhăn lại đến rồi cao cấp tinh thể năng lượng, có thứ này sao? Hoa c á Đinh Nhi hỏi ra lời, thân là sát thần chiến đội đội trưởng, hắn đối với tinh thể năng lượng hiểu rõ rất nhiều, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói có cao cấp tinh thể năng lượng. Mộ c á bên cạnh, bị k ẻ trên miệng nói, cao cấp tinh thể năng lượng là có, ở chúng ta châu ú c mở dạ t í lạ v sơn mạch, có người đào được to bằng nắm tay tinh thể năng lượng, trong đó ẩn chứa tiến hóa lực lượng, là phổ thông tinh thể năng lượng gấp một v ạ lần. t r ư n g 517, c ấ p sạch một không, gấp một vạn lần. Mọi người dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh, liền ngay cả lục phạm đều cảm giác được khó mà tin nổi. Nho nhỏ một viên tinh thể năng lượng, dĩ nhiên ẩn chứa như vậy năng lượng khổng lồ, đầy đủ là phổ thông tinh thể năng lượng gấp một vạn lần. Có thể tưởng tượng, cao cấp tinh thể năng lượng bên trong ẩn chứa tiến hóa lực lượng nhất định tinh khiết cực kỳ. Tấn nhân loại nếu là có loại này tinh thể năng lượng, rất có thể sẽ để mình thực hiện siêu cấp tiến hóa. Chỉ tiếc, loại này cao cấp tinh thể năng lượng có thể gặp không thể cầu. Thường thường một t ò a trữ lượng năng lượng kinh người tinh thể khoáng bên trong, chỉ có thể hình thành một viên cao cấp tinh thể năng lượng. cho tới trữ lượng cũng không phong phú tinh thể năng lượng vắng, căn bản cũng không có hình thành cao cấp tinh thể năng lượng khả năng. Mọi người nhìn trước mắt liên miên người máy chiến sĩ, tất cả đều lộ ra vẻ thất vọng. Cao cấp tinh thể năng lượng vì giá cực kỳ, mặc dù là bị loài người đào được, cũng không thể đem ra cho người máy chiến sĩ trang thượng. Nói cách khác, trước mắt nhìn như uy vũ bất phàm người máy chiến đội, trên thực tế chính là một đống vô bổ sự hành cơ giáp máy trang phục là cái gì năng lượng hệ thống. Đột nhiên, lục phàm phàm ấ t n g ớ tới cái gì, u a y về bên cạnh hoa cá đinh hỏi. Hoa cá đinh bị hỏi đầu g c mơ hồ, nói thật. Hắn đối với khoa nghiên bộ giáp máy trang phục cũng không biết, chỉ là nghe được trong quân có người đàm luận quá việc này, liền Hoa c á Đinh liền đem mình nghe được tin tức nói ra giáp máy trang phục năng lượng hệ thống ta không rõ ràng lắm, bất quá ta biết, xử hình cơ lần thứ nhất xuất chiến thời điểm, bởi năng lượng không đủ bị kẹt ở trong cơ giáp, phí hết lớn sức mạnh mới đem hắn làm ra đến. Nghe được lời này, sát thần chiến đội bên trong mấy người tất cả đều lộ ra một nụ cười. Đối với chuyện này, bọn họ đều nghe nói qua, xử hình cơ chính là dựa vào trận chiến đó ra tên, chính là phần cuối có chút l ú n g túng. Khẩn đó lấy, Hoa c á Đinh tiếp tục nói, có người nói. Sử hành cơ trở lại sau khi đối với g i á p máy trang phục năng lượng hệ thống tiến hành rồi cải tạo, vì lẽ đó đang cùng chiến phủ căn cứ đối chiến bên trong, phát huy ra siêu cường sức chiến đấu. đương nhiên, kết cục vẫn như cũ không hoàn mỹ, hắn bị huyết thống cường hóa người b ồ n tăng k ỳ chính diện ban chúng, suýt chút nữa bị đánh chết, chân đều xuất đứt đ o à n mất, không biết hiện tại còn trụ không trụ c ạ i Nghe xong hoắc cá đinh giới thiệu, lục phàm trong lòng hơi có suy nghĩ. Khoang h i ê n bộ đám người kia làm đổi mới không cái gì năng lực, làm những thứ đầu n ộ ngang này nhưng là vô cùng ở hành chuyện này liền giao cho k h o a nghiên bộ, tương tin bọn họ có thể cho người máy chiến sĩ phối hợp hoàn thiện năng lượng hệ thống. Lục Phàm bước nhanh đi vào xưởng công minh, đến đến người máy chiến sĩ gửi nơi, bàn tay lớn quét ngang, to lớn quảng trường trong nháy mắt trở nên trống rỗng, toàn bộ bị hắn thu vào tổn chứa không gian. Sát thần chiến đội thành viên đã sớm từng trải qua Lục p h ạ m loại này thủ đoạn n ờ i tiên, thế nhưng Mộ c ơ n g c n g n g ờ i Kệ nhưng là lần thứ nhất thấy. Lúc này tất cả đều kinh ngạc n u á t to miệng, cho rằng gặp quỷ hắn sẽ không phải là người ngoài hành tinh chứ? Mộ c ơ c ù n g n g ờ i Kệ liếc mắt nhìn nhau, đều từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn ra sợ hãi, liền bọn họ chính mình cũng không rõ ràng. Lần này đến cùng lá t r ê u chọc đến nhiều ma nhân vật khủng bố. Xưởng công b i n h bên trong có thật nhiều công nhân, không hề ngoại lệ. Toàn bộ bị sát thần chiến đội thành viên áp giải trên thiên nhạc số 1, chuẩn bị trở về thiên nhạc căn cứ sưởng công minh. Những công nhân này đều có phong phú thao tác kinh nghiệm, tỉnh thiên nhạc căn cứ một lần nữa huấn luyện thao tác nhân viên. Sau đó, lục p h ạ m bắt đầu thanh sơn, nặng mấy trăm tấn cực lớn của máy, lục phàm v ấ t tay một cái liền quyết định. Nếu để cho người đến nhất, mặc dù là cấp 5 trở lên tiến hóa giả, không có mấy chục người cũng không bắt được. Lục phàm t ổ n chữa không gian, quả thực chính là vào nhà c ấ p của thần khí à. a phút sau khi, lục phàm hài lòng từ đối phương sưởng công binh bên trong đi ra, thu hoạch lần này thực sự là quá phong phú, có thể chế tạo một cái khoa học kỹ thuật đế quốc. Từ sưởng công binh đi ra sau khi sát thần chiến đội thành viên bắt đầu đối với cả hòn đảo nhỏ tiến hành cặm quét hết thảy vật có giá trị, dồn dập bị chuyển lên thiên n h c số một mấy người các ngươi đừng ở chỗ này giả chết, lên quân đổ. l ă n g Sách cầm một cây đen tuổi trường thương chỉ vào một đám ngã xuống đất không nổi tàn binh bại tướng giống to, nhất thời đem đối phương sợ đến một t ù ngục bỏ lên. Không thể không nói, Tinh Hà Liên Minh cầm tòa hòn đảo này thiết thành toàn bộ vật tư dự trữ vô cùng phong phú, các loại tài nguyên đều có dự trữ, số lượng kinh người. Rất rõ ràng, những thứ đồ này đều làm lợi lục gia quân. Chỉ có điều đồ vật quá nhiều, sát thần chiến đội liền 300 người. căn bản là man không hết, liền, sân khấu tính một màn phát sinh, sát thần chiến đội thành viên bắt đầu điều động hòn đảo thủ vệ quân làm quân vác, chỉ cần là còn năng động, cũng phải bỏ lên hướng về thiên nhạc số một quân đ ồ lên. Hoàng v ĩ n h thắng nhìn trước mặt hợp kinh tàn binh bại tướng, trong lòng áo nào không thôi, quay về bên người lăng sách mắng, đều rất ma lại người, ra tay như thế nặng, ngươi nhìn, liền này quân đồ hiệu suất, còn không đến cho tới trời tối. Nghe được lời này, lăng sách nhất thời không vui, phản bác, ngươi rất ma còn có mặt mũi nói ta, vừa nãy động thủ thời điểm, liền l o ạ i ngươi gọi tối hoan, này mấy cái bỏ không đứng lên đều là ngươi đánh, phát thảo đại gia, xa xa. chính đang làm c u li tinh hà liên minh thủ vệ quân nghe được hai người c a i vã nước mắt đều muốn chảy xuống còn có hay không nhân quyền nói cẩn thận dân chủ đây nói cẩn thận người người bình đẳng đây trong lúc nhất thời mọi người thủ vệ quân cảm giác mình tôn nghiêm bị đạp lên nội tâm đ o a n nước cực kỳ nhưng mà làm bọn họ nghe được hai người kế tiếp lời nói tất cả đều bị sợ đến tinh thần hoang hốt sắp tan vỡ hoàng vinh thắng mở miệng nói lại nói bang này r á c rời tuy rằng làm việc không l ư u l o á t tốt xấu cũng là điểm sức lao động à chúng ta cầm bọn họ tóm lại làm c u li khỏe không l n g sách hiếm thấy không có phản bác hoàng vinh thắng tiếp lời nói lời tuy nói như vậy thế nhưng như thế nhiều người tóm lại muốn ăn c ơ m đi, nếu như cầm bọn họ kéo về căn cứ, làm ra không bằng ăn nhiều lắm, chúng ta chẳng phải là thiệt tội. Sasa xa xa, chính đang vận chuyển đồ vật đông đảo quân vắt tất cả đều bước chân dừng lại, trong lòng điên cuồng hét lên nói, đúng, ta rất có thể ăn, ăn nhiều lắm, lại không làm việc, tuyệt đối không nên bắt ta trở lại. đây cơ h ộ i là mỗi một người thủ vệ quân tiếng lòng, bọn họ chờ ở trên đảo thật tốt, có ăn có uống, còn không dùng đánh zombie, toàn bộ thế giới đều không có như thế tốt việc xấu. chi tiết nhân sinh đều là không như mong muốn, những thủ vệ quân này ở chuyện hết rồi cả hòn đảo nhỏ sau khi. toàn bộ bị giam tiến vào thiên nhạc số 1, bị kéo về hoa hạ làm c u li. Lần này tinh hà liên minh tổng bộ có thể đúng là người đi nhà trống, liền cái gà lông đều không còn lại. Nói vậy mấy vị tia đại lao trở về sau khi s ắ c mặt nhất định sẽ rất đặc sắc đi ta đều là cảm giác chuyện này làm có chút không hoàn mỹ. Hoàng Vinh Thắng đứng thiên nhạc số một trên bong thuyền, nhìn từ từ đi xa hoang đảo tự lẩm bẩm nơi nào không hoàn mỹ. l ă n g s á c h dù bận vẫn u n g d u n g hỏi, hắn đứng trên bong thuyền đưa tay ra mời n ngang, cảm giác cùng lao đại đồng thời chấp hành nhiệm vụ chính là rất ma s a n khoái. Hoàng Vinh Thắng nghiêm trang nói, chúng ta liền như thế đi rồi, chờ tinh hà liên minh đại lao trở về. cũng không biết là chúng ta làm ra, chúng ta chẳng phải là thật mất mặt. Thảo, lão đại đã sớm nói rồi, muốn ẩn sâu công cùng tên, biết điều, biết điều à?